Chương một, đan điền dị biến, chương một, đan điền dị biến. Lâm Húc, tiểu tử ngươi lần này linh cốc lại chỉ giao 70% đây đã là lần thứ ba. Quá tam ba bận, ngươi lần sau lại giao không đủ linh cốc, liền thu thập bao khỏa lăn xuống núi đi, Tử Vân Tông không nuôi người rảnh rỗi. Từ Linh thảo đường ra, Lâm Húc mặt mũi tràn đầy sầu khổ chi sắc, lưu quản sự đã cho hắn dưới tối hậu thư, nửa năm sau hắn lại giao không đủ linh cốc, vậy liền thực sự rời đi Tử Vân Tông. Chẳng lẽ ta tiên lộ thất liền đến này là ngươi rồi? Có lẽ ta hẳn là xuống núi, an an ổn ổn nhu cầu một thế vinh hoa phú quý đều nói tu tiên tốt, thế nhưng là chỉ có tu tiên giả chính mình mới biết, tu tiên con đường này khó khăn thế nào, nhất là giống lâm hốc loại này linh căn tu tính, lại không có gì lợi hại bối cảnh luyện khí kỳ tầng 2 tiểu tu sĩ, con đường tu tiên có thể nói là cất bước khó khăn. Tu tiên giả cũng là người, cùng những cái này thế tục phàm nhân suy nghĩ tu tiên giả đều là ăn gió uống xương khác biệt, tu tiên giả cũng muốn ăn cơm, liền xem như đạt tới trúc cơ kỳ, ít gốc cũng bất quá là đối đồ ăn nu cầu số lượng nhiều giảm nhiều thấp mà thôi. Đương nhiên, tu tiên giả ăn không phải thế gian ngũ cốc hoa mầu, mà là chứa linh khí ngũ cốc, xương là linh cốc. Mấy cái này linh cốc tự nhiên cần phải có người đến trồng thực, cho nên các đại tông môn đều có chuyên môn trồng linh cốc đệ tử cấp thấp. Lâm Húc chính là tử vân tông trồng linh cốc đệ tử cấp thấp một trong, mỗi nửa năm đều cần hướng tông môn linh thảo đường giao nhất định lượng linh cốc mới có thể kế tiếp theo ở tại trong tông môn. Bất quá trên cơ bản để nói, Lâm Húc dạng này đệ tử cấp thấp là rất khó theo lượng đóng đủ linh cốc, thật hoàn toàn theo lượng đóng đủ. Vậy mình cũng liền thừa không có bao nhiêu, cho nên một năm dưới này đến nay, Lâm Húc đều đem thu hoạch linh cốc lưu lại ba vụn trộn đổi thành linh thạch tu luyện. Mặc dù như thế, vẫn là hạt cất trồng xa mạc, tu vi tiến triển rất chậm chậm. Đây cõi lòng tâm sự địa trở lại trụ sở của mình, Lâm Húc nhìn thấy sát vách Giang Mẫn Bắc có một bao quần áo đi ra, giống Lâm Húc dạng này đệ tử cấp thấp, ở đều là tập thể phòng nhỏ, một người một gian nhỏ, Giang Mẫn Bắc liền ở tại Lâm Húc sát vách, hai người quan hệ không tệ, giờ phút này nhìn thấy Giang Mẫn Bắc bộ dạng này, Lâm Húc trong lòng lập tức chính là hơi hồi hộp một chút. Mẫn Bắc, ngươi đây là, phải xuống núi. Đúng vậy à, lần này linh cốc ta chỉ lấy lấy được 60% khẳng định là giao không đủ, cùng nó bị đội xuống núi, ta còn không bằng thu thập bao khóa mình đi trước. Giang Mẫn Bắc tiêu dung có chút đắng chát, chát nhưng càng nhiều thì là một loại thoải mái, ta đã nghĩ kỹ tốt xấu ta cũng đã từng là tử vân tông đệ tử sau khi xuống núi lưu cái một thế vinh hoa hay là không có vấn đề gì nói đưa cho lâm húc đại biểu cho mình linh điền sở thuộc ngọc bài lâm húc những linh cốc này ta mang xuống sơn giả vô dụng liền đều lưu cho ngươi chính ngươi thu hoạch về sau giúp ta đem ngọc bài trả lại cho tông môn đi lần này từ biệt cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại hảo huynh đệ bảo trọng giang mẫn bác đi lâm húc tâm tình càng nặng nề đem giang mẫn bác lưu lại linh cốc thu hoạch ngọc bài trả lại cho tông môn về sau lâm húc đi tới phía sau núi sơn đổi chỗ mỗi lần tâm tình của hắn không tốt thời điểm đều sẽ tới cái này bên trong cái này bên trong bình thường có rất ít người đến, là lắng động tâm tình nơi tốt. có giang mẫn bát 60% linh cốc tiếp xuống trong vòng một năm xem là khá theo lượng giao đủ, chỉ là một năm về sau đâu, chẳng lẽ ta cũng phải cùng hắn đồng dạng từ bỏ xuống núi? hướng phía sườn đồi phía dưới ném mấy khối tảng đá, lâm húc tại sườn đồi bên cạnh nằm xuống, có chút ngơ ngác nhìn bầu trời, tâm lý rất loạn, tựa hồ đang suy nghĩ gì, lại tựa hồ cái gì cũng không nghĩ, không nghĩ tới giữa ban ngày còn có thể trông thấy lưu tình, thật khó được. a, làm sao cảm giác là hướng về ta bên này bay tới? không được, cũng không biết qua bao lâu, chân trời bỗng nhiên sẹn qua một đạo lùm mang hướng về từ Vân Tông Phương hướng bay tới Lâm Húc ngay từ đầu còn không có làm sao để ý, dần dần cảm thấy có chút không đúng, cái này Lưu Tinh làm sao trực lăng lăng hướng lấy hắn bay tới rồi, kịp phản ứng Lâm Húc muốn đứng dậy chạy đi, cũng đã không kịp, vang một tiếng lục mang trinh chính, chính đánh vào hắn trên đan điển, Lâm Húc chỉ cảm thấy đan điển đau đớn một hồi, liền cái gì cũng không biết. tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là ngày hôm sau giữa trưa, Lâm Húc tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là vội vàng kiểm tra thân thể của mình, không có thiếu cánh tay, cũng không gãy chân, toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì tổn thương, tu vi cũng y nguyên vẫn là luyện khí kỳ tầng hai. Thật giống như phát sinh ngày hôm qua kia hết thảy đều chỉ là ảo giác. Chẳng lẽ ta hôm qua ngủ, lưu tinh cái gì đều là đang nằm mơ. Nhìn một chút cảnh sát trung quanh, cũng không có gì cải biến, không giống như là bị lưu tinh đánh trúng dáng vẻ, Lâm Húc bắt đầu, rời đi đoạn nhai, mặc kệ là nằm mơ cũng tốt, ảo giác cũng được, nghĩ mãi mà không rõ sự tình trước hết tạm thời không đi nghĩ một mực là Lâm Húc ưu điểm lớn nhất, hắn còn phải đi trồng thực linh cốc, đổi lấy linh thạch tu luyện. Đi tới đệ tử cấp thấp trồng linh cốc linh điền sơ cốc, xa xa đi tới ba cái đồng dạng trồng linh cốc đệ tử cấp thấp, một người cầm đầu 1718 tuổi, hình dáng cao lớn thu kiện, tên là Hoàn Tuấn. Luật Khí Kỳ 4 tầng tu vi, tại Lâm Húc mấy cái này, Linh Cốc người trồng trọt bên trong xem như lẫn vào tốt nhất. Bởi vì, người ta có một cái tại Linh Thảo Đường khi quản sự trợ lý biểu ca làm chỗ dựa, công pháp, linh thạch có biểu ca cứu lường, Linh Cốc cũng chỉ dùng giao 50% là được, mặc kệ là tài nguyên tu luyện còn là tu luyện thời gian đều so với bình thường đệ tử cấp thấp muốn bao nhiêu rất nhiều, tu vi tự nhiên cũng liền cao hơn. Nha, đây không phải Lâm Húc mà. Làm gì, ngươi còn không có xuống núi đâu. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Giang Mẫn Bác kia tiểu tử đồng dạng nhịn không được xuống núi nữa nha. Ha ha ha. Đối hoàng thuật loại tiểu nhân này đắc chí biểu hiện, Lâm Húc đã không cảm thấy kinh ngạc, nghe vậy cũng không đáp lời nói, trực tiếp hướng linh điển của mình đi đến, sau lưng truyền đến hoàng thuật hai cái tùy tùng hùng hùng hổ hổ thanh âm, "Lâm Húc, hoàng sư huynh nói chuyện với ngươi đâu, ngươi phản ứng gì?" "Quá không ra gì." "Hoàng sư huynh chúng ta không cùng tiểu tử này chấp nhận, giảm xuống thân phận." "Hai chó chân, cái quái gì?" Lâm Húc trong lòng bên trong hung hăng gắt một cái, đi được càng nhanh, hắn không có thời gian càng không tinh lực như vậy đi cùng hoàng thuật những người này đấu khẩu. Đi tới linh điền của mình trước mặt, Lâm Húc móc ra ngọc bài mở ra linh điền cấm chế tiến vào bên trong chuẩn bị móc ra linh trùng bắt đầu gieo hạt, lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ta túi trữ vật đâu? Ta túi trữ vật làm sao không có rồi? Đem toàn thân từ trên xuống dưới lật toàn bộ, hoàn toàn không có túi trữ vật cái bóng, Lâm Húc gấp, không nói hai lời co cẳng theo lai lịch tìm trở về. Không có, khắp nơi đều không có. Xong, lần này thật xong. Đem sườn đổi đến linh điển con đường này lật qua lật lại tìm nhiều lần, cái gì đều không tìm được, Lâm Húc chỉ cảm thấy một trái tim phát lạnh phát lạnh, vũ vũ túi đầu trở lại trong linh điền. Làm sao bây giờ? Túi trữ vật không gặp, không có linh trùng, ta lấy cái gì trồng linh cốc? Lần này một lần linh cốc khẳng định là giao không lên. Trong túi chữ vật chứa Lâm Húc mới từ linh thảo đường lĩnh linh Trùng, còn có Giang Mẫn Bác lưu cho Lâm Húc 60% linh cốc cùng Lâm Húc tiết kiệm đến linh cốc đổi hai khối hạ phẩm linh thạch cùng một gốc có thể tăng tốc linh khí tốc độ tu luyện bối Nguyên thảo, thoáng một cái toàn không có. Nếu là những cái kia linh cốc giờ phút này có thể xuất hiện ở trước mặt ta liền tốt. Bảy. Cái này nhất niệm đầu mới vừa xuất hiện, chỉ thấy Lâm Húc đan điền vị trí sáng lên một đạo lục mang, tiếp lấy nó trước mặt đông nhiên xuất hiện một đống linh cốc, chính là Giang Mẫn Bác lưu cho Lâm Húc kia 60% linh cốc. Đây, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Húc mắt trợn tròn. tròn hắn túi chứa vật không gặp những linh cốc này là thế nào xuất hiện cùng các loại vừa rồi linh cốc xuất hiện thời điểm đan điển của hắn chỗ có một đạo lục mang hiện lên chẳng lẽ lâm húc vội vàng đem thần thức chìm vào trong đan điển lập tức bị một màn trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người thần thức cho tới bây giờ đều là vô hình chi vật nhưng giờ phút này lâm húc thần thức lại tại một khối mười trượng bung trên lục địa hiện ra hình thể khối này lục địa bị tầng một màu xanh nhạt lồng ánh sáng bao phủ bên ngoài là một mảnh tối tăm mở mị thế giới một chút không nhìn thấy bao dưới từng đạo tia chớp màu xanh lục ở trong đó không ngừng mà sinh diệt mà lâm húc thần thức chỗ khối này lục địa vậy mà là một mảnh linh điển Linh điền chính giữa, sinh trưởng một gốc màu xanh mầm non, một cỗ ba động kỳ dị từ mầm non phía trên tán mà ra. Lâm Húc không biết đây là cái gì mầm non, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại thực vật này, nhưng hắn lại bản năng cảm giác được cái này màu xanh mầm non nhất định không phải phàm vật. "Đây, đây là đan điền của ta." Tuy nói đan điền mang cái chữ điền, nhưng chưa bao giờ ai đan điền thật tồn tại linh điền. Lâm Húc nhớ tới ngày hôm qua nói đánh tới hắn đan điền lưu tinh hắn đan điền lần này dị biến khẳng định cùng nó có quan hệ. Theo linh điền đi một vòng, Lâm Húc phát hiện hắn từ linh thảo đường linh đến linh trùng đã tất cả đều trùng ở trong linh điền, chiếm hơn nửa khối linh điền mà lại những này linh trùng vậy mà đã rút ra chồi non bình thường đến nói muốn để linh trùng này mầm coi như linh vũ thuật dùng đến tái xuất thần nhập hóa cũng muốn chọn vẹn hơn nửa tháng thời gian mà bây giờ vẹn vẹn qua một ngày không chỉ có như thế liền ngay cả hắn chỉ có cây kia bồi nguyên thảo cũng đã trồng ở trong linh điển nhìn bộ dáng phẩm chất thế nhưng là có tăng lên không nhỏ mà tại linh điển bên cạnh trong một cái hố thì là lâm húc chỉ có hai khối hạ phẩm linh thạch chỉ bất quá giờ phút này đã thành hai khối phế thạch linh khí hoàn toàn không có chẳng lẽ cái này linh điển có thể hấp thu linh thạch bên trong linh khí tăng tốc linh dược thành thụ tốc độ tăng lên vòng dai Lâm Húc trong lòng đột nhiên hiện lên một cái gần như thiên phương dạ đạm suy nghĩ, trái tim không tự chủ cuồng loạn lên, một loại ức chế không nổi cuồng hỉ từ đáy lòng của hắn tràn ngập ra. Hắn có một loại cảm giác, mình tự hào là đạt được cơ duyên to lớn. Đem thần thức từ trong đan điền rời khỏi, Lâm Húc kiểm tra một chút chất đống tại trước mặt linh cốc. Quả nhiên, những linh cốc này so Lâm Húc hôm qua thu hoạch thời điểm phẩm chất để cao dòng dã một cái cấp bậc, trực tiếp từ dưới phẩm linh cốc tăng lên tới trung phẩm linh cốc. Thu, thần niệm khẽ động, trước mặt linh cốc biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo lục mang thu nhập đến Lâm Húc trong đan điền, trồng chất tại linh điền bên lân Lão Thiên, ta lần này thật phát. Ha ha, Lâm Húc ngửa mặt lên trời cười ha hà, thần kỳ như thế linh điển, chẳng những có chữa vật công năng, còn có thể tăng tốc linh thảo thành thuộc tốc độ, tăng lên phẩm giai. Đây quả thực so trong truyền thuyết tiên khí còn muốn lợi hại hơn a. Có lẽ còn có một số cái gì khác công năng hắn chưa phát hiện, chương hai, cự thạch nén ép, chương hai, cự thạch nén ép. Cung hỉ qua đi, Lâm Húc chậm rãi bình tĩnh lại, hắn lần này đan điển dị biến là cơ duyên to lớn, nhưng cùng lúc cũng đại biểu cho nguy hiểm to lớn. Cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, trong thu tiên giới bởi vì người mang trọng bảo đưa tới hỏa sát thân chỗ nào cũng có, nếu là hắn đan điển dị biến sự tình tiết lộ ra ngoài. Vậy hắn tốt nhất hạ trạng chỉ sợ cũng là biến thành những cái này tiên đạo các đại năng nuôi nốt hình người xuất vật, vĩnh viễn không ngài nổi danh. Không được, nhất định phải đem cái này bí mật vĩnh viễn chôn ở đáy lòng, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Lâm Húc trong lòng âm thầm cảnh giác, loại chuyện này, một cái xử lý không tốt chính là mầm thai vạ to lớn, nhất định phải nghĩ biện pháp che lấp một chút. Có trong đan điền linh điền tương trợ, nộp lên linh quốc không còn là vấn đề gì, thế nhưng là cái này tông môn linh điền nhưng cũng không thể chống không, nếu không Lâm Húc không có cách nào giải thích linh cốc nơi phát ra, tất nhiên sẽ khiến hoài nghi. Từ trong đan điển linh cốc bên trong lấy một chút hạt ngũ cốc làm hạt giống trồng ở tông môn bên trong linh điển. Lâm Húc Thi triển lên linh vũ thuật vậy mà lạ thường thông vận, không có chút nào cản trở cảm giác trong lòng kinh ngạc chi hơn, lại phóng thích mấy cái đề giai pháp thuật, phát hiện chỉ cần là thủy hệ cùng một hệ pháp thuật, thi triển ra đều phải tâm ứng tay. Xem ra ta không đơn thuần là đan điển xuất hiện biến dị, liền ngay cả linh căn thuộc tính đều bị cải tạo thành thủy mục song linh căn. Mặc dù thủy mục song linh căn là song linh căn bên trong sức chiến đấu đối lập độ trên lệ linh căn, nhưng so với Lâm Húc lúc đầu tuổi mục linh căn thế nhưng là mạnh nhiều lắm đem mình phụ trách linh điển tới tiêu một lần. Lâm Húc hướng linh điển ngoài sơn cốc đi đến, dự định về mình phòng nhỏ hào hào nghiên cứu một chút đan điển của mình. Dừng, mấy ngày nay đều không thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi cũng từ bỏ tu tiên nữa nha. Ta nghe nói hôm nay dưới núi có cái đề dài tu tiên giả giao dịch hội, có muốn cùng đi hay không nhìn xem? Trở lại luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp trụ sở, Lâm Húc gặp hắn tại Tử Vân Tông số lượng không nhiều một cái khác bằng Hưu Khương Văn Phạm, tiểu tử này cùng trước đó Lâm Húc hoàn toàn chính là hai thái cực, thân là Kim Linh căn đơn linh căn thiên tại tu sĩ. Khương Vân Phạm hiện tại đã là luyện khí kỳ năm tầng tu vi, lại không có chút nào nửa điểm kiêu hành chi khí, cùng lâm húc thật đúng đường, lâm húc có thể kiên trì đến bây giờ cũng nhờ có Khương Vân Phạm mấy lần tương trợ. Mấy ngày? Chúng ta không phải hôm qua mới gặp qua sao? Lâm Húc sửng sở, đã thấy Khương Vân Phạm đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem hắn, tiểu tử ngươi luyện công luyện gấp hả? Chúng ta lần trước gặp mặt thế, nhưng là năm ngày trước kia, cái gì hôm qua? Năm ngày trước kia. Lâm Húc giật mình, hắn không phải hôn mê một ngày, mà là giỏng dã năm ngày. Nó như vậy đang điền ta bên trong linh điền có thể tăng lên sinh trưởng tốc độ là 3 lần mà không phải gấp 10 lần. Không đúng phải cùng tiêu hao linh khí có quan hệ. Lâm Húc nghĩ đến tiêu hao hết 2 khối hạ phẩm linh thạch, nếu là đổi thành 2 khối linh thạch trung phẩm, hoặc là càng nhiều hạ phẩm linh thạch, tốc độ kia hẳn là sẽ lại có tăng lên a. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy tiểu tử, đến cùng có đi hay không?" Thống Khối cho câu nói. Một bên Cương Vân Phạm nhìn xem Lâm Húc đang ngẩn người, nhịn không được đập hắn một chút. "Ta liền không đi đi, ta hiện tại túi bên trong một khối hạ phẩm linh thạch đều không có, coi như coi trọng vật gì tốt ta cũng mua không nổi. Chuyện của mình thì mình tự biết." Lâm Húc hiện tại mặc dù có cái thần kỳ đan điền, nhưng toàn thân cao thấp trừ linh cốc chỉ có một gốc trung phẩm bội nguyên thảo cái này túi so mặt còn sạch sẽ, lấy cái gì đi tham gia giao dịch hội? Chỉ là đây giai tu tiên giả giao dịch hội, không cần bao nhiêu linh thạch, lớn không được ta cho ngươi mượn là được. Vậy được rồi, ta đi. Nếu là lúc trước, lâm húc xác định vững chắc sẽ tự tuyệt, bởi vì hắn biết mình không có linh thạch trả lại khương Vân phạm, nhưng là bây giờ có cái này kỳ diệu đan điển, kiếm lấy linh thạch bất quá là vấn đề thời gian, không có gì đáng lo lắng. Lâm húc cũng muốn đi giao dịch hội kiến thức một chút, nói không chừng thật có cái gì cần phải đủ vật. người đáp ứng rồi, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi, cùng các loại ta về trước đi chuẩn bị một chút chuẩn bị cái gì a chuẩn bị ngươi chuẩn bị một chút liền có thể biến ra linh thạch đến a đừng nói nhảm đi nhanh lên khương vân phàm một đêm kéo lấy lâm hút hướng tử vân bên ngoài tông đi đến không bao lâu hai người tới tử vân tông chân núi tử vân chân phiên chợ thời khắc này tử vân chân phiên chợ đã tụ tập không ít đê giai tu tiên linh giả đại bộ phận điểm đều là trúc cơ kỳ trở xuống tán tu Thông mạch tán luyện khí kỳ tu sĩ tốt nhất tu luyện linh dược bối nguyên thảo thất tinh thảo các loại đê giai linh thảo số lượng nhiều tự yêu trên chợ thỉnh thoảng lại sẽ truyền đến một hai tiếng gào to thanh âm nhưng càng nhiều tu tiên giả chỉ là làm một sạp hàng đem mình yếu xuất thụ đồ vật hướng trước mặt bày xuống, ngồi lặng lặng cùng người biết nhìn hàng mình tìm tới cửa. Tựa hồ không có vật gì tốt mà. Khương Vân Phạm thân là đơn linh căn thiên tài tu sĩ, đối với những tán tu này đồ vật tự nhiên là không quá để mắt. Cùng Lâm Húc khác biệt, Khương Vân Phạm thế nhưng là có tông môn cung cấp tài nguyên tu luyện, đang dược, linh thạch đều là có nhất định phần lệ. Người thấy qua đồ tốt nhiều lắm, đương nhiên không có thèm. Ta thế nhưng là trông mà thèm cực kỳ, trông mà thèm liền mua thôi. Coi trọng cái gì cứ nói, linh thạch ta chỗ này có. Lâm Húc nghe vậy cười lắc đầu, của người phúc ta không phải là phong cách của hắn. Trừ phi gặp được đặc biệt động tâm đồ vật nếu không hắn là sẽ không hướng Khương Vân Phạm đưa tay. Lại có người thu mua linh cốc, nhìn cái này trang phục không giống như là trong tiên môn người, cũng là con em thế gia. Đi về phía trước trong chốc lát, Lâm Húc chú ý tới bên trái đằng trước có cái quầy hàng dựng thẳng một khối giá cao thu mua linh cốc bằng hiệu, hơi kinh ngạc. Kia là tử vân trấn phong gia nội đình, những thế gia đệ tử này bên trong, liền xem như người tập võ cũng là từ nhỏ dùng ăn linh cốc, cơ sở so với bình thường người đến nhưng là muốn tốt hơn nhiều. Làm sao? Lâm Húc người có hứng thú. Ta nhớ được ngươi nộp lên tông môn linh cốc đều không có giao đủ a. Mẫn bắt xuống núi trước đem hắn kia 60% linh cốc lưu cho ta. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới quầy hàng trước mặt, Lâm Húc chỉ chỉ bảng hiệu đối bảy quầy bán hàng trung niên nhân hỏi, vị đạo hữu này, cái này Lâm cốc các ngươi giá bao nhiêu vị thu. Cái này cần nhìn linh cốc chất lượng, hạ phẩm linh cốc một khối hạ phẩm linh thạch 1.000 cân, trung phẩm linh cốc một khối hạ phẩm linh thạch 300 cân. Giá cả xác thực so tông môn cao một chút, Lâm Húc cầm lấy quầy hàng bên trên một cái không túi chứa vật, trên tay hiện lên một đạo lục mang, đem kia 60% trung phẩm linh cốc bỏ vào. Những linh cốc này ngươi xem một chút giá trị bao nhiêu? Hơn 3.000 cân trung phẩm linh cốc. Số lượng không ít ta. Trung niên nhân tiếp nhận túi chứa vật thần thức quét qua, do xét Lâm Húc một chút sau đưa tới 11 khối hạ phẩm linh thạch, tính ngươi 11 khối hạ phẩm linh thạch đi, đạo hữu về sau lại dư thừa linh cốc có thể trực tiếp tìm ta, giá cả dễ thương lượng. Đem linh thạch thu nhập trong đan điển, Lâm Húc nhẹ gật đầu, quay người đi thẳng về phía trước, một bên Khương Vân Phạm hướng về phía hắn nháy nháy mắt, trung phẩm linh cốc thứ đồ tốt này, mẫn bác kia tiểu tử hẳn là chồng công ra, nguyên cái tên này không nói lời nói tầm nha. Nhan nhạt cười cười, Lâm Húc không làm thêm giải thích, Khương Vân Phàm cũng không còn truy hỏi, ai còn có thể không, có điểm bí mật không phải? đi dạo một vòng, lâm Húc tốn 3 khối hạ phẩm linh thạch mua 2 khoa hạ phẩm bối nguyên thảo. đang chuẩn bị lúc rời đi, ánh mắt lơ đãng đảo qua một cái quầy hàng, đột nhiên cảm giác trong đan điền màu xanh mầm non cực tốc mà run run bắt đầu đối quầy hàng bên trên một khối ngọc giản lên phản ứng, có thể để cho màu xanh mầm non lên phản ứng đồ vật tuyệt đối không đơn giản. lâm Húc quay người đi đến trước gian hàng, giống như vô ý địa cầm ngọc giản lên xem xét bắt đầu. đại diễn thần quyết tản thiên danh tự ngược lại là rất ba khí, chỉ tiếc là một quyển tản thiên dựa theo trong ngọc giản ghi chép, cái này đại diễn thần quyết có thể đem thần hồn chia cắt ra đến nhiều nhất có thể phân ra 49 phần thần hồn, đây chính là cái gọi là đại diễn số lượng 50, nó dùng 40 có 9. Chỉ bất quá, kia là hoàn chỉnh đại diễn thần quyết hiệu quả, mà khối ngọc này giản bên trong ghi lại chỉ là tàn thiên, chỉ có ngay từ đầu một phân thành hai bộ điểm, điểm này cùng cái khác phân liệt thần thức pháp quyết hiệu quả đồng dạng, quá trình còn muốn thống khổ được nhiều. Kỳ quái, màu xanh mầm non làm sao lại đối như thế gân gà pháp quyết lên phản ứng? Mặc dù có chút nghi hoặc, Lâm Húc hay là tốn hai khối hạ phẩm linh thạch đem ngọc giản ra mua, một cử động kia để Khương Vân Phạm rất là không hiểu. Lâm Húc, như thế một phần gân gà tàn tiên căn bản là không có giá trị gì nha. Ngươi muốn thần thức phân liệt chi pháp lời nói ta chỗ này liền có, làm gì lãng phí linh thạch? Không có gì, có chút hiếu kỳ nghĩ nghiên cứu một chút mà thôi. Lâm Húc nhàn nhạt một câu mang qua, đảo mắt một vòng, sẽ không có gì có thể làm cho thể nội thần bí mầm non lên phản ứng đồ vật. Chào hỏi có chút mất hết cả hứng khương vân phàm một tiếng, rời đi phiên chợ chuẩn bị trở về Tử Vân Tông. Vô anh. Rầm rầm rầm. Hai người mới vừa đi tới Tử Vân Tông ở dưới chân núi, bầu trời xa sang bên trong đống nhiên chạy nhanh đến mấy chục đạo kiếm quang tiếp lấy Phô Thiên cái địa pháp thuật hướng về Tử Vân Tông đập xuống. Hộ Tông đại trận chỉ kiên chỉ không đến thời gian một nén hương liền cào phá tử vân tông sở ở sơn phong bị lưng mọi nệ đức, vô số đá rơi vành minh hướng về chân núi rơi xuống. Không tốt, đi mau. Lâm Húc hai người hoảng hốt, trên mặt nháy mắt trở nên mặt không còn chút máu, quay đầu sử xuất sức bú sữa mẹ chạy như điên, còn không, có chạy ra một trăm trượng xa, một tảng đá lớn đã lấy thế sét đánh lôi đỉnh nện vào hai người đỉnh đầu. Kim trung phủ, Kiên thể phủ, Thạch phu thuật, Đàng giáp thuật. Khương Vân phàm luống cuống tay chân móc ra một đem phụ lục ném ra, hóa thành mấy đạo quang mang đem mình cùng Lâm Húc người yêu bao khỏa ở trong đó, không quan tâm có quen hay không luyện, chỉ cần là phòng ngự pháp thuật hai người đều không ngừng địa hướng trên thân ném. Pháp quyết còn không có toàn bộ dùng ra, Cự Thạch đã hung hăng nện ở trên thân hai người, tất cả phù lục cùng phòng ngự pháp thuật nháy mắt sụp đổ, Lâm Húc chỉ cảm thấy đầu một trận mênh minh, nháy mắt mất đi ý thức. Ngay tại hai người sắp bị Cự lực chen thành bánh thịt thời điểm, Lâm Húc thể nội trong linh điển màu xanh mầm non thả ra một trận lục quang bảo vệ thân thể của bọn hắn. ầm ầm, trong ầm ầm nổ vang, Lâm Húc hai người bị Cự Thạch hung hăng nện tiến vào bên trong lòng đất. Ta còn sống. A, ba ngày sau đó, Lâm Húc từ trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện mình thân ở một cái nông gia trong tiểu viện, muốn đứng dậy lại phát hiện toàn thân cao thấp truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Ngươi tỉnh rồi. Tuyệt đối đừng động, xương cốt toàn thân ngươi đoạn mất 80% tùy tiện loạn động sẽ mất mạng. Chương 3, đại diễn thần quyết, chương 3, đại diễn thần quyết. Nghe tới Lâm Húc tiếng kêu thảm thiết, một 15-16 tuổi nông gia thiếu nữ đẩy cửa đi đến, có chút nóng nảy địa đẻ lại Lâm Húc. Ta cả người xương cốt đoạn mất 80. Nhịn đau đau nhức, Lâm Húc thử điều động chân nguyên kiểm tra một chút thân thể, quả nhiên, trừ xương đầu bên ngoài toàn thân cao thấp cơ bản không có một khối tốt xương cốt, cũng may kinh mạch không có gì tổn thương, chân nguyên có thể trôi chạy vận hành, xem như đại hạnh trong bất hạnh. Cô nương, ta làm sao lại ở chỗ này? Là ngươi đã cứu ta phải không? Bằng hữu của ta thế nào? Hắn còn tốt chứ? Lâm Húc hồi tưởng lại, Tử vân Tông lọt vào thế lực không rõ tập kích, Sơn Phong đứt gãy, hắn cùng Cương Vân Phạm bị rơi xuống một tảng đá lớn cho đập chúng. Nguyên Lai tưởng rằng hắn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới còn có thể lại mở mắt ra, thật sự là vận hạnh. Ta đem ngươi cho đào trở về, ngươi thật đúng là mạng lớn, bị lớn như vậy tảng đá đặt ở dưới mặt đất còn chưa có chết. Ngươi bằng hữu tiếc nhưng là không còn ngươi vẫn tốt như vậy. Nông gia thiếu nữ dọa Lâm Húc nhảy một cái, hắn làm sao rồi? Chết rồi. Trên ngược lại là không chết. Bất quá so với ngươi đến nghiêm trọng nhiều, toàn thân cao thấp không có một khối gì ngon, ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, thương nặng như vậy theo đạo lý sớm nên mất mạng, nhưng kỳ quái là, giống như có cố kỳ quái lực lượng bảo vệ hắn tâm mạch, cũng không biết lúc nào có thể tỉnh. Cô nương, ngươi hiểu y thuật. Khi còn bé cùng gia gia học qua một chút, đi, ngươi vừa tỉnh lại, đừng nói quá nhiều lời nói, nghỉ ngơi thật tốt đi. Nông gia thiếu nữ rời đi, Lâm Húc rơi vào trong trầm tư. Nghe thiếu nữ này ngữ khí, Khương Vân Phàm bị thương so hắn còn nghiêm trọng hơn được nhiều, thế nhưng là hai người bọn họ là đồng thời bị tự thạch đập trúng, Khương Vân Phàm tu vi cao hơn hắn. Năng lực phòng ngự cũng mạnh hơn hắn được nhiều, làm sao ngược lại thụ thương càng nặng đâu. Đúng, cự thạch tới người thời điểm, tựa hồ thể nội màu xanh mầm non thả ra một đoàn lục quang, chẳng lẽ là bởi vì cái này. Lâm Húc đem thần thức chìm vào trong đan điền, tại linh điền bên trong hiện ra hình thể, hướng về màu xanh mầm non nhìn lại. Quả nhiên, màu xanh mầm non thể tích co lại tiểu không ít, nhan sắc cũng có chút tảm đạm, một bộ nguyên khí trọng thương dáng vẻ, đồng thời từng đạo bao hàm lấy sinh mệnh lực lục mang đang từ màu xanh mầm non bên trên không ngừng tràn ra, tu bổ lâm Húc thụ thương thân thể. Quả nhiên là cái này thần bí mầm non đã cứu ta. Lâm Húc gầm thầm cảm thán. Ánh mắt liếc về phía bên cạnh trong linh điển, chỉ gặp hắn trước đó tại giao dịch hội bên trên mua được Tản Thiên Ngọc Giản vậy mà cũng trồng ở bên trong linh điển, mà cất đặt linh thạch lô khảm bên trong, còn lại 6 khối hạ phẩm linh thạch đã biến thành phế thạch, ban đầu hao hết linh khí 2 khối hạ phẩm linh thạch ngay cả cái bóng đều không gặp được. Ngọc Giản này Tản Thiên nội dung vậy mà gia tăng. Nguyên bản trong ngọc giản ghi lại đại diễn thần quyết Tản Thiên chỉ có đem thần thức 1 phân thành 2 bộ điểm, nhưng bây giờ vậy mà gia tăng một chút, xuất hiện 2 chia làm 4 nội dung, để lâm húc kinh ngạc chi hơn không khỏi trong lòng cũng nghĩ. Cái này thần diệu linh điền lại còn có thể đem công pháp thiếu thốn bộ điểm bù đắp. Lần này kiếm được Kiếm lợi lớn a. Khó trách trước đó màu xanh mầm non sẽ đối cái này so như gân gà ngọc giản Tản Thiên lên phản ứng, nguyên lai like còn có như thế tầng một tác dụng. Nếu là có thể đem cái này Tản Thiên bổ đủ, đạt được bản đầy đủ đại diễn thần quyết. Lâm Húc trong mắt lóe lên một cố ước chế không nổi cực nóng, chợt lắc đầu nở nụ cười khổ, nghĩ đem cái này đại diễn thần quyết Tản Thiên bổ đủ nơi đó có dễ dàng như vậy. 6 khối hạ phẩm linh thạch, bổ sung ra nội dung không đến 1% muốn đem Tản Thiên thiếu thốn bổ điểm toàn bộ bổ đủ, cần thiết linh thạch đối với hiện tại Lâm Húc đến nói quả thực chính là cái mong muốn không thể thành số lượng. Hướng chi công pháp này bí quyết đều là càng đi về phía sau càng chân quý. Ai biết phía sau bộ điểm cần linh thạch số lượng có thể hay không tăng nhiều? Mang theo 7 điểm kích động, 3 điểm phiên muộn, Lâm Húc đem đại diễn thần quyết tản thiên hiện hữu bộ điểm tinh tế nhìn lại. Trái phải hiện tại nhàn ruồi không chuyện gì, thương thế khôi phục tự có màu xanh mầm non phụ trách. Lâm Húc quyết định trước đem thần thức 2 điểm lại nói. Thần thức vốn là vô hình chi vật, muốn đem thần thức chia cắt ra đến, đầu tiên nhất định phải đem thần thức ngưng tụ thành hình. Cái này mấu chốt nhất một điểm đối Lâm Húc đến nói vừa vẫn là thoải mái nhất. Tại đan điển trong không gian thần bí, thần trí của hắn đã sớm tự động ngưng kết thành hình người một tia lực lượng thần thức từ lâm húc hình người thần thức bên trên phân liệt mà ra, chậm rãi ngưng tụ ra một thanh màu xanh nhạt hơi mở tiểu đao, đây chính là dựa theo đại diễn thần quyết pháp quyết hình thành thần thức cắt đứt chi nhận. cái này thần thức cắt đứt chi nhận vừa vừa sinh ra, lâm húc thần thức liền cảm thấy một cố bức người phong duệ chi khí, không tự chủ được một trận run rẩy, cảm thấy ẩn ẩn có một kia e ngại chi ý. chưa bắt đầu chia cắt thần thức liền đã cảm thấy như có gai ở sau lưng, khó trách cái này đại diễn thần quyết lời mở đầu câu đầu tiên chính là như không có phi thường nhẫn lại chi lực, này thuật không học cũng được khi sâu một hơi, lâm húc điều khiển thần thức cắt đứt chi nhận một đao chạm tại hình người thần thức phần eo, lập tức một trận đau nhức khó có thể chịu được truyền đến, rú thảm lấy lật đến tại linh điền bên trong, bị cắt mở nửa đoạn dưới thân thể cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, mà lên một nửa thân thể chậm rãi kéo dài tới ra, một lần nữa hình thành hoàn chỉnh hình người, chỉ là lộ ra hư hảo rất nhiều. Cùng một thời gian, lâm húc khôi phục đối với ngoại giới cảm giác, nhưng đối thể nội đan điền cảm giác cũng không có cắt ra, cái loại cảm giác này, tựa như là hắn trong nháy mắt biến thành hai cái đối lập độc lập lại tương hỗ liên hệ chính mình. Chỉ bất quá giờ phút này, loại cảm giác cũng không phải là quá mỹ diệu, bởi vì Lâm Húc trong nháy mắt cảm nhận được linh hồn cùng trên nhục thể song trọng kịch liệt đau nhức, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, giọt lớn giọt lớn mồ hôi đem dưới thân đệm chăn đều thấm ướt. Sớm biết liền cùng thương thế tốt lại chia cắt thần thức. Thật vất vả cảm giác đau đớn chậm dãi hạ thấp, Lâm Húc cuối cùng là chậm qua thở ra một hơi, vừa rồi hắn kém chút cho là mình chịu không nổi, toàn thân đau đến đều có rút, lại động đều không động đậy. Khó trách đại diễn thần quyết bên trong ghi chép, nhất định phải cùng phân chia ra mỗi bản thần thức đều trưởng thành đến vốn có thần thức lớn tiểu tài năng tiến hành xuống một giai đoạn triệt cắt, thống khổ như vậy quá trình Nếu là thần thức không đủ cường đại lời nói, căn bản là không chịu nổi, tất nhiên là thần thức sụp đổ hạ trạng. Mà đại diện thần quyết sở dĩ lợi hại, ngay tại ở có thể ôn dưỡng chia cắt ra thần thức, để nó trưởng thành đến so vốn có thần thức càng cường đại hơn. Lâm Húc hiện tại muốn làm, chính là chậm rãi vận hành đại diện thần quyết ôn dưỡng lớn mạnh chính mình hai phần thần thức, đồng thời chờ lấy toàn thân thương thế chậm rãi khỏi hẳn. Sau nửa tháng, tại màu xanh mầm non trợ giúp dưới, Lâm Húc thương thế bằng tốc độ kinh người khỏi hẳn, điểm này để tên là Tiểu Kiều nông gia thiếu nữ cảm thấy kinh ngạc. Nửa tháng này thời điểm, Lâm Húc cũng từ Tiểu Kiều trong miệng biết được tình cảnh của mình. Tử vân Tông bị diệt môn, tông môn chỗ sơn phong đều bị san bằng. Toàn tông trên dưới trừ lúc ấy không tại tông môn đệ tử bên ngoài không có chạy ra một người. Động thủ là ba đại tông môn một trong kiếm thần tông, nghe nói là bởi vì Tử vân Tông một trưởng lão đả thương kiếm thần tông một trong đó cửa đệ tử lúc này mới đưa tới diệt tông chi hoạn. Cái này nguyên nhân nghe có chút buồn cười, nhưng tu tiên giới chính là như vậy, mạnh được yếu thua phải gần như tăng cốc. Tử vân Tông dạng này môn phái nhỏ ở thế tục phạm nhân cùng cái gọi là thế gia đại tộc trong mắt cao không thể chạm tồn tại, nhưng ở kiếm thần tông loại này quái vật khổng lồ trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn, lật tay liền có thể hủy diệt đối với kiếm thần tông hành động như vậy, tu tiên giới đừng không có cái gì quá lớn phản ứng. giống tử vân tông dạng này môn phái nhỏ hủy diệt tại tu tiên giới kia là chuyện thường xảy ra, có thể đối lâm hút đến nói liền cùng sấm xét giữa trời quang không sai biệt lắm. bởi vì cái này đời đồng hồ lấy từ giờ khắc này, hắn liền từ tiên môn đệ tử biến thành tán tu, hay là thực lực thấp tiểu tán tu. nguyên lai tưởng rằng đạt được kỳ diệu đan điền không gian, về sau tiên lộ vậy liền thuận buồm xuôi gió, có thể lương tựa tử vân tông cây to này, lợi dụng thể nội linh điền thần diệu thuật tính kiếm lấy tài nguyên tu luyện, thuận thuận lợi lợi địa trúc cơ kết đan, không nghĩ tới còn chưa kịp dựa vào đâu, cây này liền ngã. Toán một cái thành tán tu, Lâm Húc cảm thấy tâm lý có chút vắng vẻ, có phần cảm giác khó chịu, cái này về sau đường làm như thế nào đi, trong lúc nhất thời hắn thật đúng là không có gì quá tốt ý nghĩ. Còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, Khương Vân Phạm tỉnh lại, tiểu kiều nói tới bảo vệ nó tâm mạch lực lượng thần bí Lâm Húc cũng làm rõ ràng, chính là trong cơ thể hắn màu xanh mầm non phát ra lục quang, bất quá Khương Vân Phạm thương thế rất nặng, tính mệnh mặc dù bảo trụ, nhưng có thể hay không ảnh hưởng tu tiên coi như khó mà nói. Khương Vân Phạm là Lâm Húc hảo huynh đệ, hiện tại lại là đồng bệnh tương liên về tình về lý Lâm Húc đều phải giúp Khương Vân Phạm khôi phục thương thế, điểm này Lâm Húc thể nội màu xanh mầm non liền có thể giúp một tay, nhưng lại cần tiêu hao linh thạch. Xem ra phải nghĩ biện pháp kiếm linh thạch ra. Lâm Húc hiện tại tay bên trong chỉ có 3 khỏa trung phẩm bối môn thảo, vốn là dự định mình sử dụng, nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể trước dùng để đổi lấy linh thạch. Tử Vân trấn tại tử Vân Tông đại kiếp bên trong cũng nhận tác động đến, ngắn hạn bên trong cũng không thể tổ chức giao dịch hội, Lâm Húc chỉ có thể thay chỗ hắn. Khoảng cách nơi đây 100 dặm có hơn có cái Lưu Vân cốc, nghe nói là đám tán tu trao đổi mua bán tài nguyên tu luyện địa phương, ngươi có thể đi chỗ đó thử thời vận. Kiều Kiều không có linh căn, Không phải người tu tiên, nhưng đối tu tiên giới kiến thức lại không ít, để Lâm Húc hơi kinh ngạc. Đem cương văn phàm giao phó cho Kiều Kiều chiếu Cố, Lâm Húc mua một thất lương cầu, hướng về Lưu Vân Cốc đêm tối tiến đến. Hai ngày về sau, Lâm Húc đi tới Lưu Vân Cốc bên ngoài, nơi này thật là một cái cố định tán tu giao dịch chỗ, nhưng để Lâm Húc khó khăn chính là, tiến vào bên trong lại muốn giao phó một khối hạ phẩm linh thạch. Hai vị đạo hữu, ta thật xa chạy tới, chính là vì đổi lấy linh thạch, có thể hay không trước làm đăng ký, chờ ta xuất cốc thời điểm trả lại. Lâm Húc trên người bây giờ trừ ba khỏa trung phẩm Bồi Nguyên thảo bên ngoài có thể nói là sạch sẽ chất chu, cái kia bên trong cầm được gian nửa khối linh thạch, chỉ có thể mặt dạn mày dày hướng canh dự ở cốc khẩu hai cái luyện khí kỳ tầng 3 thủ vệ cười làm lành nói tốt. Nói đùa cái gì? Ngay cả một khối linh thạch đều không có còn tới giao dịch gì sẽ. Cút nhanh lên, Lưu Vân cốc không phải như ngươi loại này quỷ nghèo đến chỗ ngồi. Một người thủ vệ trừng mắt, căm ghét địa phất phất tay liền muốn đuổi Lâm Húc đi. Mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Lâm Húc trong lòng thầm mắng, nhưng là không thể làm gì, đều nói một đồng tiền làm khó anh hùng hán, hôm nay hắn xem như rõ ràng cảm thụ đến. Hắn linh thạch ta giao. Chương 4, Mãn Linh căn giá trị, chương 4, Mãn Linh căn giá trị. Lâm hút theo tiếng nhìn lại, hai nam một nữ ba cái thân mang màu tím nhạt phục sức tu sĩ trẻ tuổi đi tới, nó và tao phía trên đồng đều có đeo một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim. Bất quá một khối hạ phẩm linh thạch, làm gì như thế làm khó người ta, hắn linh thạch ta giúp hắn giao. Nói chuyện chính là trong ba người nữ tử, trúc cơ sơ kỳ tu vi, thanh lệ thoát tục trên mặt có một cố lăng nhiên nạo sắc, chỉ thấy nó ngón tay búng một cái, bốn khối hạ phẩm linh thạch bay đến thủ vệ trong tay, tiếp theo không chút nào dừng lại đi nhập lưu vân cốc bên trong, chỉ là tại trải qua Lâm Húc bên người thời điểm, Ánh mắt tại nó trên thân dừng lại một lát. "Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ, lại có kiếm thần tông tiền bối giúp ngươi giao linh thạch, đi vào đi." Thủ vệ cười giang dỡ, túi đầu không lưng đưa mắt nhìn ba người tiến vào trong cốc, quay đầu nhìn Lâm Húc một chút, Tiêu Dung nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, không kiên nhẫn phất phất tay. "Kiếm thần tông người, bọn hắn làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong?" Mang theo một chút lo nghĩ, Lâm Húc cất bước đi vào Lưu Vân cốc bên trong, nhìn cũng chưa từng nhìn thủ vệ một chút, đối với mấy cái này kẻ lệnh hót hắn là một điểm hảo cảm đều không đáp lại. Lưu Vân cốc mặc dù là tán tu trợ giao dịch chỗ, nhưng vẫn là có nghiêm khắc khu vực vật điểm, luyện khí kỳ Chúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ đều có riêng phần mình trợ giao dịch chỗ, về phần nguyên anh kỳ, loại cấp bậc kia lão quái vật làm sao có thể đến chỗ như vậy. Căn cứ bảng hướng dẫn, Lâm Húc đi tới luyện khí kỳ tu sĩ giao dịch phiên chợ. Trung phẩm bồi nguyên thảo vẫn rất có thị trường, không bao lâu Lâm Húc liền đem nó toàn bộ bán ra, thu nhập 35 khối hạ phẩm linh thạch, to lớn trên lệch giá để Lâm Húc tâm tư hoạt lạc. Đồng dạng linh thảo, hạ phẩm cùng trung phẩm trên lệch giá tiếp cận gấp 10 lần, liền lấy cái này bồi nguyên thảo đến nói đi, hạ phẩm bồi nguyên thảo một khối đến 2 khối hạ phẩm linh thạch. Trung phẩm Bồi Nguyên Thảo liền ít nhất phải đến 10 khối hạ phẩm linh thạch, mà đem một gốc hạ phẩm Bồi Nguyên Thảo tăng lên tới trung phẩm Bồi Nguyên Thảo chỉ cần tốn hao 2 khối hạ phẩm linh thạch, ở trong đó lợi nhuận đồ đần cũng có thể coi là rõ ràng. Tốn 10 khối hạ phẩm linh thạch mua xuống bảy quả hạ phẩm Bồi Nguyên Thảo, Lâm Húc nghĩ nghĩ, lại tốn 2 khối hạ phẩm linh thạch mua một cái đệ giai túi trữ vật, đặt vào năm khối hạ phẩm linh thạch. Hắn trong đan điền kỳ diệu linh điền mặc dù có trữ vật tác dụng, nhưng linh thạch chỉ cần vừa để xuống đi vào liền sẽ bị tiêu hao hết, không lưu một điểm dự bị không thể được, miễn cho lại xuất hiện hôm nay loại này liên nhập trận phí đều chưa đóng nổi xấu hổ tình huống. Mục đích đã đạt tới, Lâm Húc không có tại Lưu Vân Cốc dừng lại lâu, trực tiếp trở về Kiều Kiều nhà, cho Khương Vân Phạm chữa thương, phía sau cách mỗi mấy ngày hắn đều sẽ tới một lần Lưu Vân Cốc, bán đi trung phẩm bội nguyên thảo, lại mua vào hạ phẩm bội nguyên thảo. Nửa năm sau, tại màu xanh mầm non thần kỳ chữa thương năng lực dưới, Khương Vân Phạm triệt để khỏi hẳn, mà lại tu vi thế mà tăng vọt đến luyện khí kỳ 7 tầng, để Lâm Húc lớn thán lao thiên không có mắt. Hắn cố gắng như vậy địa tu luyện, lại có thần bí đan điền tương trợ, đến bây giờ cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới luyện khí kỳ 4 tầng, Khương Vân Phàm chẳng hề làm gì, cứ như vậy nằm hơn nửa năm, kết quả tu vi tiến bộ lại nhanh hơn hắn được nhiều thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta, Đơn Linh căn thiên tài tu sĩ quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Hắc hắc, huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ca ca ta ghi tạc tâm lý. Khương Vân phàm trời sinh chính là kiểu vui vẻ, đối với Tử Vân tông bị diện, hắn cùng Lâm Húc biến thành tán tu sự tình cũng không phải là quá để ý dựa theo hắn ý nghĩ, tông môn không có liền không có, một lần nữa tìm một cái là được, bất quá có xét thấy Tử Vân tông cao nộ, hay là giấn thân vào đại tông môn tương đối bảo hiểm, cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao loại chuyện này gặp được một lần liền đủ rồi, một lần nữa chỉ sợ thật mạng nhỏ khó đảm bảo. Vân phàm Ngươi nói chúng ta đi cái nào tông môn phù hợp? Lâm Húc hiện tại linh căn thuộc tính là thủy một song linh căn, mặc dù so ra kém Lâm Húc đơn một kim linh căn, nhưng so với lúc đầu tạp linh căn có thể nói là ngày đêm khác biệt, lấy dạng này linh căn thiên phú dẫn thân vào tiên môn lời nói, hay là có nhất định nắm chắc? Đương nhiên là Kiếm Thần Tông, lật tay liền đem Tử Vân Tông cho diện, nhiều bá khí. Đi theo dạng này tông môn sau này cũng không có cái gì thật là sợ. Khương Vân Phạm đề nghị để Lâm Húc nhíu nhíu mày, Kiếm Thần Tông, chúng ta thế nhưng là Tử Vân Tông đệ tử, sẽ không bị nhận ra a? Ngươi nghĩ quá nhiều. Hai chúng ta chỉ là Tử Vân Tông đệ tử cấp thấp, không chút nào thu hút, ai sẽ nhận biết chúng ta? Ngươi sẽ không phải đối Tử Vân Tông có cái gì lòng cảm mến a? Thế thì không có. Đi, liền nghe ngươi, tiến vào Kiếm Thần Tông. Tông môn lòng cảm mến loại vật này là thuộc về những cái này trưởng lão cùng nội môn cao giai đệ tử, giống Lâm Húc dạng này bất nhập lưu đệ tử cấp thấp có thể từ Tử Vân Tông đạt được tài nguyên rất có hạn, tự nhiên cũng liền chưa nói tới cái gì lòng cảm mến. Nói là muốn gia nhập Kiếm Thần Tông, nhưng Kiếm Thần Tông là tu tiên giới ba đại tông môn một trong, cũng không phải ai nghĩ tiến vào liền có thể tiến vào. Lâm Húc hai người quyết định nhìn tới Thiên Tiên thành thử thời vận đuỗng ép cho kiều kiều lưu lại một chút vàng bạc châu đáo làm ân cứu mạng báo đáp lâm hữu hai người hướng về nhìn trời tiên thành tiến đến tiên phàm khác nhau có ít người nhất định là trong cuộc sống lưu tinh mặc dù trói lọi nhưng lại ngắn ngủi cũng như kiều kiều nhìn trời tiên thành chỗ ngoài một trăm ngàn dặm khung vũ đế quốc là có chi cầu tiên người trong võ lâm cùng đê giai tu tiên giả thánh thành bao quát kiếm thần tông ở bên trong năm đại tiên môn cách mỗi năm năm cũng sẽ ở nhìn trời tiên thành cử hành một lần hướng tháp so tài chọn lựa mười hạng đầu thu nhập mu tượng dừng lại tiên thành trong địa phàm tục người đợi không được đi vào không đến chút cơ kỳ căn bản là không có cách ngự kiếm phi hành Lâm Húc hai người chỉ có thể ngồi cưỡi ngựa đi đường, hai tháng về sau cuối cùng đi tới nhìn trời tiên thành bên ngoài, lại bị thủ vệ cho ngăn lại. Vị đạo hữu này, ta hai người cũng không phải là người phàm tục, còn xin đạo hữu tạo thuận lợi. Vì che giấu mình đang điền tình huống, Lâm Húc cố ý tại Lưu Vân Cốc tốn hao 20 khối hạ phẩm linh thạch mua một môn che lấp khí tức phát quyết, không tính là cái gì quá cao cấp phát quyết, nhưng tu vi không kém nhiều tình huống dưới che giấu tự thân khí tức hay là không có vấn đề. Nhìn trời tiên trấn thủ vệ cũng chỉ là luyện khí kỳ tầng 6 tu vi, nhất thời không thể nhìn ra tu vi của hai người. Nguyên lai like là hai vị đạo hữu, thật lễ Giao nạp hai khối hạ phẩm linh thạch, lĩnh một chút thân phận ngọc bài liền có thể đi vào. Thấy Lâm Húc hai người phóng xuất ra khí tức, thủ vệ trên mặt thay đổi tiểu dung, đáp lễ lại. Thời gian nửa năm này Lâm Húc có thể kiếm lấy không ít linh thạch, hiện tại hắn túi chứa vật bên trong nói ít cũng có gần trăm mười khối hạ phẩm linh thạch, điểm này lệ phí vào thành tự nhiên không tính là cái gì. Giao linh thạch, làm đăng ký. Hai người riêng phần mình đạt được một khối thân phận ngọc bài, tiến vào nhìn trời tiên thành. Thật không hổ là Nam Đại Tiên môn chọn lựa đệ tử tiên thành, so với Tử Vận Tông thật đáng giận phái nhiều, thật không biết Kiếm Thần Tông sẽ là dáng dấp ra sao. Nhìn trời bên trong tòa tiên thành đường đi tất cả đều là dùng phá ma thanh ngọc lót đá thiết mà thành kiên cố vô cùng không nói trung giai trở xuống pháp thuật công kích căn bản là không có cách tổn thương may may lâm hút hai người nhìn ra được hai bên đường phố kiến trúc cũng đều có các loại trận pháp gia trì trên đường cái thỉnh thoảng lại có tu tiên giả tạo thành đội tuần tra đi qua dẫn đầu tuyệt đối có chút cơ khí tu vi linh căn gia trị khảo thí để ngươi hiểu rõ mình linh căn thuộc tính cùng tiềm lực hai vị tiểu ca là mới tới cái này nhìn trời tiên thành a muốn hay không kiểm tra một chút chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch rất có lợi ngay tại lâm hút hai người nhìn trung quanh thời điểm một cái nhìn qua tiên phong đạo cốt lão đầu tiến đến lâm húc hai người bên cạnh, lâm húc nhìn lão nhân này một chút, luyện khí kỳ tầng một tu vi, tại cái này nhìn trời bên trong tòa tiên thành xem như hạng chót tu vi, bất quá bán tướng cũng không tệ, đoán chừng không ít lừa gạt những cái kia vừa tới tiên thành võ giả thái điệu, đại khái là mình hai người vừa rồi kia hết nhìn đông tới nhìn tây dáng vẻ bị nó xem ở trong mắt, cũng bị nhìn thành thái điệu đi. bất quá hắn nói tới linh căn giá trị là cái gì, linh căn thuộc tính lâm húc ngược lại là biết, chẳng lẽ còn có thể tính toán, tại tử vân tông thời điểm trương nghe nói qua lâm húc hỏi ra nghi vấn trong lòng đồng thời cùng Khương Vân Phạm cùng một chỗ phóng xuất ra tự thân khí tức, lão đầu lập tức kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, còn tưởng rằng lâm hút hai người là không có xây ra thần thức võ giả, không nghĩ tới một cái luyện khí kỳ bốn tầng, một cái khác thế mà đã đến luyện khí kỳ bảy tầng, kia bên trong là hắn có thể lắc lư đối tượng. hai vị đạo hữu là Phương xa đến A cái này linh căn giá trị khảo nghiệm là Nam Đại Tiên môn nghiên cứu ra được tính toán linh căn tiềm lực pháp thuật, mặc kệ linh căn thuộc tính có mấy loại, tổng giá trị nhiều nhất đều chỉ có một thuộc tính càng ít, chỉ số càng cao, linh căn tiềm lực liền càng mạnh. lão đầu cười theo cẩn thận nói, như thế có chút ý tứ. Vậy ngươi liền cho chúng ta kiểm tra một chút đi." Lâm Húc hứng thú, không hổ là năm đại tiên môn, so với Tử Vân tông dạng này, Tam Lưu môn phái nhỏ đến xác thực không thể so sánh nổi. "Là, là, có thể vì hai vị đạo hữu cống hiến sức lực, là lao đạo vinh hạnh của ta." Lão đầu liên tục gật đầu, móc ra một khối ngọc thạch, hướng trong đó đánh vào một đạo pháp quyết, "Đạo hữu, mời nắm tay đặt ở ngọc thạch này phía trên." Lâm Húc theo lời đưa bàn tay khoác lên ngọc thạch phía trên, sau một lát, ngọc thạch mặt ngoài chói lụ, đen, từ tâm sắc, đồng thời hiện ra ba chữ số: 40, 40, 20. "Mãn linh căn giá trị." Lão đầu con mắt đột nhiên trợn thật lớn, không dám tin nhìn xem Lâm Húc, hắn tại cái này nhìn trời tiên thành nóc hơn 30 năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua mãn linh căn giá trị người. Chỉ là có chút đáng tiếc, Lâm Húc là thủy mộc lôi tam hệ linh căn, đem linh căn giá trị cho điểm mỏng, nếu là tất cả linh căn giá trị tập trung đến cùng nhất hệ, vậy coi như thật sự là không được. Làm sao vậy, ta linh căn giá trị có vấn đề? Lâm Húc nhìn xem lão đầu một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Ngài là thủy mộc lôi tam hệ linh căn, thủy hệ cùng mộc hệ đều là 40 linh căn giá trị, lôi hệ 20 thế nhưng là khó gặp mãn linh căn giá trị à mãn linh căn giá trị nghe không sai ta thế mà còn có lôi hệ linh căn ta vẫn cho là mình là thủy một song linh căn lôi linh căn thuộc về biến dị linh căn cực kỳ hiếm thấy mặc dù điểm mỏng linh căn giá trị nhưng đối lâm húc đến nói cũng là hại lớn hơn lợi chúng chi hắn hay là mãn linh căn giá trị nhất nhưng cũng không biết mãn linh căn giá trị chỗ đại biểu ý nghĩa nhưng nhìn biểu tình của lão đầu cũng biết tuyệt không đơn giản lâm húc tâm lý không khỏi có chút tự đắc. đến ta cho ta đo một chút trương vân phàm cũng kìm nén không được hắn biết mình là đơn một kim linh căn nhưng lại không biết mình linh căn giá trị đến cùng là bao nhiêu Lão đầu lần nữa hướng Ngọc Thạch bên trong đánh vào một đạo pháp quyết, để Khương Vân Phạm đưa bàn tay dựng đi lên, Ngọc Thạch lập tức thả ra một trận óng ánh kim quang, một cái to lớn số lượng tại Ngọc Thạch mặt ngoài hiện hiện ra, 92, chương 5, Tháp sáng phát trấn, chương 5, Tháp sáng phát trấn. Thiên linh căn tu sĩ. Lão đầu thấp giọng kinh hô lên, tiếp lấy cuốn quít che miệng của mình, còn có chút có tật giật mình địa nhìn chung quanh một chút, thấy không có gây nên người khác chú ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Làm sao vậy? Có vấn đề gì a? Khương Vân Phàm hơi nghi hoặc một chút. Không có vấn đề gì, ngài là đơn một kim linh căn, linh căn giá trị 92. Hai vị đạo hữu Lão đạo ta còn có việc, cái này liền đi trước." Lão đạo cười ha ha, nhanh như chớp chạy, ngay cả một khối hạ phẩm linh thạch phí tổn đều không có lo lắng, ớn, có lẽ cũng có thể là không dám há miệng. Vẫn phàm, vừa rồi lão đầu kia nói ngươi là cái gì thiên linh căn, thiên linh căn là cái gì?" Hỏi thăm một chút chẳng phải sẽ biết. Hai người tìm người hỏi thăm một chút, cái này đang nhìn thiên tiên thành thật đúng là không phải cái gì bí mật, cái gọi là thiên linh căn chính là chỉ đơn một linh căn lại linh căn giá trị tại 80 trở lên. Thân là thiên linh căn tu sĩ, tốc độ tu luyện đều viễn siêu thường nhân, nhất là linh căn giá trị tại 90 trở lên thiên linh căn tu sĩ Căn bản không tồn tại tu luyện bình cảnh, có thể nói là thượng thiên Sùng Nhi. Đương nhiên, điểm này Lâm Húc hai người cũng không có hỏi thăm đến, cái này nhìn trời bên trong tòa tiên thành người biết cũng không nhiều, cho lúc trước Lâm Húc hai người khảo nghiệm lão đạo sĩ vừa vận chính là trong đó một trong, đây cũng là hắn vì cái gì vội vội vàng vàng rời đi nguyên nhân. Đối với Khương Vân Phạm dạng này, linh căn giá trị vượt qua 90 thiên linh căn tu sĩ, năm đại tiên môn thế nhưng là chạy theo như vịn, chỉ cần lão đạo sĩ đem tin tức tiết lộ cho năm đại tiên môn, vậy hắn có thể có được bao nhiêu chỗ ta. Được rồi, biết ngươi là thiên tài, đừng ở chỗ ấy đáp ý, trước tìm địa phương ở lại rồi nói sau. Nhìn xem Khương Vân Phạm kia một mặt ta là thiên tài đắc ý sức lực Lâm Húc tâm lý liền có chút chẳng nãy. Hắc hắc, ngươi đây chính là đồ kỵ, ta không chấp nhặt với ngươi. Khương Vân Phạm một mặt vẻ mặt coi nhà, Lâm Húc cũng lười phản ứng hắn, hướng về trong thành một cái khách sạn đi đến. Cái gì? Một khối hạ phẩm linh thạch chỉ có thể ở năm ngày. Khách sạn tiêu phí để Lâm Húc hai người giật nảy mình, mặc dù Lâm Húc túi chứa vật bên trong có hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng cũng không nhịn được như thế tổn a. Suy nghĩ liên tục, hai người bỏ đi ở khách sạn ý nghĩ, đang nhìn Tiên Tiên thành bên trong thuê hai gian phòng nhỏ, trong vòng 1 năm, tiêu hết Lâm Húc 60 khối hạ phẩm linh thạch. Khương Văn Phạm ở trong thành một nhà luyện khí phường tìm phần cao cấp luyện khí sư sống, mỗi luyện chế thành công một kiện hạ phẩm pháp khí có thể đạt được hai khối hạ phẩm linh thạch thù lao. đương nhiên, nếu là luyện hỏng, cần bồi thường thường vật liệu phí tổn. Bất quá khoan hay nói, thân là kim linh căn thiên linh căn tu sĩ, luyện khí thiên phú sắc thực không tầm thường. Ban đầu mấy lần thất bại về sau rất nhanh liền bên trên nói, cũng không tiếp tục dùng dựa vào Lâm Húc. Phải biết trước đó trên trời rơi xuống cự thạch không chỉ đem hắn ép thành trọng thương, liền ngay cả túi chứa vật cũng cho đè nát, bên trong linh thạch đã cái gì hủy sạch sẽ. Lâm Húc ngược lại là không có tìm cái gì sống, kế tiếp theo hắn đầu cơ chụp lợi linh thảo hoạt động. Có thần bí linh điện tại, hắn làm gì cũng không bằng cái này đến tiền nhanh. Bồi dưỡng linh thảo sự tình khỏi phải Lâm Húc độc lòng, trong cơ thể hắn linh điện sẽ tự hành giải quyết, thời gian của hắn tất cả đều tiêu vào để cao tu vi cùng luyện tập pháp thuật bên trên. Đến nhìn trời tiên thành Lâm Húc mới biết được, hắn tại Tử Vân tông đợi kia mấy năm có bao nhiêu hồ đồ, cũng tiến một bước thể hiện ra năm đại tiên môn cùng môn phái nhỏ trên lệnh. Đang nhìn tiên tiên thành, Lâm Húc lần thứ nhất tiếp xúc đến pháp ấn. Pháp ấn là một loại phong tích pháp thuật mô giới, cũng là năm đại tiên môn nghiên cứu ra được, đem pháp ấn đặt vào trong đan điền. Phóng thích pháp thuật thời điểm liền có thể trực tiếp đem chân nguyên thông qua pháp ấn chuyển hóa thành pháp thuật, vô luận là tốc độ hay là uy lực đều muốn so lâm thời bấm pháp quyết nhanh hơn nhiều, lợi hại hơn nhiều. Mà lại lâm húc còn phát hiện, cái này pháp ấn cũng không phải là đặt vào thể nội thì thôi, nhất định phải siêng năng luyện tập, luyện tập số lần nhiều, pháp ấn phía trên đường vân liền sẽ chậm rãi thắp sáng, khi đường vân toàn bộ thắp sáng về sau, pháp thuật phóng thích liền có thể đạt tới tùy tâm sử dụng, nghiệm đến thuật ra hiệu quả. Bất quá. Người khác nhau đối khác biệt pháp tuấn nhóm lửa hiệu suất khác biệt, có tương ứng linh căn lời nói, nhóm lửa cùng thuộc tính pháp tuấn hiệu suất sẽ nhanh hơn không ít. Linh căn giá trị càng cao hiệu suất càng nhanh, thuộc tính khác biệt lời nói, hiệu suất liền sẽ giảm bất đi nhiều. Lâm đạo hưu đến a, vẫn là như cũ. Không sai, hay là số 3 sân luyện tập. Nhìn trời bên trong tòa tiên thành có chuyên môn bán pháp tuấn địa phương, cũng có cung cấp cho tu tiên giả luyện tập pháp thuật địa phương. Lâm Húc liền thường đến một nhà lý thị pháp tuấn trải luyện tập pháp thuật. Một tới hai đi cùng cửa hàng trưởng quỹ đều thân quen. Lôi kích thuật, lôi kích thuật, lôi kích thuật. Hô. Cuối cùng là đem cái này lôi kích thuật pháp tấn cho Tháp Sáng, cái này linh căn giá trị đối pháp thuật tu luyện ảnh hưởng thật đúng là rất lớn. Tiếp cận thời gian nửa năm, Lâm Húc đem thủy hệ, một hệ cấp thấp pháp thuật pháp tấn cấp Tháp Sáng ba loại, theo thứ tự là thủy ẩn thuật, thủy tiễn thuật, thủy liệu thuật, triển nhiều thuật đằng giáp thuật cùng lạc một thuật lôi hệ lại chỉ học một môn lôi kích thuật mà lại ngay tại vừa rồi khó khăn lắm Tháp Sáng tất cả pháp tấn đường vân, về phần hệ khác pháp thuật khác đều chỉ là đem pháp tấn thu được thể nội, Tháp Sáng đường vân ít càng thêm ít, chỉ có một môn ngự phong. Thuật Tháp Sáng hơn phân nửa Nhìn sát trời một chút, đã tiếp cận giữa trưa, Lâm Húc không tiếp tục kế tiếp theo lượt tiếp, giao sân bại phí tổn sau hướng về nhìn trời tiên thành cửa thành đi đến. Nhìn trời bên trong tòa tiên thành, Lâm Húc dạng này luyện khí kỳ đệ giai tu tiên giả chỗ nào cũng có, thời gian nửa năm này Lâm Húc cũng kết bạn một chút tu tiên giả, hắn một mực tu luyện pháp thuật lý thị pháp tấn trải đại tiểu thư Lý Uyển Nhi chính là trong đó một trong. Lý Uyển Nhi đã mấy lần mời Lâm Húc đến nhìn trời tiên thành bên ngoài mặt trời lặn thảo nguyên đi săn yêu thú, chỉ là Lâm Húc vội vàng tu luyện pháp thuật thấp sáng pháp tấn một mực không có đáp ứng, hiện tại pháp thuật tu luyện cũng coi như tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Luôn luôn như thế đóng cửa làm xe không thể được, tại yêu thú trên thân kiểm nghiệm kiểm nghiệm cũng không tệ. Đi tới cửa thành, xa xa liền thấy Lý Uyển Nhi bọn người, tổng cộng có tầm 10 người, tu vi cao thấp không một, thấp nhất luyện khí kỳ tầng 3, cao nhất luyện khí kỳ tầng 8, tuyệt đại đa số đều tại luyện khí kỳ 5 6 tầng, thực lực không tệ. Ta giới thiệu một chút, đây là Lâm Húc, lần này hắn cùng chúng ta cùng một chỗ săn yêu thú. Lý Uyển Nhi nhìn thấy Lâm Húc xuất hiện, trên mặt tách ra tiểu dung, nàng đã mời Lâm Húc bốn lần, lần này cuối cùng là đáp ứng. Luyện khí kỳ tầng 6, tu vi coi như là qua được, cũng không biết thực lực như thế nào dẫn đầu là cái luyện khí kỳ tầng 8 áo vàng tu sĩ tên là la tẫn nghe vậy nhàn nhạt liếc lâm húc một chút lâm húc đúng không ta cảnh cáo nói ở phía trước san yêu thú không phải trò đùa yêu thú cũng sẽ không đối thủ hạ ngươi lưu tình xảy ra vấn đề gì lời nói ta tổng thể không phụ trách sinh mệnh là mình ta cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn người khác phụ trách lâm húc không mặn không nhạt địa trả lời một câu đối với loại này bản thân cảm giác tốt đẹp lại xưa nay không cân nhắc người khác cảm thụ người hắn xưa nay không nung chiều luyện khí kỳ tầng tám thực lực sát thực cao hơn hắn nhưng muốn nói đến sức chiến đấu ai lợi hại hơn còn khó nói sao như thế tốt nhất La Tuấn Vũ mày cười lạnh một tiếng, Lâm Húc rất dứt khoát đưa ánh mắt rời không đi phản ứng hắn, lại cùng trong chốc lát, lục lục tiếp theo tiếp theo đến tầm 2-3 người về sau, một nhóm hơn 10 người riêng phần mình cho mình ra chỉ ngự phong thuật hướng về mặt trời lặn thảo nguyên lao đi. Mặt trời lặn thảo nguyên tọa lạc đang nhìn tiên tiên thành đông mặt ma huyên rừng rầm bên cạnh là Đê Giai yêu thú ẩn hiện chi địa, nhìn trời bên trong tòa tiên thành luyện khí kỳ đám tu tiên giả thỉnh thoảng địa sẽ kết bạn đến mặt trời lặn thảo nguyên đi săn, săn bắt Đê Giai yêu thú đổi lấy linh thạch tu luyện, có ngự phong thuật ra chỉ, Lâm Húc đám người tốc độ so tuấn mã tốc độ cũng không kém bao nhiêu, sau nửa canh giờ liền đi tới mặt trời lặn thảo nguyên biên giới cũng không biết là hảo vận hay là vận rủi. tại mặt trời lặn thảo nguyên bên ngoài khu vực chuyển cả ngày một con yêu thú đều không có gặp được. đến ban đêm, mọi người ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh thương thảo bắt đầu. tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhân số chúng ta nhiều lắm. đê gia yêu thú nhìn thấy nhiều người như vậy khẳng định sẽ tránh đi. tiếp tục như vậy chúng ta chuyến này coi như đến không. ta đề nghị chúng ta chia ba cái tiểu đội, ban ngày tách ra hành động, ban đêm ngay tại cái này bên trong tập hợp, các tiểu đội đoạt được mình phân phối, người khác không được đứng tay. như thế nào? la tấn đưa ra một cái đề nghị, tất cả mọi người rất có đồng cảm gật gật đầu. không sai. Chúng ta là đến săn giết yêu thú kiếm linh thạch, không phải đến ngắm cảnh, La huynh đề nghị này ta tán thành. Lời nói là không sai, nhưng làm sao phân tổ đâu? Chúng ta bây giờ hết thảy 14 người, mỗi tổ 4 người đến 5 người, tự do tổ hợp đi. Phân tổ kết quả, La tấn hiển nhiên là được hoan nên nhất, Lâm Húc thân là người mới, tất cả mọi người không biết thực lực của hắn, trừ Lý Uyển Nhi, không có người chủ động nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ. Uyển Nhi, ngươi thật muốn cùng tiểu tử này một tổ sao? Thấy thế nào hắn đều không giống như là có thể dựa vào được người. Nói chuyện chính là cái luyện khí kỳ 4 tầng nữ tu sĩ, tên là Liễu Nhược Ly cùng Lý Uyển Nhi là bà tốt, Lý Uyển Nhi kiên trì muốn cùng Lâm Húc cùng một tổ, nàng tự nhiên cũng chỉ có thể gia nhập vào, chỉ là đối với Lâm Húc nàng đúng là không có lòng tin gì. đúng thế Uyển Nhi, tiểu tử này xem xét chính là cái thái điệu, đừng đến lúc đó đem chúng ta liên lụy. đây là Lý Uyển Nhi một cái người theo đuổi, tên là Trang Nhàn, luyện khí kỳ bảy tầng thực lực, tại cùng đi trong những người này Tu Vi xếp ở vị trí thứ ba, đối với Lý Uyển Nhi coi trọng như vậy Lâm Húc hắn cảm thấy có chút đố kỵ, nói chuyện cũng mang theo gai. hai người các ngươi nếu là không nguyện ý lời nói có thể không đến, dù sao ta tin tưởng Lâm đại ca. Lâm Húc tại pháp thuật tu luyện tràng biểu hiện Lý Uyển Nhi thế nhưng là đều xem ở mắt bên trong loại kia tu luyện khắc khổ sức lực nàng thế nhưng là cực kỳ bội phục, tăng thêm Lâm Húc làm người trầm ổn chưa từng sốc nổi ngược lại cho Lý Uyển Nhi một loại khác đáng tin cảm giác Uyển Nhi nhìn ngươi nói chúng ta thế nhưng là hảo tỉ mị ngươi ở chỗ nào ta đương nhiên ngay tại chỗ nào đã ngươi tin tưởng hắn vậy ta tự nhiên cũng tin tưởng chính là chính là cái này mặt trời lặn thảo nguyên nguy cơ dày đặc ta chỗ nào có thể ném Uyển Nhi ngươi đây liên mang theo tiểu tử này cùng một chỗ đi chỉ cần hắn chớ trọng phiền phức là được đối với Liêu Nhược Ly cùng Trang Nhàn nở vực vô căn cứ ánh mắt cùng người nữ Lâm Húc cười cười cũng không có làm nhiều giải thích sự thật thắng hùng biện hắn không cần phải vậy cũng không có tâm tình đó cùng hai người này nói thêm cái gì hôm sau trời vừa sáng các tổ tách ra hành động Lâm Húc bốn người vận khí không sai không bao lâu liền gặp một con lạc đản cấp hai yêu thú liệt diễm yêu thỏ. chương 6, gai nhọn con nhím chương 6, gai nhọn con nhím liệt diễm yêu thỏ là cấp hai ba phẩm yêu thú tương đương với luyện khí kỳ năm sáu tầng tu sĩ bất quá bình thường mà nói yêu thú đều so ngang cấp tu tiên giả lợi hại hơn rất nhiều bởi vậy, vậy Trang Nhàn mấy người cũng không dám chủ quan Ta tự chính diện tiến công, các ngươi từ bên cạnh phối hợp tác chiến, không có vấn đề a. Trang Nhàn bên ngoài là tại hỏi thăm Lâm Húc ba người, nhưng ánh mắt lại thẳng nhìn chằm chằm Lâm Húc. Không có vấn đề, động thủ đi. Liệt Diễm Yêu Thỏ đã sớm cảnh giác đánh giá mấy người, gặp một lần Trang Nhàn nhào tới lập tức phát ra rít lên một tiếng, toàn thân trên dưới giấy lên ngọn lửa rừng rực, nhiệt độ nóng bỏng đem bốn phía cao hơn nửa người cỏ hoàng đều đường cháy. Gai đất thuật. Một đoạn gai nhọn từ Liệt Diễm Yêu Thỏ dưới bụng dâng lên, lại bị thân hình nhoáng một cái nhẹ nhõm né tránh, Lý Uyển Nhi cùng Liễu Nhược Ly phát ra pháp thuật công kích cũng bị Liệt Diễm Yêu Thỏ nhẹ nhõm né tránh. Không được đa hỏa này tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản là đánh không đến nó. Không biết có phải hay không là quá khẩn trương hay là vắng đầu. Liễu Nhược Ly thế mà hướng về phía liệt diễm yêu thỏ đánh ra một đạo hỏa cầu thuật, kết quả bị liệt diễm yêu thỏ không tránh không né địa một ngụm nuốt mất. Tiếp theo há mồm phun ra một viên cảng lớn hỏa cầu hướng phía nó bắn nhanh mà tới. A! Liễu Nhược Ly dọa đến hoa dung thất sắc, mắt thấy hỏa cầu liền muốn nện vào trên người nàng. Một đạo thủy tiễn chuẩn xác địa chúng đích hỏa cầu, hai tướng triệt tiêu đem hỏa cầu biến thành vô hình, chính là lâm húc ra tay. Triền nhiễu thuật, phát ra thủy tiễn thuật đồng thời, lâm húc còn ném ra một đạo triền nhiễu thuật chính giữa liệt diễm yêu thọ lập tức một đạo dây leo đem liệt diễm yêu thỏ cho cuốn quanh lên, mặc dù rất nhanh liền bị liệt diễm yêu thỏ toàn thân hỏa diễm cho đốt bắn mất, nhưng vẫn là để thân hình dừng một chút. chính là trong chốc nhoáng này dừng lại, lâm húc lần nữa đánh ra hai đạo pháp thuật công kích, một đạo thủy tiễn, một gốc rơi một rắn rắn chắc chắc địa đánh vào liệt diễm yêu thỏ trên thân, kết liêu tính mạng của nó. lâm đại ca, cảm ơn ngươi. liễu nhược ly kinh hồn sơ định, có chút ngượng ngùng hướng lâm húc nói lời cảm tạ, trang nhàn cũng là có chút ngượng ngùng, giông này nhà vừa ra tay, liền biết có hay không. lâm húc vừa rồi kia liên tiếp pháp thuật thế nhưng là vừa nhanh vừa chuẩn, so với hắn đến không biết cao minh bao nhiêu, cứ việc không cam lòng nhưng lại không thể không phục. Không có gì, ta chỉ là hợp thời xuất thủ mà thôi." Lâm Húc khe khẽ lắc đầu, tại không có sinh ra đan điền biến dị trước đó, hắn duy nhất có thể đem ra được chính là đối pháp thuật khống chế tinh chuẩn, hiện tại lại nhiều hơn một phần thần thức, đối phó liệt diễm yêu thỏ dạng này trung dung cấp 2 3 phẩm yêu thú tự nhiên không có gì độ khó. Lâm Húc đi đến liệt diễm yêu thỏ thi thể bên cạnh, lật qua lật lại nhìn một chút. Giờ phút này liệt diễm yêu thỏ đã chết, toàn thân tiêu đốt hỏa diễm đã dập tắt, toàn thân cao thấp chỉ có hốc mắt bộ vị có một cái nho nhỏ trống rỗng, kia là Lâm Húc thủy tiễn thuật tạo thành, da cơ bảo tổn tương đương hoàn chỉnh, hẳn là có thể đổi lấy không ít linh thạch không được hoàn mỹ chính là cái này liệt diễm yêu thọ cũng không có hình thành yêu hạch, yêu hạch là yêu thú thể nội lực lượng kết tinh, có thể hình thành yêu hạch yêu thú, trên cơ bản đều có tiến giai thăng cấp tiềm lực, tại đây giai yêu thú trung cực vì hiếm thấy, không có cũng thuộc về bình thường. Thi thể này ta trước thu lại, cùng đổi thành linh thạch về sau lại bình điểm. Lâm Húc vung tay lên đem liệt diễm yêu thọ thi thể thu vào chữ vật đại bên trong, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Lý đại ca, ngươi vừa rồi thật là lợi hại a, những cái kia pháp thuật vừa nhanh vừa chuẩn, mà lại tựa hồ là đồng thời phát ra a, ngươi phân liệt qua thân thức. Lý Viễn Nhi gấp đi mấy bước đội kịp Lâm Húc, có chút sùng bái điệu tàn thắn nói, ánh mắt không sai, không hổ là Lý thị pháp ấn trẻ đại tiểu thư, ta xác thực tu luyện phân liệt thần thức pháp quyết. Lâm Húc cũng không có dầu giếm, thần thức phân liệt pháp thuật mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là tuyệt vô cần hữu, có chút nhãn lực người đều có thể nhìn ra được. Không chỉ có là Lý Viễn Nhi, Liễu Nhược Ly nhìn về phía Lâm Húc ánh mắt cũng là dị sắc liên tục, thấy rất lại phía sau mấy bước Trang Nhàn một trận lòng đấu kỵ lên thẳng, nhìn về phía Lâm Húc ánh mắt cũng càng thêm bất tiện. Trang Nhàn đầy cõi lòng địch ý ánh mắt Lâm Húc cũng là có phát giác, trong lòng không khỏi lên mấy điểm lòng cảnh giác, yêu thú cố nhiên đáng sợ nhưng Y Nguyên đánh không lại lòng người, có như thế một cái lúc nào cũng có thể phía sau đâm dao người làm đồng đội, không lưu cái tâm nhãn vậy liền quá ngu. Sau đó Lâm Húc mấy người lại gặp mấy đầu đê gia yêu thú, không tốn thời gian gì liền thành công đánh giết. đương nhiên trong đó xuất lực lớn nhất vẫn là Lâm Húc, Lý Uyển Nhi cùng Liễu Nhược Ly nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng càng phát khác biệt, đương nhiên Trang Nhàn ánh mắt cũng càng ngày càng ngán độc. Ngao, mắt thấy sắc trời dần muộn, Lâm Húc mấy người đã chuẩn bị trở về địa điểm tập hợp. đồng nhiên dít lên một tiếng thanh âm vang lên, bên cạnh trong bụi có thoát ra một con toàn thân mọc đầy gai nhọn con nhím, tinh hồng hai mắt tràn ngập ngang ngược chi sắc. Vừa lộ diện một cái liền toàn thân chấn động, một mảng lớn mang theo hàn quang gai nhọn phô thiên cái địa hướng phía Lâm Húc mấy người bắn đi qua. Không được. Gai nhọn con nhím mới vừa xuất hiện Lâm Húc liền cảm giác không ổn, không nói hai lời liền cho mình ra chỉ ngự phong thuật cùng đằng giáp thuật đưa tay nắm ở bên cạnh Lý Uyển Nhi eo nhỏ, thân hình hướng về một bên lóe lên mà đi. A! Một tiếng hét thảm vang lên, lại là trang nhàn mắt thấy không tránh thoát, nắm lấy Liễu Nhược Ly ngăn tại trước người, mấy chục cây gai nhọn lít nha lít nhít điệu thứ tiến vào Liễu Nhược Ly trong thân thể, mặc dù không có lập tức mất mạng, nhưng rất hiển nhiên đã là bản thân bị trọng thương, mất đi năng lực phản kháng. Nhược Ly Trang Nhàn, người tên hỗn đản." Lý Uyển Nhi muốn rách cả mí mắt, nhìn về phía Trang Nhàn ánh mắt bên trong sát khí tất hiện, Trang Nhàn cũng biết mình vừa rồi biểu hiện đã đại đại đắc tội Lý Uyển Nhi, chỉ là cùng Lý Uyển Nhi so sánh, hay là mình mạo nhỏ càng quan trọng một chút, lập tức đem trọng thương liễu nhược ly hướng Lâm Húc hai người bên này ném đi, cho mình ra chỉ ngự phong thuật giống như bay trốn. Gai nhọn con nhím, cấp 2 một phẩm yêu thú, đây chính là tương đương với luyện khí kỳ 9, 10 tầng tu sĩ lợi hạ yêu thú, không thừa dịp Lâm Húc cùng Lý Uyển Nhi hấp dẫn gai nhọn con nhím lực chú ý tranh thủ thời gian chạy, mạo nhỏ nhưng là không còn. "Nhược ly, nhược ly ngươi phải xuống a." Trang nhàn cái này hỗn đàn, ta không tha cho hắn. Tiếp được trọng thương Liễu Nhược Ly, Lý Huyền Nhi một bên lo lắng giúp nó nhổ đâm cầm máu, một bên không ngừng địa chửi mắng Trang nhàn. Tha được tha không được cùng chúng ta trốn qua trước mắt một kiếp này lại nói. Ngươi tranh thủ thời gian mang theo nàng tránh đi một bên, xuất sinh này ta tới đối phó. Trước mắt gai nhọn con nhím thế nhưng là tương đương với luyện khí kỳ 9 mười tầng tu sĩ lợi hại yêu thú, Lâm Húc bất quá luyện khí kỳ tầng 6 tu vi, Lý Huyền Nhi cùng Liễu Nhược Ly liền càng không trông cậy được vào. Hiện tại loại tình huống này, Lâm Húc cũng không thể giống Trang nhàn như thế ném hai nữa rơi chạy đi. Lâm đại ca, ngươi cẩn thận a. Lý Huyền Nhi cũng biết mình cùng Liễu Nhược Lý hai người không giúp đỡ được cái gì, hướng trên thân già chỉ ngự phong thuật sau hướng về hậu phương tối lui. Giống. mắt thấy Lý Huyền Nhi hai người muốn trốn, gai nhọn con nhím giận, toàn thân kim quang lóe lên, một đạo xa so trước đó thô to được nhiều kim sắc gai nhọn hướng về Lý Huyền Nhi hai người phía sau lưng bắn ra ngoài, xem xét kia như thế, nếu như bị bắn tới lời nói, tuyệt đối là cái trước sau thông thấu hạ trạng. Đang Lâm Húc rút ra bên hông pháp đao hướng về kim sắc gai nhọn bổ đi lên, cận thân bắt đầu hay là võ kỹ càng thêm có tác dụng, Lâm Húc cũng chỉ là vì để phòng lỡ như mới đang nhìn Thiên Thiên Thịnh mua truy này phát đao không nghĩ tới bây giờ phát huy được tác dụng kim sắc gai nhọn bị cả lại nhưng lâm Húc lại bị một cỗ đại lực đánh cho rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình pháp trên đao quang mang ảm đạm vô cùng nhiều nhất lại cản hai lần trôi này pháp đao chỉ sợ cũng muốn bao phế cấp hai một phẩm yêu thú quả nhiên lợi hại lâm Húc hành vi chọc giận gai nhọn còn nhím, xuất sinh này đem lý huyền nhi cùng liễu nhược Ly ném đến một bên để mắt tới lâm Húc, lại là một đạo thô to kim sắc gai nhọn hướng về lâm Húc phóng tới tốc độ so trước đó càng nhanh mấy điểm lâm hút chỉ tới kịp cầm trong tay pháp đao ngăn tại trước người đang cảnh gai nhọn bị cả lại nhưng lâm hút pháp đao cũng xếp thành hai đoạn nữ cũng như bị đại truy đập trúng, khó chịu không nói ra được, liền kém thổ huyết. Không được, còn như vậy bị động phòng ngự xuống dưới sớm muộn chơi xong nhi, không thể lại để cho xuất sinh này phát chiêu. Lấy kim sắc gai nhọn lực công kích, chỉ cần bị bắn trúng một chút, cho dù có đẳng giáp thuật phòng hộ chỉ sợ cũng là mạng nhỏ khó đảm bảo. Lâm Húc không thể lại ẩn dấu thực lực, vung tay lên, một đạo tử sắc lôi đỉnh chống dông tạo ra, đem gai nhọn con nhím anh vừa vặn, gai nhọn con nhím toàn thân du lên, nguyên bản đã sáng lên kim mang lập tức tán loạn ra. Đề giai lôi hệ pháp thuật tốc độ nhanh, mặc dù uy lực tương đối yếu kém, nhưng dùng để đánh gây gai, gai nhọn con nhím công kích lại là không có vấn đề chỉ là như vậy rằng con nữa cũng không phải biện pháp, lấy yêu thú cường hãn nhục thể cùng thích ứng năng lực, cùng gai nhọn con nhím dần dần thích ứng lôi kích thuật tê liệt tác dụng lời nói, Lâm Húc coi như phiên phước. Lôi kích thuật. Lần nữa đánh gây gai nhọn con nhím thi pháp về sau, thừa dịp gai nhọn con nhím ngắn ngủi tê liệt trạng thái, Lâm Húc một đạo triển nhiễu thuật đem gai nhọn con nhím vững vàng chói lại. Thủy tiễn thuật. Thủy tiễn thuật. Hai đạo thần thức đồng thời phóng xuất ra thủy tiễn thuật hướng về gai nhọn con nhím hai mắt bắn tới. Phụp. Rống. Một tiếng du thảm vang lên, gai nhọn con nhím hai mắt bị thủy tiễn bắn trúng liệt quay của lên, nguyên bản cuốn quanh lấy nó dây leo nháy mắt bị căng nước, thành công. gai nhọn con nhím bị lâm húc bắn mù hai mắt, chỉ có thể dựa vào mùi phán đoán lâm húc vị trí, công kích giảm bớt đi nhiều, bị lâm húc nhẹ nhõm tránh thoát đồng thời không ngừng dùng thủy tiễn thuật cùng lạc một thuật chậm rãi ra tăng thương thế của nó, rốt cục đang chơi đùa chưa tới nửa giờ sau ầm ầm một tiếng bảy ngã xuống đất, chết rồi. hô, mệt chết ta, xuất sinh này thật là khó đối phó. lâm húc thở hổn hển ngã ngồi trên mặt đất, từ trong túi trữ vật móc ra hai viên hồi khí đan khôi phục lên hao tổn chân nguyên đến, may mắn hắn lôi kích thuật pháp ấn đã hoàn toàn tắt sáng tăng thêm thân có lôi linh tàn, lôi kích thuật tê liệt hiệu quả tăng cường không ít, không phải chỉ sợ thật đúng là không giải quyết được cái này, da dày thịt béo lại có công kích đáng sợ lực ra hỏa. Lý đại ca, cái này gai nhọn con nhím chết rồi. xa xa lý uyển nhi ôm liễu nhược li phiêu đi qua, nhìn một chút đồi núi nhỏ ngã trên mặt đất gai nhọn con nhím, có chút lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Ừm, chết rồi. may mà ta lôi kích thuật có thể khắc chế nó, nếu không chúng ta hôm nay ai cũng sống không được. khôi phục một chút chân nguyên về sau, lâm hút nộ thân mà lên, đi đến gai nhọn con nhím thi thể bên cạnh xem xét bắt đầu. trương bảy, sát phạt quả đoán. trương bảy, sát phạt quả đoán. Dùng sức đá gai nhọn con nhím mấy cước, không có phản ứng, xem ra là thật đều chết hết, Lâm Húc đưa ánh mắt nhìn về phía hôn mê trong ngực lý huyện Nhi Liễu Nhược Ly, nàng thế nào rồi? Không có nguy hiểm tính mạng, ta vừa rồi đơn giản cứu trước qua, nhưng là khẳng định phải về thành dưỡng thương. Lý Uyển Nhi nói nói, trên mặt lại nổi lên một cỗ sắc khí, trang nhàn tên rác rưởi kia, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Liễu Nhược Ly trên thân gai nhọn đã bị rút ra, máu cũng đã ngừng lại, còn tốt gai nhọn con nhím ngay từ đầu chỉ là dùng phổ thông gai nhọn công kích, mà không phải về sau kim sắt thô to gai nhọn, nếu không Liễu Mộng Ly chỉ sợ sớm đã hồn quy địa phủ. Thủy Liệu thuật Đối liệu nhược ly phóng ra một lần thủy liệu thuật đem nó thương thế tiến một bước khống chế lại, Lâm Húc dùng gậy mất pháp đào đào lên gai nhọn con nhím phía sau lưng, dù sao ra hỏa này ra mao đã bị phá hư phải không thành tang, cũng đáng không được mấy khối linh hạch. Lâm Húc nghĩ đem gai nhọn con nhím trên lưng kim sắc gai nhọn lấy xuống, trước đó bắn ra gai nhọn đều là sau một kích liền biến thành linh lực biến mất không thấy gì nữa, chân chính thực thể ngay tại gai nhọn con nhím trên lưng, không cần nghĩ cũng biết thứ này tuyệt đối là luyện khí tài liệu tốt, hẳn là sẽ rất đáng tiền. Đây là yêu hạch. Tuyển chọn kim sắc gai nhọn về sau, Lâm Húc phát hiện phần lưng mở ra trong lỗ hổng tựa hồ có đồ vật gì đang lóe sáng, lấy ra xem xét, vậy mà là một viên kim hệ yêu hạch. Lần này Phát, một viên cấp 2 yêu thú yêu hạch trị vị như thế nào, Lâm Húc cùng Lý Uyển Nhi tâm lý đều rất rõ ràng, đây chính là chí ít hơn 1.0000 khối hạ phẩm linh thạch đồ tốt, đủ để bù đắp được bọn hắn lần này tất cả thu hoạch. Xem ra chúng ta có thể sớm về thành, vừa vặn có thể đưa Liễu cô nương đi chữa thương. Lâm Húc lung lay trong tay tinh hạch, ta 40% còn lại 60% là ngươi cùng Liễu cô nương. Không, Lý đại ca Lần này chúng ta căn bản là không có ra cái gì lực, những thu hoạch này đều là ngươi. Như vậy đi, ta 60% còn lại 40% là các ngươi. Đừng có lại cự tuyệt, chúng ta là một đoàn đội, mà lại liễu cô nương bị trọng thương, xem như một điểm đen ngủ. Lâm Húc biểu lộ rất kiên định, Lý Huyền Nhi liền không tiếp tục kiên trì, nói một tiếng cảm ơn về sau, mang theo Liễu Nhược Ly hướng ước định cẩn thận địa điểm tập hợp tiến đến. Ý của ngươi là các ngươi gặp cấp 2 một phẩm gai nhọn có nhím, những người khác chết rồi, chỉ có một mình ngươi may mắn đào thoát. Chỗ tập hợp đống lửa bên cạnh, Trang Nhàn hướng mọi người kể rõ bọn hắn tao ngộ, đương nhiên, tại hắn kể rõ bên trong Hắn thành trong bốn người nhất cơ trí, xuất lực nhiều nhất người, cuối cùng gặp được gai nhọn con nhím thời điểm cũng là hắn dẫn mọi người ra sức chống cự, cuối cùng không địch lại mới lựa chọn đào tẩu. Đều do cái kia gọi Lâm Húc Giang Hỏa, nếu không phải hắn làm trở ngại chứ không giúp gì, ta chí ít có thể cứu Lý Uyển Nhi hoặc là Liễu Nhược Ly bên trong một người. Không thể không nói ngươi đã vô sỉ đến khiến ta kinh nha trình độ. Lâm Húc tràn ngập nghĩa mai thanh âm từ phía sau truyền đến, trang nhàn giật mình quay đầu lại, Lâm Húc ôm Liễu Nhược Ly, cùng Lý Uyển Nhi cùng một chỗ cười lạnh từ trong bụi cỏ đi ra. Lâm Húc, Uyển Nhi, các ngươi, rất kinh ngạc chúng ta còn sống đúng không? Lý Huyền Nhi cười lạnh, Huyền Nhi không phải như ngươi loại này tiểu nhân vô sĩ có tư cách đâu. Đem đồng đội coi như tấm mộc, lâm trận bỏ chạy, lại thêm ác ý hãm hại, trốn tránh trách nhiệm, ta trước đó thật sự là mắt bị mù, thế mà lại cùng loại người như ngươi là bạn. Trang nhàn sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng một câu cũng không nói, đông nhiên đưa tay cho mình ra chỉ ngự phong thuật quay người hướng về trong bóng tối bỏ chạy. Rắc. Một tia chớp không có dấu hiệu nào trong hư không tạo ra lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh trúng trang nhàn, không có chút nào phòng bị trang nhàn một tiếng hét thảm hướng về phía trước ngã nhào xuống đất, khí thế lao tới trước để nó trên mặt đất lăn lộn tầm vài vòng mới dừng lại, toàn thân trên dưới toát ra một khối khói đen, một khối thịt nướng mùi thơm tản mắt ra. T. Mọi người hít một hơi lãnh khí, nhao nhao theo pháp lực ba động đưa ánh mắt về phía Lâm Húc, vừa rồi cái kia đạo lôi kích thuật xuất hiện phải không hề có điểm báo trước, vừa vội lại nhanh, uy lực cũng rất là kinh người, có thể đạt tới hiệu quả như vậy chỉ có một cái khả năng, Lâm Húc có được lôi linh căn. Muốn chạy trốn, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn được sao? Đã dám làm vậy sẽ phải có trả giá đắt rất nổ lâm húc thanh âm không lớn nhưng trong đó sát ý lại là hiện lộ không bỏ sót đang khi nói chuyện hai cây thủy tiễn đã tại nó trước người thành hình ngươi không thể giết ta ngươi giết ta thúc thúc ta tất nhiên tha không được ngươi trang nhàn trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng rái ruồi lấy bỏ lên liền muốn kế tiếp theo chạy trốn lâm húc dừng tay một bên la tấn cũng lên tiếng ngăn cản lâm húc lại là không quan tâm ngón tay nhẹ nhàng nhói một cái hai cây thủy tiễn tiêu xạ mà ra nháy mắt xuyên thủng trang nhàn trái tim cùng đan điền lâm húc ngươi dám kháng lệnh Lâm Húc không để ý La Tấn ngăn cản, ngang nhiên đánh giết Trang Nhàn, lạnh lùng thủ đoạn để mọi người vì đó tim đập nhanh. La Tấn thì là giận tím mặt, cũng chỉ chỉ hướng Lâm Húc lớn tiếng quát lớn bắt đầu. Kháng lệnh. Hừ. Họ la, ngươi cũng quá để cao bản thân như đi. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách ra lệnh cho ta. Trang Nhàn tham sống sợ chết, dùng liễu nhược ly ngăn đỡ mũi tên suýt nữa hại chết nàng, lại lật ngược phải trái đen trắng ác ý hãm hại tại ta, ta lấy nó no tính mệnh có gì không thể? Ngươi nếu là muốn vì hắn báo thù, cứ việc cứ ra tay. Lâm Húc cười lạnh một tiếng, không chút nào yếu thế địa nên tiếp La Tấn ánh mắt. Tốt, rất tốt. Lâm Húc. Ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện này không xong, tùy thời phục bồi." La Tấn trên mặt gân xanh nổi lên, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lâm Húc nhìn hồi lâu, hay là không dám tùy tiện ra tay, chỉ là ngữ khí uy nghiêm điệu từ trong hàm răng gạt ra một câu, quay lại đến đống lửa bên cạnh ngồi xuống. La Tấn mặc dù tự ngạo, nhưng tâm cơ lại có chút thâm trầm, hắn thấy Lâm Húc có thể từ cấp 2 một phẩm gai nhọn con nhím thủ hạ mang theo Lý Uyển Nhi hai nữ bình yên đào thoát, nhất định có chỗ bất phàm, tùy tiện xuất thủ rất là không cân ngoan. Chỉ bất quá hắn hay là coi thường Lâm Húc, nếu là hắn biết Lâm Húc cũng không phải là đạo tẩu, mà là lấy lực lượng một người đánh giết gai nhọn con nhím lời nói chỉ sợ cũng sẽ không xuất thủ ngăn cản. La tấn trong lòng có kiêng kỵ không có xuất thủ, Lâm Húc cũng liền mặc kệ hắn, dạo chơi đi đến trang nhàn thi thể bên cạnh, đem nó trên thân túi chứa vật lấy xuống, tiện tay bắn ra một đạo ngọn lửa đem nó thi thể biến thành cho tàn. Quay lại đến Lý Huyền Nhi bên cạnh ngồi xuống, Lý Đại Ca, ngươi vừa rồi không nên trước mọi người đánh giết trang nhàn, quá lố mãng. Lý Huyền Nhi muốn nói lại thôi mà nhìn xem Lâm Húc, do dự nửa ngày vẫn là không nhịn được mở miệng. Ngươi cảm thấy trang nhàn không đáng chết, hắn xác thực đáng chết, chỉ là không nên chết tại trên tay ngươi, chí ít không phải tại trước mặt mọi người chết tại trên tay ngươi. Lý Uyển Nhi trong tiếng nói lộ ra một cớ lo lắng, Trang Nhàn có một cái trúc cơ kỳ thúc thúc gọi Trang Phong, là nam đại trong Tiên môn Ngũ Hành Tông đệ tử, ta lo lắng Trang Nhàn tin chết bị hắn biết sau tìm ngươi phiền phức. Ngũ Hành Tông trúc cơ kỳ đệ tử. Lâm Húc chân mày cau lại, đích thật là có chút phiền phức. Thành bên trong không cho phép tư đấu, ta tận lực thiếu ra khỏi thành là được. Nhìn trời bên trong tòa tiên thành cấm chỉ tư đấu, coi như kia Trang Phong biết cũng không dám tại thành bên trong hướng Lâm Húc động thủ, chỉ cần cẩn thận một chút, tận lực thiếu rời đi nhìn trời tiên thành là được. Thế nhưng là, Lý Uyển Nhi vẫn là có chút không yên lòng, Lâm Húc phất tay đánh gãy nàng, "Uyển Nhi, đừng nói" co như đã sớm biết trang nhãn có như thế một cái hậu trường, ta cũng giống vậy sẽ không bỏ qua hắn. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, vạn sự cẩn thận là được. Nói xong không cần phải nhiều lời nữa, nhắm mắt lại vận công điều tức, Lý Huyền Nhi thở dài, nhìn một chút nằm ở một bên ở vào trong hôn mê liếu nhược ly, lắc đầu cũng nhắm mắt bắt đầu tỉnh toán. Bóng đêm dần dần dày, ngay tại nhắm mắt điều tức bên trong lâm húc trong lòng đống nhiên trào lên một tia bất an, đột nhiên mở mắt đứng lên, vỗ vỗ Lý Huyền Nhi bà vai, không đúng, có biến. Lý Huyền Nhi mở hai mắt ra, có chút mê hoặc mà nhìn xem Như Lâm đại địch lâm húc đang muốn hỏi thăm, một tiếng hét thảm ở bên cạnh vang lên, có yêu thú, cứ mạng. A! Đám người lập tức rối loạn lên, ba năm thành đoàn địa tụ tập lại với nhau, có lẽ là Lâm Húc trước đó biểu hiện rất là cường thế nguyên nhân, có hai cái luyện khí kỳ năm tầng tu sĩ cũng nương đến Lâm Húc bên người. Là cấp 1 2 phẩm yêu thú tật phong yêu thử. Ban đầu bối rối về sau, mọi người ổn định trạng thức, cũng thấy rõ ràng đột kích yêu thú thân phận. Tật phong yêu thử cá thể thực lực cũng không mạnh, tương đối nhiều nhất tại luyện khí kỳ tầng 2 tu sĩ, nhưng đây là một loại quần cư yêu thú, từ trước đến nay đều là quần thể xuất động. Tục ngữ nói tốt, kiến nhiều cắn chết voi, mọi người lần này là gặp được phiền phức. Ta hộ thân lồng khí nhanh phá, thô sơ giản lược dùng thần thức quét một chút, đột kích Tật Phong yêu tử sợ không phải có hàng vạn con, luyện khí kỳ tu tiên giả hộ thân lồng khí năng lực phòng ngự có hạn, tại Tật Phong yêu tử không ngừng công kích đến căn bản chống đỡ không được bao lâu, buôn lôi đao pháp. Đây giai pháp thuật phần lớn đều là đơn thể pháp thuật, dưới loại tình huống này coi như thi pháp lại nhanh cũng cản không ra liên miên đánh tới Tật Phong yêu tử, lâm húc rất quả quyết địa chỉ cấp mình ra chỉ ngự phong thuật cùng đằng giáp thuật từ trong túi chứa vật móc ra còn xuất lại một đem pháp khí bảo kiếm, toàn bằng võ kỹ chém giết yêu chuột nếu bàn về này cận thân quân chiến hay là võ kỹ càng là thật hơn dùng lâm húc cho tới bây giờ liền không có từ bỏ qua đối võ kỹ tu luyện hơn nửa năm qua này tu luyện pháp thuật chi hơn một mực cần luyện buôn lôi đao pháp đem một tia lôi hệ chân nguyên bám vào tại bảo kiếm phía trên múa bắt đầu nhanh như thiểm điện một kiếm quét ra liền có thể chém giết mười mấy con tật phong yêu tử ngẫu nhiên lộ ra một hai con yêu chuột cũng bị đằng giáp thuật cả lại ngay cả hộ thân lồng khí đều không động tới trong lúc nhất thời lý uyển nhi cùng áp sát tới hai cái tu sĩ ngược lại có chút không có việc gì trận to mắt nhìn lâm húc biểu diễn chỉ là thỉnh thoảng địa xuất thủ đánh giết mấy cái cá lò lưới lâm đại ca quá lợi hại phần này chiến lực, so La Đại Ca còn lợi hại hơn nhiều, khó trách có thể từ cấp 2 một phẩm gai nhọn con nhím thủ hạ đào thoát. Có thể đem võ kỹ vận dụng đến loại trình độ này, thật sự là quá mạnh. Hai cái tu sĩ chật chật tán thưởng bắt đầu, Lý Huyền Nhi nghe vậy bật cười một tiếng. Cái gì đào thoát ta? Đầu kia gai nhọn con nhím sớm đã bị Lâm Đại Ca cho chém giết, đây chính là Lâm Đại Ca một người một mình đánh giết. Cái gì? Một mình đánh giết tương đương với luyện khí kỳ mười tầng tu sĩ cấp 2 một phẩm yêu thú, quá đi. Chương tám, linh căn gia tăng. Chương tám, linh căn gia tăng. Lý Huyền Nhi mấy người nói chuyện cũng không có tận lực hạ giọng. Mọi người nghe vậy không khỏi rất là kinh dị, nhìn xem cái kia đạo đẳng truyền tại Lý Uyển Nhi mấy người chung quanh phiêu giật thân ảnh, trong mắt vẻ kính sợ càng đậm. Một mình chém giết gai nhọn con nhím, tiểu tử này thực lực vậy mà mạnh như vậy. La Tấn nhìn về phía Lâm Húc trong ánh mắt nhiều một kia ghen ghét chi sắc, xem ra vừa rồi chẳng tử là không tìm về được, không bằng đem trang nhàn bỏ mình tin tức tiết lộ cho thúc thúc hắn Trang Phong, cái này Lâm Húc chính là lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là trúc cơ kỳ tu sĩ đối thủ. Trang Phong yêu thử lực công kích chỉ tương đương với luyện khí kỳ tầng 2 tu sĩ, Lâm Húc chỉ dùng duy trì ngự phong thuật cùng đàng giáp thuật chân nguyên tiêu hao rất nhỏ. Hoàn toàn có thể khôi phục qua được đến, càng đánh càng là thuận buồm xuôi gió. Những người khác nhưng là không còn lâm hút nhẹ nhàng như vậy. Mấy cái này tu tiên giả bình thường rất ít tu luyện võ kỹ, phần lớn thời giờ đều dùng để kiếm lấy linh thạch. Lúc khác không phải tăng cao tu vi chính là luyện tập pháp thuật. Cái này lâm trận đối địch trên cơ bản đều là dựa vào pháp thuật, tốc độ khôi phục căn bản so ra kém tiêu hao. Thời gian dần qua đã có không ít người hộ thân lồng khí dính liền không lên, bị tật phong yêu thử phổi đi ra hoặc nhẹ hoặc nặng tương thế. Tiếp tục như vậy không được, cách rừng đông nhưng còn có mấy cái canh dở, những này yêu chuộc số lượng nhiều lắm tiếp tục như vậy từng người tự chiến lời nói, nhìn đến hừng đông chỉ sợ thừa không dưới mấy người. Lâm Húc một mực tại chú ý đến chiến trường tình huống, lần nữa chém giết một mảnh yêu chuột về sau, hắn vận khởi chân nguyên trầm giọng nói: tất cả mọi người hướng ta bên này dựa sát vào. người bị thương ngồi xuống khôi phục, những người còn lại làm thành một vòng chống cự công kích, thay phiên nghỉ ngơi. không có ai nghi vấn Lâm Húc lời nói, liền ngay cả La Tấn cũng chỉ là nhũ mậy liền theo lời hướng về Lâm Húc nhích lại gần, làm thành một vòng tròn, thụ thương cùng tiêu hao quá lớn tại trong vòng ngồi xuống, móc ra linh thạch đan dược nắm chặt thời gian bổ sung, những người khác ở ngoại vi chống cự yêu chuột tiến công. Lâm Húc thì là du tẩu tại ngoài vòng tròn, chỗ nào áp lực lớn liền đi qua rút một đêm, cuối cùng là đem thế cục cho ổn định lại. Rốt cục, hai canh giờ về sau, tia nắng đầu tiên vẩy hướng mặt đất, Tật Phong yêu thử quần công kích dừng lại, tiếp theo giống như là thủy chiều thối lui, chỉ để lại đầy đất yêu chuột thi thể. Rốt cục rút đi. Chư Lâm Húc cùng có hạn mấy người, những người còn lại từng cái mang thương, mắt thấy Tật Phong yêu thử rút đi, từng cái rất không có hình tượng đặt mông ngồi trên mặt đất. Thật sự là không may, vậy mà lại gặp được Tật Phong yêu thử bảy, lần này thật sự là mất cả trí lẫn trải. Một buổi tối chiến đấu cơ hồ hao hết mọi người linh thạch cùng khôi phục đan dược hiện tại từng cái trạng thái đều xuống đến thấp nhất cốc, có người nhịn không được ai thán bắt đầu, có thể bảo trụ mạng nhỏ cũng không tệ. Lần này cần không phải lâm đại ca tại, chỉ sợ cái này bên trong không có mấy người có thể chống xuống tới. Lý Uyển Nhi móc mép miệng, nhìn về phía Lâm Húc ánh mắt dị sắc liên tục. Trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, mọi người cũng tỉnh táo lại, nho nhau, nhau hướng Lâm Húc nói lời cảm tạ. Lâm Húc cùng Lý Uyển Nhi sớm đã quyết định ngừng đông liền đưa Liễu Nhược Ly về thành dưỡng thương, nó hơn người người cũng đều không có lại kế tiếp theo đi săn tâm tư. Một đoàn người làm sơ chỉnh đốn về sau, kết bạn trở lại nhìn trời tiên thành. Lâm Húc đem Lý Uyển Nhi hai nữ đưa về Lý Thị Phát ấn trải về sau. Trở lại cho thuê phòng, chân trước mới vừa vào cửa, Khương Vân Phạm chân sau liền đi theo vào. Dừng, ca ca ta thế nhưng là nghe nói, ngươi lần này đi săn thế nhưng là đại triển thần D a ngay cả cấp 2 một phẩm gai nhọn con nhím cũng có thể làm rơi, tật phong yêu thử bảy bên trong như vào chỗ không người, lợi hại lợi hại. Bất quá ngươi trước mặt mọi người xử lý trang nhàn tên kia có phải là quá lô mãng một chút? Tin tức truyền đi nhanh như vậy. Lâm hút đúng mày. Xem bộ dáng là có người cố ý đem trang nhàn chết ở trên tay hắn tin tức thả ra, 80% là La Tấn tên kia, trong mọi người chỉ có hắn cùng mình có hiệp thích, đương nhiên cũng không thể bài trừ là những người khác bởi vì ghen sinh hận cho hắn tìm phiền toái. Lúc ấy ta cũng không biết tên kia có hậu đại, lại nói liền xem như biết ta đại khái cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lâm Húc nhìn một chút một mặt quả là thế khương văn phạm, nói đi, ngươi cái tên này đến cùng tới làm gì, sẽ không liền vì nói cái này vài câu không đau không ngứa lời nói a. Hắc hắc, nếu không tại sao nói chúng ta là hảo huynh đệ đâu, hay là ngươi hiểu ta? Khương Vân Phạm trà sát tay, gai nhọn con nhím là kim thuộc tính yêu thú, nó trên lưng kim sắc gai lớn là chế tạo kim thuộc tính pháp khí tốt nhất vật liệu, cho nên, ha ha, liền đoán được ngươi là đang đánh kim sắc gai lớn chú ý. Lâm Húc trợn trắng mắt, từ trong túi trữ vật lấy ra kim sắc gai lớn, ném cho Khương Vân Phạm, cẩn thận một chút đừng cho luyện hỏng. Đúng, nếu là có lôi thuộc tính tài liệu giúp ta lưu ý một chút, ta muốn luyện chế một đem lôi thuộc tính bảo kiếm. Được rồi, chờ ta tin tức tốt đi. Khương Vân Phàm đem kim sắc gai lớn thu vào trữ vật đại bên trong, cười ha hả đáp ứng rồi đi. Khởi động gian phòng phòng hộ cấm chế. Lâm Húc bắt đầu kiểm kê mình lần này đi săn hoạt động thu hoạch. Đáng tiền nhất đương nhiên là viên kia cấp 2 một phẩm kim thuộc tính yêu hạch, còn có một số dê gia yêu thú da màu cùng khí quan, thô sơ giản lược tính toán tiếp cận 2.000 khối hạ phẩm linh thạch, chuyến này đi săn thật đúng là kiếm lớn. Đương nhiên, Lâm Húc cũng không có bị cái này một đêm chợt giàu choáng váng đầu óc, lần này có thể có như thế lớn thu hoạch, hay là có rất lớn vận khí thành phần, không nói những cái khác, nếu không phải Lâm Húc thân có lôi linh căn, lôi kích thuật pháp tấn lại toàn bộ chớp sáng, chỉ sợ sớm đã gãy tại gai nhọn con nhím tay bên trong, nói thế nào thu hoạch kiểm kê xong thu hoạch về sau, lâm húc cũng không có vội vã đi hồi đói linh thạch, mà là đem kim hệ yêu hoạch thu nhập đan điển linh điển bên trong, ngồi xếp bằng vận công cô động lên chân nguyên tới. hiện tại có quan hệ bọn hắn đi săn sự tình đã tại truyền ra, chính là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm, hay là tránh đầu sóng ngọn gió cho thỏa đáng, mà lại trải qua cả đêm chiến đấu, lâm húc cảm giác mình đã đến lần danh đột phá, hay là trước tăng lên tới luyện khí kỳ 7 tầng lại nói. sau 10 ngày, lâm húc thuận lợi mà tăng lên đến luyện khí kỳ bảy tầng, kết thúc bế quan đi tới một nhà tiệm tạp hóa, chuẩn bị đem kim hệ yêu hoạch cùng những yêu thú khắc vật liệu hồi đói vì linh thạch. A, yêu hạch làm sao không gặp rồi. Lâm Húc đang chuẩn bị đem kim hệ yêu hạch từ đan điển chuyển rời đến túi trữ vật, lại phát hiện kim hệ yêu hạch không thấy bóng dáng. Cẩn thận xem xét phía dưới, tại cất đặt linh thạch cái hố bên trong phát hiện một chút cặn bã. Đây là kim hệ yêu hạch cặn bã. Yêu hạch bị linh điển cho hấp thu. Rất hiển nhiên, cùng linh thạch đồng dạng, kim hệ yêu hạch cũng thành linh điển chất dinh dưỡng. Trong linh điển tâm mầm non nhan sắc cũng có một chút biến hóa, tại mặt ngoài thỉnh thoảng sẽ có màu đen, từ sắc cùng kim sắc quang mang hiện lên. Màu đen đại biểu thủy hệ, từ sắc đại biểu lôi hệ, kim sắc đại biểu kim hệ. Chẳng lẽ cái này linh điển sẽ hấp thu các hệ thuộc tính hình thành linh căn? nói như vậy ta hiện tại thêm ra kim linh căn một cái gần như hoang đường suy nghĩ hiện lên lâm húc cảm giác hô hấp của mình trở nên dồn dập lên có chút không kịp chờ đợi đem đê giai yêu thú vật liệu hối đoái thành linh thạch mua một khối linh căn kiểm chắc ngọc giản sau vội vàng rời đi để nguyên bản chuẩn bị cùng hắn hảo hảo giết ép giá tiệm tạm hóa trưởng quý kinh ngạc chi hơn âm thầm mừng rỡ mình nhặt cái đại tiện nghi trở lại cho thuê phòng lâm húc khởi động trận pháp cấm chế sau đó hướng về linh căn kiểm chắc ngọc giản đánh vào khởi động pháp quyết đưa bàn tay đặt ở phía trên lục sắc màu đen tử sắc kim sắc bốn mươi bốn mươi quả nhiên kiểm chắc kết quả Lâm Húc có được kim linh căn, mà lại linh căn tổng giá trị vậy mà vượt qua 100, lôi linh căn linh căn giá trị cũng có tăng trưởng. Cái này, quá bất khả tư nghị. Linh căn giá trị nhiều nhất chỉ có 100, đây là tu tiên giới định luận, từ khi linh căn giá trị kiểm soát phương thức xuất hiện về sau cho tới bây giờ không có xuất hiện qua linh căn giá trị vượt qua 100 tình huống, liền ngay cả đạt tới 100 cũng chính là mãn linh căn tình huống đều cực kỳ hiếm thấy, nhưng bây giờ, cái này định luận tại trên người Lâm Húc bị đánh vỡ. Mà hết thảy này, tất cả đều nguồn gốc từ hắn trong đan điền thần kỳ linh điển cùng trong linh điền thần bí mầm non. Hơn nửa ngày Lâm Húc mới dần dần bình tĩnh trở lại, lúc trước hắn suy đoán không sai, linh Điền có thể hấp thu linh thạch cùng yêu hạch bên trong linh Khí cùng thuộc tính hình thành linh căn cũng gia tăng linh căn giá trị, chẳng qua trước mắt xem ra, mỗi nhất hệ linh căn tựa hồ nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 40, nhưng cái này đã đầy đủ kinh người. Ý vị này nếu là Lâm Húc có thể được đến cái khác thuộc tính khác nhau yêu hạch, hoặc là so yêu hạch tiến thêm một bước yêu đan, hắn liền có thể có được càng nhiều linh căn, tu tập càng nhiều pháp thuật, trở nên càng mạnh. Đương nhiên cái này cũng mang ý nghĩa lâm húc cần tốn hao nhiều thời gian hơn đi tu luyện pháp thuật nhóm lửa pháp ấn nó tăng cao tu vi tốc độ sẽ thật lớn giảm bớt nhưng đây không tính là cái gì tu tiên giả tuổi thọ sẽ theo tu vi đột phá gia tăng chỉ cần tại thọ hạn đến trước đó đột phá đến dưới một giai đoạn là đủ dù sao có đầy đủ thực lực mới có thể tại tiên đạo đầu này tràn đầy trông gai cùng con đường nguy hiểm bên trên đi được càng xa có thể giữ được tính mạng mới có thể có đến càng nhiều tài nguyên tu luyện liễu nhược ly thương thế đã khỏi hẳn dựa theo trước đó chỗ ước định lâm húc đem yêu thú vật liệu hối đói linh thạch toàn bộ phân cho nàng cùng lý uyển nhi nguyên bản liễu nhược ly là không muốn, tại lâm húc kiên trì phía dưới cuối cùng vẫn là nhận lấy, trong lòng đối lâm húc cảm kích lại thâm sâu tần một. Sau đó thời gian, lâm húc lại trở lại vừa tới nhìn trời tiên thành thời điểm sinh hoạt, bồi dưỡng linh thảo đầu cơ trục lợi kiếm lấy linh thạch, cô động chân nguyên tăng cao tu vi, tại lý thị pháp tuấn trải tu luyện pháp thuật. Một tháng sau một ngày, đang huấn luyện trận tu luyện pháp thuật lâm húc tiếp vào khương vân phạm truyền âm ngọc giản. Dừng, ngươi cần lôi hệ vật liệu ta tìm được, đã giúp ngươi luyện chế thành một thanh pháp khí bảo kiếm, muốn nhìn một chút ta. Đến thành đông tống nhớ luyện khí phượng tìm ta. Lâm húc đi tới tống nhớ luyện khí phượng, nhìn thấy một mặt vẻ đắc ý khương vân phạm. Nó tay bên trong riêng phần mình cầm hai đem pháp khí bảo kiếm, một đem thuần kim sắc, khác một đem tử kim sắc. Ngươi cho ta gai lớn có một ít thừa hơn, ta đem nó cùng lôi hệ vật liệu dung hợp lại cùng nhau, nghiêm chỉnh mà nói đây là một đem lôi kim song hệ pháp khí bảo kiếm, mặc dù là hạ phẩm pháp khí, nhưng khoảng cách trung phẩm pháp khí cũng chỉ có cách nhau một đường, cảm thấy thế nào? Lâm Húc tiếp nhận tử kim sắc bảo kiếm nhìn một chút, so hắn túi chứa vật bên trong kia đem rất phổ thông bảo kiếm mạnh hơn, mà lại hắn hiện tại nhiều kim linh căn, Khương Vân phàm lần này tự tác chủ chương vượn chó ngáp phải rồi, để hắn có thể tốt hơn địa phát huy ra mình thực lực. Chương 9, trở về tử coi chết, chương 9. Trở về từ coi chết, lại làng nửa năm trôi qua, Lâm Húc tu vi tăng lên không lớn, chỉ đạt tới luyện khí kỳ tầng 8, nhưng linh căn lại gia tăng không ít, Hỏa linh căn, Thổ linh căn cùng Phong linh căn đều có, nguyên bản thủy linh căn cũng bởi vì hấp thu băng thuộc tính yêu hạch chuyển biến thành băng linh căn. Đương nhiên, cùng này đối ứng chính là Lâm Húc kiếm lấy linh thạch toàn bộ dùng để thu thập các thuộc tính yêu hạch, túi trữ vật bên trong sạch sẽ chơ chu, so với kẻ nghèo hèn cũng không khá hơn bao nhiêu. Các hệ đệ giai pháp tấn Lâm Húc tuyển lựa hữu dụng nhất 23 loại thu nhập thể nội pháp sáng, tiêu xài Lâm Húc thời gian dài, đây cũng là hắn tu vi tăng lên không nhiều nguyên nhân. Cùng nó so sánh Khương Vân Phàm tu vi tăng lên cũng nhanh được nhiều, đã đến luyện khí kỳ 10 tầng đại viên mãn chi cảnh, chỉ cần ăn vào chút cơ đan liền không có thể thuận lợi tấn cấp, thiên linh căn tu sĩ tốc độ tu luyện đích thật là nhanh đến mức. Khoảng cách năm đại tiên môn chọn lựa đệ tử hướng tháp kỳ hạn còn có thời gian 4 tháng, Lâm Mục cần phải làm là trong 4 tháng này toàn lực tăng cao tu vi, tận lực tăng lên tới luyện khí kỳ đại viên mãn chi cảnh, ít nhất cũng phải đạt tới luyện khí kỳ tầng 9. Bất quá cái này càng đến hậu kỳ tu vi tăng lên càng khó, từ luyện khí kỳ tầng 8 tăng lên tới tầng 9 cần thiết tích lũy chân nguyên không sai biệt lắm là 7 tầng đến tầng 8 hai lần, chớ nói chi là tầng 9 đến 10 tầng đại viên mãn đi linh truyền hạp cốc đoạt linh truyền động phủ đi. Ta nghe nói tốt nhất linh truyền động phủ có thể tăng lên dòng giá gấp 5 lần tốc độ tu luyện. Khương Vân Phạm cho Lâm Húc ra cái chủ ý, tất cả 20 tuổi trở xuống tu tiên giả đều có tư cách đi tranh đoạt linh truyền động phủ. Lâm Húc sững sờ, linh truyền động phủ? Đó là cái gì? Khương Vân Phạm vỗ chán một cái, một bộ không đành lòng nhìn thẳng dáng vẻ nhìn xem Lâm Húc, Dừng, ta không thể không nói tin tức của ngươi thật sự là quá bế tắc, trừ tu luyện ngươi liền sẽ không hơi hỏi thăm một chút chung quanh tin tức à?" Lâm Húc có chút lúng túng sờ sờ cái mũi, đến nhìn trời tiên thành đến nay, hắn bận bịu tu luyện Trừ lần trước ra ngoài săn giết yêu thú bên ngoài, trên cơ bản chính là cho thuê phòng nhỏ, linh dược cửa hàng cùng Lý Thị Pháp ấn trải 3 điểm trên một đường thẳng, sát thực đối chung quanh tin tức bỏ bê tìm hiểu. thấy Lâm Húc một mặt ngượng ngùng bộ dáng, Khương Vân Phàm cũng không còn làm nhiều chế dễ, nghiêm mặt nói, linh tuyển động phủ ngay tại nhìn trời tiên thành mặt phía nam trong hạ góc, tổng cộng có 9981 tòa linh tuyển, càng đi bên trong linh tuyển xếp hạng càng đến gần trước, ẩn chứa linh khí cũng càng dày đặc. nghe vào rất không tệ, Vận Phàm ngươi làm sao không đi đoạn một đoạn? lời mới vừa ra miệng Lâm Húc liền hối hận, Thương Vận Phàm tiểu tử này thân là thiên linh căn tu sĩ tốc độ tu luyện vốn là nhanh hiện tại đã đến luyện khí 10 tầng cảnh giới đại viên mãn, đã sớm không phải đơn thuần hấp thu linh khí liền có thể tăng cao tu vi, linh tuyển động phủ đối với hắn căn bản vô dụng. Lười đi nhìn Khương Vân Phạm kia đắc ý cười xấu xa, Lâm Húc quay người hướng về hướng cửa thành đi đến, như là đã biết có linh tuyển động phủ loại này nơi tốt, đương nhiên phải nhanh qua khứ, không thể lãng phí thời gian nữa. Phía trước hẳn là linh tuyển hạ cốc. linh tuyển hạ cốc khoảng cách nhìn trời tiên thành cũng không xa, rất nhanh Lâm Húc liền cảm ứng được phía trước nồng độ linh khí biến hóa, mặc dù còn không có nhìn thấy hẻm núi, nhưng nghĩ đến đã không xa. đang định tăng thêm tốc độ chạy tới, đung nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác sông lên đầu không kịp ngấm nghĩ nữa, Lâm Húc hơi nhón chân đạp một cái lật nghiêng ra ngoài. Xoẹt xẹt. Một cây sắc bén gai đất không có dấu hiệu nào từ Lâm Húc trước đó vị trí đâm ra, lấy chỉ trong gang tất sát Lâm Húc thân thể mở ra hắn vào áo, liền kém như vậy một chút điểm, Lâm Húc liền thành xuyên tại gai đất bên trên băng lãnh thi thể. Phản ứng rất nhanh, vậy mà tránh đi. Ngươi chính là giết chết nhàn nhi cái kia họ Lâm tiểu tử a. Một cái hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm từ bên trên truyền đến, Lâm Húc ngẩng đầu nhìn lên, cách mặt đất chừng 10 trượng giữa không trung, một người mặc lam đạo bào màu xanh trung niên tu sĩ chân đạp một thanh hiện ra hoàng quang phi kiếm lơ lửng, ánh mắt như như chim ưng nhìn mình chằm chằm. Ngự kiếm phi hành là trúc cơ kỳ tu sĩ, coi diện mạo cũng bị mình đánh giết trang nhàn giống nhau đến mấy phần, là trang nhàn thúc thúc Trang Phong. Không sai, ta chính là Lâm Húc, xin hỏi tiền bồi có chuyện gì phân phó. Lâm Húc mặt không đổi sắc, một trái tim lại là thẳng hướng chìm xuống. Nguyên lai tưởng rằng đã qua hơn nửa năm, chuyện này ảnh hưởng đã trở thành nhạt, không nghĩ tới đối phương đã sớm để mắt tới hắn, vừa rồi đi nhìn trời tiên thành liền bị chán. Tiểu tử, ngươi là gan không tiểu a, ngay cả cháu của ta cũng dám giết. Hôm nay rơi xuống tay của ta bên tròng, nhất định phải để ngươi muốn sống cũng được, muốn chết không xong. Trang Phong cười lạnh, sát khí lộ ra. Vung tay lên dưới chân linh kiếm hóa thành một đạo hàn quang hướng về Lâm Húc bắn đi qua. Tường đất thuật. Thật sự là người cũng như tên, tên điên một cái, lời nói đều không nói bên trên đôi câu liền xuất thủ, không có chút nào chút cơ kỳ cao thủ phong phạm. Lâm Húc trong lòng thầm mắng, lại không dám chút nào chủ quan, phát động sớm đã chuẩn bị kỹ càng pháp thuật, một đạo tường đất tại nó trước người cấp tốc dâng lên, đồng thời phát động thủy ẩn thuật cùng ngự phong thuật thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa, hướng về phía trước linh tuyển hiệp cốc liệu mạng bỏ chạy. Oan. Tường đất bị linh kiếm đánh cho vỡ nát, vỡ nát tường đất về sau nhưng không có phát hiện Lâm Húc thân ảnh, chàng phong không khỏi sửng sợ không tốt, tiểu tử này sẽ thủy ẩn thuật. luyện khí kỳ tu tiên giả duy nhất có thể thi triển ẩn thân pháp thuật chính là thủy ẩn thuật, chỉ có thân có thủy linh căn hoặc băng linh căn tu tiên giả mới có thể thi triển. muốn phá giải, trừ hỏa nhãn bên ngoài chỉ có thể dựa vào cường đại thần thức cảm ứng. trang phong mặc dù là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng vẫn chưa tu tập qua hỏa nhãn, chỉ có thể dựa vào trúc cơ kỳ cường đại thần thức đi cảm ứng linh khí bốn phía ba độ. tiểu tử này chạy thật nhanh. lâm húc biết mình cùng trúc cơ kỳ giữa các tu sĩ tranh lệch, chính là không tránh thoát, còn không bằng toàn lực bảo mệnh, đem tốc độ đề đến cực hạn. trang phong thần thức cảm ứng cũng khóa chặt hắn thân hình lúc, hắn cách linh tuyển hạ cốc đã không đủ nữa giảm khoảng cách. Tiểu tử, cái kia đi vào trong." Trang phong quát to một tiếng, linh kiếm hoàng quang đại thịnh, lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn hướng về Lâm Húc bắn nhanh mà đi, thoáng qua ở giữa liền đi tới Lâm Húc phía sau lưng chỗ, bức người phong mang để Lâm Húc hậu tâm một trận run rẩy. Đàng giáp thuật, tránh là trốn không thoát, Lâm Húc cho trên thân thi triển đàng giáp thuật lạnh sinh sinh đem vọt tới trước thân thể đi phía trái chết đi một điểm. Phốc! Huyết hoa hiện lên, Lâm Húc vai trái phá vỡ một cái sâu đủ thấy xương lô lớn, Lâm Húc cố nén toàn tâm kịch liệt đau nhức, dùng hết lực khí toàn thân xông vào linh truyền hạp cốc bên trong, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, lăn lộn té ngã trên đất, mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh đáng ghét. Bị tiểu tử này trốn đi vào. Bất quá bên trong phi kiếm của ta hẳn là sống không được. Xem như tiện nghi tiểu tử này chết được nhẹ nhàng như vậy. Nhìn trời tiên thành có quy định, linh truyền hạp cốc là cấp thấp tu sĩ chỗ tu luyện, không cho phép trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ tiến vào bên trong. Trang phong chỉ có thể xa xa nhìn một chút đổ dạp tại trong hạp cốc lâm húc, quay người ngự kiếm hướng về ngũ hành tông bay đi. Lâm húc đột nhiên xâm nhập gây nên bên trong hạp cốc luyện khí kỳ tu sĩ chú ý. Mười cái tu sĩ vây đến hôn mê Lâm húc bên cạnh, vừa rồi đạo kiếm quang kiện là trúc cơ kỳ tu sĩ a. Tiểu tử này người nào a. Vậy mà lại dứt lấy chúc cơ kỳ tu sĩ truy sát. Bên trong chúc cơ kỳ tu sĩ một kiếm thế mà không chết, ngạnh sinh sinh trốn tiến vào hẻm núi, gia hỏa này rất lợi hại à. Thừa dịp hắn hôn mê, dứt khoát chơi chết hắn, đem túi trữ vật bên trong đồ vật đều điểm đi. Đề nghị này mới ra, chúng tu sĩ trong mắt lập tức phun lên một tia tham lam, có thể tại chúc cơ kỳ cao thủ trong tay trốn được tính mệnh luyện khí kỳ tu sĩ tất nhiên không đơn giản, tương ứng nó trong túi trữ vật khẳng định có không ít đồ tốt. Tu tiên giới từ trước đến nay là mạnh được yếu thua. Bỏ đã xuống giếng kiếm tiện nghi sự tình cực kỳ phổ biến, đang lúc mọi người muốn đối hôn mê Lâm Húc hạ sát thủ lúc, một tiếng nữ tử kinh hô vang lên, "Lâm đại ca." Một nữ tử chen tiến vào đám người, chính là Lâm Húc đã cứu một lần Liễu Nhược Ly, nó bên cạnh còn đi theo một cái mặt chữ điển trắng hán, Luyện Khí kỳ tầng 6 tu vi, tại vây xem tu sĩ bên trong xem như tu vi cao nhất. "Thật là Lâm đại ca." "Ca, đây chính là ta nhắc qua với ngươi Lâm Húc Lâm đại ca, ngươi nhanh mau cứu hắn a." Lâm Húc vai trái chỗ tổn thương chỉ là bị thương ngoài da, sở dĩ hôn mê chính là bởi vì xâm nhập nó thể nội kiếm khí, mặt chữ điển tráng hắn liêu cương cũng chính là liêu nhược ly ca ca điều tra một phen về sau, chân mày cao lại, lâm minh đệ thể nội có chút cơ kỳ tu sĩ kiếm khí lưu lại bình thường luyện khí kỳ tu sĩ sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ, lâm minh đệ thế mà có thể giữ được tính mạng, thật sự là kỳ tích. liêu nhược ly gấp nghiêm trọng như vậy, vậy chúng ta làm như thế nào giúp hắn? chúng ta không giúp được hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn. liêu cương lắc đầu, ngẩng đầu ánh mắt sắc bén địa liếc nhìn một vòng, bất quá chúng ta có thể không để lòng mang ý đồ xấu người có thể thừa dìm. chúng tu sĩ bị liêu cương như đao ánh mắt quét qua đều là cảm thấy một trận không được tự nhiên, ngượng ngủng cười đi ra. Trong hôn mê, Lâm Húc cũng không biết mình đã tại trước quỷ môn quan đi một chuyến, hắn chỉ cảm thấy một đạo tràn ngập lực phá hoại thổ thuật tính kiếm khí từ thụ thương vai trái hướng về thể nội tản mắt ra, một đường đánh tới trong đan điền, xông vào ở vào đan điền chính giữa lục sắc viên cầu bên trong. Không sai, lục sắc viên cầu. Đây là Lâm Húc lần thứ nhất thần thức tiến vào đan điền sau không có tại linh điền không gian bên trong hiện lộ thân hình, có thể đem toàn bộ đan điền tình huống nhìn toàn. Đan điền của hắn cùng quá khứ đồng dạng, cũng không có quá lớn cải biến. Chỉ là tại đan điền chính giữa nhiều một viên chậm chạm chuyển động lục sắc viên cầu, mà vốn nên nên tỏ khắp tại trong đan điền chân nguyên tất cả đều hội tụ hướng lục sắc viên cầu, đánh vào đan điền kiếm khí cũng như nhận hấp dẫn chui vào lục sắc viên cầu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Quả cầu này, hẳn là cái kia thần kỳ linh điền không gian đi. Kiếm khí bị một kia không ngừng mà hút vào lục sắc viên cầu bên trong, một cỗ tràn ngập sinh cơ lực lượng thì không ngừng mà từ viên cầu phía trên tảng ra, tầm bổ, chữa trị Lâm Húc bị kiếm khí phá hư kinh mạch. Không biết qua bao lâu, tràn vào trong đan điền kiếm khí hoàn toàn biến mất không gặp, Lâm Húc thần thức đột nhiên bị rút ngắn lục sắc viên cầu tại linh điển không gian bên trong hiện lộ ra hình thể linh điển không gian tựa hồ mở rộng một chút lâm húc chợt phát hiện linh điển diện tích mở rộng một điểm có chừng vô cùng một lớn nhỏ đồng thời linh điển chính giữa mầm non phía trên lượn lờ quang mang bên trong màu nâu quang mang lộ ra sáng tỏ rất nhiều trương 10, khiêu chiến thành công trương 10, khiêu chiến thành công nhân họa đắc phúc a cái này linh điển không gian lại còn có thể hấp thu năng lượng kỳ dị tăng cường bản thân để lâm húc một trận không hiểu kinh hỉ theo kiếm khí biến mất lâm húc cũng khôi phục quyền khống chế thân thể chậm rãi mở mắt lâm đại ca ngươi tỉnh Liễu Nhược Ly ngạc nhiên thanh âm vang lên. Bốn phía tu tiên giả cũng nhao nhao đưa ánh mắt ném đi qua, bị thương nặng như vậy, thế mà mới hai ngày liền tỉnh rồi. Liễu cô Dương, là ngươi a? Ta hôn mê bao lâu rồi? Đã hai ngày, ngươi cuối cùng là tỉnh lại. Liễu Nhược Ly còn chưa mở miệng, một bên Liễu Cương cười tiếp lời nói, Lâm Minh đệ, ngươi nhưng không biết, nha đầu này hai ngày nay có bao nhiêu suất ruột? Ca, ngươi nói mọ gì đâu? Liễu Nhược Ly tiểu sân trợn nhìn Liễu Cương một chút, vội vàng hướng lấy Lâm Húc làm sáng tỏ. Lâm đại ca, đây là ca ca ta Liễu Cương, hắn nói đùa ngươi đừng coi là thật. Ca ca. Lâm Húc nhìn một chút Liễu Nhược Ly lại nhìn xem liễu cương, này hai huynh nội tướng mạo cũng cách biệt quá xa đi đa tạ liễu cô nương cùng liễu huynh an cứu mạng đứng dậy lâm húc hướng về liễu nhược ly cùng liễu cương chỉnh trọng thi lễ một cái lâm đại ca đừng khách khí chúng ta cũng không có giúp đỡ người gấp cái gì các ngươi thủ hộ ta hai ngày không có để ta bị người khác thừa lúc đây chính là trợ giúp lớn nhất cái này thi lễ liễu cô nương cùng liễu huynh thụ chi không thẹn lâm đại ca ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy tính mạng của ta cũng là ngươi cứu trở về còn phân cho ta nhiều như vậy linh thạch yếu đạo tạ cũng nên là ta mới đúng đi các ngươi liền đừng như thế tạ ơn tới tạ ơn lui tất cả mọi người là bằng hữu, đừng rơi khuôn sáo cũ. liễu cương đánh gãy lâm húc cùng liễu nhược ly tương hồi nói lời cảm tạ. lâm huynh đệ, ngươi làm sao lại bị trúc cơ kỳ tu sĩ truy sát? tiên là trang nhàn thúc thúc, ngũ hành tông trang phong, ta trên đường bị hắn chặn lại. lâm húc hận hận bóp bóp nắm tay, có thủ không báo không phải là có tử. chờ ta tiến vào tiên môn đột phá đến trúc cơ kỳ về sau, sớm muộn cũng có một ngày cùng hắn thanh toán bút chữ này. trang phong, là hắn, cái này liền khó trách. hiểu rõ gật gật đầu, liễu cương đề nghị. Lâm Hưng đệ ngươi giết Trang nhàn, cái này Trang Phong chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi, ngươi tốt nhất đừng rời đi cái này linh truyền hạp cốc. Chúc cơ kỳ trở lên tu sĩ là không thể tiến vào linh truyền hạp cốc, chỉ cần ngươi đợi tại trong hẻm núi, kia Trang Phong liền không làm gì được ngươi. Lâm Húc nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn vốn chính là đến đoạt linh truyền động phủ tu luyện, đang nhìn thiên Tiên thành hướng tháp trước khi bắt đầu cũng sẽ không rời đi linh truyền hạp cốc. Hướng liêu Nhược Ly hai huynh muội hỏi thăm một phen, Lâm Húc đối với linh truyền động phủ cấp đoạt quy tắc có một chút hiểu rõ. Toàn bộ linh truyền hạp cốc tổng cộng có 9981 tòa linh truyền động phủ, càng đi hẻm núi chỗ sâu động phủ xếp hạng càng cao, linh khí cũng càng tụ tập. Động phủ thuộc về khai thác khiêu chiến thức, từ xếp hạng thấp động phủ phụ chủ hướng xếp hạng cao tùy ý phụ chủ khiêu chiến, khiêu chiến thành công thì song phương động phủ trao đổi, thất bại cũng chỉ có thể đợi đến 3 tháng về sau mới có thể lần nữa khởi sướng khiêu chiến. Mà người mới trước hết khiêu chiến xếp hạng nhất kết thúc động phủ phụ chủ cũng sau khi thành công mới có thể hướng cao hơn xếp hạng động phủ phụ chủ khởi sướng khiêu chiến. Lâm Minh Đệ ngươi nghĩ hiện tại liền đi khiêu chiến. Chư khiêu chiến quy tắc, Liêu Cương trong tay còn có hiện giai đoạn từng cái động phủ phụ chủ tài liệu tương quan, bao quát linh căn thuộc tính, am hiệu pháp thuật, phong cách tác chiến các loại, Lâm Húc đem những tài liệu này xem một lần ghi tạc trong lòng về sau quyết định lập tức tiến hành khiêu chiến. Lâm Húc gần tàng tự thân khí tức, Liễu Nhược Ly cùng Liễu Cương nhìn không ra tu vi thật sự của hắn, không khỏi có chút lo lắng, liền xem như xếp hạng cuối cùng nhất 81 hào động phụ phụ chủ cũng là luyện khí kỳ tầng 8 cao thủ, Lâm Húc tổn thương vừa vặn liền đi khiêu chiến, có thể hay không quá lỗ mắng rồi. Đối đây, Lâm Húc chỉ là cười nhạt một tiếng, chính hắn thực lực mình rõ ràng, không dám nói có thể chắc thắng xếp hạng trước mười mấy cái tia luyện khí kỳ 10 tầng đại viên mãn phụ chủ, chí ít xếp hạng dưới vào sau phụ chủ hắn vẫn có niềm tin. Lại có người muốn khởi sướng khiêu chiến, là 2 ngày trước bị trúc cơ kỳ tu sĩ truy sát ra hỏa. Giống như kêu cái gì Lâm Húc? Lâm Húc, danh tự này có chút quen hay, ta tựa hồ ở đâu nghe nói qua, đang ở đâu? Có thể từ chút cơ kỳ tu sĩ trong tay trốn được tính mệnh, cái này Lâm Húc hẳn là rất lợi hại, lần này có não nhiệt nhìn, nhìn. Lâm Húc muốn khiêu chiến 81 hào phủ chủ tin tức truyền ra, gặp qua Lâm Húc tiến vào linh truyền hiệp cốc một màn kia tu sĩ đều rất có hứng thú địa nghị luật lên, theo đuôi Lâm Húc đi tới 81 hào động phủ trước. 81 hào động phủ phụ chủ tên là La Bình, giống như Lâm Húc đều là luyện khí kỳ tầng 8 tu vi, giỏi về sử dụng hỏa hệ pháp thuật, linh căn phong rõ, nhưng khẳng định có hỏa linh cây. Lâm Húc dựa theo quy củ tại cửa ra vào khiêu chiến Ngọc Thạch bên trong thâu nhập thư khiêu chiến, không bao lâu, linh truyền động phủ cửa mở ra, phủ chủ La Bình đi ra. "Tiểu tử, chính là ngươi muốn khiêu chiến ta à? La Bình nghiêng Lâm Húc một chút, trong thanh âm tràn ngập không kiên nhẫn cùng mỉ thị, "Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi bây giờ từ bỏ còn kịp, ta đối với các ngươi loại này, người không biết tự lượng sức mình là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình." La Bình có tự ngạo lực lượng, hắn mặc dù là xếp hạng nhất kết thúc thứ 81 hào phủ chủ, nhưng hắn được hưởng cái này động phủ đã dòng giá 2 năm, 2 năm này đến nay, phủ chủ ở giữa xếp hạng chật có thay đổi nhưng cho tới nay còn không có người mới có thể đem La Bình gạt ra phụ chủ hạng ngũ. Ta đã đến, liền không nghĩ tới từ bỏ. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không hạ sát thủ. Lâm Húc cười nhạt một tiếng, loại thái độ này ngược lại kích thích La Bình lửa giận. Tiểu tử cung vọng, ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. La Bình tay phải vung lên, bốn đạo tường lửa chống dông tạo ra, đem Lâm Húc kẹp ở giữa, đồng thời một viên hỏa cầu tại nó trước mặt cấp tốc ngưng kết. Thời gian qua một lát đã ngưng kết thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ, ẩn chứa trong đó khủng bố nhiệt lượng để trùn quanh quan chiến người cũng nhịn không được một trận tim đập nhanh. Cái này nếu như bị hành trúng. Sợ rằng sẽ bị thiêu đến không còn sót lại một chút cặn a. Ngay tại chúng tu sĩ nghi hoặc Lâm Húc muốn làm sao ứng đối La Bình công kích thời điểm, Lâm Húc động, chỉ thấy nó trên thân bạch quang lóe lên, ngáy mắt ngưng kết ra một bộ băng giáp, sau đó trực tiếp xuyên qua tường lửa gần sát đến La Bình trước người, một quyền hướng phía La Bình đan điền đánh đi lên. La Bình không thể ngờ đến Lâm Húc vậy mà lại lấy phương thức như vậy phát động công kích, phải biết tu tiên giả ở giữa tranh đấu thường thường đều là liệu ai uy lực pháp thuật càng lớn, thì pháp càng nhanh, ai có thể nghĩ tới Lâm Húc vậy mà dùng băng giáp thuật xuyên qua tường lửa sát người vật lộn. Hoa Vội vàng không kịp chuẩn bị La Bình bị Lâm Húc một quyền đánh vội vặn, chỉ cảm thấy như là bị 10 con liệt mã lôi kéo chiến xa đục vào, phóng thích hỏa cầu thuật chân nguyên ầm vang tán loạn ra, há miệng chính là một ngụm nịch huyết phun ra. Một kích thành công, Lâm Húc cũng không có tiếp tục công kích, mà là lập tức bước ra lui lại, nguyên bản đã ngưng tụ thành hình liền muốn bắn ra hỏa cầu khổng lồ không có La Bình chân nguyên ủng hộ và khống chế, ầm vang vỡ ra, vốn là bị Lâm Húc một quyền đánh cho thổ huyết La Bình bị vụ nổ tác động đến, lan loạn ném đi ra ngoài, toàn thân cao thấp khét lẹt một mảnh. Ngươi, ngươi, La Bình run rẩy chỉ vào Lâm Húc, bờ môi run rẩy Bốn phía quan chiến các tu sĩ từng cái ngây ra như phỗng, trợn to mắt nhìn cái này để người ta khiếp sợ một màn. Cái này liền kết thúc rồi, cũng quá nhanh đi. La Bình lại bị một quyền đánh bại, đây cũng quá kéo đi. Chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác rồi? Đơn giản, thu bạo, nhất kích tất sát. Lâm Húc đối với chiến đấu nắm chắc thời cơ thật sự là quá mạnh. Lâm Húc vậy mà là băng linh căn tu sĩ, cái này La Bình thật sự là có đủ xui xẻo, bị Lâm Húc xong khắc, một thân bản sự còn không có phát huy ra liền bị đánh bại. Ngắn ngủi mà kinh ngạc về sau, mọi người hưng phấn điên nghị lộ lên. Nhìn về phía La Bình ánh mắt phần lớn là thương hại cùng cười trên nỗi đau của người khác, mặc dù tại mọi người xem ra, La Bình chỉ là thuộc tính tướng khác lại thêm nhất thời chủ quan mới có thể bị Lâm Húc đánh bại. Linh truyền hạp cốc linh truyền động phủ từ trước đến nay đều là bị nhìn trời tiên thành các đại thế gia đệ tử cầm giữ, tán tu chỉ có thể tại linh hồ bốn phía tu luyện, đã dòng dã hơn 2 năm không có tán tu có thể đoạt được linh truyền động phủ. Lâm Húc lần này khiêu chiến thành công mặc dù tại mọi người xem ra có vận khí thành phần, nhưng là đại đại khích lệ lòng người, bất quá thời gian qua một lát, toàn bộ linh truyền hạp cốc đều biết xếp hạng 81 hảo linh truyền động phủ đổi chủ trái qua. 81 hào trong đạo phụ lâm húc hít một hơi thật sâu cảm thụ được xa xôi so linh chu vi hồ vây nồng nặc nhiều linh khí hướng liêu cương chắp tay vừa rồi đa tạ liêu minh lâm húc đánh bại la bình trở thành mới 81 hào phụ chủ một đám tán tu tự nhiên là nhao nhao hướng đạo trúc lôi kéo làm quen nếu không phải liêu cương giải vây lâm húc chỉ sợ hiện tại còn không cách nào thoát thân lâm minh đệ nói quá lời ta cũng không có giúp đỡ cái gì chút lâm minh đệ không nghĩ tới ngươi vậy mà lợi hại như vậy luyện khí kỳ tầng 8 la bình ngay cả ngươi một chiêu đều không có nhận ở hắc thông khai a lâm húc trước đó ẩn tàng khí tức nhưng động thủ tu vi liền không che giấu được. Luyện ý kỳ tầng 8 tu vi hiện lộ không thể nghi ngờ, không chút nào so la bình thấp, mà lại nó văng linh tân linh tân thổ tính, đối chiến cơ năm chắc cùng Viễn Siêu tu tiên giả nhục thể cường độ đều để Liễu Cương sáng mắt lên. Cho tới nay, tán tu bên trong đều thiếu khuyết có đầy đủ thiên phú, năng lực người, có thể nói là năm bè bảy mảng, Lâm Húc xuất hiện để Liễu Cương nhìn thấy hy vọng, có lẽ Lâm Húc có thể trở thành bọn hắn những tán tu này người dẫn đầu, hoặc là nói là người có thể dựa. Đương nhiên, Lâm Húc phải chăng thích hợp, Liễu Cương cảm thấy mình còn phải lại quan sát quan sát. Liêu Cương cùng Liễu Nhược Ly hai huynh muội không có tại 81 hào động phủ chờ lâu, bọn hắn cáo từ rời đi về sau, Lâm Húc lập tức bắt đầu hấp thu trong động phủ linh khí cô động chân nguyên, nơi này chân nguyên so linh bên hồ nồng đấm gấp đôi, có thể đại đại tăng tốc nó tăng cao tu vi tốc độ. Dựa theo linh truyền động phủ khiêu chiến quy củ, khiêu chiến thất bại một phương muốn cùng thời gian 3 tháng mới có thể lần nữa khiêu chiến, mà thu hoạch thắng lợi một phương chỉ cần khoảng cách 10 ngày, bất quá muốn sớm một ngày hạ chiến thư. 10 ngày sau, Lâm Húc mở ra động phủ cửa phòng, cho Liêu Cương huynh muội phát truyền âm ngọc giản, đem bọn hắn mời đến trong động phủ. Lâm lại ca ngươi muốn khiêu chiến xếp hạng thứ số 40 phủ chủ. Tại Lâm Húc nói ra tính toán của mình về sau, Liễu Nhược Ly nhịn không được lên tiếng kinh hô, Liễu Cương cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Húc, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Húc lại nhanh như vậy liền muốn lần nữa khởi xướng khiêu chiến, mà lại lập tức đem mục tiêu định hướng thứ số 40 cao như thế. Chương 11, tổ hợp pháp thuật, chương 11, tổ hợp pháp thuật. Không sai, chính là thứ số 40 phụ chủ, thế nào, các ngươi cảm thấy không ổn sao? Lâm Húc nhìn Liễu Cương hai huynh muội một chút, nở nụ cười yên tâm, ta đã quyết định khiêu chiến, tự nhiên có ta nắm chắc, các ngươi chỉ cần đi giúp ta hạ chiến thư là được. Thế nhưng là, Liễu Nhược Ly còn muốn nói cái gì? lại bị Liêu Cương ngăn lại liền nghe Lâm huynh đệ a. Liêu Nhược Ly nhìn một chút nhẹ nhàng lắc đầu ca, ca, lại nhìn một chút đầy mặt vẻ tự tin Lâm Húc, chỉ có thể nhẹ gật đầu, hiện tại hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lâm Húc. Lâm Húc muốn khiêu chiến thứ số 40 phụ chủ Đoạn Hồng tin tức một truyền ra, toàn bộ linh tuyển hẻm núi lần nữa sôi trào lên. Vẹn vẹn cách xa nhau 10 ngày thời gian, Lâm Húc không ngờ lại lần nữa khởi sướng khiêu chiến, mà lại lập tức đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía thứ số 40 phụ chủ Đoạn Hồng, loại này gần như điên cuồng lớn mật hành vi để Lâm Húc lần nữa trở thành toàn bộ linh tuyền hẻm núi ánh mắt tiêu điểm. Đoạn Hồng là trước số 40 phụ chủ bên trong một cái duy nhất còn dừng lại tại luyện khí kỳ tầng 8, bất quá lại là tầng 8 đỉnh phong, chiến lực của hắn rất mạnh, bởi vì tại lúc trước hắn thậm chí là hai vị trí đầu 10 phụ chủ tại trong vòng 3 năm đều xuất hiện qua thay đổi, duy chỉ có hắn, vững vàng ngồi tại thứ số 40 phụ chủ vị trí bên trên, chưa bao giờ thay đổi, cùng cùng tu vi thậm chí là cao hơn tầng một tu vi khiêu chiến bên trong, hắn chưa hề thua qua. Lâm Húc Thế mà muốn khiêu chiến Đoạn Hồng, hắn đến cùng là không biết sống chết đâu hay là thật hung hữu thành tốc đâu. Hạ đạt chiến thư ngày thứ 2. Lâm Húc tại một nhóm lớn tu sĩ chen trúc xuống tới đến thứ số 40 động phủ trước đó, Đoạn Hồng đã chờ ở động phủ cổng. Người chính là Lâm Húc. Lá gan không tiểu, bất quá ngươi chỉ sợ chọn sai đối tượng. Đối mặt Đoạn Hồng chào phúng, Lâm Húc cười nhạt một tiếng có hay không chọn sai đánh qua liền biết. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Đoạn Hồng trên mặt hiện lên vẻ tức giận, cũng không thấy nó có cái gì động tác, bỗng nhiên một tia chớp tại Lâm Húc đỉnh đầu tạo ra, đột nhiên bổ xuống. Lôi linh căn tu sĩ. Liêu Cương cho Lâm Húc trong tư liệu chỉ nói Đoạn Hồng am hiểu kim hệ pháp thuật, cũng không có đề cập qua nó vậy mà có được lôi linh căn, bất ngờ không để phòng Lâm Húc bị vây vò vạ. Lâm Đại Ca. Một bên quan chiến liêu Nhược Ly nhịn không được kinh hô lên, bởi vì Đoạn Hồng đã ngưng tụ ra một cây kim tiến hướng về Lâm Húc bắn đi qua, mà Lâm Húc còn ở vào Tê Liệt bên trong, nếu là bị bắn trúng lời nói, chỉ sợ tốt nhất cũng là trọng thương hạ chẳng. Bạch. Kim tiến từ Lâm Húc ngay ngược xuyên qua, gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhưng quỷ dị chính là chúng tên Lâm Húc vậy mà không có một tia máu tươi chảy ra, trên mặt biểu lộ cũng không thay đổi chút nào, mà lại thân hình vậy mà trở nên bắt đầu mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Tàn ảnh. Đoạn Hồng trong lòng giận mình, không chút do dự cho mình mặc lên thổ thuần. Bỉnh một cú đại lực từ nó phía sau vào tới, đánh cho đoạn hồng một cái lảo đảo. Nếu không phải đoạn hồng có thổ thuẫn hộ thân, chỉ sợ lần này liền đủ hắn chịu. Không nghĩ tới lôi kích thuật vậy mà đối ngươi vô hiệu, quả nhiên có chút bản sự. Đoạn hồng sắc mặt âm trầm nhìn xem Lâm Húc, hắn tự nhiên cũng nghe nói Lâm Húc có lôi linh căn, nhưng có lôi linh căn cùng đối lôi kích thuật miễn dịch thế nhưng là hai việc khác nhau. Đối thủ này không đơn giản na, người cũng rất lợi hại, lôi kích thuật vận dụng phải có thể xương tuyệt diệu. Lâm Húc mặt ngoài là nhạt, nhưng trong lòng thì thầm kêu may mắn. Hắn mới vừa rồi bị đánh trúng thời điểm sát thực từng có như vậy trong nháy mắt tê liệt, nhưng rất nhanh xâm nhập thể nội lôi linh lực liền bị linh điền không gian cho hút đi, bằng không mà nói vẫn thật là lấy Đoạn Hồng nói. Có thể ổn thỏa thứ số 40 động phủ ghế xếp quả nhiên không phải phổ thông nhân vật. "Tiểu tử, ngươi nếu có thể ngăn trở ta công kích kế tiếp lời nói cái này số 40 phủ chủ vị trí liền tặng cho ngươi, nếu là ngăn không được lời nói, đừng trách ta hạ thủ vô tình." Đoạn Hồng nói, tay trái tay phải đồng thời bóp ra một cái pháp quyết, chỉ thấy nó tay trái ngưng tụ ra một cây kim tiễn, bàn tay phải phía trên điện mang lấp lóe. Là kim tiên thuật cùng lôi kích thuật, Đoạn Hồng đây là nghĩ làm cái gì? hai cái pháp thuật này trước đó đã dùng qua đối lâm húc vô hiệu à sẽ không là hết biện pháp đi liền xem như hai cái pháp thuật cùng một chỗ sử xuất chỉ sợ cũng không làm gì được lâm húc à cùng người vây quanh phản ứng khác biệt lâm húc lại là giật mình trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt trực giác nói cho hắn đoạn hồng lần này công kích tuyệt đối không có như vậy đơn giản dây leo giáp thuật thổ thuận Văng giáp thuật liên tiếp cho mình bên trên ba cái phòng ngự pháp thuật lâm húc nghĩ nghĩ lại ra chỉ một cái ngự phong thuật mà lúc này đoạn hồng pháp thuật cũng đã thành hình chỉ gặp hắn hai tay hợp lại điện mang thế mà quấn quanh đến kim trên tên phát ra một trận hào quang chói sáng, tổ hợp hình pháp thuật, đê dại pháp thuật lại còn có thể như thế vận dụng. Lâm Húc kinh hãi, lôi kích thuật trừ tê dại đặc tính bên ngoài, đặc điểm lớn nhất chính là siêu nhanh tốc độ công kích, thường thường tại người khác kịp phản ứng trước đó liền đã trúng chiêu, mà kim kiếm thuật thì là lấy bức người sắc bén nghe tiếng, hai người này kết hợp với nhau uy lực, chỉ sợ cũng không phải một thêm một như vậy đơn giản. Quả nhiên, điện mang nói lên, kim tiễn đã từ đoạn hồng trên tay biến mất, xuất hiện tại Lâm Húc trước ngực, tốc độ nhanh đến kinh người, không kịp ngẫm nghĩ nữa, Lâm Húc kiệt lực xoay chuyển thân thể, muốn né qua cái này kinh khủng mũi tiễn, tập sát sát. Một trận chói hai thanh niệm vang lên, dây leo giáp, thủ thuần, băng giáp liên tiếp phá vỡ, nhưng kim tiễn tốc độ cũng chậm lại không ít, hiểm hiểm điệu từ Lâm Húc vai trái sắt qua, mang theo một trùng huyết hòa. Không thể lại để cho hắn phát chiêu, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Nhìn xuống vai trái kịch liệt đau nhức, Lâm Húc tay phải vung lên, một tia chớp từ nó trong tay tiêu xạ mà ra, đánh chúng đang định lần nữa thả ra tổ hợp pháp thuật đoạn hồng. Gai đất. Đoạn hồng không phải Lâm Húc, không có thần diệu linh điển không gian có thể hấp thu năng lượng kỳ dị, chúng chiêu sau lâm vào ngắn ngủi tê liệt bên trong, Lâm Húc không chút nào dừng lại địa ném ra gai đất thuật một đoạn sắc bén gai đất từ dưới đất trồi ra ngáy mắt xuyên thủng đoạn hồng chân trái, mà Lâm Húc cũng thừa cơ gần sát đến đoạn hồng trước người, cũng trưởng thành đao khoác lên đoạn hồng trên cổ. Thắng bại đã điểm, ngươi thua. Lâm Húc trên bàn tay ẩn ẩn có kim mang lấp lóe, đoạn hồng không chút nghi ngờ nếu như mình cự không nhận thua lời nói, sau một khắc Lâm Húc liền sẽ tại trên cổ của hắn mở một cái miệng máu. Chán nản cười một tiếng, đoạn hồng rủ xuống hai tay, Lâm Húc cũng là thầm kêu một tiếng may mắn. Hôm nay chàng tỷ đấu này thật là là thắng hiểm. Đoạn Hồng chiêu kia tổ hợp pháp thuật chẳng những tốc độ cực nhanh, mà lại uy lực cũng so với bình thường kim tiễn thuật lớn hơn rất nhiều. Nếu không phải Lâm Húc bày ra ba đạo phòng ngự chỉ sợ cũng không phải bị quẹt làm bị thương vai trái như thế đơn giản. Đoạn Hồng thua, Lâm Húc thế mà thật đánh bại Đoạn Hồng. Vừa rồi Đoạn Hồng chiêu kia là tổ hợp pháp thuật a, thật mạnh, ta đều không thấy rõ ràng là thế nào chuyện. Mạnh hơn cũng vẫn là thua ở Lâm Húc trên tay, thật sự là, như vậy nhanh công kích đều có thể né tránh. Vừa rồi Lâm Húc một nháy mắt cho mình ra chỉ ba loại phòng ngự pháp thuật, chẳng lẽ hắn còn có thổ linh căn cùng một linh căn không thành? Thế nhưng là linh căn như thế lộn xộn, hắn là thế nào tu luyện tới loại cảnh giới này? Mọi người nghị luận ở mỹ. Nhìn về phía Lâm Húc trong ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên cùng kính sợ, Liễu Nhược Ly bước nhanh chạy đến Lâm Húc bên người, có chút bận tâm hỏi Lâm Đại Ca người không sao chứ? Lâm Húc vai trái tổn thương chỉ là bị thương ngoài da, thoáng vận chuyển linh khí liền ngừng lại máu. Nghe vậy cười lắc đầu ra hiệu mình không có việc gì. Thắng bại đã điểm, Lâm Húc thành thứ số 40 linh tuyển động phủ mới phụ chủ. Đoạn Hồng Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng vẫn là phải dựa theo quy củ nhường ra động phủ. Lần này giao đấu thất bại, hắn phải chờ tới 3 tháng về sau mới có thể hướng cái khác phụ chủ khởi xướng thiêu chiến, mà khoảng cách hướng tháp tuyển chọn chỉ có không đến thời gian ba tháng. Tại sao tuyển chọn ta? Đi vài bước, Đoạn Hồng đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu có chút không cam lòng hỏi, trước số 40 phụ chủ bên trong thực lực kém hắn còn có mấy người, hắn thực tế là không rõ Lâm Húc tại sao sẽ tuyển chọn hắn, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì hắn còn không có đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 9. Bởi vì 40 là 80 một nữa. Lâm Húc trả lời để Đoạn Hồng sững sờ liền như thế đơn giản. Lao Thiên." Lâm Húc chọn chúng hắn khiêu chiến nguyên nhân vậy mà vẹn vẹn bởi vì cái này, Đoạn Hồng lập tức có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, trên mặt xanh một trận đỏ một trận, cuối cùng thở dài một tiếng, chán nản mà đi. Lâm Húc đánh bại Đoạn Hồng Thành mới thứ số 40 linh tuyển động phủ phụ chủ, toàn bộ linh tuyển hẻm núi đều sôi trào, số lớn tán tu nối liền không dứt địa đi tới động phủ trước cửa muốn bái phòng Lâm Húc chấp nối đều bị Liêu Cương hai huynh nội cho ngăn lại. Liêu Cương huynh nội hiện tại đã triệt để thành Lâm Húc người phát ngôn, tới bái phòng tán tu hết thảy từ hai huynh nội thay tiếp đại, còn như Lâm Húc, so tài vừa kết thúc liền tránh tiến vào trong động phủ vùi đầu tu luyện. Liêu Cương đã sớm xem trọng Lâm Húc, lần này càng là triệt để hạ quyết định phụ thuộc Lâm Húc quyết tâm, tại cố gắng của hắn dưới, rất nhanh một cái tên là nhìn trời minh tán tu liên minh thành lập, Lâm Húc thành minh chủ, Liêu Cương cùng Liêu Nhược Lý hai minh nội là quản sự. Đương nhiên, Lâm Húc người minh chủ này hoàn toàn chính là cái vung tay trường quỹ, trừ liên minh thành lập thời điểm ra lộ lộ mặt, lúc khác đều trong động phủ tu luyện, liên minh thường ngày quản lý toàn bộ giao cho Liễu Cương Huy Nguyệt. Thứ số 40 linh truyền động phủ linh khí cùng thứ 81 hảo so sánh xác thực năng đậm không ít, một tháng sau, Lâm Húc thành công đột phá đến luyện khí kỳ tầng 9, thực lực thêm gần một bước. Cung Đoạn Hồng một trận chiến để Lâm Húc xác định mới tu luyện mục tiêu, trừ hấp thu linh khí cô động chân nguyên cùng kế tiếp theo luyện tập võ kỹ bên ngoài, hắn đem ý nghĩ đều đặt ở nghiên cứu tổ hợp pháp thuật bên trên. Bất quá, tiến triển cũng không phải là rất thuận lợi. Dòng dã một tháng thời gian Lâm Húc chỉ là sơ bộ hoàn thành kim tiên thuật cùng lôi kích thuật dung hợp, so với đoạn hồng đến trả kém một mạng lớn, bất quá cũng làm cho Lâm Húc có chút mừng rỡ. Tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ tầng 9, Lâm Húc liền không lại thỏa mãn tứ số 40 linh tuyển động phủ nồng độ linh khí, hắn lần này đưa ánh mắt để mắt tới xếp hạng thứ 10 hào đạo phủ. Thứ 10 linh tuyển động phủ phụ chủ tên là Tống Kiệt, thủy mộc song linh căn tu sĩ, là nhìn trời tiên thành Tống gia xuất sắc nhất đệ tử. Tống gia đang nhìn thiên tiên thành mặc dù sắp xếp không tiến vào ba đại thế gia lực kê, nhưng cũng coi như được là đã trên trung đẳng thế gia, Tống Kiệt năm nay 21 tuổi, luyện khí kỳ 10 tầng tu vi. Tại linh tuyền hẻm núi phụ chủ bên trong rất có uy danh. Đương nhiên, Tống tiệt thực lực so với vị trí thứ 9 phụ chủ đến nói phải kém hơn một chút, nhưng kỳ thật lực rất mạnh lại là không thể nghi ngờ. Chương 12, pháp bảo tàn thiến. chương 12, pháp bảo tàn thiến. Ngươi muốn khiêu chiến Tống tiệt. Tốt, ta cái này liền đi giúp ngươi hạ chiến thư. Liêu Cương nghe xong Lâm Húc dự định liền hứng thú bừng bừng địa muốn đi hạ chiến thư, để Lâm Húc không khỏi có chút kỳ quái, Liêu huynh ngươi lần này thế nào một chút cũng không kinh ngạc. Kinh ngạc? Tại sao kinh ngạc hơn? Liêu Cương hỏi ngược lại, Lâm Minh đệ ngươi đã quyết định muốn khiêu chiến tông tiệt, đương nhiên là có đạo lý của ngươi. Ta chỉ cần giúp ngươi đem chiến thư đưa đến không phải sao? Nhìn xem Liễu Cương bóng lưng rời đi, Lâm Húc có chút vênh người, từng có lúc, hắn hay là Tử Vân Tông một cái tên là nộp lên không đủ đầy đủ linh cốc mà lo lắng luyện khí kỳ tầng 2 tiểu đệ tử, bây giờ lại trở thành nhìn trời minh minh chủ, một đám tán tu chủ tâm cốt, thật sự là lúc rời thế dễ, thế sự vô thường à Thứ ba linh tuyển trong Đập Vũ. Nghe nói sao? Cái kia gọi Lâm Húc tán tu muốn khiêu chiến Tống Tiện, Lý huynh cảm thấy bọn hắn ai sẽ thắng. Nói chuyện chính là số 5 linh truyền Động phủ phụ chủ, nhìn trời thành ba đại thế gia một trong Hàn gia hẳn rõ, mà trong miệng hắn Lý huynh chính là khắc nhất thế gia Lý gia Lý lão cũng là số 3 linh tuyển động phụ phụ chủ, ta không đoán ra được. Lý Hạo nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái. Tống Kiệt thực lực ngươi ta đều rất rõ ràng, so với chúng ta không kém là bao nhiêu. Còn như cái kia Lâm Húc, tiểu tử này cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện, trước đó căn bản chưa nghe nói qua. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ta nhìn không thấu hắn. Nói Lý Hạo có chút kỳ quái, điệu nhìn Hàn rõ một chút. Ngươi đối người khác sự tình xưa nay không để ý, hôm nay thế nào chú ý tới Tống Kiệt cùng Lâm Húc so tài rồi? Ta có thể không chú ý sao? Ngươi quên ta là số mấy phụ chủ rồi? Hàn rõ tức giận trợn trắng mắt. Thứ năm a cái này cùng bọn hắn so tài có cái gì quan hệ? đương nhiên là có quan hệ. nếu là lâm húc thắng, kế tiếp bị khiêu chiến rất có thể chính là ta. đừng quên, năm là mười một nửa. đoạn hồng bị lâm húc tuyển làm khiêu chiến mục tiêu nguyên nhân đã chuyển khắp toàn bộ linh tuyền hẻm núi. đối với lâm húc kia để người rất là im lặng lý do hàn gió thế nhưng là có chút lo lắng. nếu là tống Kiệt thua, hắn thật rất có thể chính là kế tiếp bị người khiêu chiến. khó trách ngươi cố ý chạy tới cùng ta trao đổi, ngươi lai like là có cảm giác nguy cơ. lý hạo nở nụ cười, ngươi muốn thực tế không yên lòng lợi nói có thể đi quan chiến, lấy tống tiệt thực lực, coi như thật thua cũng có thể đem lâm húc các chủ bài đều bước đi ra. Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng mà. Hắc hắc, ta đang có ý này. Thứ 10 linh tuyển trong động phủ. 3. Một cái bầu rượu bị Tống Kiệt hung hăng ném xuống đất, đáng chết, nghĩ coi ta là bản đạp. Hừ. Bản thiếu gia cũng không phải đoạn hồng loại rác rưởi kia. Lâm Húc, ta muốn để ngươi biết, đây là ngươi đời này ngu xuẩn nhất quyết định. Tại linh tuyển hẻm núi chúng tu sĩ trong mắt, Lâm Húc nghiêm nhiên thành một thất nhất đen hắc mã, vừa tới linh tuyển hẻm núi liền lấy sét đánh không kịp thay mắt chi thế diệt đi thứ 81 hào phủ chủ La Bình, ngay sau đó 10 ngày kỳ hạn vừa đến lại lập tức ngựa không dừng vó đem thứ số 40 phụ chủ đoạn hồng chém xuống dưới ngựa hiện tại càng là đầu mâu trực chỉ thứ 10 động phụ Tống kiệt danh tiếng chi thịnh nhất thời có một không hai so tài cùng ngày toàn bộ linh tuyển hẻm núi tán tu cơ bản đều tụ tập đến thứ 10 linh tuyển động phụ trước đó liền ngay cả từng cái linh tuyển động phụ phụ chủ nhóm đều có không ít người đến đây quan chiến cùng đoạn hồng đồng dạng Tống kiệt cũng đã sớm chờ ở động vụ cổng nhìn thấy lâm húc đi tới lạnh lùng rõ xét một chút sau âm trầm địa mở miệng ngươi chính là lâm húc tuổi không lớn lắm lá gan không nhỏ hôm nay ta tổng kiệt liền muốn để ngươi có đến mà không có về nhiều lời vô ích so tài xem hư thử đi căn cứ liêu cương cho tư liệu vị trí thứ 10 phụ chủ bên trong tống kiệt thực lực thấp nhất nhưng thủ đoạn lại là nhất là âm tàn lâm húc lời còn chưa dứt tầng một băng giáp cùng thổ thuận đã bảo vệ nó toàn thân hư thiết chiêu hư lệnh một tiếng tống kiệt vung tay lên mấy đạo dây leo từ dưới đất tuôn ra hướng về lâm húc lòng bàn chân của tới đồng thời móc ra một thành tiểu giang có chút tàn tạ tiểu đao, miệng bên trong niệm lên không biết tên cầu quyết pháp bảo tàn phiến lâm húc con người bỗng nhiên co rụt lại tống kiệt truyền nhiều thuật hắn ngược lại là không xem ở mắt bên trong một cái hỏa cầu thuật liền có thể phá giải để tâm hắn kinh hãi là tống kiệt tế ra tàn tạ tiểu lao từ nó tỏ khắp mà ra khí tức xem ra cái này vậy mà là trong truyền thuyết pháp bảo thản thiến bình thường đến nói luyện khí kỳ tu tiên giả sử dụng đa số pháp khí giống pháp đao pháp kiếm cái gì giống khương vân phạm cho lâm húc chế tạo từ kim sắc pháp kiếm chính là hạ phẩm pháp khí trúc cơ kỳ tu tiên giả cũng phần lớn sử dụng trung phẩm thượng phẩm pháp khí có thể có được pháp bảo có thể nói là phượng mau lân rác pháp bảo uy lực cũng không phải pháp khí có thể so sánh một cái có được pháp bảo luyện khí kỳ tu sĩ thậm chí có thể vượt cấp xử lý thực lực trên lệnh một chút tu sĩ đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể đem pháp bảo uy năng kích phát ra tới Tống Kiệt pháp Bảo Tàn Phiến mặc dù uy lực kém xa hoàn chỉnh pháp Bảo, nhưng cũng chính vì vậy hắn có thể đem trong đó uy lực toàn bộ phóng xuất ra. Không được, tuyệt không thể để hắn đem pháp Bảo Tàn Phiến hoàn toàn thôi động. Mặc dù đối với mình rất tự tin, nhưng Lâm Húc còn không có tự đại đến cho là mình có thể ngăn cản hoàn toàn thôi phát ra uy lực pháp Bảo Tàn Phiến, phá vỡ dây dưa dây leo về sau. Lâm Húc đưa tay một đạo lôi kích thuật hướng về Tống Kiệt đánh qua, khiến Lâm Húc rất ngạc nhiên chính là, điện mang đập nện tại trên người Tống Kiệt chỉ là lấp lóe liền bị nó trên thân áo bảo cho hấp thu, căn bản không có đưa đến mảy may tác dụng. Lâm Húc biết rõ ngươi là lôi linh căn tu sĩ ngươi cảm thấy ta sẽ không để phòng ngươi lôi kích thuật sao? Tống Kiệt cười lên ha ha, vì phòng bị Lâm Húc lôi kích thuật hắn cố ý mặc vào tránh xét pháp ý hệ, hiện tại xem ra quả nhiên hữu hiệu. đáng chết! Một kích vô hiệu, Lâm Húc sắc mặt triệt để trầm xuống. Tống Kiệt pháp bảo toàn phiến đã thôi động hoàn tất, nguyên bản nhìn qua rách rách dưới dưới tiểu đao mặt ngoài bạch mang phun trào, bước người phong duệ chi khí để Lâm Húc toàn thân làn da nhịn không được một trận run rẩy. Ha ha ha, tiểu tử, dám khiêu chiến bản thiếu gia, ngươi liền chết đi cho ta! Tật. Tống Kiệt chỉ một ngón tay, phế phẩm tiểu đao phát ra ông một tiếng vang nhỏ, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lâm Húc chỉ cảm thấy trong lòng phun lên một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm, không chút nghĩ ngợi đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, trực tiếp một con lửa lười lan lội, không có hình tượng chút nào địa ngã lan ra ngoài. Với anh, nó nguyên bản chỗ đứng chi địa phát ra một trận ầm ầm nổ vang, chỉ một thoáng đá vụn bắn ra bốn phía, tốc độ thật nhanh, thật là khủng khiếp lực phá hoại. Đây chính là pháp bảo tàn phiến uy lực sao? Bùi bằng tán đi, nhìn xem bên cạnh hơn một trượng phương viên hồ sâu, Lâm Húc chỉ cảm thấy sau lưng một trận lạnh bước, linh tuyển trong hạp cốc có trận pháp thủ hộ, đừng nói là luyện khí kỳ tu sĩ, liền xem như trúc cơ kỳ tu sĩ công kích cũng rất khó hư hao trong đó kiến trúc nhưng bây giờ tại mảnh vỡ pháp bảo công kích phía dưới lại là như thế yếu đất. may mà ta vừa rồi lẫn mất nhanh, nếu không chỉ sợ bị đánh cho không còn sót lại một chút cạn. Lâm Húc che vai trái, ẩn ẩn có huyết dịch chảy ra, hắn vừa rồi cũng không hề hoàn toàn né tránh tàn tạ tiểu đao công kích, lan lộn né tránh thời điểm vai trái bị đao mang quét đến một chút, vết thương sâu đủ thấy xương, chỉ thiếu một chút xíu cánh tay này liền không đánh nổi. Không chỉ có như thế, một cỗ sắc bén phá hoại lực lượng từ vết thương chỗ đột nhiên chui vào thể nội, nếu không phải linh điển không gian lần nữa phát uy đem nó đi, chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã sủi lơ trên mặt đất, lại bị né tránh. Tiểu tử này phản ứng thật đúng là nhanh. Tống Kiệt thoáng có chút thở dốc, Pháp bảo Tàn Phiến cũng không phải như vậy dễ dàng khu động, vừa rồi một kích kia tiêu hao hắn tuyệt đại bộ điểm chân nguyên, không nghĩ tới vậy mà không có đánh trúng Lâm Húc, chỉ là quẹt làm bị thương hắn vai trái. Bất quá, coi như chỉ là quẹt làm bị thương ngươi cũng thua định. Cái này phế phẩm tiểu đao trạng mảnh vỡ pháp bảo là Tống Kiệt trong lúc vô tình đạt được, uy lực của nó Tống Kiệt rất rõ ràng, liền xem như quẹt làm bị thương, vô song đao khí cũng sẽ thuận thế xâm nhập thể nội, không chết cũng muốn đi rơi nửa cái mạng. Lâm Húc hiện tại chỉ sợ liên động một chút khí lực đều không đáp lại đi. "Tiểu tử, chịu chết đi." Tống Kiệt một tiếng nghe răng cười dùng còn lại chân nguyên ngưng luyện ra hai cây thủy tiễn hướng về lâm húc cái chán cùng trái tim vào tới, phản phất đã thấy lâm húc cái chán cùng trái tim bị xuyên thủng, chết bội bỏ mạng khoái ý tình cảnh. Người cao hứng quá sớm đi. trong dự đoán chàng cảnh vẫn chưa xuất hiện, thủy tiễn xuyên qua, lâm húc thân ảnh biến bắt đầu mơ hồ, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa, đồng thời một đạo chảo phúng thanh âm tại tống kiệt phía sau vang lên. cái này sao khả năng? tống kiệt trong đầu vừa hiện lên một ý nghĩ như vậy, sau lưng liền nặng nghề mà chịu một kích trọng quyền, cả người như là lăn đất hồ lô hướng về phía trước lăn lộn mà ra, nằm dạp trên mặt đất từng ngụm từng ngụm địa hoa ra máu. ngươi xuất thủ tàn nhẫn. Chiêu chiêu muốn đẩy ta cận kề cái chết địa, nguyên bản ta hẳn là giết ngươi, xem ở ngươi là tống gia đệ tử phân thượng, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Lâm Húc lạnh lùng nhìn nằm dạt trên mặt đất giống như chó chết tống kiệt một chút, đi đến cái hố bên cạnh đem phế phẩm tiểu đao nhặt lên, thần thức quét qua không khỏi vui mừng. Phát bảo này bên trong miếng tàn viền chỉ có yêu ước thần thức ấn ký, tốn chút công phu liền có thể hoàn toàn lao đi. Cái này coi như làm là tha mạng của ngươi để ngủ. Nói xong tâm niệm vừa động, trực tiếp đem phế phẩm tiểu đao thu tiến vào linh điển không gian bên trong, phế phẩm tiểu đao vừa vừa tiến vào linh điển không gian. Trong đó phụ thuộc lấy Tống Kiệt yếu ớt, thần thức hắn ký liền trực tiếp tán loạn ra biến mất không thấy gì nữa, để Lâm Húc không khỏi trong lòng vui mừng, như thế tỉnh hắn không ít công phu. Ngươi! Phốc! Cảm giác được mình cùng phế phẩm tiểu đao liên hệ triệt để đoạn tuyệt, Tống Kiệt tức giận đến hai mắt biến đen, lần nữa há mồm phun ra một ngụm nhịch huyết, đầu lệch ra ngất đi. Cái này liền choáng, thật là yếu ớt. Đạt được không chọn vẹn mảnh vỡ pháp bảo, Lâm Húc tâm tình thật tốt, phân phó nhìn trời minh đệ tử đem hôn mê Tống Kiệt đưa đi thứ số 40 đập phủ, hướng về phía vây xem các tu sĩ chấp tay, quay người đi tiến vào thứ 10 trong đập phủ. Minh chủ thắng, minh chủ thắng. ha ha! Ta liền biết Tống Kiệt khẳng định không phải Minh chủ đối thủ. Cái gì Tống gia thiên tài, tại chúng ta Minh chủ trước mặt cái giấm cũng không bằng. Các ngươi nói Minh chủ tiếp xuống có thể hay không kế tiếp theo khiêu chiến? Lại khiêu chiến lời nói sẽ tuyển số mấy phụ chủ. Một đám tán tu hưng phấn địa nghị luồn lên, nguyên bản đã là nhìn trời Minh thành viên tự nhiên là cảm thấy trên mặt rất có hào quang, còn không có gia nhập tâm tư cũng linh hoạt lên, vội vàng nghe ngóng gia nhập nhìn trời Minh phương pháp. Chương 13, Phong lôi phi đao, chương 13, Phong lôi phi đao. Xa xa trên một cây lại tụ mắt thấy toàn bộ khiêu chiến quá trình số 5 linh tuyển động phủ phụ chủ Hàn Gió sắc mặt có chút âm trầm, tại nó bên cạnh là bình thường luôn là một bộ ấm áp nụ cười số 3 phụ chủ Lý Hạo, chỉ bất quá thời khắc này Lý Hạo lại là thế nào cũng cười không nổi. thật sự là không nghĩ tới, tống kiệt vậy mà ẩn tàng phải như thế sâu. mảnh vỡ pháp bảo, loại vật này đều có thể làm tới, thật là lớn tiên duyên. xa xa nhìn xem bị nhìn trời Minh đệ tử khiêng đi lâm vào hôn mê tống kiệt, Lý Hạo nhịn không được nện chấn lưỡi. cho dù tốt tiên duyên hiện tại cũng thành người khác. Hàn Do rét hừ một tiếng, một phế vật, có mảnh vỡ pháp bảo mang theo thế mà còn bị lâm hút lật bàn quả thực chính là nem chúng ta mời đại cao thủ mặt lời cũng không thể nói như vậy cái kia gọi lâm húc tiểu tử quả thật có chút quỷ dị bị mảnh vỡ pháp bảo quẹt làm bị thương thế mà cùng người không việc gì đồng dạng tống kiệt thua có chút oan uổng lấy vừa rồi phế phẩm tiểu đao uy lực đến nói coi như chỉ là trời ra chỉ sợ cũng phải bị đao khí theo vết thương xâm nhập thể nội nhưng lâm húc lại là một chút việc cũng không có ngược lại đánh tống kiệt một trở tay không kịp để lý hạo khó hiểu chi hơn tâm lý không khỏi lên mấy điểm kiên kỵ oan uổng sinh tử quyết đấu không toàn lực ứng phó ngược lại như vậy nói nhảm nhiều tống kiệt đây là mình muốn chết hẳn rõ trong thanh âm ẩn ẩn có không che giấu được nộ khí. Hiện tại mảnh Vỡ Pháp bảo đến Lâm Húc tay bên trong, nếu là Lâm Húc thật hướng hắn khởi sướng kêu chiến, tuyệt đối là một cái cự đại uy hiếp, hắn Gió hiện tại giết tống kiệt tâm đều có. Càng nghĩ càng là phẫn hận khó bình, hắn Gió bàn tay dưới thân thể trên cảnh cây vỗ, hướng về hẻm núi chỗ sâu tung bay mà đi. Ha ha, thật là một cái tính nóng lúc này đi. Lý Hạo nhìn một chút đi xa hắn Gió, lại liếc qua đã đóng lại thứ 10 động phủ đại môn, khóe miệng lộ ra một tia ngoạn vị ý cười, Lâm Húc, có ý tứ. Lần này hướng tháp có trò hay nhìn. 2 ngày về sau. Thật là lợi hại pháp bảo tàn phiến. Tống Kiệt căn bản cũng không có phát huy ra nó chân chính uy năng, nếu không ta hôm nay chỉ sợ tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Thứ 10 động phủ bên trong, Lâm Húc ngồi xếp bằng tại linh truyền bên cạnh, từ Tống Kiệt trong tay đoạt được pháp bảo tàn phiến lơ lửng tại nó trước người, tàn ra như có như không mạnh quang. Lâm Húc vai trái tổn thương chỉ là bị thương ngoài ra, không đến 2 ngày thời gian liền khỏi hẳn. 2 ngày nay đến nay, Lâm Húc trừ hấp thu linh khí cô động chân nguyên bên ngoài, một mực tại nghiên cứu mảnh vỡ pháp bảo. Lâm Húc phát hiện pháp bảo này tàn tiến mặc dù cũng không hoàn toàn, nhưng vẹn vẹn là thiếu tổn chù đao, thân đao cũng không có quá lớn thiếu tổn, tại thân đao nội bộ có một cái cũng không hoàn toàn tổ hợp pháp trận. Nghĩ đến Tống Kiệt đạt được pháp bảo này tản phiến thời gian cũng không dài, còn không có đem thần trí của mình ấn ký hoàn toàn khắc ấn đến hạch tâm pháp trận bên trong, nếu không Lâm Húc tốc độ liền xem như lại nhanh bên trên gấp đôi, cũng tuyệt không có khả năng né tránh pháp bảo tản phiến công kích. Lâm Húc không biết là, cũng không phải là Tống Kiệt không nghĩ đem thần trí của mình ấn ký khắc ấn đến pháp bảo tản phiến hạch tâm pháp trận bên trong, mà là hắn căn bản là không phá nổi pháp trận phía ngoài phong ấn, chỉ có thể đơn giản thôi động pháp bảo tản phiến. Mà tâm này phong ấn, tại Lâm Húc đem pháp bảo tản phiến thu nhập linh điền không gian thời điểm đã theo Tống Kiệt điểm kia yếu ớt thần thức ấn ký cùng một chỗ bị linh điền không gian cho xóa đi, cho nên Lâm Húc cũng không biết. Không có phong ấn ngăn cản, Lâm Húc vẹn vẹn tốn 2 ngày thời gian liền đem thần trí của mình ấn ký khắc gắn đến pháp bảo Tản Phiến Hạch Tâm Pháp trận bên trong, triệt để đem luyện hóa thu làm của riêng, đồng thời cũng biết pháp bảo này Tản Phiến danh tự, Phong Lôi Phi Đao. Bản đầy đủ Phong Lôi Phi Đao có thể đạt tới pháp bảo thượng phẩm cấp độ, một khi tế ra liền sẽ mang theo phong lôi chi lực, thoáng qua 1.0000 nạm, không gì không phá, đáng tiếc hiện tại thiếu thốn chôi đao, Hạch Tâm Pháp trận có thiếu hụt, có thể phát huy ra uy lực không đủ bản đầy đủ vô cùng một. Mà lấy Lâm Húc tu vi hiện tại, đừng nói là bản đầy đủ Phong Lôi Phi Đao chính là cái này phi đao tàn phiến uy lực hắn cũng nhiều nhất có thể phát huy ra không đến 30% mà lại nhiều lắm là có thể thôi động 2 lần liền sẽ hao hết tất cả chân nguyên pháp lực. xem ra có tốt phá bảo cũng phải có tương ứng tu vi đi điều khiển a. thở dài, lâm húc đem phong lôi phi đao thu tiến vào đan điển không gian bên trong, cái này phong lôi phi đao mặc dù rất lợi hại, nhưng hao tổn chân nguyên pháp lực thực tế là nhiều lắm, chỉ có thể dùng để làm sát thủ giản, lúc đối địch tận lực không được sử dụng, miễn cho một kích về sau chân nguyên không kế biến thành mặc người chém giết nhuyễn chân tôn. cùng mọi người phỏng đoán khác biệt, lâm húc cũng không tính tiếp tục hướng bài danh phía trên phụ chủ khiêu chiến. Khoảng cách hướng thác ngày chỉ có không đến 20 ngày, loại thời điểm này nếu là bởi vì khiêu chiến so tài thụ cái gì tổn thương, vậy coi như thật sự là được không bù mất. Lại nói trước số 10 linh truyền động phủ ở giữa nồng độ linh khí trên lệnh cũng không lớn, cùng nó lãng phí thời gian đi khiêu chiến, còn không bằng nắm chặt còn lại thời gian hào hào tu luyện. Tu luyện vô tuyết nguyệt, 20 ngày thời gian rất nhanh liền qua khứ, có thứ 10 động phủ linh truyền tương trợ, Lâm Húc cuối cùng là đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 10, mặc dù chỉ là khó khăn lắm đột phá, khoảng cách cảnh giới đại viên mãn còn có tương đương một khoảng cách, nhưng Lâm Húc đã có chút hài lòng. Ngày mai chính là hướng thác ngày, là thời điểm nhìn lại thiên tiên thành. Liễu Cương cùng Liễu Nhược Ly hai huynh muội sớm đã mang theo một đám nhìn trời minh các đệ tử chờ tại thứ 10 linh tuyển động phủ bên ngoài, thấy Lâm Húc mở cửa mà ra, Liễu Cương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mọi người cùng kêu lên hét to một tiếng, tham kiến minh chủ. Các ngươi đây là làm cái gì đâu, làm như thế đại trận chiến. Lâm Húc có chút ngoài ý muốn phất phất tay sau, đem Liễu Cương huynh muội kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi. Lâm huynh đệ, ngày mai sẽ là hướng tháng này, tất cả mọi người muốn đi cho ngươi cổ lên, cho nên liền. Lâm Húc nghe xong liền minh bạch, trong mắt lóe lên một tia cảm động, nhưng vẫn là lắc đầu, Liễu Minh, các huynh đệ hảo ý ta xin tấm lĩnh, ngươi để mọi người riêng phần mình trở về nhìn trời tiên thành thấy lâm minh đệ đây là vì sao liêu cương sững sờ đã lâm húc cũng không phản đối mọi người đi cho hắn cổ vũ sĩ khí cố lên tại sao muốn phân tán về thành liêu huynh chẳng lẽ quên ta vừa tới linh tuyên hẻm núi thời điểm truy sát ta ngũ hành tông trúc cơ kỳ tu sĩ trang rõ sao ta không chết tin tức nói không chừng đã truyền đến hắn trong thay nhược quả đúng như đây hắn tất nhiên sẽ trên đường lần nữa chặn giết ta chúng ta như thế đại trận chiến không cho hắn mục tiêu tốt nhất sao lâm húc lời nói để liêu cương bừng tỉnh đại ngộ liêu cương vô vô chán có chút ngượng ngùng nở nụ cười nhìn ta cái này đầu óc thế nào không nghĩ tới cái này gốc dạng Hay là Lâm Minh đệ cân nhắc chu toàn." Chợt đi đến trước mặt mọi người cao giọng nói, "Các huynh đệ, Minh chủ nói, để chúng ta phân tán nhìn lại Thiên Tiên Thành, ngày mai tại Huấn Linh Tháp trước tập hợp. Cần tuân Minh chủ hiệu lệnh." Mặc dù không rõ Lâm Húc tại sao muốn để mọi người riêng phần mình phân tán về thành, nhưng mọi người hay là nghe theo Lâm Húc mệnh lệnh, cùng kêu lên hét lại một tiếng về sau chia ra hướng về nhìn trời Tiên Thành tiến đến. "Lâm đại ca, chúng ta cũng đi thôi." "Không, chúng ta cũng tách ra đi." Lâm Húc lắc đầu, "Các ngươi đi theo ta không an toàn, nếu là thật gặp gỡ chăng gió, ta một người còn có thể nghĩ biện pháp thoát thân, có các ngươi đi theo ngược lại không tiện." Liễu Nhược Ly trong mắt lóe lên một tia thất vọng, há to miệng muốn nói chút cái gì, lại một câu cũng không nói ra, tại Liễu Cương thúc dục dưới lưu luyến không rời đi. Ta cũng hẳn là xuất phát, bất quá không thể liền như thế ra ngoài, phải ngụy trang một chút. Cẩn thận chạy được vạn năm truyền, ai biết trang gió cái tên lão gia hỏa có thể hay không tại linh truyền hẻm núi bên ngoài chờ đợi mình, Lâm Húc mặc dù tu vi lớn tiến vào, nhưng còn không có tự tin đến cho là mình có thể cùng trúc cơ kỳ tu sĩ chống lại. Ở trên mặt bôi một chút dược chấp đem màu da trở nên đen một chút, lại dính lên hai phiến giẻ mép, thay đổi một kiện cũng là bảo Một cái chớp mắt Lâm Húc liền biến thành một cái hơi có vẻ nghèo túng trung niên tu sĩ, người không quen thuộc tuyệt đối nhận không ra. Theo dòng người ra linh tuyển hẻm núi, Lâm Húc cẩn thận quan sát một chút, cũng không có phát hiện trang gió thân ảnh, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, kế tiếp theo, theo dòng người hướng về nhìn trời tiên thành đi đến. Nhìn trời tiên thành cửa thành ngoài nửa dặm, một người mặc làm đạo bào màu xanh trung niên tu sĩ chân đạp một thanh hiện ra hoàng quang phi kiếm lơ lửng giữa không trung bên trong, ánh mắt như chim ưng ở phía dưới hướng về nhìn trời tiên thành đi đường cấp tu sĩ trên thân vừa đi vừa về quét mắt, chính là Ngũ Hành Tông Trương Gió. Cùng Lâm Húc đoán trước đồng dạng, trang gió chính là đến cướp giết hắn. Trang gió vốn cho rằng Lâm Húc hẳn phải chết không nghi ngờ, trở lại Ngũ Hành Tông sau đã sớm cùng các sư huynh đệ nói mình đã vì chất tử báo thủ, hiện tại biết được Lâm Húc chẳng những sống được thật tốt, hơn nữa còn thành linh truyền động phủ phụ chủ, thành lập nhìn trời minh, đây quả thực liền như là tại trang gió trên mặt hung hăng quạt một bạt tai. Mặc kệ là vì báo thủ hay là bảo trụ mặt mũi, trang gió đều nhất định phải đang nhìn thiên Tiên thành bên ngoài đem Lâm Húc chặn giết, nếu không một khi Lâm Húc tiến vào nhìn trời Tiên thành, hắn liền lại vô cơ hội hạ thủ. Đáng chết, trang gió cái này lão cẩu quả nhiên biết ta không chết tin tức, canh giữ ở phải qua trên đường. Một đường này đi tới, Lâm Húc một mực không dám buông lòng cảnh giác. Thời khắc chú ý đến bốn phía cùng bầu trời động tĩnh, xa xa hắn liền phát hiện giữa không trung trăng gió, ngược lại trăng gió bởi vì cách rất xa, lại thêm lâm húc cải trăng cách gian mặc cũng không có phát hiện lâm húc. Liên như thế đi qua, chỉ sợ rất khó giấu giếm được trăng phong láo chó, phải nghĩ biện pháp mới được. Trúc Cơ Kỳ tu sĩ lợi hại không phải lâm húc có thể tưởng tượng, lâm húc cũng không dám cam đoan mình ngụy trang có thể giấu giếm được trăng gió, nếu như bị nhận ra, vậy hắn lại nghĩ chạy mất chỉ sợ cũng rất không có khả năng, đến lúc đó trừ tế gia phong lôi phi đao cứng rắn vứt bên ngoài không còn cách nào khác, bất quá liền xem như vứt thắng. Trọng Bảo hiện lộ lại chân nguyên hao hết hắn chỉ sợ cũng khó thoát người khác ngốc nghếch, lách mình trốn đến một cây đại thụ về sau, Lâm Húc đánh giá trung quanh nửa ngày, đông nhiên nhãn tình sáng lên, chỉ thấy nơi xa mười mấy tinh kỵ hộ vệ lấy một đỉnh xa hoa tám người đại kiệu hướng về nhìn trời tiên thành chậm rãi đi đến, cầm đầu một kỵ trên lưng ngựa khiêng một mặt đại đại lý chữa cơ sĩ, là nhìn trời tiên thành ba đại thế gia một trong lý gia, là Lý gia Lý Hạo, thật sự là phô trương thật lớn, ta đang lo tìm không thấy điểm hộ vào thành đâu, đến rất đúng lúc, cười hắt áp, Lâm Húc phát động nước gần thuật cực nhanh hướng về cố kiệu chạy tới, luồn người xuống chăm chú địa rán tại cố kiệu dưới đáy. Ở giữa không trung trang gió chỉ là dùng thần thức quét lý gia hộ vệ một lần, không có điều tra cố kiệu tình trạng, lý Gia là nhìn trời tiên thành đại gia tộc, hắn mặc dù là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng cũng không tốt không duyên cớ gây thù hận. Chương 14, mời hợp tác, chương 14, mời hợp tác. Bàng hưu, nói đến là đến, nói đi là đi, một tiếng chào hỏi cũng không đánh, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi a. Tiến vào nhìn trời tiên thành, Lâm Húc nhẹ vung tay từ kiệu ngọn nguồn chợt ra, đang định rời đi, đột nhiên cố kiệu bên trong truyền đến lý Hạo thanh âm, để Lâm Húc dừng lại bước chân. Lý huynh đã sớm biết ta giấu ở kiệu ngọn nguồn giải chứa nước cẩn thuật Lâm Húc nhìn xem từ trong tiểu chui ra Lý Hạo âm thầm cảnh giác mặc dù Lý Hạo là luyện khí kỳ mười tầng cảnh giới đại viên mãn tu vi so Lâm Húc hơi cao nhưng Lâm Húc thế nhưng là sử dụng nước cẩn thuật cái này đều bị nó phát giác được không phải do Lâm Húc không kiên kỵ Lâm Minh không cần cẩn trương ta nếu là đối ngươi có ác ý lời nói vừa rồi liền trực tiếp đem ngươi hành tung nói cho tràn gió Lý Hạo cười híp mắt nhìn xem Lâm Húc chỉ một ngón tay cách đó không xa tự lâu tương thỉnh không bằng nỗ như gặp không bằng chúng ta đi uống rượu một chén như thế nào Lý Huyên hảo ý Lâm Mỗ tâm lĩnh chỉ là ta sớm đã cùng bằng hưu hẹn xong về thành về sau muốn đi đầu cùng hắn gặp nhau. Chỉ sợ, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Lâm Húc cũng không tin tưởng giống Lý Hạo thế gia như vậy con cháu sẽ rảnh đến nhàm chán chỉ vì tìm hắn uống rượu. Không sao, Lý huynh bằng hữu là vị nào, ta để cho thủ hạ đi cùng nhau mời đến là được. Lý Hạo lơ đến khoát khoát tay bên trong quả xếp, vẫn là một bộ bộ dáng cười mị mị. Cái này, tốt da, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lý Hạo dù sao vừa giúp Lâm Húc một tay, Lâm Húc cũng không dễ chịu điểm chối từ, đem cương vân phàm địa chỉ nói cho Lý Hạo tùy tùng, cùng Lý Hạo cùng tiến lên tiểu lâu nhã gian. Hai người đối tịch mà ngồi, rất nhanh thịt rượu liền lên đến. Lâm Húc nhìn thoáng qua, đều là ẩn chứa linh khí món hàng tốt, liền như thế một bữa cơm lấy được linh khí chỉ sợ bù đắp được bình thường khổ tu vài ngày, nghĩ đến tất nhiên hao phí không ít. Lý Huynh, vừa rồi sự tình đa tạ, ta mời ngươi một chén. Lý Hạo không có vạch Trần Lâm Húc trốn ở kiệu ngọn nguồn xem như giúp Lâm Húc đại ân, mặc kệ nó đến cùng có gì mục đích, cái này cảm tạ Lâm Húc vẫn phải nói. Một cái nhấc tay mà thôi, Lâm Hinh không cần phải khách khí. Đối ẩm một chén về sau, Lý Hạo nhìn xem Lâm Húc cười híp mắt mở miệng nói, nghe nói Lâm Hinh thành lập một cái tán tu lên mình, ta cảm thấy rất có ý tứ, muốn cùng Lâm Hinh nói chuyện hợp tác, không biết Lâm Hinh ý như thế nào hợp tác, lâm húc sững sờ, nguyên lai like đây chính là lý hạo mục đích, chỉ là lý hạo thân là lý gia số một số hai đệ tử, thế nào sẽ nghĩ tới muốn cùng hắn hợp tác? lý huynh nói đùa, ngươi thế nhưng là lý gia công tử, ta chỉ là cái tán tu mà thôi, ngươi thế nào sẽ nghĩ tới tìm ta hợp tác đâu? ta bộ dáng giống như là nói đùa sao? lý hạo sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, tiếp lấy tự dễu nít nít khoẹt miệng, ta là lý gia công tử không sai, nhưng lý gia cũng không chỉ ta một cái công tử. dừng một chút, lý hạo rất có thâm ý mà nhìn xem lâm húc tiếp tục nói, lâm huynh cũng không cần quá khiêm tốn, ngươi không chỉ có riêng là cái tán tu mà thôi đi thẳng vào vấn đề đi. Ta không nghĩ luôn luôn phụ thuộc Lý gia, nhận gia tộc kiểm chế, mà Lâm Vinh ngươi, hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt một cái ta như vậy Minh Hữu à? Lý Hạo lời nói để Lâm Húc rơi vào trầm tư. Lý Hạo nói không sai, lấy Lý gia đang nhìn Thiên Tiên Thành thế lực cùng Lý Hạo trong tay nắm giữ tài nguyên, hắn xác thực không có lý do cự tuyệt, chỉ là tại sao là ta? Cũng bởi vì nhìn trời Minh, bởi vì ngươi là Lâm Húc, nhìn trời Tiên Thành mấy trăm năm qua duy nhất có thể trở thành mười đại phụ chủ một trong tá tu. Đáng ra ta cược một đêm. Lý Hạo rơi lên trong tay chén rượu, như thế nào? Dám mời ta cược một đêm sao? Nhìn xem Lý Hạo trong mắt mang theo khiêu khích thần sắc, Lâm Húc cười, có gì không dám. Lý Vinh, hợp tác vui vẻ. Chân Trần không sợ mang dậy, Lâm Húc vốn là tán tu một cái, mặc dù tại Liêu Cương huynh muội trợ giúp giới thành lập nhìn trời minh như thế một cái tán tu liên minh, nhưng ở nhìn trời tiên thành cùng loại dạng này tổ chức không cũng có 1.000.000 cũng có 800. Đã Lý Hạo dám ở trên người hắn đặt cược, vậy hắn có cái gì lý do cự tuyệt? Hai người chén rượu đụng một cái, đang muốn uống một hơi cạn sạch, nhã gian cửa bị đẩy ra, Khương Vân phàm đi đến, cái gì hợp tác vui vẻ, dừng các ngươi hợp tác cái gì rồi? Vân Phạm, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là nhìn trời thành Lý Gia Lý Hạo, Lý huynh, đây là huynh đệ của ta, Khương Vân Phạm. Luyện khí kỳ 10 tầng cảnh giới đại viên mãn. Nghe Lâm Húc giới thiệu, Lý Hạo trên giới dò xét Khương Vân Phạm một chút, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Húc trong miệng bằng hữu tu vi vậy mà cũng là cao thủ, nhìn này khí tức đạt tới luyện khí kỳ 10 tầng cảnh giới đại viên mãn đã có không ít thời gian. Tiểu tử ngươi thế nào tới như thế chậm? Lâm Húc cùng Khương Văn Phạm đang nhìn Thiên Tiên Thành Trô ở cách tiểu lâu cũng không xa, theo đạo lý đã sớm nên đến, Lâm Húc còn tưởng rằng Khương Văn Phạm không ở nhà bên trong, không, có gặp được Lý Hạo thị vậy đâu. Ta bị sư tôn tiếp vào mây kiếm cắt. Chúng ta nguyên lai like ở phòng nhỏ bên trong chỉ lưu lại một cái truyền âm pháp trận. Ta thế nhưng là vừa nhận được tin tức của ngươi liền chạy tới. Khương Vân Phạm lời nói để lâm húc sững sờ. Sư tôn, ngươi từ chỗ nào chạy ra cái sư tôn đến? Là ta vừa bái sư tôn, kiếm thần tông cầm kiếm trưởng lão. Dừng, ngươi còn nhớ rõ chúng ta vừa tới nhìn trời tiên thành thời điểm có cái lão đạo sĩ cho chúng ta khảo thí linh căn giá trị sự tình à? Sư tôn chính là từ lão đạo sĩ kia trong miệng biết được ta tình huống, trực tiếp tìm tới cửa đến đem ta thu về muôn hạng. Ta không cần đi tham gia ngày mai hướng tháp. Khương Vân Phàm mặt mày hớn hở, địa khoe khoang bắt đầu, vừa nói một bên vô vô lâm húc bà vai, ta đã cùng sư tôn nói qua, chờ ngươi ngày mai hướng tháp thành công, liền để sư tôn đem ngươi cũng chiêu nhập kiếm thần tông, cho nên ngươi phải thêm chút sức, cũng đừng làm cho ta tại sư tôn trước mặt mất mặt. Kiếm thần tông cầm kiếm trưởng lão tự động tìm tới cửa thu đồ. Lý Hạo có chút kinh ngạc lần nữa đánh giá Khương Vân Phàm, nếu như Khương Vân Phàm không có nói sai lời nói, kia nó thiên phú nên có bao nhiêu sao yêu nghiệt, chẳng lẽ tiểu tử này là thiên linh căn tu sĩ? Lý Huyên, ta cùng Vân Phàm còn có việc, liền đi trước, hợp tác một chuyện đợi ngày mai hướng tháp kết thúc về sau lại nói chuyện đi. Lâm Húc không nói chuyện chán mắt, kéo lại Khương Vân Phạm hướng ngoại kéo đi. Tên ngốc này hay là như vậy không che lại miệng, cũng không nhìn một chút có cái gì người tại liền mũ khoe khoang. Có ý tứ, xem ra ta vẫn là có chút đánh giá thấp cái này Lâm Húc, có thể cùng Thiên Linh căn tu sĩ trở thành hảo hữu, tất nhiên không đơn giản. Xem ra lần này ta thật sự là làm cái quyết định chính xác. Làm gì đi vội vã a? Ta lúc này mới vừa tới, như vậy nhiều đồ vật một ngụm cũng còn không ăn đâu. Bị Lâm Húc giật lấy ra từ lâu, Khương Vân Phạm có chút bất mãn địa lầm bầm bắt đầu. An cái giang a, người tên ngốc này ngoài miệng không có giữ cửa, đợi tiếp nữa. Ai biết ngươi sẽ nói ra chút cái gì lời nói đến? Lâm Húc tức giận chừng Khương Vân Phạm một chút, tên ngốc này cái gì đều tốt, chính là nói chuyện không nhìn trường hợp điểm này để Lâm Húc có chút đau đầu. Nói đơn giản một chút chính là có chút thiếu thông minh. Ngươi thật bị Kiếm Thần Tông cầm kiếm trưởng lão thu làm đệ tử rồi. Đi tới nhìn trời tiên thành như thế mấy ngày này, Lâm Húc đã không phải là nguyên lai like cái kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Khương Vân Phạm linh căn giá trị cao tới 92 điểm kim hệ thiên linh căn ở trong mắt người khác đại biểu cho cái gì hắn biết rõ. Nếu là thật sự chuyển đến Kiếm Thần Tông cầm kiếm trưởng lão trong thay lời nói, tự thân tới cửa đem nó thu làm môn hạ đến không tính là cái gì hiếm lạ sự tình kia là đương nhiên, ta thế nhưng là thiên tài." Khương Vân Phạm một mặt giấm túi dáng vẻ, Lâm mục mặc dù đã sớm đối tên ngốc này nói chuyện hành động tập mãi thành thói quen, nhưng vẫn là nhịn không được có chút buồn bực. "Đồng nhân không đồng mệnh a." Mình Tân Tân khổ khổ thật vất vả mới khó khăn lắm đột phá đến luyện khí kỳ 10 tầng, nhưng Khương Vân Phạm sớm tại 3 tháng trước liền nhẹ nhõm đạt tới luyện khí kỳ 10 tầng cảnh giới đại viên mãn, mình muốn bức đem hết toàn lực đi hướng tháp tranh thủ tiến vào kiếm thần tông tứ cách, Khương Vân Phạm lại là bị người chủ động tới cửa thu làm đệ tử, thật sự là người so với người phải chết, hàng so hàng phải đệm na. "Được rồi, đừng sú mỹ, biết ngươi lợi hại." tức giận trợn trắng mắt, lâm hú hỏi, đã ngươi đã bị kiếm thần tông cầm kiếm trưởng lao thu làm đệ tử, thế nào sẽ còn lưu tại nhìn trời bên trong tòa tiên thành đâu? bình thường đến nói, giống Khương vân phạm dạng này thiên linh căn thiên tài, đã phát hiện vậy nhất định sẽ bị mau chóng đưa về tiên môn, miễn cho bị những tiên môn khác người biết đến các người. vì chờ ngươi a, Khương vân phạm giang tay ra, sư tôn vốn là dự định trước đem ta đưa về kiếm thần tông, là ta kiên trì muốn chờ ngươi hướng tháp so tải về sau cùng một chỗ trở về. đi không nói, ta là tiếp vào truyền âm vụng trộm chạy ra ngoài, phải tranh thủ thời gian về mây kiếm cát, ngày mai hướng tháp lâm tử ngươi cần phải cố lên a. Ta chờ ngươi cùng đi kiếm Thần Tông. Mây Kiếm Các là Thần Kiếm Tông đang nhìn Tiên Tiên Thành trú điểm, Kiếm Thần Tông đến chọn lựa nhập môn đệ tử trưởng lão cùng tùy hành các đệ tử đều ngủ lại tại Mây Kiếm Các, nhìn xem Khương Vân Phạm đội vàng bóng lưng rời đi, Lâm Húc cảm thấy trong lòng đống nhiên nổi lên một tia cảm động, có dạng này một cái hảo huynh đệ, tu tiên con đường này nghĩ đến cũng liền không lộ vẻ như vậy cô tịch. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Húc đi tới nhìn trời Tiên Thành trong thành tâm quảng trường, từ xa nhìn lại, tiến hành hướng tháp so tại Huyền Linh Tháp trước đó sớm đã là biển người chen chúc, ba tầng trong ba tầng ngoài địa bu đầy người, ở trong đó tuyệt đại bộ điểm đều là đến xem náo nhiệt tu tiên giả cùng võ giả. Minh chủ tốt. Minh chủ tốt. Một đám nhìn trời minh các đệ tử cũng tại trên quảng trường, nhìn thấy Lâm Húc đi tới, nhau nhau hướng nó hành lễ vần an. Lâm Húc cười đáp lại vài câu, đi đến liêu cương huynh mội bên người, Lý Thị Pháp Tuấn trải đại tiểu thư Lý Viện Nhi đang cùng Liễu Nhược Ly tại trò chuyện với nhau, thấy Lâm Húc đi tới, trên mặt hiện lên một tia đỏ hứng. Lâm đại ca. Đã lâu không gặp. Lý Viện Nhi thân là Lý Thị Pháp Tuấn trải đại tiểu thư, tài nguyên tu luyện mặc dù so ra kém ba đại thế gia đệ tử tinh anh nhưng cũng tuyệt đối so tại linh truyền hẻm núi linh truyền bên hồ tu luyện còn mạnh hơn nhiều, Lý Uyển Nhi thực lực lại không đủ để cướp đoạt linh truyền đap phủ, cho nên căn bản là không có đi linh truyền hẻm núi. Uyển Nhi, đã lâu không gặp, tu vi của ngươi tiến bộ không ít ta. Lâm Húc liếc thấy ra, Lý Uyển Nhi đã đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 6 đỉnh phong, tiến bộ mặc dù không cách nào cùng hắn so sánh, nhưng cũng rất khó được. Lâm đại ca, ngươi cũng muốn tham gia hướng tháp, nếu không chúng ta cùng một chỗ đi, tương hỗ ở giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Uyển Nhi đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem Lâm Húc, Liễu Cương cùng Liễu Nhược Ly cũng rất là ý động có lâm Húc cùng một chỗ hướng tháp lời nói thành tích của bọn hắn tất nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều trương 15, lăm từ điện huyết vũ trương 15, lăm từ điện huyết vũ cái này sao lâm Húc có chút do dự mang theo lý uyển nhi ba người lời nói hắn hướng tháp tốc độ tất nhiên sẽ bị kéo chậm không ít nhưng nhìn xem lý uyển nhi cùng liễu nhược ly hai nữ trong mắt chờ mong thần sắc tự tuyệt lại là thế nào cũng nói không nên lời tốt đa ta đáp ứng cùng các ngươi tổ đội hướng tháp chậm một chút liền chậm một chút đi dù sao chỉ cần có thể thành công vọt tới đỉnh tháp đều có cơ hội gia nhập nam đại tiên môn liễu cương cùng liễu nhược ly đều là nhìn trời minh nguyên lão có thể để cho bọn hắn hướng tháp thành tích tốt một chút, nhìn nhau thiên minh đến nói cũng là có chỗ tốt. Quá tốt. Lý Uyển Nhi hưng phấn một tiếng reo hò, Liễu Nhược Ly cùng Liễu Cương trên mặt cũng đầy là vui mừng, có Lâm Húc gia nhập, nói không chừng bọn hắn đều có thể vọt tới bốn tầng phía trên. Huệ Linh Tháp tổng cộng có tầng 9, mỗi tầng một đều sẽ hiện hóa ra một loại yêu thú, độ khó trục tầng tăng lên, tại trong tháp nhận trí mạng thương hại lúc lại bị tự động chuyển ra tháp. Bình thường luyện khí kỳ 7 tầng trở xuống tu sĩ có thể vọt tới tầng thứ 4 cũng rất không tệ. Liên xếp như luyện khí kỳ 10 tầng thậm chí đại viên mãn tu sĩ cũng không nhất định có thể vọt tới tầng 8 phía trên, tu vi cao cũng không đại biểu có thể có đem đối ứng chiến lực. Cách mỗi 3 năm, nhìn trời tiên thành đều sẽ cử hành một lần hướng tháp chính tài, tất cả tuổi tác tại 25 tuổi trở xuống, tu vi tại luyện khí kỳ tầng 3 trở lên tu sĩ đều có tư cách tham gia hướng tháp, nhưng chân chính cũng có thể vọt tới tầng thứ 9 bị năm đại tiên môn thu nhập môn tưởng lại là lắc đắc không có mấy. Thế nhưng là, dạng này có thể hay không kéo chậm Lâm Đại Ca ngươi hướng tháp tốc độ a? Mặc dù trong lòng mừng rỡ, nhưng Liễu Nhược Ly vẫn còn có chút lo lắng. Đúng vậy a Lâm huynh đệ, nếu là vì giúp chúng ta mà liên lụy ngươi, vậy chúng ta cũng quá mức ý không đi. Liêu Cương cũng mở miệng nói, "Xông đến tầng thứ 3 hay là tầng thứ 4 chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng không có bản chất khác nhau, nhưng nếu bởi vậy ảnh hưởng Lâm Húc hướng tháp thành tích, vậy liền được không bù mất." Lâm Húc là nhìn trời minh minh chủ, Lâm Húc lấy được thành tựu càng cao, đi được càng xa, bọn hắn những này phụ thuộc lấy Lâm Húc người mới có thể đạt được càng lớn lợi ích. "Không sao, mấy tầng trước sẽ không có quá lớn ảnh hưởng, nếu quả thật có rất lớn ảnh hưởng lợi nói ta lại mình đơn độc hướng." Lâm Húc đều như thế nói, Liễu Nhược Ly cùng Liễu Cương cũng liền không còn kiên trì, bốn người cùng một chỗ hướng về sông tháp đăng ký chỗ đi đến đừng nhìn vây xem chi chúng chừng mấy chục ngàn nhân chi nhiều nhưng chân chính đủ tư cách tham gia hướng tháp lại là không đủ 1.000 người đăng ký phương pháp rất đơn giản đưa bàn tay gián tại chỗ ghi danh một khối cao hơn nửa người ngọc thạch trên bảng phù hợp điều kiện bàn tay chính giữa sẽ xuất hiện một cái màu đỏ tinh hình tiêu ký cùng hướng tháp bắt đầu thời điểm liền sẽ bị truyền tống nhập nguyên linh tháp bên trong còn như không phù hợp điều kiện bàn tay tại chạm đến ngọc thạch tấm thời điểm liền sẽ bị ngọc thạch tấm bên trong ẩn chứa lực lượng phản vệ đánh ra nội đường. Không có 10 ngày nữa tháng căn bản khôi phục không được, bởi vậy trừ ngẫu nhiên một lượng cái không tin tà gia hỏa bị sự ngu xuẩn của mình làm cho thổ huyết hôn mê bên ngoài, không ai sẽ lấy chính mình thân thể nói đùa. Húc Nhật Đông Thăng, theo một tiếng du dương đồng hồ tiếng vang lên, hướng tháp chính thức bắt đầu. Lâm Húc bốn người tay nắm đứng chung một chỗ, hồng quang lóe lên biến mất ngay tại chỗ, bị truyền tống tiến vào huyền linh tháp bên trong, đồng dạng bị truyền tống còn có trải qua ngọc thạch tấm nhận định tư cách gần 1.0000 tên cấp thấp tu sĩ. Bạch. Hồng quang hiện lên, Lâm Húc bốn người xuất hiện tại huyền linh tháp tầng 1 trong trung đạo. Phía trước không xa cửa thông đạo liên tiếp một cái cực kỳ rộng lớn hình chữ nhật đại sảnh, tại Lâm hút bốn người chỗ thông đạo bên cạnh cách đó không xa còn có mấy cái cùng loại thông đạo kết nối lấy đại sảnh, đại sảnh đối diện là mấy cái đối ứng trận pháp truyền tống. Cùng loại dạng này thông đạo cùng đại sảnh tại Huyền Linh Tháp tầng 1 có không ít, sẽ tiến vào trong đó tu sĩ ngẫu nhiên phân phối đến trong thông đạo, chỉ có xuyên qua ở giữa đại sảnh đến đối diện trận pháp truyền tống chỗ, mới có thể tiến nhập đến thông hướng tầng tiếp theo trong phòng nghỉ. Mà lúc này trong đại sảnh, top 5 top 3 địa phân bố không ít gió táp yêu chuột, những này gió táp yêu chuột đều là Huyền Linh Tháp huyền hóa mà ra. Nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn cùng thật cấp một hai phẩm yêu thú gió táp yêu chuột so sánh không chút thua kém, thậm chí càng lợi hại hơn một chút, bởi vì những này huyền hóa mà ra gió táp yêu chuột căn bản cũng không có bất kỳ lòng mang sợ hãi, bọn chúng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là đem tất cả phát giác được kẻ ngoại lai sẽ thành. "Mạnh nhỏ, ta ở phía trước mở đường, liêu Hinh đoạn sau, huyện nhi cùng liêu cô nương các ngươi đi ở giữa, chú ý không muốn dẫn tới hai bên gió táp yêu chuột." Lâm Húc Từ đang điền không gian bên trong lấy ra tử kim sắc pháp kiếm, đối phó gió táp yêu chuột loại này đẳng cấp thấp yêu thú, hay là võ kỹ càng thêm tiện thuận lợi, cũng càng có hiệu suất một chút. Hỏa cầu Phong nhận, gai đất, tầng một gió táp yêu đàn chuột cũng không phải là quá dày đặc, có lâm húc tại phía trước mở đường, liễu cương ba người trừ thỉnh hoàng địa ném ra một cái hỏa cầu, một đạo phong nhận hoặc là một cây gai đất đem lâm húc lọt mất gió táp yêu chuột xử lý bên ngoài, căn bản chính là không có việc gì, mà lâm húc thì là một bên cơ tử kim sắc pháp kiếm đem nhào lên gió táp yêu chuột cực kỳ tinh chuẩn địa từng kiếm một đâm chết, một bên tính toán cùng vụ cận yêu đàn chuột khoảng cách, tranh chiến đấu bên trong đem cái khác gió táp yêu đản chuột cũng dẫn tới, chúng ta liền như thế xông qua tầng thứ nhất rồi, đây cũng quá dễ dàng đi, đúng vậy à, cảm giác chúng ta căn bản là không có phí cái gì lực tựa như đang nằm mơ đồng dạng. Không đến nửa canh giờ thời gian, Lâm Húc bốn người liền xông qua đại sảnh, đi tới một bên khác trận pháp truyền tống trước, đối này Liễu Cương mấy người đều có loại như trong ngậm cảm giác, nhất là Liễu Cương, 3 năm trước đó hắn lần thứ nhất tham gia thời điểm thế nhưng là tốn tiếp cận một canh giờ mới thật không dễ dàng thông qua tầng thứ nhất, nào có lần này như thế nhẹ nhõm. Phía sau liền không có như thế nhẹ nhõm, nắm chặt thời gian đi đường đi. Lâm Húc cười cười, dẫn đầu đi vào trận pháp truyền tống bên trong, bạch mang lóe lên biến mất không thấy gì nữa. 452 Huyễn Linh Tháp tầng 1 cùng tầng 2 ở giữa trong phòng nghỉ, Lâm Húc từ tầng 1 chuyển tống quang môn bên trong đi ra, một bên trên tường số lượng đột nhiên từ 450 biến đổi thành 452, Liễu Cương 3 người từ chuyển tống quang môn đi ra sau, số lượng lại tăng thêm đến 455. Xem ra tại chúng ta trước đó đã có 451 người xông qua tầng thứ 1. Lâm Húc nhìn một chút trong phòng, có không ít người đang tĩnh tọa điều tức, dùng đan dược khôi phục hao tổn chân nguyên, bất quá cũng không có bao nhiêu người, nghĩ đến không ít người đã chạy tới tầng thứ 2. Các ngươi làm sao, muốn hay không ngồi xuống điều tức một hồi? Khỏi phải Lâm đại ca, chúng ta vừa rồi căn bản là không có ra cái gì lực Nào có cái gì hao tổn á? Đã dạng này, vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian chạy tới tầng thứ nhì đi. Lâm Húc cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, đã lý huyển nhi ba người đều biểu thị không có vấn đề, vậy liền không cần thiết lãng phí thời gian, bốn người trực tiếp đi vào phòng bên kia thông hướng tầng thứ nhì chuyển tống quan môn. Tầng thứ nhì bên trong yêu thú y nguyên vẫn là gió táp yêu chuột, nhưng số lượng cùng tầng thứ nhất lại không thể so sánh nổi, toàn bộ hình chữ nhật trong đại sảnh khắp nơi đều là, chọc tới một con còn lại liền đều sẽ chen chúc mà tới tại lâm húc bốn người bên trái đằng trước liền có mấy cái tu sĩ ngay tại gió táp yêu đàn chuột bên trong chậm chạp đi tới mỗi giết chết một con liền sẽ nhào lên một con cuồn cuộn không dứt giống bọn hắn như thế tốc độ quá chậm lâm húc cao mày nghĩ nghĩ đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên đưa tay cho mình ra chỉ băng giáp thuật dây leo giáp thuật cùng thổ thuận cùng ngự phong thuật quay đầu đối lý uyển nhi ba người nói đến đợi lát nữa ta xuất thủ trước các ngươi chú ý theo sát ta theo sát ý gì lý uyển nhi ba người còn không có kịp phản ứng là ý gì chỉ thấy lâm hút trong tay tử kim sát pháp kiếm phía trên dâng lên một mảnh điện quang cùng hỏa diễm dưới chân chừng một cái hướng về gió táp yêu đản chuột vào tới buôn lôi đao pháp, tử điện huyết vũ. Điện mang hỏa diễm trổ đến, liên miên liên miên gió táp yêu chuột bị chém vỡ hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì nữa, không đến hai hơi công phù phía trước năm mê phạm vi bên trong bị Lâm Húc giết ra một đầu hai trượng rộng bao nhiêu khu vực chân không. Phát cái gì xứng sở đâu, đuổi theo sát. Lâm Húc nhìn lại, Lý Huyển Nhi ba người chính ngây ngốc mà nhìn xem hắn, không khỏi lên tiếng quát. Ách! Tốt! Lý Huyển Nhi ba người như ở trong ngậu mới tỉnh, vội vàng nhanh chóng đi theo một bên cũng cho mình ra chỉ sở trưởng phòng ngự pháp thuật cùng ngự phong thuật tại bọn hắn chạy qua về sau rõ táp yêu đàn chuột mới phản ứng được thét chói hai vang lên bộ khuyết bị lâm húc giết ra khu vực chân không các ngươi trước ngăn cản một trận ta khôi phục một chút tử điện nguyễn vũ là buôn lôi đao pháp bên trong quần chiến tuyệt chiêu lại thêm lâm húc bám vào tại tử kim sắt trên pháp kiếm lôi linh lực cùng hỏa linh lực cực kỳ tiêu hao chân nguyên không khôi phục một chút lời nói căn bản không tiếp tục kiên trì được lâm đại ca ngươi yên tâm khôi phục giao cho chúng ta lý luyện nhi ba người đem lâm húc vây vào giữa ngăn cản gió táp yêu chuột tiến công, lâm húc từ linh điển không gian bên trong ngóc ra hồi khí đan khôi phục lên hao tổn chân nguyên tới. thời gian đốt một nén hương về sau, lâm húc vươn người đứng dậy, kế tiếp theo đi, các ngươi theo sát điểm, nắm chặt thời gian khôi phục chân nguyên. từ điện huyễn vũ lần nữa sử xuất tứ ngược điện quang cùng hỏa diễm đem ngăn tại trước người gió táp yêu đàn chuột đều chém làm mẻ quang. lý huyền nhi ba người theo sát tại lâm húc phía sau, hướng miệng bên trong nhét mấy quả hồi khí đan, bọn hắn chân nguyên hao tổn cũng không lớn, có đan dược tương trợ đầy đủ khôi phục. lần nữa trước tiến vào năm m lâm hút được lại kế tiếp theo nguyên địa ngồi xuống nuốt đan dược vận công khôi phục chân nguyên lý uyển nhi ba người hay là cùng trước đó đồng dạng đem nó vây quanh ở chính giữa chống cự gió táp yêu đàn chuột tiến công cứ như vậy thử chúng ta trong vòng nửa canh giờ nhất định có thể thông qua tầng thứ hai lý uyển nhi một bên cơ trong tay pháp khí phóng thích pháp thuật chống cự gió táp yêu đàn chuột tiến công vừa có chút cười hưng phấn nói đúng vậy a đều là lâm đại ca công lao không phải liền dựa vào chúng ta từng bước một chậm rãi dứt có trời mới biết phải bao lâu mới có thể thông qua liễu nhược ly trong thanh âm cũng đầy là ý mừng rỡ nói chuyện chỉ gầm Đôi mắt đẹp luôn luôn thỉnh thoảng địa liếc về phía nhắm mắt đả tọa khôi phục lâm húc, tràn đầy vẻ hái mộ. Liêu Cương ngược lại là không nói cái gì, nhưng nó trên mặt lại là không che giấu được vui mừng, phải biết lần trước hắn một thân một mình thông qua tầng thứ nhì lúc thế, nhưng là chọn vẹn tốn hơn 3 canh giờ, hao phí nguyên một bình hồi khí đan, nơi nào có hiện tại dễ dàng như vậy. Như là Lý Uyển nhi đoán, nửa canh giờ về sau, bọn hắn thành công xông qua tầng thứ nhì gió táp yêu đàn chuột, đứng tại thông hướng tầng hai phòng nghỉ trận pháp truyền tổng trước. Chương 16, đơn độc hướng tháp, chương 16, đơn độc hướng tháp. Thật sự là không thể tin được, chúng ta liền như thế thông qua tầng thứ 2 Đứng tại trận pháp truyền thống trước, Lý Uyển Nhi trở lại nhìn qua hậu phương trong đại sảnh đã trở về hình dáng ban đầu lít nha lít nhít gió táp yêu đàn chuột sợ hai tháng nói. "Đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới sẽ như thế nhanh, mà lại như thế nhẹ nhõm, chúng ta chân nguyên cơ bản không có cái gì hao tổn." Liêu Cương cũng rất là cảm khái, nếu vẫn hắn một người hướng tháp lời nói, chỉ sợ không có hai canh giờ căn bản thông qua không được, còn như hao tổn chân nguyên cùng đan dược vậy thì càng là không thể so sánh nổi. "Cái này đều dựa vào Lâm đại ca, chúng ta trên cơ bản không có giúp đỡ cái gì bọn điu." Liêu Nhược Linh nói chuyện thời điểm, Một đôi đôi mắt đẹp liền không có rời đi Lâm Húc thân ảnh, đồng dạng biểu hiện tự nhiên cũng bao quát Lý Uyển Nhi. Không thể như thế nói, ta khôi phục chân nguyên thời điểm cũng nhờ có các ngươi ngăn trở gió táp yêu đằng chuột tiến công. Đi, chúng ta nhanh đi tầng 2 phòng nghỉ đi. Lâm Húc không phải người ngu, Lý Uyển Nhi cùng Liễu Nhược Ly đối với mình ái mộ chi tình hắn tự nhiên cảm thụ được ra, bất quá bây giờ hắn tâm tư đều về mặt tu luyện, đối hai nữ tình ý cũng chỉ có thể ra vẻ không biết. 372. Lâm Húc bước ra truyền tống quan môn lúc, tầng 2 phòng nghỉ trên vách tường biểu hiện số lượng là 372, trong phòng nghỉ còn có mấy chục người đang tính toán điều tức khôi phục chân nguyên bởi vì chân nguyên hao tổn cũng không nhiều, lâm húc bốn người không có ở phòng nghỉ bên trong đều làm dừng lại, trực tiếp tiến vào thông hướng tầng thứ ba chuyển tống quan môn. vậy mà trực tiếp đi tầng thứ ba, bọn hắn đều không khôi phục một chút hao tổn chân nguyên sao? Thoạt nhìn là tổ đội hướng tháp, không biết thực lực như thế nào. ngu xuẩn, không khôi phục chân nguyên liền tiến vào tầng thứ ba, quả thực là muốn chết. có người sợ hãi thán phục, cũng có người khinh thường, nhưng mọi người đều bận rộn khôi phục chân nguyên, rất nhanh phòng nghỉ liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. huyết linh tháp tầng ba trong đại sảnh, du đãng từng đoàn từng đoàn hỏa diễm, nhìn kỹ lại. Cái này từng đoàn từng đoàn hỏa diễm nhưng thật ra là từng con toàn thân tiêu đốt lên lửa cháy hừng hực liệt diễm yêu ỏ. Tương đương với luyện khí kỳ 5 6 tầng tu sĩ cấp 2 3 phẩm yêu thú liệt diễm yêu ỏ, đơn độc một hai con nói lời từ biệt nói là Lâm Húc, Lý Huyền Nhi, Liễu Nhược Ly cùng Liễu Cương ba người tùy tiện một người đều có thể nhẹ nhõm đối phó, nhưng số lượng càng nhiều, khó tránh khỏi liền có chút được cái này mất cái khác. Lâm Húc bốn người tiến vào tầng thứ 3 thời điểm, bọn hắn phía trước cách đó không xa vừa vặn có cái luyện khí kỳ tầng 8 tu sĩ toàn thân trải qua một đạo như nước gợn sóng, tiếp lấy cả người biến mất vô tung vô ảnh. Là nước vận thuật. Lâm Húc ánh mắt ngưng lại, ẩn thân thông qua thật là nhất dùng ít sức một loại phương thức, bất quá nước gần thuật chỉ có có được thủy linh căn tu sĩ mới có thể tu luyện, mà lại pháp tấn quyển trục cực kỳ đắt đỏ, tán tu bình thường căn bản bất lực mua, Lâm Húc cũng là bởi vì có linh điển không gian có thể đầu cơ trục lợi linh thảo lúc này mới kiếm lấy đầy đủ linh thạch mua. Là nước gần thuật, đáng tiếc chúng ta không có như vậy nhiều linh thạch đi mua quyển trục, bằng không liền nhẹ nhõm nhiều. Liễu Cương thở dài, hắn cùng Liễu Nhược Ly đều có thủy linh căn, nhưng nước gần thuật quyển trục thực tế là quá đắt đỏ, bọn hắn kiếm lấy đến linh thạch dùng để tu luyện đều không đủ, chỗ nào sẽ lãng phí đi mua dạng này quyển trục, lại nói cũng đạt tới chút cơ kỳ sau, có thể học được cái khác gần thân loại pháp thuật, nước gần thuật cũng chính là tại luyện khí kỳ tương đối thực dụng. Nhà ta ngược lại là có nước gần thuật pháp tấn của chủ, chỉ tiếc ta học không được. Lý Uyển Nhi cũng thở dài, thân là Lý thị pháp tấn trải đại tiểu thư, nàng tự nhiên là không thiếu pháp tấn của chủ, nhưng nàng không có thủy linh căn, muốn học cũng học không được. Không có cái gì thật hâm mộ. Loại này mưu lợi phương pháp không có khả năng luôn là hữu hiệu, bằng không mà nói, biết bơi ẩn thuật chẳng phải đều có thể nhẹ nhõm vượt tới tầng thứ 9 rồi. Lâm Húc cũng không để ý Huyết linh tháp nếu như ngay cả loại tình huống này đều phòng bị không được lời nói, Nam Đại Tiên môn cũng không có khả năng dùng nó đến tuyển chọn đệ tử. Quả nhiên, lâm húc tiếng nói vừa dứt, cách đó không xa liệt diễm yêu thọ bảy bên trong đống nhiên vang lên một tiếng kinh hô, đáng chết, là hỏa nhãn. Ngay sau đó một bóng người kêu thảm hiện ra, chính là trước đó dùng nước gần thuật biến mất thân hình tu sĩ. Bốn phía liệt diễm yêu thọ cùng nhau tiến lên, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, một đạo bạch quang từ đó phiêu khởi. T, Lý Huyền Nhi ba người hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng lâm thầm may mắn còn tốt mình sẽ không nước gần thuật nếu không giống tu sĩ kia đồng dạng tại liệt diễm yêu thỏ bấy bên trong bị từ ẩn thân bên trong đánh ra đến, vậy liền quá khổ cực. Biết bơi hệ pháp thuật lời nói liền dùng thủy hệ pháp thuật công kích, tuyệt đối đừng dùng một hệ cùng hỏa hệ. Tầng thứ 3 bên trong liệt diễm yêu thỏ phân bố dày đặc trình độ cùng tầng thứ nhất gió táp yêu chuột đồng dạng, cho nên vẫn là lâm hút xung phòng, liếu cương điện sau, lý uyển nhi cùng liếu nhược li hai nữ đi ở giữa. Liệt Diễm Yêu Thỏ thực lực so với gió táp yêu chuột muốn mạnh hơn rất nhiều, liền xem như lấy Lâm Húc thực lực cũng không cách nào làm được nhất kích tất sát, tương đối mà nói tốc độ so với tầng thứ nhất đến liền muốn chậm rất nhiều, cũng may Lâm Húc từ đầu tới cuối duy trì một phần thần thức lưu ý lấy tình huống xung quanh, không có hấp dẫn đến càng nhiều du đãng liệt diễm yêu thỏ. Một canh giờ về sau, bốn người cuối cùng đi tới tầng thứ 3 phòng nghỉ, cuối cùng thông qua tầng thứ 3. Bất quá Lâm đại ca, từ dưới tầng 1 bắt đầu, ngươi hay là mình đơn độc hướng thấp đi, ba người chúng ta không thể một mực liên lụy ngươi. Tại Lâm Húc bốn người trước đó, đã có 390 người thông qua tầng thứ 3, nói một cách khác, đã có hơn 10 người hướng tháp tiến độ vượt qua bọn hắn, còn tiếp tục như vậy, Lâm Húc hướng tháp thứ tự khẳng định lại nhận ảnh hưởng rất lớn. đúng vậy à, Lâm huynh đệ, ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều, tiếp xuống liền để chúng ta tự để đi. Liêu Cương cũng phụ hòa nói, ba tầng trước bởi vì chủ yếu là Lâm Húc tại suất lực, ba người bọn họ chân nguyên cơ bản không có cái gì hao tổn, chớ đừng nói chi là thụ thương, hiện tại tất cả đều ở vào trạng thái đỉnh phong. vậy được rồi, vậy các ngươi mình cẩn thận. Lâm Húc nhẹ gật đầu, một mình đi tiến vào thông hướng tầng thứ tư truyền tống quang môn, càng đi so hướng tháp độ khó càng lớn, Liễu Cương ba người đối với hắn liên lụy cũng liền càng lớn. Hiện tại bắt đầu đơn độc hướng tháp lời nói, hắn còn có cơ hội đổi lên trước mặt tu sĩ. Tầng thứ tư Y Nguyên vẫn là liệt diễm yêu thỏ, nhưng là số lượng rất nhiều, tựa như tầng thứ nhì gió táp yêu chuột đồng dạng tràn ngập toàn bộ đại sảnh, chỉ cần hấp dẫn đến một con bốn phía liệt diễm yêu chuột liền sẽ liên tục không ngừng địa nhào lên. Vang giáp thuật, thổ thuật thuật, ngự phong thuật, liệt diễm yêu thỏ công kích lấy hỏa diễm công kích làm chủ, tự nhiên không thể sử dụng dây leo giáp thuật nếu không vậy liền thành dẫn lửa thiêu thân. Tử kim sắc pháp kiếm phía trên điện mang lưu truyền, lâm húc chỉ hướng trong đó rót vào lôi linh lực, còn như hỏa linh lực đối phó liệt diễm yêu thọ dạng này hỏa hệ yêu thú. Hỏa diễm công kích căn bản chính là huy phí sức lực, buôn lôi đao pháp. Lâm Húc cũng vô dụng buôn lôi đao pháp bên trong những cái kia uy lực to lớn tuyệt chiêu, những này tuyệt chiêu đều quá mức tiêu hao chân nguyên, mà lại hắn hiện tại chỉ là vì thông qua đại sảnh, cũng không phải là vì sát thương liệt diễm yêu thọ. Hoặc chọn, hoặc đập, hoặc chạm, dù sao chỉ cần có thể đem con đường đi tới mở ra là được, còn như đến tự thân sau liệt diễm yêu thọ công kích, Lâm Húc hoàn toàn không để ý tới, dựa vào băng giáp cùng thủ thuật này kháng. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Húc liền xông qua tầng thứ tư, bước vào trận pháp truyền thống bên trong. Hai kế tiếp theo. Không có một lát dừng lại, Lâm hút vọt thẳng nhập thông hướng tầng thứ 5 truyền tống qua môn. Thật đáng tiếc, liền kém như vậy một chút xíu liền có thể thông qua tầng thứ 4. Một đạo bạch quang hiện lên, Liễu Nhược Ly xuất hiện tại Huyền Linh Tháp bên ngoài, nàng là tại sắp đến tầng thứ 4 trận pháp truyền tống trước không cẩn thận bị hai cái hỏa cầu hành chúng mà bị đạo thải. Cũng không lâu lắm, Lý Uyển Nhi cùng Liễu Cương cũng trước sau bị đạo thải ra, hai người đều là tầng thứ 5 bị đạo thải, lúc này toàn bộ Huyền Linh Tháp bên trong đã chỉ còn lại có không đến 150 người. Không biết Lâm Đại Ca hiện tại vọt tới tầng thứ mấy rồi. Huyền Linh Tháp tường ngoài phía trên, phân tán hơn 100 cái điểm sáng. Mỗi cái điểm sáng liền đại biểu hiện tại còn dừng lại tại Vĩnh Linh Tháp bên trong một người. Cái này hơn 100 người bên trong, tuyệt đại đa số đều dừng lại tại năm tầng cùng tầng 6, còn lại dừng lại tại tầng thứ 7, tầng thứ 8 chỉ có một người, mà lại trong thời gian ngắn chỉ sợ là rất không có khả năng sẽ vọt tới tầng thứ 9. Thỉnh thoảng lại còn có người hướng tháp thất bại bị chuyển tống ra, tháp bích phía trên điểm sáng cũng biến mất theo. Chúng ta đều vọt tới tầng thứ 5, lấy Lâm huynh đệ bạn sự, hiện tại chí ít cũng đến tầng thứ 6 đi. Liêu Cương nhìn một chút Vĩnh Linh Tháp phía trên điểm sáng, có chút không xác định nói, dù sao điểm sáng này biến mất trước đó ai cũng không làm rõ được đến cùng đại biểu là cái kia tu sĩ. lúc này khoảng cách nguyễn linh tháp ngoài một trăm thước ngắm cảnh các phía trên năm đại tiên môn đại biểu cùng nhìn trời tiên thành thế gia các gia chủ chính một trái một phải ngồi ngay ngắn ở lầu các tầng 2 ngắm cảnh trên đài quan sát hướng tháp tình trạng. lý gia chủ ngươi cũng đã biết kiếm diệt trưởng lão thân bên cạnh thiếu niên mặc áo vàng kia là cái gì người. nghe nói là kiếm diệt trưởng lão đang nhìn tiên tiên thành bên trong phát hiện bất thế kỳ tài chuyện này là thật sao? tổng gia gia chủ tổng dịch nhìn một chút bên trái năm đại tiên môn đại biểu vị trí đứng tại kiếm thần tông cầm kiếm trưởng lão kiếm diện bên người khương vân phạm hướng lý gia gia chủ lý vân sinh nghe ngóng nói thiếu niên kia gọi Khương vân phạm là hai năm trước đi tới nhìn trời tiên thành một cái tản tu nghe nói là kim hệ thiên linh căn tu sĩ đáng tiếc nếu là sớm một chút biết đem nó chiêu nhập ta lý ra lời nói lại làm một to đến lực giúp đỡ a Khương vân phạm tin tức lý vân sinh tự nhiên là từ lý hảo chỗ đạt được thân là lý gia gia chủ lý hảo muốn thám thính tin tức tự nhiên cũng không gạt được lý vân sinh lỗ thay thiên linh căn tu sĩ kiếm thần tông lần này thế nhưng là nhặt đại tiện nghi Tống dịch trên mặt lộ ra chấn kinh cùng ao ước thần sắc ba đại thế gia bên trong còn lại hẳn triệu hai nhà gia chủ cùng mấy cái khác trung cấp thế gia gia chủ cũng là mặt lộ vẻ dị sắc Năm đại tiên môn đại biểu bên này kiếm diệt nhìn một chút nguyễn linh tháp bên trên điểm sáng vỗ vỗ bên cạnh không ngừng đứng dậy nhìn quanh cương vân phàm một cái nói phàm nhi đợi một chút đừng suốt ruột vị sư đã đáp ứng ngươi đưa ngươi cái kia gọi lâm húc minh đệ mang về kiếm thần tông liền tuyệt sẽ không nuốt lời ngươi không cần lo lắng vâng sư tôn Khương vân phàm ngoài miệng đáp ứng ngồi xuống ánh mắt lại như cũ chưa từng rời đi nguyễn linh tháp nửa bước mặc dù kiếm diệt đáp ứng hắn mặc kệ lâm húc hướng tháp thành tích như thế nào đều đem nó mang về kiếm thần tông nhưng cương vân phàm biết lâm húc ngạo khí nó khẳng định không hy vọng dựa vào quan hệ tiến vào kiếm thần tông cố lên a dừng ngươi cũng đừng cho huynh đệ ta mất mặt. Chương 17, sau đó cư bên trên, chương 17, sau đó cư bên trên. Tầng thứ 7 phòng nghỉ. 12. Một thân ảnh từ truyền tống quang môn bên trong đi ra, chính là Lâm Húc. Lúc này, trong phòng nghỉ, bốn cái tu sĩ đang ngồi ở trong góc đả tọa khôi phục, còn có sáu người chia hai phái, một phái giữ vững truyền tống quang môn không khiến người ta tiến vào, một phái khác quả thực là muốn xâm nhập, bầu không khí có chút dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Triệu Bộ trợ, tiểu tử ngươi ý gì, tranh thủ thời gian mau tránh ra cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Bị ngăn lại không cách nào tiến vào thông hướng tầng thứ 8 truyền tống quang môn trong ba người, lý do Lý Hạo Thỉnh lỉnh ngay tại trong đó, tại nó bên cạnh là Hàn gia Hàn Tuyết cùng Vương gia Vương trí Hoa, mà cản đường thì là Triệu gia Triệu Bộ trợ cùng hai trong đó cùng thế gia đệ tử. Ta nghĩ làm cái gì? Đương nhiên là để các ngươi ngoan ngoãn địa ở chỗ này. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ ảnh hưởng ta đại ca Triệu Lượng đoạt giải nhất. Muốn qua, hỏi một chút trong tay của ta kim diệu búa có đáp ứng hay không. Triệu Bộ trợ báo trừng mắt, trong tay cao hơn nửa người kim sắc đại phủ nằm ngang ở trước ngực, rất có một lời không hợp mỏ phun ra năm bước tư thế. Hỗn đản cái này triệu bộ trợ xem bộ dáng là quyết tâm phải vì triệu lượng tranh thủ thời gian lý hạo trong mắt lóe lên một tiên quan ý lặng lẽ truyền âm cho hà tuyết hà tuyết xem ra chúng ta phải hợp tác một lần đợi lát nữa đồng loạt ra tay đem triệu bộ trợ cho xử lý không có triệu bộ trợ hắn kia hai cái tùy tùng tuyệt đối không có lá gan cản chúng ta ý của ngươi như nào hà tuyết là linh tuyển hẻm núi thứ hai linh tuyển phụ chủ thực lực cùng lý hạo tại sàn sàn với nhau có nàng đồng loạt ra tay thân là thứ tư linh tuyển phụ chủ triệu bộ trợ tuyệt đối ngăn cản không nổi còn như triệu bộ trợ bên cạnh hai cái tùy tùng tự nhiên có vương trí hoa đi đối phó tốt liền nghe ngươi hợp tác một lần. Hàn Tuyết tự nhiên cũng không hy vọng để Triệu Lượng dễ dàng như thế đoạt được hướng tháp thứ nhất, đồng ý lý Hạo đề nghị. Động thủ. Quát to một tiếng, lý Hạo phất tay một đạo phong nhận hướng về Triệu Bộ trợ chân trái đánh tới, đồng thời trong tay pháp kiếm sáng lên một đạo kim mang, hướng về Triệu Bộ trợ mặt nhanh đâm mà đi. Cùng một thời gian, mấy đạo băng kiếm tại Hàn Tuyết trước người ngưng kết mà thành, cũng hướng về Triệu Bộ trợ quanh thân yếu hại vào tới. Lý Hạo, Hàn Tuyết, các ngươi tốt hẳn hạ. Lý gia, Triệu gia, Hàn gia cũng là nhìn trời tiên thành ba đại thế gia, lý Hạo cùng Hàn Tuyết ở giữa cũng là cạnh tranh quan hệ, từ trước đến nay là cây kim so với cỏ râu. Triệu Bộ trợ thế nào cũng không nghĩ tới hai người hội hợp làm đồng thời ra tay với hắn. A. Lý Hạo cùng Hàn Tuyết đều là luyện khí kỳ 10 tầng đại viên mãn bên trong cao thủ số 1 số 2, Triệu Bộ trợ ngăn lại Lý Hạo công kích, nhưng Hàn Tuyết băng tiến lại là không né tránh được nữa. Dưới tình thế cấp bách Triệu Bộ trợ một đêm kéo qua bên người một cái tu sĩ ngăn tại trước ngực. Bị coi như tấm một tu sĩ một tiếng hét thảm, bị mấy cây băng tiến xuyên ngực mà qua, trực tiếp hóa thành bạch quang bị đá ra huyễn linh hấp, một cái khắc tùy tùng cũng bị Vương Chí Hoa kéo chặt lấy, căn bản giúp không được gì, Triệu Bộ trợ nhìn xem nhìn chằm chằm Lý Hạo cùng Hàn Tuyết không cam lòng để lại một câu nói, lách mình tiến vào truyền tống quang môn bên trong. Lý Hạo, Hàn Tuyết, các ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện này không sao không? Triệu Bộ trợ chạy, còn lại cái kia tùy tùng lập tức đấu trí hoàn toàn không có, bị Vương Chí Hoa chém ra một đao hiển linh háp. Hợp tác kết thúc, đi trước. Hàn Tuyết hướng về phía Lý Hạo mỉm cười, lách mình tiến vào truyền tống quang môn bên trong. Lý Hạo ánh mắt ở phòng nghỉ bên trong quét một vòng, nhìn thấy cách đó không xa nhắm mắt khôi phục chân Nguyên Lâm Húc, lông mày nhíu lại, vậy mà đuổi theo. Quả nhiên không hổ là ta Lý Hạo nhìn chúng hợp tác đồng bạn, Lâm Húc đỉnh tháp gặp, đừng để ta thất vọng nha. Lý Hạo Thân ảnh vừa biến mất tại truyền tống quang môn bên trong, Lâm Húc liền mở mắt, vừa rồi sở dĩ không có xuất thủ, là bởi vì hắn đã sớm nhìn ra Triệu Bộ trợ sẽ không là Lý Hạo cùng Hàn Tuyết đối thủ, hiện tại cản đường người đã biến mất, hắn cũng nên kế tiếp theo sông tháp. Nhìn một chút cách đó không sao Y Nguyên còn tại khôi phục chân nguyên bốn cái tu sĩ, Lâm Húc khẽ miệng hơi nhíu, lách mình tiến vào truyền tống quang môn bên trong. Huyền linh tháp bên ngoài, chưa từng xuất hiện, không phải Lâm huynh đệ. Quá tốt. Lâm đại ca chí ít đã tiến vào tầng thứ 7. Ta cảm thấy Lâm đại ca khẳng định có thể vượt tới đỉnh tháp. Liêu cương ba người nhìn chầm chầm vào huyện linh tháp lối ra, mỗi lần tháp bên trên điểm sáng biến mất, đều sẽ có người thất bại bị chuyển tống ra, lúc này ba người tâm liền sẽ không hiểu nhức lên, tại nhìn thấy bị đào thải người không phải lâm húc về sau đều sẽ đại đại điệu vung lòng một hơi. Mắt thấy đã mặt trời lặn phía tây, sát trời thời gian dần qua tối xuống, toàn bộ huyện linh tháp trên vách tường hiện tại chỉ còn lại có 10 cái điểm sáng, trong đó 4 cái tại tầng thứ 7, 6 cái tại tầng thứ 8, nói cách khác chỉ còn lại có 10 người còn không có bị đào thải, mà lại đều là tại 7 tầng trở lên. Lâm Húc thân ảnh cho đến bây giờ còn chưa có xuất hiện tại Huyền Linh tháp bên ngoài, cái này liền nói rõ bảy tầng phía trên 10 người này bên trong, có một cái là Lâm Húc. Theo sát trời thời gian dần qua đêm đen đến, tầng thứ 7 bốn cái điểm sáng cũng tiến vào tầng thứ 8 bên trong, lại bắt đầu có người bị đào thải. Minh Nguyệt đã phủ lên ngọn liễu đầu, Huyền Linh tháp tường ngoài chỉ còn lại có tầng thứ 8 sáu cái điểm sáng, lại có bốn người bị đào thải ra, còn lại sáu cái điểm sáng ý nguyên còn tại tầng thứ 8 long lánh. Không có Minh Chủ, Minh Chủ còn tại tháp bên trong, quá lợi hại. Nếu là Minh Chủ có thể xông lên tầng thứ 9, vậy liền 100% có thể bị năm đại tiên môn tu nhập môn tưởng. Vậy chúng ta nhìn Trời Minh phát triển liền vô khả hạn lượng. Nhìn Trời Minh các tu sĩ tự nhiên cũng tại mật thiết chú ý hướng tháp tình huống, mặc dù nhìn Trời Minh hiện tại thành viên còn chưa đủ 100 người, nhưng như là đã gia nhập tổ chức này, vậy bọn hắn tương lai liền cùng Lâm Húc người Minh chủ này cột vào cùng một chỗ. Lâm Húc nếu như có thể tiến vào năm đại tiên môn, nhìn Trời Minh các tu sĩ liền có tốt nhất chỗ dựa, liền có thể đang nhìn thiên tiên thành dừng chân, cho nên chỉ cần là nhìn Trời Minh tu sĩ đều thực sự hy vọng Lâm Húc có thể tại hướng trong tháp lấy được thành tích tốt. Ngắm cảnh các phía trên, kiếm diện trưởng lão nhìn một chút huyền linh tháp tường ngoài điểm sáng lại liếc mắt nhìn bên cạnh Bót Quyền cho phép phấn trạng Khương Vân Phàm một chút, khóe miệng bỗng nhiên toát ra một tia ngoạn vị ý cười. Nguyên bản kiếm diệt trưởng lão chỉ bất quá đem Lâm Húc vẹn vẹn nhìn thành là cùng đệ tử của hắn Khương Vân Phàm quan hệ tốt phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ mà thôi, hiện tại xem ra, hắn tựa hồ có chút đánh giá thấp Lâm Húc. Ngẫm lại cũng thế, vật họp theo loài, người lấy bảy điểm, có thể cùng Khương Vân Phàm dạng này thiên linh căn thiên tài tu sĩ xưng huynh gọi đệ lại thế nào có thể là bình thường luyện khí kỳ tu sĩ. Có lẽ, ta kiếm thần tông sẽ lại thu được một cái không sai đệ tử. Huyễn linh tháp tầng 8, Lâm Húc nhìn xem hóa thành bạch quang biến mất khát ngõ độc lang, đại lại địa nhẹ nhàng trở ra. Cuối cùng là xử lý, cái này khát máu độc lang thật sự là quá khó chơi. Tầng thứ 8 đều như thế khó khăn, tầng thứ 9 lại sẽ xuất hiện như thế nào yêu thú lợi hại. Thực tế là có chút hưng phấn a. Không biết từ thời điểm nào lên, Lâm Húc phát hiện mình thích loại này chiến đấu khói cảm, càng là cường đại đối thủ càng có thể làm cho mình hưng phấn. Đương nhiên, loại kia hoàn toàn không có khả năng đối kháng đối thủ cũng không bao quát ở bên trong. Cất bước đi vào trận pháp truyền tống bên trong, trước mắt quang ảnh chuyển đổi, Lâm Húc xuất hiện tại tầng thứ 8 trong phòng nghỉ, trên vách tường là một cái to lớn hai chữ. Lâm Húc ngẩng đầu, cùng trong phòng nghỉ một người thanh niên áo tím tu sĩ bốn mắt nhìn nhau là triệu gia triệu lượng linh tuẩn hẻm núi thứ nhất hảo linh tuẩn động phủ phủ chủ không hổ là số một linh tuẩn động phủ phủ chủ triệu gia thiên tài tu sĩ quả nhiên lợi hại lâm húc trong lòng âm thầm tán thưởng triệu lượng trong lòng càng là kinh ngạc triệu bộ trợ bản sự mặc dù không tệ nhưng khẳng định là ngăn không được lý hạo cùng hàn tuyết triệu lượng để nó ngăn lại tiến vào tầng thứ 8 truyền tống quang môn cũng chỉ bất quá là vì cho mình tranh thủ nhiều thời gian hơn mà thôi vốn cho là tại hắn về sau tiến vào cái này tầng thứ tám phòng nghị không phải lý hạo chính là hà tuyết lại không nghĩ rằng là lâm húc như thế một, một bộ mặt lạ hoắc lâm húc danh tự triệu lượng có nghe qua nhưng triệu lượng cũng không nhận ra lâm húc. Lâm Húc tại Linh Tuần hẻm núi mấy lần phụ chủ khiêu chiến Triệu Lượng đều không có đi quan sát, hắn thấy loại này đột nhiên xuất hiện tán tu liền xem như lợi hại hơn nữa cũng uy hiếp không được địa vị của hắn. Hướng về Triệu Lượng nhẹ gật đầu, Lâm Húc gián góc tường ngồi xuống, móc ra đan dược ăn vào khôi phục chân nguyên, một phần thần thức như cũ cảnh giác quan sát đến Triệu Lượng. Bảy tầng phòng nghỉ bộ kia Dương Cung bạn kiếm dáng vẻ Lâm Húc còn ký ức như mới, tâm phòng bị người không thể không, Lâm Húc cũng không muốn bởi vì nhất thời chủ quan bị người thổi lốp. Triệu Lượng cũng không nói cái gì, tại một bên khác kế tiếp theo ngồi xuống khôi phục chân nguyên, hắn cũng mới vừa đến tầng thứ tám phòng nghỉ không lâu thao tổn chân nguyên cũng không hề hoàn toàn khôi phục. thời gian một nén hương về sau, lý hạo cùng hàn tuyết cơ hồ là tại đồng thời xuất hiện tại tầng thứ tám trong phòng nghỉ. nhìn thấy ngồi tại góc tường vận công khôi phục chân nguyên lâm húc, không khỏi rất là giật mình. lý hạo còn tốt, đã sớm biết lâm húc bất phàm, trong lòng ít nhiều có chút chuẩn bị. hàn tuyết phản ứng liền muốn cường liệt nhiều, một đôi đôi mắt đẹp tại trên người lâm húc dừng lại lưỡng này, tràn đầy kinh dị cùng tò mò chi sắc. lâm minh, lợi hại à? sau đó cư bên trên chạy đến chúng ta cửa chưa đến, ta quả nhiên không nhìn lầm người. lý hạo cười ngồi xuống lâm húc bên cạnh, hắn cùng lâm húc hiện tại tương đương thế là minh hiểu quan hệ. Tự nhiên không cần lo lắng đối phương sẽ ra tay đánh lén, mà lại hắn biểu hiện như vậy xem ở Triệu Lượng cùng Hàn Tuyết trong mắt cũng có thể đối hai người hình thành nhất định áp lực. Vận khí tốt mà thôi, Lý Huynh quá khen. Lâm Húc cười nhạt một tiếng, mặc dù còn không có thương lượng với Lý Hạo hợp tác chi tiết, nhưng hắn cùng Lý Hạo ở giữa đã coi là minh hiếu. Bất quá đây là Đang Huyễn Linh tháp bên trong, bọn hắn hiện tại cũng có cạnh tranh quan hệ, nên tranh Lâm Húc tuyệt sẽ không nương tay. Nửa canh giờ về sau, Triệu Lượng trước hết nhất khôi phục chân nguyên, đứng dậy liếc nhìn Lâm Húc ba người một chút, dẫn đầu đi tiến vào thông hướng tầng chín truyền tống quang môn bên trong. Thấy triệu lượng tiến vào tầng thứ 9, Lâm húc ba người cũng theo sát tiến vào tầng thứ 9. Tầng thứ 9, Lâm Đại ca tiến vào tầng thứ 9. Toàn bộ huyện linh tháp, hiện tại chỉ còn lại có 4 cái điểm sáng, mà cái này 4 cái điểm sáng cơ hồ đều là tại cùng thời khắc đó tiến vào tầng thứ 9. Triệu gia triệu bộ trợ cùng vương gia vương trí hoa đều tại tầng thứ 8 bị đảo thải ra huyện linh tháp. Mỗi lần hướng thắp 5 người đứng đầu đều tuyệt đối có thể tiến vào năm đại trong tiên môn, Lâm Hinh đệ thật sự là lợi hại. Nhìn trời minh tiền đổ sán Lưu Cương, Liễu Nhược Ly cùng nhìn trời minh các tu sĩ trên mặt đều là không che giấu được ý mừng, chỉ có một bên Lý Uyển Nhi trong tươi cười ẩn ẩn có mấy điểm đắng chát. Chương 18, song đầu máu mãng, chương 18, song đầu máu mãng. Lý Uyển Nhi rất thực hy vọng Lâm Húc có thể tại hướng tháp trong tị thí lấy được thành tích tốt, thế nhưng là Lâm Húc thành tích quá mức ưu dị lời nói, liền sẽ bị năm đại tiên môn nhìn chúng thu nhập môn tưởng, kia nàng cùng Lâm Húc ở giữa chênh lệch liền sẽ càng lúc càng lớn. Kỳ quái, tầng thứ 8 hiện tại là 4 người, trừ Triệu Lượng, Lý Hạo cùng Hàn Tuyết, còn có một người là ai? Nhìn trời tiên thành các thế lực lớn con cháu bên trong, hiện tại xác nhận còn không có bị huyện linh tháp đào thải chỉ có ba đại thế gia triệu lượng, lý hạo cùng hàn tuyết ba người, nhưng bây giờ ngoài tháp bích tầng thứ 8 biểu hiện chính là bốn cái điểm sáng, cái này còn lại một điểm sáng là cái gì người, vì sao chưa từng có nghe nói qua. Đoán chừng là ba đại thế gia cái nào đó che giấu đệ tử đi, là lý gia, triệu gia đâu, hay là hàng gia. Cái khác trung cấp thế gia gia chủ nhóm đều dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá ba đại thế gia gia chủ, ba đại thế gia gia chủ ở giữa cũng là lẫn nhau hoài nghi lấy. Chỉ có Lý Gia Gia chủ lý Vân Sinh trong lòng ẩn ẩn có mấy điểm suy đoán, Lý Hạo tìm Lâm Húc nói chuyện hợp tác sự tình hắn đã sớm biết, cũng phải người chuyên môn nghe qua Lâm Húc tình huống, nói không chừng cái này trong tháp người thứ tư sẽ là Lâm Húc. Nếu thật là dạng này, kia Lý Hạo lần này ánh mắt cũng thực không đổi, tìm cái tốt minh hiếu. Viện Linh tháp tầng thứ 9 bên trong Lâm Húc cũng không biết hắn đã thành ngoại giới người thảo luận tiêu điểm, giờ phút này hắn chính nhìn xem ngăn ở trận pháp truyền tống trước đó xong đầu máu mãng sầu mượn. Tầng thứ 9 yêu thú là mãng xà loại yêu thú, đều là tương đương với luyện khí kỳ 90 tầng tu sĩ cấp 2 một phẩm yêu thú. Mặc dù có chút phiền phức nhưng Lâm Húc hay là một một lần song đi qua, chỉ là không nghĩ tới tới gần trận pháp truyền tống, thế mà lại nhảy ra một con song đầu máu mãng tới. Song đầu máu mãng là cấp 2 siêu phẩm yêu thú, thực lực hạn chế luyện khí kỳ 10 tầng đại viên mãn đến trúc cơ sơ kỳ ở giữa, là một loại rất lợi hại yêu thú. Nó hai cái đầu các đời đồng hồ lấy một loại thuộc tính, không, có đánh trước đó, ai cũng không biết sẽ là hai loại nào thuộc tính. Nguyên bản Lâm Húc là nghĩ đi vòng qua, nhưng cái hai đầu này máu mãng đem thông hướng đỉnh tháp trận pháp truyền tống ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật, căn bản cũng không khả năng tại không kinh động tình muốn của nó dưới đi vòng qua. Xem ra miễn không được một trận ác chiến a. Cười khổ lắc đầu, Lâm Húc cho mình ra chỉ ngự phong thuật đưa tay một đạo lôi kích thuật hướng về song đầu máu mãng hai cái cự đầu chỗ nối tiếp đánh tới, tại không biết nó hai cái đầu thuật tính trước đó, hay là không muốn lung tung sử dụng phòng ngự pháp thuật vi diệu. "Giống." Ngao. Đông Nhiên nhận công kích, song đầu máu mãng lập tức giận dữ, hai cái đầu riêng phần mình phát ra một tiếng như hổ như long gầm thét, nhìn chăm chú về phía xuất thủ Lâm Húc, bốn mắt bên trong sát khí bốn phía. Bên trái mang theo màu đỏ cự đầu há miệng ra, một viên đường kính 1m mờ họa cầu khủng lồ hướng về Lâm Húc đánh tới, đồng thời một cái khác hơi có vẻ màu xanh cự đầu hướng về Lâm Húc há miệng cắn. Đầu màu đỏ là hỏa thuộc tính, Lục sắc tạm thời còn không rõ ràng lắm. Lách mình né tránh hỏa cầu tấn kích, hỏa cầu đập nện trên mặt đất bắn tung tóe ra hỏa tinh để Lâm Húc cảm thấy một trận nóng bỏng đâm nhói, ẩn chứa trong đó khủng bố nhiệt lượng có thể nghĩ, tuyệt đối không thể bị đánh trúng. Cảm thấy run lên, Lâm Húc vội vàng cho mình mặc lên tầng một băng giáp, dưới chân nhanh chóng di động, hiện lên màu xanh cự đầu gầm cắn lúc thuận thế chặt một kiếm, cảm giác tựa như là đánh trúng thật dày bạ cách, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết tổn. Thần mạnh phòng ngự, một kích vô hiệu, Lâm Húc thừa cơ tại lục sắc cự đầu phía trên đạp một cái, mượn lực kéo dài khoảng cách. Rống, bị đánh trúng lục sắc cự đầu quay đầu phun ra một đạo lục sắc dịch nhợn không được. dịch nhân tốc độ rất nhanh, lâm húc kiệt lực né tránh cánh tay trái còn là bị quẹt vào một điểm, lập tức cánh tay trái quần áo đều bị ăn mòn thành cho bụi. một trận mảnh liệt nhói nhói cảm giác xông lên đầu. là độc thủ tính, thật mạnh độc tính. nhìn xem xanh đen một mảnh cánh tay trái, lâm húc đang chuẩn bị vận chuyển chân nguyên loại trừ độc tính. trong đan điền linh điển không gian đột nhiên phát ra một cỗ hấp lực, đem xâm nhập độc trong người tính đều hút vào trong đó. thậm chí ngay cả độc tính cũng có thể hấp thu. cái này linh điển không gian đến cùng là cái gì địa vị? cho tới nay, lâm húc đều đối với mình thể nội linh điển không gian rất là hiếu kỳ. Nó thần diệu hoàn toàn vượt qua Lâm Húc nhận biết, có lẽ trong truyền thuyết tiên khí sẽ có năng lực như vậy, ai biết được? Không kịp ngâm nghĩ nữa, bởi vì song đầu máu mãng đợt công kích thứ hai lại theo nhau mà đến, Lâm Húc chỉ có thể đem thân pháp vận đến cực hạn, một bên né tránh song đầu máu mãng công kích, một bên nắm lấy cơ hội phản kích. Chỉ tiếc Lâm Húc công kích nhiều nhất chỉ có thể tại song đầu máu mãng trên thân lưu lại một đạo vết máu, đối song đầu máu mãng căn bản không tạo được cái gì tính thực chất tổn thương. Tiếp tục như vậy không được, cái hai đầu này máu mãng phòng ngự quá, luyện khí kỳ tu sĩ năng lực công kích có hạn, nhất định phải tìm tới chỗ yếu hại của nó mới được. Triều đến thời gian sử dụng phương rất ít, Lâm Húc hiện tại thiếu thốn nhất chính là có siêu cường lực công kích tuyệt triều, đối phó yêu thú lúc vẫn không cảm giác được phải, gặp được song đầu máu mãng phòng ngự như vậy lực nghịch thiên yêu thú liền lộ ra giật gấu và vai. Duy nhất có thể đối song đầu máu mãng tạo thành hữu hiệu tổn thương chỉ sợ chỉ có phong lôi phi đao, thế nhưng là Lâm Húc hiện tại chỉ có thể phát ra một kích, mà song đầu máu mãng có hai cái đầu, một kích về sau, song đầu máu mãng khẳng định sẽ quân bạo, đến lúc đó chân nguyên tổn hao nhiều Lâm Húc chỉ sợ rất khó tránh thoát song đầu máu mãng liên cuồn công kích. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể dùng phong lôi phi đao trong lúc vô tình bỗng nhiên liếc tới song đầu máu mãng hai cặp hiện ra huyết hồng sát hàn quang cự nhãn lâm húc trong lòng sáng lên đúng con mắt ta vừa rồi thế nào không nghĩ tới lực phong ngự mạnh hơn yêu thú con mắt đều là yếu tốt nhất chúng chi loại rắn là không có tầm mắt song đầu máu mãng mặc dù là yêu thú nhưng điểm này điểm giống nhau hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ à hiện lên độc đầu nọc độc lâm húc hơi nhún chân đạp một cái tại song đầu máu mãng trên thân ngay cả tiếp theo mấy cái đạp đạp nhảy đến độc phía trên đầu buôn lôi đau pháp lôi đình một kích băng tiên thuật trong tay tử kim sắc pháp kiếm hướng về độc đầu mắt trái mạnh bổ xuống lâm húc một phần khắc thần thức ngưng tụ ra ba cây băng tiện hướng về độc đầu mắt phải bắn nhanh mà đi ngao tử kim sắc pháp kiếm cùng băng tiễn đồng thời đánh trúng độc đầu hai mắt huyết quang vang khắp nơi giống như lâm húc sở liệu như vậy độc đầu con mắt mù bị kích mắt bị mù độc đầu điên cuồng địa gào thét cùng lốp néo một cái khắc ngọn lửa thì là nổi giận địa không ngừng phun ra hỏa cầu đánh tới hướng lâm húc đồng thời chỉ dẫn lấy độc đầu tiếp tục công kích lâm húc bất quá chính xác liền kém rất nhiều ngoan ngọn lửa tần suất công kích gia tăng cũng để lâm húc trong lúc nhất thời có chút mệt với chạy lang thang cảm giác nhiều lần đều là hiểm hiểm địa tránh thoát hỏa cầu công kích quần áo trên người bị tứ tán hỏa tinh thiêu đến tất cả đều là lô rách tiếp tục như vậy không được phải nhanh đem một cái khác đầu con mắt cũng làm mù lần nữa né tránh một cái hỏa cầu công kích lâm húc thân hình đằng không mà lên hướng về ngọn lửa phóng đi mắt thấy là phải vọt tới ngọn lửa trước mặt ngọn lửa đung nhiên há to miệng hướng về phía lâm húc phun ra một đám lửa lớn Vứt. lần nữa ngưng kết ra tầng một thật dày băng giáp lâm húc không tránh không né địa hướng tiến vào trong ngọn lửa một kiếm đem hỏa diễm bổ ra về sau hơn thế không giảm địa phóng tới ngọn lửa tử sát pháp kiếm hung hăng cắm vào ngọn lửa trong mắt trái, đồng thời ngưng tụ ra băng tiễn cũng chọc mù ngọn lửa con mắt còn lại, giống, ngao, hai cái cự đầu con mắt đều bị đâm mù, song đầu máu mãng cuồng loạn địa ống néo, loạn xạ hướng bốn phía phun ra hỏa cầu cùng nọc độc, thừa dịp hiện tại đi nhanh lên, lâm hút mục đích là xông phá song đầu máu mãng phong tỏa tiến vào đỉnh tháp, cũng không phải là muốn cùng cái hai đầu này máu mãng phân ra sinh tử, thừa dịp song đầu máu mãng bốn mắt bị phế lâm vào nổi giận cùng cuồng loạn trong công kích, lâm hút nhanh chóng từ nó bên cạnh vòng qua, hướng về đại sảnh đối diện trận pháp truyền tống phóng đi, lách mình vọt tiến vào trong đó, cuối cùng vọt tới đỉnh tháp. Thông qua trận pháp truyền tống về sau, Lâm Húc tiến vào đỉnh tháp bên trong. Bởi vì là huyễn hóa nguyên nhân, trừ tiêu hao chân nguyên cùng trên thân bị thương bên ngoài, bị song đầu máu mãng độc độc cùng hỏa diễm tiêu hủy quần áo đã lần nữa khôi phục. Đỉnh tháp kỳ thật chính là một gian cùng phòng nghỉ không trinh lệch nhiều gian phòng, chỉ bất quá tại bên kia có một cái đài cao, trên bàn trưng bày ba cái có đánh dấu con số ngọc giản. Trong phòng còn không có những người khác, xem ra Lâm Húc là cái thứ nhất thông qua tầng thứ chín. Không có chút nào do dự, Lâm Húc thân hình lóe lên hướng về trên đài cao nhảy tới, đưa tay liền muốn đem co đánh dấu số lượng một ngọc giản nắm trong tay. Siêu, một trận kình phong đánh tới lâm húc nghiêng người lói lên, thuận thế đem ngọc giản vứt trong tay, một cây kim tiễn từ bên thai bắn qua, đập nện tại trên bê tường. tiểu tử túi, đem số một ngọc giản buông xuống. nếu không bản thiếu gia muốn cái mạng nhỏ của ngươi. phát ra kim tiễn chính là triệu gia triệu lượng, nguyên bản triệu lượng cho là mình khẳng định là cái thứ nhất vọt tới đỉnh tháp, không nghĩ tới bước ra truyền tống quang môn đã thấy đến lâm húc đã xông lên đài cao, đưa tay chụp vào số một ngọc giản. ngọc giản này trong tay ta chính là ta, muốn để ta buông xuống, ngươi xác định mình không phải đầu gốc cháy hỏng đang nói mê sảng. Lâm Húc bắt đến số một Ngọc Giản một cái mắt, một chuỗi tin tức tiến vào trong óc hắn, Ngọc Giản nhất định phải nơi tay bên trong dừng lại thời gian một nén hương mới có thể triệt để khóa lại, tại cái này thời gian một nén hương bên trong, người khác là có thể tiến hành cấp đoạn. "Hỗn đản, ngươi dám đối ta như thế nói chuyện, ta nhìn ngươi là không nghĩ đang nhìn thiên Tiên thành Lật Bảo." Triệu Lượng trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, nguyên bản bị một cái không có danh tiếng gì tán tu cấp đi hắn sớm đã nhận định số một Ngọc Giản liền đã rất để hắn tức giận, hiện tại Lâm Húc vậy mà không chút nào đem hắn đặt ở mắt bên trong, công nhiên cùng hắn khiêu chiến, Triệu Lượng trong lòng lập tức sát ý đại thịnh. "Tiểu tử, đắc tội ta chính là đắc tội toàn bộ Triệu gia." Ngươi cần phải hiểu rõ. Triệu lượng trong lời nói lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý, bất quá lâm húc ngay cả ngũ hành tông trúc cơ kỳ tu sĩ trang rõ còn không sợ, lại thế nào sẽ sợ sợ cái gọi là triệu gia. Không có cái gì rất muốn, muốn ngọc trong tay của ta giản, phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Hảo tiểu tử. Lá gan không nhỏ, xem ra ngươi thật là sống phải không kiên nhẫn. Chết đi cho ta. Triệu lượng giận quá thành cười, hai tay cùng lúc vung lên, mấy đạo phong nhận cùng kim tiễn đồng thời hướng về lâm húc toàn thân các nơi vào tới. Tương đất Lâm Húc đưa tay nhấn một cái mặt đất, tại nó trước mặt đột nhiên dâng lên một đạo tướng đất, đem triệu lượng phát ra phong nhận cùng kim tiễn đều cản lại. Chương 19, đứng đầu chi tranh, chương 19, đứng đầu chi tranh. Liên điểm này thủ đoạn liền muốn cầm xuống ta, ngươi có thể hay không quá mức tự lại rồi? Nhẹ nhõm ngăn lại triệu lượng công kích, Lâm Húc lộ ra một kia khinh thường thân sắc, mấy cái này thế gia đại tộc đệ tử, thực tế là quá mức ỷ lại pháp thuật, một trọi một lời nói, Lâm Húc hoàn toàn không sợ bất luận cái gì luyện khí kỳ tu sĩ. Tiểu tử, ngươi khoan đã ý, ta vừa rồi bất quá là thử một chút thân thủ của ngươi mà thôi. Quả thật có chút bản sự, bất quá ngươi cho rằng ta thật bắt ngươi không có cách nào sao. Triệu lượng trên mặt hiện lên một tia lệ khí, trong tay xuất hiện một viên hỏa hồng sắc viên cầu, đây là một lần tính cấm khí, gọi là địa bạo thiên tinh, uy lực tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ một lần một kích toàn lực, triệu lượng thân là triệu gia thiếu chủ cũng chỉ bất quá có được hai viên mà thôi, trong đó một viên đã dùng tại tầng thứ 9 thủ quan song đầu máu mãng trên thân. Đúng thế, cấm khí. Đến nhìn trời tiên thành đã 2 năm. Lâm Húc đã không còn là năm đó Tử vân Tông cái kia trừ chồng linh cốc cái gì cũng đều không hiểu tiểu tu sĩ cấm khí loại uy lực này to lớn nhưng chỉ có thể sử dụng một lần đồ vật hắn cũng có nghe thấy loại kia cảm giác nguy hiểm để toàn thân hắn mồ hôi mau đều không chịu được dựng đứng lên tiểu tử có chút kiến thức nha biết sợ sẽ tranh thủ thời gian đem ngọc giản giao ra nếu bị ta huynh gia tháp đi lời nói ngươi ngay cả thứ nhì cũng không chiếm được triệu lượng kỳ thật cũng không nỡ vận dụng địa bạo thiên tinh nếu có thể để Lâm Húc sinh lòng e ngại nhường ra số một ngọc giản lời nói vậy liền tốt nhất ôi triệu lượng ngươi khẩu khí thật lớn a coi như ngươi đem Lâm Hùng đánh ra Huyễn Linh Tháp chẳng lẽ ngươi cảm thấy tên thứ nhất này chính là của ngươi vật trong bàn tay rồi hai thân ảnh từ truyền tống quang môn bên trong trước sau đi ra chính là lý hạo cùng hà tuyết lý hạo ngươi là muốn cùng ta tranh cái này vị trí thứ nhất sao triệu lượng sắc mặt âm trầm xuống âm trầm địa đe dọa nhìn lý hạo cho cười ngươi ở chỗ này ai không muốn tranh thứ nhất đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có cẩm khí lý hạo cười lạnh trong tay đã xuất hiện một mặt tử sắc lá cờ nhỏ cẩm khí phong lôi cờ ngươi vậy mà đem thứ này dẫn vào bất quá nhìn qua ngươi phong lôi cờ chỉ có thể tái sử dụng một lần cũng vậy ngươi địa bảo thiên tinh không phải cũng chỉ thừa một viên sao Lý Hạo ta ta cười một tiếng, Hàn Tuyết ngươi băng tuyết bạo phủ khẳng định cũng mang đi. Nếu như ta đoán không sai lời nói hẳn là cũng chỉ còn lại có một lần sử dụng cơ hội đối với a. Hàn Tuyết không có lên tiếng trả lời, chỉ là lật bàn tay một cái xuất hiện một viên như băng tinh trạng màu trắng linh phủ. Nhìn thấy chưa triệu lượng, đừng tưởng rằng chỉ một mình ngươi có sát thủ giản, muốn tranh thứ nhất, trước hỏi qua ta cùng Hàn Tuyết cầm khí lại nói. Lý Hạo, ngươi cũng đừng tìm nhầm đối tượng. Hiện tại số một ngọc giản thế nhưng là tại tiểu tử này tay bên trong, muốn tranh cũng là cùng tiểu tử này tranh. Triệu lượng tóc mày, đông nhiên khoe miệng lộ ra một tia không có hảo ý tiểu dung vững về Lâm Húc chép miệng, trước liên thủ đem tiểu tử này cho xử lý, rồi mới ba người chúng ta lại từ từ tranh, ra sao?" Triệu Lượng vừa nói, Lâm Húc sắc mặt lập tức biến đổi, liền triệu Lượng một người hắn tự nhiên là không để tại mắt bên trong, liền xem như Triệu Lượng có cầm khí địa bạo thiên tinh, hắn cũng có pháp bảo tán phiến phong lôi phi đao, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Nhưng nếu là Lý Hạo cùng Hàn Tuyết đối với hắn cũng xuất thủ, vậy hắn chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Tuy nói Lý Hạo cùng hắn là minh hữu quan hệ, nhưng bây giờ là liên quan đến tự thân tiền đồ so tài, nếu đổi lại là hắn cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Các ngươi muốn ngọc giản này, cứ việc cầm đi là được. Lâm Húc cầm trong tay số một ngọc giản hướng về triệu lượng thả tới, triệu lượng vô ý thức đưa tay tiếp được, kịp phản ứng sau sắc mặt lập tức chính là biến đổi. Tiểu tử này ông ta. Hiện tại số một ngọc giản đến triệu lượng tay bên trong, Lý Hạo cùng Hàn Tuyết tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, mặc kệ ai thua ai thắng đối Lâm Húc đến nói đều không có khác nhau, chờ bọn hắn vứt phải không sai bị lắm, Lâm Húc lại ra tay liền đơn giản hơn nhiều. Nước Cẩn Thuật Vừa đem số một ngọc giản ném ra, Lâm Húc liền thi triển nước Cẩn Thuật biến mất thân hình. Kỳ thật trước đó Lâm Húc cũng không phải không nghĩ tới dùng nước cẩn thuật ẩn hình, thao tổn qua thời gian một nén hương, thế nhưng là có ngọc giản trong người thời điểm thi triển tất cả ẩn thân pháp thuật hoàn toàn mất đi hiệu lực. Là nước cẩn thuật. Hỏa nhãn. Nhìn thấy Lâm Húc cẩn thân, Lý Hạo biến sắc lập tức sử dụng hỏa nhãn thuật chỉ thấy nó trong đôi mắt giống như giấy lên hai đoàn hỏa nhãn, liếc nhìn gian phòng một chút. Hỏa nhãn thuật hữu hiệu khoảng cách là 10m, Lý Hạo nhìn chung quanh một chút, nhưng không có phát hiện Lâm Húc thân ảnh, nghĩ đến Lâm Húc hẳn là trốn đến trong góc, cũng không muốn ẩn thân đánh lén. Triệu Lượng, hiện tại ngọc giản tại trên tay ngươi, ngươi là mình giao ra hay là ta cùng Hàn Tuyết đem ngươi đánh ra? Tháp? Lý Hạo cười lạnh nhìn xem Triệu Lượng, trong tay phong lôi cờ đã giương lên, "Hàn Tuyết, Triệu Lượng làm người ngươi rất rõ ràng, ngươi là muốn cùng ta hợp tác trước đối phó hắn rồi mới chúng ta bằng thực lực tranh đoạt đâu hay là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn?" Lại hợp tác một lần. Triệu Lượng là linh tuyển hẻm núi số một động phủ phụ chủ, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng kỳ thực lực sắc thực so Lý Hạo cùng Hàn Tuyết muốn mạnh hơn một tuyến, một trọi một lời nói, vô luận là Lý Hạo hay là Hàn Tuyết đều rất khó thắng qua Triệu Lượng. Mà Lý Hạo mặc dù là số 3 phụ chủ, tại Hàn Tuyết về sau, nhưng đây chẳng qua là bởi vì hắn lười nhác hướng nữ nhân khiêu chiến mà thôi, thực lực của hai người tại sàn sàn với nhau. Liên thủ đánh bại Triệu Lượng sau lại đều bằng bản sự là lựa chọn tốt nhất. Còn như Lâm Húc, nói thật ra Hàn Tuyết cũng không có đem nó đặt ở mắt bên trong, một cái tiểu tán tu mà thôi, nếu là không thức thời lời nói, Hàn Tuyết không ngại lại cùng Lý Hạo hợp tác một lần cũng đem nó đánh ra tháp. Phong lôi cỡ, tật, Băng tuyết bạo, Hỗn đàn, Địa bạo thiên tinh. Lý Hạo cùng Hàn Tuyết đồng thời tế ra cấm khí, Triệu Lượng cũng chỉ có thể tế ra cấm khí ngăn cản, một tiếng trong lầm ầm ầm nổ vang, ba người đồng thời bay ngược mà ra đâm vào trên vách tường. Lý Hạo cùng Hàn Tuyết sắc mặt đều là hơi trắng bệnh, so sánh với mà nói Triệu Lượng liền thê thảm nhiều, toàn thân quần áo rách rách rưới rưới. Toàn thân cao thấp treo đầy bằng xương, còn tản ra một cỗ mùi cháy khét lẹn. Lấy một đi hai, coi như chiến lực của hắn so Lý Hạo cùng Hàn Tuyết hơi mạnh một tiếng cũng miễn không được bị thiệt lớn. Đáng chết. Lý Hạo, Hàn Tuyết, các ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện ngày hôm nay không xong. Triệu Lượng sắc mặt giữ tận gầm nhẹ một câu, cầm trong tay số một ngọc giản ném ra ngoài. Lấy trạng thái của hắn bây giờ là nhất định không gánh nổi cái này số một ngọc giản, lại không buông tay sợ rằng sẽ bị Lý Hạo hai người trực tiếp giết ra ngoài tháp. Ba. Một bóng người đột nhiên từ không trung hiện ra thân hình một phát bắt được số một ngọc giản, chính là trước đó ẩn thân trốn ở một bên lâm hốc đồng thời một cái gai đất không có chút nào âm thanh điệu từ dưới đất đâm ra, nháy mắt đem tê liệt ngã xuống trên mặt đất triệu lượng đâm cái xuyên thấu. hiện tại ngươi thế nhưng là ngay cả hạng ba cũng không chiếm được. hiện ra thân hình Lâm Húc cười lạnh một tiếng, trong tay Tử Kim sắc pháp kiếm từ triệu lượng cái cổ bơi qua, tại triệu lượng đầy mắt không cam lòng cùng oán độc bên trong đem nó đánh thành một đạo bạch quang. T Lý Hạo cùng Hàn Tuyết hít vào một ngụm khí lạnh, Lâm Húc xuất thủ nhanh chuẩn hung ác thực tế là nằm ngoài dự tính của bọn họ, nhất là Hàn Tuyết từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Húc, đôi cái này một mực không quá để mắt tán tu lần thứ nhất có nhìn với con mắt khác cảm giác. Lâm Minh xuất thủ quả nhiên bất phàm, bất quá ngươi liền không sợ ta cùng Hàn Thế mội liên thủ tiếp đưa ngươi cũng giết ra tháp đi sao?" Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Lý Hạo vỗ tay nở nụ cười, chỉ là trong lời nói lại ẩn hàm ý uy hiếp. "A, kia Lý huynh có ý tứ là muốn cùng vị này Hàn cô nương liên thủ đối phó ta." Lâm Húc tâm niệm vừa động, một đạo bạch quang hiện lên, phong lôi phi đao từ linh điển không gian bên trong bay ra lơ lửng tại trước người, trên thân đao bạch mang lưu chuyển, ẩn ẩn chỉ hướng Lý Hạo cùng thẳng tiến, tùy thời chuẩn bị phát ra lôi đình một kích. Tống Kiệt pháp bạo tản tiến. Lý Hạo giật mình, hắn thế nào quên Tống Kiệt pháp bạo tản tiến bị Lâm Húc cấp đi sự tình, thật sự là tính sai. Đích thật là pháp bảo tàn phiến, nhưng không phải tông tiệt, là ta phong lôi phi đao." Lâm Húc quẹo miệng vẩy một cái khẽ cười nói, "Vàng vào ta thực lực bây giờ, vứt đem hết toàn lực còn có thể thôi động hai lần, Lý huynh, vị này Hàn Cô Đường, các ngươi muốn thử xem sao?" "Cái này, pháp bảo tàn phiến uy lực lý Hạo tâm lý rõ ràng, tuyệt đối không so với bọn hắn cầm khí yếu, thậm chí càng càng mạnh, mà lại pháp bảo tàn phiến là có thể nhiều lần thúc dục, chỉ cần thôi động người có đầy đủ chân nguyên." Lâm Húc nói có thể ngay cả tiếp theo thôi động hai lần phong lôi phi đao, Lý Hạo không xác định có phải là thật hay không, nhưng coi như không thể thôi động hai lần, một lần vẫn là không có vấn đề. Hắn cùng hàn tuyết cấm khí đều tại trước đó cùng triệu lượng đối với bên trong sử dụng hết, bây giờ căn bản không có sức chống cự Lý Hạo phong lôi phi đao kiên trì xuất thủ khẳng định sẽ đưa tới Lâm Húc không lưu tình chút nào phản kích, đến lúc đó giống triệu lượng đồng dạng bị giết ra huyễn linh tháp, coi như thật là lỗ lớn. Lâm Minh nói đùa, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, không cần coi là thật á đã chuyện không thể làm, vậy liền vô vị đắc tội Lâm Húc. Lý Hạo thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, thật sự là không nghĩ tới, đoạt được hướng tháp thứ nhất vậy mà lại là Lâm Minh, xem ra ta đối Lâm Minh thật đúng là quá mức đánh giá thấp. Bất quá chứng minh ánh mắt của ta không sai, Lâm Minh. Sự hợp tác của chúng ta còn giữ lời a. Đương nhiên là có hiệu, chỉ cần Lý huynh không hối hận là được. Lâm Húc lung lay trong tay số một ngọc giản, cho nên, Lý huynh sẽ không muốn cướp đoạt ngọc trong tay của ta giản đối sao? Kia Hàn cô nương, người đây, bản cô nương ngược lại là muốn cướp, cũng muốn có thể giành được đến a. Hàn Tuyết trong lòng phúc phỉ, ánh mắt chuyển hướng trên đài cao số hai ngọc giản, thân hình lóe lên một tới, đã thứ nhất đã vô vọng, kia thứ nhì liền không thể lại bỏ qua. Hàn Sư muội, ngươi muốn cầm cái này số hai ngọc giản, chỉ sợ nên hỏi một chút ý kiến của ta a. Một đạo hỏa cầu từ phía sau thẳng hướng sau tâm đập tới, Hàn Tuyết không thể không từ bỏ bắt lấy số 2 ngọc giản ý nghĩ, đi đầu lách mình né tránh công kích. Xuất thủ chính là Lý Hạo, số 1 ngọc giản đã bị Lâm Húc chiếm hữu, vậy kế tiếp chính là số 2 ngọc giản chi tranh. Lý sư Minh, ngươi không phải luôn luôn lười nhác cùng ta tranh đoạt sao? Không bằng cái này số 2 ngọc giản cũng làm cho cho tiểu mội như thế nào? Hàn sư Mội cũng thật là biết nói đùa. Đã ngươi cũng biết ta luôn luôn đều tại nhỏ ngươi, vậy ngươi lần này không bằng có qua có lại, đừng có lại cùng ta tranh như thế nào. Đó chính là không thể đồng ý rồi. Đã như vậy, so tài xem hư thực đi. Ai cũng không nguyện ý từ bỏ, một trận ác chiến không thể tránh được, chỉ thấy bóng người tung bay ở giữa, các loại đê giai pháp thuật cùng bay, trong lúc nhất thời, Lý Hạo cùng Hàn Tuyết đấu cái lực lượng ngang nhau, nan giải khó điểm. Chương 20, chọn lựa ban thưởng, chương 20, chọn lựa ban thưởng. Không thể không nói, Lý Hạo cùng Hàn Tuyết không hổ là nhìn trời tiên thành thế hệ tuổi trẻ luyện khí kỳ tu sĩ bên trong đỉnh tiêm cao thủ, chỉ cần là học được pháp thuật dùng đến đều là vừa đúng, kỳ diệu tới đỉnh cao, cho Lâm Húc rất nhiều dẫn dắt. Vút đút vút vút xẹt hỏa tức cuồng. Một phen ác đấu xuống tới, cuối cùng vẫn là Lý Hạo cao hơn một bậc, thừa cơ đem số 2 ngọc giản nắm ở trong tay. Hàn Tuyết mặc dù có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, cầm số ba ngọc giản. Một nén hương về sau, ba viên ngọc giản phía trên số lượng từ ngọc giản phía trên bay ra, ấn đến Lâm Húc ba người lòng bàn tay phải, một đạo truyền tống quang môn cũng tại phòng ốc chính giữa hiện ra, ba người liếc nhau một cái, đồng thời đi vào quang môn bên trong. Huệ Linh tháp bên ngoài, sắp trời đã chậm rãi sáng lên, từ cái thứ nhất điểm sáng xuất hiện tại đỉnh tháp thời điểm từng cái thế gia gia chủ nhóm liền từng cái nín hơi ngưng thần, đem lực chú ý toàn tập bên trong đến đỉnh tháp, tự mình bên trong âm thầm đoán được ngọn nguồn sẽ là ai đoạt được lần này hướng tháp đại bị đứng đầu, là Triệu gia Triệu Lượng, Lý gia Lý Liễu hay là Hàn gia Ngọc Nữ Thiên Tài Hàn Tuyết. Có người ra, là Triệu gia Triệu Lượng. Tất cả mọi người chú ý đỉnh tháp điểm sáng, đột nhiên ở giữa, một điểm sáng từ đỉnh tháp biến mất không thấy gì nữa, đồng thời một thân ảnh xuất hiện tại Huyền Linh tháp cửa tháp bên ngoài, chính là Triệu gia Triệu Lượng. Triệu Lượng cái thứ nhất ra tháp, xem bộ dáng là hắn đoạt được đứng đầu. Chỉ cần bị truyền tống ra tháp, tổn hại quần áo cùng nhận thương thế liền đều sẽ khôi phục. Thời khắc này Triệu Lượng toàn thân trên dưới không có một chút không động, chỉ là sắc mặt có chút trầm trầm, nhưng chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà là bị đào thải ra, đều coi là đứng đầu đã bị hắn cho cất được. Triệu Minh, chúc mừng lần này hướng tháp lại bị ngươi triệu giai nổ phải thứ nhất hàn gia gia chủ hàn nguyên tử nữ khí chua chua hướng lấy triệu gia gia chủ triệu chí minh chắp tay lý gia gia chủ lý vân sinh sắc mặt cũng khó coi triệu chí minh thì là một mặt đắc chí vừa lòng liên tục khoát tay ra vẻ khiêm tốn nói chư vị quá khen lượng nhi chỉ là vận khí tốt mà thôi ngoài miệng nói đến khiêm tốn triệu chí minh đã kìm nén không được dưới ngắm cảnh cát hướng về triệu lượng bước nhanh nhen đón tiếp lấy đi tới gần lại phát hiện triệu lượng sắc mặt âm trầm đến đáng sợ cảm thấy không khỏi chính là lộ bộ một tiếng lượng nhi tình huống như thế nào mặc dù trong lòng có chút dự cảm không tốt, nhưng triệu Chí minh hay là ôm một tia hy vọng mà hỏi thăm. triệu lượng sắc mặt càng đen tra, Hài nhi vô năng, không thể cướp được thứ nhất. tia là thứ nhì hay là thứ ba? là thứ, thứ bốn. triệu lượng thanh em so con muỗi còn nhỏ, nhưng ở trận đám người đều là thế gia gia chủ, kém gọi nhất cũng là trúc cơ sơ kỳ tu vi, tự nhiên là nghe cái rõ ràng. cái gì? thứ bốn. triệu Chí minh kinh hãi ai đem ngươi đào thải? lý hạo? hay là hà tuyết? là cái gọi lâm húc tán tu, người này hèn hạ vô sỉ, am toán đánh lén, hải nhi nhất thời không quan sát trung kế của hắn. Triệu Lượng đương nhiên không thể thừa nhận là mình tài nghệ không bằng người, bị một cái Tán Tu đào thải vốn là một kiện rất chuyện mất mặt, Triệu Lượng chỉ có thể hết sức bôi đen Lâm Húc, mặc dù như thế, mọi người ánh mắt khinh bỉ y nguyên để hắn cảm thấy phiền muộn phải như muốn phát cuồng. Lâm Húc? Hay là Tán Tu? Người này cái gì lai lịch, vì sao chưa từng nghe qua? Thời điểm nào Tán Tu bên trong gia bực này nhân vật? Vì sao chúng ta trước đó một chút tin tức đều chưa lấy được qua? Các thế gia các gia chủ nghe vậy không khỏi kinh hãi, lại có Tán Tu có thể đoạt được hướng Tháp ba vị trí đầu, mà cái này Tán Tu tên tuổi bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ở mỹ, suy đoán, hỏi đến Lâm Húc lai lịch, chỉ có Ly gia gia chủ Lý vân Sinh khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, trong mọi người cũng chỉ có hắn đối Lâm Húc tình huống rõ ràng nhất. Xem ra, Hạo Nhi lần này thật sự là tìm một cái đồng minh tốt ta. Lâm Húc có ý tứ. Sát trời đã sáng rõ, sáng sớm kia nắng đầu tiên về hướng đại địa, huyễn linh tháp đỉnh tháp ba cái điểm sáng gần như đồng thời biến mất không thấy gì nữa, đồng thời ba thân ảnh xuất hiện tại cửa tháp bên ngoài. Ông. Toàn bộ huyễn linh tháp đống nhiên phát ra một trận kéo dài treo khẽ thanh âm, ba đạo kim sắc của sáng từ đỉnh tháp bắn ra bao phủ tại cửa tháp bên ngoài lâm húc ba người trên thân ba người bàn tay bên trong số lượng bay lên tại kim quang bên trong chiếu sáng rạng rỡ mau nhìn thứ nhất lâm Vinh đệ là thứ 1. minh chủ thắng minh chủ thắng nhìn trời minh các tu sĩ nháy mắt sôi chào lên liễu cương cùng hỉ chi hơn càng là thừa cơ hướng đám người trung quanh tuyên truyền bắt đầu đây là chúng ta nhìn trời minh minh chủ lâm húc ba tầng trước thời điểm lâm minh chủ là mang theo chúng ta bốn người người cùng một chỗ hướng tháp thông qua tầng thứ 3 thời điểm xếp tại 391 vị phía sau mới đơn độc hướng tháp cứ như vậy chúng ta lâm minh chủ hay là sau đó cư bên trên đoạn được hướng tháp đứng đầu chúng ta nhìn trời Minh hiện tại ngay tại Khuyết Trường Chiêu, có hứng thú bằng hữu có thể liên hệ ta, ta gọi Liêu Cương là Minh bên trong quản sự. Ông ánh kim sắc cổ sáng cầm tiếp theo chọn vẹn thời gian một nén hương, Nam Đại Tiên môn đại biểu sớm đã từ ngắm cảnh các bên trên bay lên, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Phạm Nhi, ngươi người bạn kia không đơn giản a, ngươi xác định hắn chọn gia nhập ta Kiếm Thần Tông sao? Kiếm Diện trưởng lão toàn thân bao phủ tại một mảnh màu xanh nhạt kiếm quang bên trong, hướng về bị nó kiếm quang ngơ lơ lửng ở một bên khương vân phỏng hỏi. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử sớm đã cùng Lâm Húc từng có ước định, hai người chúng ta đến nhìn trời Tiên Thành chính là vì gia nhập Kiếm Thần Tông. Ừm. Kiếm Diệt nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hướng tháp đã kết thúc, nhìn trời tiên thành phủ thành chủ quản sự tại năm đại tiên môn đại biểu ra hiệu dưới công bố hướng tháp thành tích, 10 hạng đầu tu sĩ đều có cơ hội gia nhập năm đại tiên môn môn tưởng, đồng thời đạt tới đỉnh tháp người có có thể được nhìn trời tiên thành tiên linh trong bảo khố bảo vật, những người còn lại xem riêng phần mình thành tích có khác biệt trình độ linh thạch ban thưởng. Tiên linh bảo khố đang nhìn tiên tiên thành phủ thành chủ dưới mặt đất, lâm tức bốn người tại phủ thành chủ quản sự dẫn đầu dưới mở ra trận pháp tiến vào phủ thành chủ không gian dưới đất bên trong. Tiên linh bảo khố chia làm thượng cổ cấp, trung cổ cấp cùng cận cổ cấp, bao quát công pháp, pháp thuật cùng các loại bảo vật. Thứ nhất có thể tại thượng cổ cấp trong bảo khố tùy ý tuyển đồng dạng làm ba thượng. Thứ nhì cùng hạng ba có thể ở trung cổ cấp trong bảo khố tùy ý tuyển đồng dạng làm ba thượng. Tam giác bên ngoài tại cận cổ cấp trong bảo khố chọn lựa đồng dạng làm ba thượng. Quản sự một bên giới thiệu, một bên mở ra thượng cổ cấp bảo khố, hướng về phía lâm húc chỉ một ngón tay đi vào đi. Ngươi có thời gian một nén hương chọn lựa, thời gian đến không có tuyển định lợi nói liền là vì từ bỏ ba thượng. Y nhớ, không thể lấy thêm, nếu không sẽ tịch thu ba thượng. Đồng dạng. Quản sự cũng mở ra trung cổ cấp cùng cận cổ cấp bảo khố đại môn, để Lý Hạo, hàn Tuyết cùng Triệu Lượng riêng phần mình tiến vào bên trong chọn lựa ban thượng. Lâm Húc nhẹ gật đầu, cất bước đi vào thượng cổ cấp trong bảo khố. Bảo khố chia làm công pháp kho, bí pháp kho, thiên tài địa bảo kho, đan dược kho cùng pháp bảo kho. Lâm Hạo mục đích rất rõ ràng, cái gì bí pháp, thiên tài địa bảo, đan dược, pháp bảo hết thể không cân nhắc, chỉ tuyển công pháp. Đối tu tiên giả đến nói trọng yếu nhất chính là cái gì có thể nói chúng thuyết phân vân, nhưng đối Lâm Húc đến nói không thể nghi ngờ là một bộ tốt công pháp. Cho dù tốt bí pháp không có tương ứng tu vi ủng hộ cũng là không tốt, còn như nói thiên tài địa cùng đan dược pháp bảo, nếu là thật có như vậy tốt, khẳng định sớm bị người khác cho lấy đi, cái kia bên trong sẽ còn đến thiên hắn. Công pháp kho đại khái mấy chục trượng ung, hạ tầng chỉnh chỉnh tề tề xây đặt vào từng mai từng mai ngọc giản, ngọc giản phía dưới có khắc đối trong ngọc giản chỗ ghi chép công pháp nói rõ. Mấy cái này trong ngọc giản ghi lại công pháp phần lớn không kém nhiều, chỗ khác biệt chỉ là nhằm vào chính là loại nào linh căn tu sĩ. Lâm Húc Thô sơ giản lượt xem mấy cái ngọc giản nói rõ, liền mất đi lại nhìn tiếp dục vọng. Trừ phía dưới bày ra chỉnh tề có tương quan nói rõ ngọc giản bên ngoài, còn có một số ngọc giản là phiêu phù ở công pháp kho nửa phần trên điểm không gian bên trong, những ngọc giản này đồng đều tản ra nhàn nhạt thanh quang, nhanh chóng giữa không trung bên trong không quy luật địa bay múa, không có bất kỳ cái gì nói rõ, chỉ ở trên vách tường có một nhóm bắt mắt chữ lớn phía trên ngọc giản công pháp có tốt có xấu, như thế nào lấy hay bỏ tự hành trong trước. Nói cách khác, tại không có đem mấy cái này bay múa ngọc giản tóm vào trong tay xâm nhập thần thức quan sát trước đó, ai cũng không biết trong đó là nghịch thiên huyền công hay là gần gà phế pháp, chỉ khi nào nhìn, vậy liền không có cơ hội lại lựa chọn những công pháp khác ngọc giản có thể nói, lựa chọn không trung bay múa ngọc giản hoàn toàn chính là đang đánh cược nhân phẩm, vận khí tốt đạt được một bộ tốt công pháp ngọc giản, vận khí không tốt vậy liền bằng lãng phí cơ hội lần này, lựa chọn như thế nào, cái này đích xác là để người rất xoắn xuýt một sự kiện. Đã qua thời gian nửa nén hương, Trương bày lấy công pháp ngọc giản lâm húc hoàn toàn liền trước mắt, hắn linh căn thuộc tính quá đặc tú, thiên vệ bất luận một loại nào linh căn đối cái khác linh căn thuộc tính đều là lãng phí cực đại lớn. Bất kể như thế nào, thử một chút xem sao, nhân sinh khó được mấy lần đỏ sức. Ta liền không tin vận khí của ta thật sẽ như thế kém. Cuối cùng, lâm húc hay là quyết định chủ ý quyết định làm liều một phen, nói không chừng vận khí không tệ có thể có được một môn tốt công pháp đâu. Cho mình ra chỉ ngự phong thuật lâm húc thân hình nhảy lên một cái, xông vào bay múa ngọc giản mấy bên trong, nhìn xem từng khối tản ra nhàn nhạt thanh quang ngọc giản từ bên cạnh bay qua, lâm húc rất có vừa lên xuất thủ bắt lấy một khối xúc động. Kít sâu một hơi, đem loại này xúc động đè xuống, lâm húc nhắm mắt lại, thần thức chậm rãi lang ra, cẩn thận cảm ứng đứng dậy bên cạnh bay qua từng khối ngọc giản. Cái này khép lại mắt cảm ứng, lâm húc lập tức phát hiện những ngọc giản này khác biệt, đối với thần trí của hắn đột vào, có ngọc giản không phản ứng chút nào có thể là ẩn ẩn lộ ra một loại chống cự cảm xúc, đương nhiên cũng có hưng phấn, vui sướng chính diện đáp lại, không phản ứng chút nào thậm chí có chống cự cảm xúc ngọc giản khẳng định không thể tuyển, nhưng cái khác có chính diện đáp lại số lượng cũng không ít, thực tế là rất khó phân ra ưu khuyết. Thời gian mắt thấy đã nhanh đến, lâm húc đang định từ có chính diện đáp lại trong ngọc giản tùy tiện tuyển một khối, đung nhiên cảm giác trong đan điển linh điển không gian bên trong màu xanh mầm non cực tốc mà run run bắt đầu đối tử lâm húc phía sau bay qua một khối tản ra yêu ước hào quang ngọc giản lên phản ứng. đây là không kịp ngâm nghi nữa, lâm húc một cái lắc mình đuổi theo, một tay lấy khối ngọc này giản nắm ở trong tay. Ngọc Giản cùng Lâm Húc bàn tay tiếp xúc sát na, màu xanh mầm non phản ứng càng thêm kịch liệt bắt đầu, một cú ba động từ linh điện không gian bên trong tọ khắp mà ra, để Lâm Húc thân thể cũng nhịn không được rất nhỏ điệu run rẩy lên. Chương 21: Về Kiếm Thần Tông, chương 21: Về Kiếm Thần Tông. Chính là loại cảm giác này, loại này để linh hồn run sợ cảm giác. Lâm Húc là lần thứ nhì xuất hiện loại cảm giác này, lần đầu tiên là tại Tử Vân trấn phiến trợ đạt được đại diện thần quyết thời điểm, lúc ấy màu xanh mầm non cũng xuất hiện qua loại phản ứng này, nhưng còn lâu mới có được lần này đến mức liệt. Chẳng lẽ ngọc giản này bên trong ghi lại cái gì nghịch thiên công pháp? Mai ngọc giản này nhìn qua cực kỳ phổ thông, không có chút nào chỗ thần kỳ, thậm chí thần thức chạm đến đi lên cũng không có phản ứng chút nào, nếu không phải thẻ ngọc màu xanh đối nó có phản ứng mấy liệt, Lâm Húc tuyệt sẽ không chú ý tới nó. Thời gian một nén hương đã đến. Quản sự ẩn chứa quần quần chân nguyên tiếng thúc dục từ bên ngoài truyền đến, Lâm Húc bóp bóp nắm tay, vứt liền tùy nó. Lâm Húc quyết định tin tưởng linh điển không gian màu xanh mầm non, chí ít cho tới bây giờ, nó còn không có để hắn thất vọng qua. Không trung bay múa ngọc giản cùng trên mặt đất chất đống các biệt, mỗi một khối đều là độc nhất vô nhị, không thể tiến hành phục chế, Lâm Húc chỉ có thể cầm ngọc giản ra bà khố. Đây là ta tuyển lựa công pháp ngọc giản, đem ngọc giản đưa cho quản sự nhìn thoáng qua. Quản sự trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, tựa hồ không rõ lâm húc thế nào sẽ tuyển như thế một khối thuận nhìn bình thường không có gì lạ công pháp ngọc giản. Bất quá thế nào lựa chọn là lâm húc tự do, liền xem như lâm húc lãng phí lần này cơ hội tốt cũng cùng quản sự không quan hệ, bởi vậy quản sự chỉ là mặt lộ vẻ kỳ sắc, cũng không có nói cái gì. Lý Hạo ba người cũng đều chọn tốt riêng phần mình ban thưởng, ba người tuyển lựa đều là pháp bảo loại ban thưởng, điểm này lâm húc cũng là cảm thấy rất bình thường. Những thế gia này đại tộc đệ tử tự nhiên không thiếu tốt tu luyện công pháp, tương đối mà nói đương nhiên là tốt pháp bảo càng thêm hấp dẫn bọn hắn. Dù sao, lần này Lâm Húc có thể đoạt được hướng tháp so tài đứng đầu, phong lôi phi đao món pháp bảo này tán phiến lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ban thưởng các ngươi đã chọn lựa xong, theo lão phu đi trong phủ thành chủ đường đi, các vị tiên sư ở nơi nào chờ các ngươi. Trong phủ thành chủ đường bên trong, năm đại tiên môn các đại biểu chính đoan ngồi uống trà, lần này năm đại tiên môn đại biểu lấy kiếm thần tông cầm kiếm trưởng lão kiếm diệt cầm đầu, nó hơn bốn đại tiên môn nhiều nhất chỉ là đến chúc cơ trùng kỳ trong môn quản sự. Kỳ thật Kiếm Diệt trưởng lão cũng không phải là nhàn không có việc gì, loại này tuyển nhận luyện khí kỳ đệ tử nhập môn việc nhỏ còn không còn như lao động hắn đại giá, hắn này đến hoàn toàn là bởi vì nghe nói có Khương Vân phạm như thế cái linh căn giá trị cao tới 92 điểm kim hệ thiên linh căn tán tu đang nhìn thiên tiên thành, vội vàng đến thu đồ. Chư năm đại tiên môn đại biểu bên ngoài, hướng tháp so tài trước 10 nó hơn 6 cái tu sĩ cũng đã sớm chờ ở nội đường bên trong, thấy quản sự mang theo Lâm Húc bốn người đi tiến vào trong hành lang, Kiếm Diệt trưởng lão ho nhẹ một tiếng mở miệng. Các ngươi đều là lần này hướng tháp so tài biểu hiện hữu dị người trẻ tuổi, đã thỏa mãn tiến vào năm đại tiên môn điều kiện hiện tại chọn lựa các ngươi muốn gia nhập tiên môn đi, dựa theo thứ tự đến. Kiếm Diệt trưởng lão dừng một chút, có thâm ý khác địa nhìn Lâm Húc một chút, ngươi gọi Lâm Húc đúng không? Không sai, rất có tiềm lực người trẻ tuổi. Nói đi, Nam Đại Tiên môn ngươi muốn gia nhập cái nào? Ta gia nhập Kiếm Thần Tông. Lâm Húc không chút do dự mở miệng nói, Khương Vân Phạm đã là Kiếm Diệt trưởng lão đệ tử, hắn đương nhiên phải cùng Khương Vân Phạm đồng bộ, chớ nói chi là Lâm Húc vốn là dự định gia nhập Kiếm Thần Tông. Ừm, có sát khí. Lâm Húc vừa dứt lời, đung nhiên cảm giác được một tia sát khí từ bên phải truyền đến, quay đầu nhìn lại, lập tức hiểu rõ, nguyên lai là ngũ hành tông trang gió thời khắc này trang gió nhìn về phía lâm húc trong ánh mắt sát khí lộ ra nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói lâm húc chỉ sợ đã chết không dưới 100 lần trang gió thế nào cũng không nghĩ tới lâm húc vậy mà lại đoạt được hướng tháp so tài đứng đầu nguyên bản hắn còn dự định cùng đại bỉ về sau tìm cơ hội diệt đi lâm húc nhưng bây giờ xem ra khả năng này đã cực kỳ bé nhỏ lâm húc hiện tại đã thành kiếm thần tông đệ tử có kiếm diệt trưởng lão tại trang gió trừ đối lâm húc ném lấy tràn ngập sát khí ánh mắt bên ngoài căn bản cũng không dám có bất kỳ thực chất hành động tiếp xuống lâm húc chẳng mấy chốc sẽ đi theo kiếm diệt trưởng lão về kiếm thần tông cứ như vậy trang gió lại càng không có cơ hội Điểm này Lâm Húc trong lòng cũng rất rõ ràng, cho nên hắn đối trang gió ánh mắt đầy sát khí không thèm để ý chút nào, khóe miệng khinh miệt cười một tiếng về sau liền quay quá mức không còn nhìn trang gió. Có lẽ là bởi vì kiếm diệt trưởng lão tự thân xuất mã, hay là một chút nguyên nhân khác, trừ Lâm Húc bên ngoài, Lý Hạo cùng Hàn Tuyết cũng lựa chọn kiếm thần tông, Triệu Lượng là bởi vì Triệu gia từ trước phụ thuộc với Ngũ Hành Tông nguyên nhân lựa chọn gia nhập Ngũ Hành Tông. Thiên Cơ cửa, Đan đỉnh cửa cùng Lăng Mây Tông cũng đều có hai người gia nhập. Lâm Húc, Lý Hạo, Hàn Tuyết, cho các ngươi 2 ngày thời gian xử lý mình sự tình, hậu tiên trước kia mây kiếm cắt tập hợp, theo bản tọa về kiếm thần tông. Kiếm Diệt Trưởng Lao bàn giao Lâm Húc ba người vài câu sau, đứng dậy hướng về ngoài phòng đi đến, đi ngang qua Lâm Húc bên người thời điểm hơi hơi dừng một chút, lưu lại một câu thần thức truyền âm, Vân Phạm ở nhà bên trong chờ ngươi. Lâm Húc đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy phản ứng lại, Kiếm Diệt Trưởng Lao trong miệng nhà bên trong hẳn là Lâm Húc cho Khương Vân Phạm mượn tiểu viện. Tiểu tử túi, thính ngươi tốt số. Ngươi tốt nhất trốn ở Kiếm Thần Tông cả một đời đừng đi ra, nếu không rơi vào tay của ta bên trong định để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Kiếm Diệt Trưởng Lao đã rời đi, trang gió cố kỵ cũng liền ít đi rất nhiều, mặc dù không dám hướng Lâm Húc xuất thủ, nhưng ngôn ngữ bên trên uy hiếp lại là khó tránh khỏi. Đối đây, Lâm Húc chỉ là cười lạnh, không chút nào yếu thế địa đáp lại nói, có đúng không? Vậy ta rửa mắt mà đợi. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi ra phủ thành chủ. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, chờ coi, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Dừng, tốt, không cho huynh đệ ta mất mặt. Hai huynh đệ chúng ta lại có thể cùng một chỗ tu luyện. Ra khỏi phủ thành chủ, Lâm Húc đổi tới trong nhà, quả nhiên nhìn thấy Khương Vân Phàm đã chờ ở trong tiểu viện, hơn nữa còn tại tiểu viện trên bàn đá bày một bàn tửu rượu. Hai người vừa đối ẩm không có mấy chén, tiểu viện cửa bị đẩy ra, Lý Hạo cười đi đến, Lý sư huynh cùng Khương sư huynh thật sự là thật có nha hứng. Thế nào uống rượu cũng không bảo cho sư đệ ta. Nguyên lai like là Lý sư đệ, đã đến, mời ngồi đi. Vô Sự không đăng tam bảo điện, Lâm Húc cũng không tin tưởng Lý Hạo này đến chỉ là vì đòi uống rượu, ta đoán không lầm lời nói, Lý sư đệ là vì hợp tác sự tình đến a. Lâm sư huynh thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Không sai, ta đích xác là vì hợp tác sự tình đến. Lý Hạo cười ha ha một tiếng, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, hiện tại hướng tháp so tài đã kết thúc, chúng ta trước đó nói chuyện hợp tác cũng nên nghiêm túc trò chuyện chút. Cái này sao? Lâm Húc gãi gãi đầu, đứng dậy, "Lý sư đệ, ngươi hơi cùng một lát, ta đi một chút liền về." Nói lách mình ra cửa sân, Lý Hạo cùng Khương Vân Phạm nhịn không được hai mặt nhìn nhau, đang kỳ quái, Lâm Húc đẩy ra cửa sân đi đến, phía sau còn đi theo Liễu Cương cùng Liễu Nhược Ly hai huynh muội. Hướng Lý Hạo giới thiệu Liễu Cương huynh muội về sau, Lâm Húc có chút ngượng ngùng cười cười, nhìn trời Minh sự tình trên cơ bản đều là Liễu huynh cùng như cách đang phụ trách, ta trên cơ bản rất ít hỏi đến, cho nên cụ thể phương thức hợp tác chỉ sợ Lý sư đệ muốn cùng bọn hắn trao đổi. Hai ngày thời gian rất nhanh liền qua khứ, nhìn trời Minh cùng Lý gia hợp tác tại Liễu Cương huynh muội cùng Lý Hạo tích cực vận hành dưới xác định ra, Lâm Húc cần phải làm chính là cố gắng tu luyện, sớm ngày đạt tới chúc cơ kỳ. Tại kiếm thần trong tông đứng vững góc chân, trở thành nhìn trời minh kiên cố hậu thuẫn. Mà nhìn trời minh cũng sẽ tại lý gia trợ giúp phía dưới đang nhìn thiên tiên thành bên trong mở phòng luyện đan, luyện khí phường cùng các loại tiệm tạp hóa, kiếm lấy linh thạch cùng các loại tài nguyên tu luyện. Ở trong đó một bộ phân hội chuyển vận đến kiếm thần tông cung cấp lâm húc cùng lý hạo tu luyện. Hai ngày về sau sáng sớm, lâm húc tại khương vân phàm dẫn đầu xuống tới đến mây kiếm các, lý hạo cùng hàn tuyết đã chờ ở mây kiếm cát bên trong. Đi thôi, theo bản tọa về kiếm thần tông. Kiếm Diệt trưởng Lão móc ra một chiếc bàn tay lớn nhỏ hình kiếm tàu cao tốc hướng giữa không trung ném đi. Tàu cao tốc đung nhiên phóng đại đến ba trưởng lớn tiểu phiêu phủ ở mọi người đỉnh đầu giữa không trung. Không gặp Kiếm Diệt trưởng Lão có cái gì động tác, chỉ là nhẹ nhàng địa vừa xài bước ra đã đứng tại phi thuyền trên. Liêu Minh, như cách, nhìn trời Minh liền giao cho các ngươi. Hướng về phía Liêu Cương Hinh mọi bàn giao vài câu về sau, Lâm Húc thân hình khẽ động theo Khương Vân Phạm mấy người cùng một chỗ nhảy lên tàu cao tốc. Tàu cao tốc tại Kiếm Diệt Trường Lão thôi động dưới hóa thành một đạo lưu quang đẳng không mà lên, rất nhanh biến mất tại chân trời cách mây kiếm các không xa một đạo dưới mái hiền lý huyền nhi nhìn xem phá không mà đi hình kiếm tàu cao tốc khắp khuôn mặt là vẻ cô đơn trong lòng nàng có một loại dự cảm lần này từ biệt lại gặp nhau thời điểm nàng cùng lâm húc ở giữa chỉ sợ sẽ là hai cái khác biệt thế giới người đây chính là bay lượn chân trời cảm giác sao quá mỹ diệu thân ở hình kiếm phi thuyền trên cảm thụ được chạm mặt tới mạnh mẽ cương phong ngắm nhìn dưới tầng mây phương cẩm tú sơn hà khôn cùng cảnh đẹp lâm húc trong lòng dâng lên một loại khó nói lên lời tâm tình vui sướng sinh ra là nam nhi ai không muốn ngự kiếm cựu thiên chi thượng nhìn hết sơn hà phong quang mà muốn ngự kiếm phi hành nhất định phải đợi đến tu vi đạt tới chúc cơ kỳ mới được. đây coi như là lâm húc lần thứ nhất bay lượn với trên bầu trời, kích động trong lòng có thể nghĩ một ngày nào đó ta muốn bằng mượn mình lực lượng bay lượn tại cái này cựu thiên chi thượng, để sơn hạ vạn vật đều ở ta dưới chân. nửa ngày về sau phía trước chính là kiếm thần tông, lâm húc mấy người dương mắt nhìn lên chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong nổi lơ lửng vài toa ngọn núi to lớn, đỉnh núi như là lợi kiếm cắm thẳng vào trong đám mây xa xa nhìn lại như là thiên cảnh, tràn ngập rung động lòng người thần bí mỹ cảm. sơn phong ở giữa. Từ xích sắt thô to tương liên lấy ngọn núi bên trên đỉnh đài lẩu cát, điêu lương thủy tạng, thậm chí còn có to lớn thác nước cùng vô số chim quý thú lạ ở trong núi chơi đùa. Sơn phong lại có thể phiêu phù ở giữa không trung, kiếm thần tông không hổ là Nam đại tiên môn một trong, quả nhiên là như là tiên cảnh, không phải tầm thường. Hình kiếm tàu cao tốc đắp xuống lớn nhất một ngọn núi trên bình đài, một cái trúc cơ sơ kỳ đệ tử áo vàng mang theo mấy cái luyện khí kỳ đệ tử tiến lên đón, gặp qua cầm kiếm trưởng lão. Ừm, đây là mới tới đệ tử, ngươi dẫn bọn hắn đi tiến hành đăng ký. Vâng, trưởng lão. Đệ tử áo vàng lên tiếng, đối Lâm hút mấy người hô mấy người các ngươi đi theo ta. Đúng, đây là bản tọa đệ tử mới thu Khương Vân Phàm, hắn liền khỏi phải đăng ký, bản tọa tự sẽ xử lý. Chương 22, Huyền Thiên Bảo Giám, chương 22, Huyền Thiên Bảo Giám. Cầm kiếm trưởng lão đã nhiều năm không thu đệ tử, tiểu tử này cái gì địa vị, vậy mà có thể để cho Cầm kiếm trưởng lão phá lệ. Đệ tử áo vàng nghe vậy giật mình, nhịn không được nhìn kỹ Khương Vân Phàm một chút, luyện khí kỳ 10 tầng cảnh giới đại viên mãn, tu vi cũng không tệ, bất quá cái khác mấy người đệ tử tu vi cũng đều không sai biệt lắm, nhìn không ra có bao nhiêu lợi hại. Bất quá Cầm kiếm trưởng lão làm việc không phải hắn có thể hỏi tới. Lập tức đệ tử áo vàng kềm chế trong lòng hiếu kỳ ôn quyền không người đáp, "Vâng, cầm kiếm trưởng lão." Chợt quay đầu đối Lâm Húc mấy người nói, "Mấy người các ngươi đi theo ta." Lâm Húc nhìn Khương Vân Phàm một chút, phát hiện người sau cũng đang nhìn hắn nháy mắt ra dấu, ý kia rất rõ ràng, cùng dàn xếp lại gặp lại, liền nhẹ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa, "Đi theo đệ tử áo vàng đi." Trên đường đi, nhưng thấy Bạch Ngọc xếp thành hai bên đường kỳ hoa dị thảo ghen đua sắc đẹp, cây cối um tùm lại không lộ vẻ lộn xộn, một tòa cự đại thác nước từ đỉnh núi chú xuống, ở phía dưới trên bình đài hình thành một cái cự đại ao nước, hồ bên trên hào quang vật đạo, trường hồng giữa trời, trong ao kỳ phong phản chiếu, sóng nước lấp loáng một phen kỳ cảnh, đi đến lưng chừng núi chỗ, đệ tử áo vàng không có tại kế tiếp theo xuôi theo bậc thang hướng lên, mà là phía bên trái rẽ ngang, chuyển qua mấy vòng sau đó đến một cái thiền điện trước đó, trước điện tấm biển phía trên thanh thanh sở sở viết ba chữ to tại vụ đường. Cái này bên trong chính là đệ tử quản lý chỗ, các ngươi đi vào sau này tự sẽ có người giúp các ngươi đăng ký, ta liền đi trước. đệ tử áo vàng đưa tay hướng thiền điện bên trong một chỉ, quay người lái một đạo kiếm quang cũng không quay đầu lại đi. thật là thế lợi, cái này liền đem chúng ta cho ném. Lý Hạo có chút bất mãn địa lầm bầm một câu, từ nhỏ đến lớn hắn khi nào bị người như thế khinh thị qua? có thể đem chúng ta lĩnh được chỗ này đã rất không tệ. đi, đi vào đăng ký đi. Lâm Húc cũng không cảm thấy có cái gì, người ta là trúc cơ kỳ tu sĩ, đảm đương bọn họ một đường dẫn đường chỉ sợ vẫn là bởi vì kiếm diện trưởng lao phân phó, có thể làm đến dạng này đã coi như là khó được. nói cho cùng, hay là thực lực quyết định địa vị, nếu bọn họ cũng là trúc cơ kỳ tu vi, chỉ sợ đệ tử áo vàng kia thái độ liền khác nhau rất lớn. vị sư huynh này, chúng ta là mới vào cửa đệ tử, cầm kiếm trưởng lao để chúng ta đến tiến hành đăng ký. phụ trách đăng ký chính là cái thân mang thanh sa mập lùn tu sĩ, tu vi tại luyện khí kỳ tầng tám vốn là nửa nằm tại một trường trên ghế trúc nghe tới cầm kiếm trưởng lão mấy chữ sau bá một cái ngồi dậy trên mặt chất lên tiểu dung nguyên lai like mấy vị chính là cầm kiếm trưởng lão mang về đệ tử mới a tới tới tới ngồi xuống uống trà mập lùn tu sĩ họ hoàng phụ trách mới vào cửa đệ tử đăng ký cùng luyện khí kỳ tu sĩ nhiệm vụ phân phối tu vi mặc dù không cao nhưng cái này nhìn mặt mà nói chuyện mượn gió bẻ mang bản sự lại là luyện được lôi hỏa thuần thành liếc mắt liền nhìn ra lý hạo cùng hàn tuyết đều là luyện khí kỳ mười tầng cảnh giới đại viên mãn tu vi lâm hạo cũng chỉ là hơi kém một tuyến Hướng Chi, lần này mới nhập môn đệ tử thế nhưng là cầm kiếm trưởng lao tự mình từ nhìn trời tiên thành mang về, tất nhiên là cùng dĩ vãng khác biệt. Điểm này người khác không rõ ràng, Hoàng Mập mạp thế nhưng là muốn thành. Chớp mắt thời gian, lâm húc ba người đăng ký liền hoàn thành, một khối chứa ba người tinh huyết thân phận ngọc bài phát đến ba người trong tay. Ba vị sư đệ sư muội, trụ sở của các ngươi tại mặt Tây Nam Dịch Kiếm phòng, ngọc bài bên trong có địa đồ cùng mở ra trụ sở pháp trận pháp quyết. Ba vị một đường vất vả, chưa hết đi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai lại đến phân phối nhiệm vụ, như thế nào? Hoàng Mập Mạm một mặt cười híp mắt nói, như thế, làm phiền Hoàng sư huynh ta cùng cáo tử, lâm húc gần ẩn cảm thấy có chút không đúng, nhưng nhất thời lại nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân, chỉ có thể nhẹ gật đầu đứng dậy cáo tử. lâm húc ba người vừa vừa rời đi, hoàng mập mạp lập tức gọi tới một cái luyện khí kỳ năm tầng đệ tử phân phó nói, đi, tra cho ta rõ ràng cái này ba cái mới nhập môn đệ tử lai lịch thân phận, phải nhanh. vâng, hoàng sư minh. lại nói lâm húc ba người ra tạp vụ đường sau dựa theo thân phận ngọc bài bên trong ghi lại địa đồ hướng về dịch kiếm phong mà đi. trên đường đi, đối với tựa như như tiên cảnh cảnh sát nhịn không được trợn trợn tán thưởng, nhất là tại thông qua hai ngọn núi ở giữa tương liên cầu treo bằng dây cắt lúc phía dưới mây mù quần cuộn cảnh sắc quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Lâm sư minh, Hàn sư muội, các ngươi có hay không cảm thấy cái kia Hoàng Mập Mạp thái độ có chút kỳ quái, tốt có chút quá điểm? Lý Hạo khoát khoát tay bên trong quạt xem nói, cái này ta cũng không cảm thấy. Dù sao chúng ta là từ cầm kiếm trưởng Lão mang về, Hoàng Mập Mạp có cử động như vậy ngược lại là rất bình thường, chỉ là có một chút ta không nghĩ ra. Rõ ràng vừa rồi liền có thể phân phối nhiệm vụ, tại sao muốn để chúng ta ngày mai lại đi? Một đường này đi tới, Lâm Húc cuối cùng là nghĩ rõ ràng để cho mình cảm giác chỗ không đúng. Hiện tại Lý Hạo nhấc lên, hắn cũng liền thuận đường nói ra có lẽ là kiếm thần tông lệ cũ, lại hoặc là hoàng sư huynh thật cảm thấy chúng ta hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. hàn tuyết suy đoan nói, có lẽ vậy, bất quá ta luôn cảm thấy có chút không đúng. lâm húc lắc đầu, nhìn về phía trước cách đó không xa từng dãy phòng lúc nói, được rồi, không nghĩ ra liền tạm thời không đi nghĩ. lý sư đệ, hàn sư muội, ngày mai gặp. bước nhanh đi đến thuộc về mình phòng nhỏ trước, lâm húc đem thân phận ngọc bài tại cửa ra vào ngọc thạch trên bảng lùm lây, ba phủ phòng nhỏ màu xanh nhạt trận pháp lồng ánh sáng bên trên vỡ ra một đạo cao cỡ một người lỗ hồng. lâm húc thân hình phát một cái chui vào, cuối cùng đi tới kiếm thần tông. Hồi tưởng lại trước đó tại Tử Vân Tông bao nhiêu chuyện xưa, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời. Ngay lúc đó Lâm Húc nằm mơ cũng không nghĩ tới mình có một ngày có thể dựa vào chính mình năng lực tiến vào năm Đại Tiên môn, Đây hết thề hết thề đều là bởi vì viên kia cổ quái Lưu Tinh để hắn trong đan điển xuất hiện một cái thần bí linh điển không gian. Cho đến bây giờ Lâm Húc cũng không biết trong cơ thể hắn cái này thần bí linh điển không gian đến cùng ra sao lai lịch, chỉ biết linh điển chính giữa màu xanh mầm non có được thôn vệ các loại dị thuộc tính năng lượng chuyển hóa thành linh căn thuộc tính khủng bố năng lực, mà linh điển có thể tiêu hao linh thạch cùng năng lượng thể đối thiên tài địa bảo tiến hành thúc tăng lên phẩm giai. Đồng thời còn có thể bổ túc không chọn vẹn công pháp Ngọc Giản. Nói lên không chọn vẹn công pháp Ngọc Giản, Lâm Húc hiện tại có như thế hai khối, một khối chính là sớm nhất đạt được đại diễn thần quyết trước mắt bổ túc đến thần thức 4 điểm bộ điểm, chỉ bất quá dựa theo trong đó ghi chép, nhất định phải cùng tu vi đột phá đến trúc cơ kỳ mới có thể tiến hành nếm thử, nếu không tuyệt đối là thần thức vỡ tan, hồn phi phách tán hạ trạng. Còn có một khối chính là Lâm Húc từ nhìn trời tiên thành tiên linh trong bảo khố chọn chúng công pháp Ngọc Giản, lúc ấy vội vàng xem một chút, là một bộ toàn thuộc tính tu luyện công pháp, gọi là Huyền Tiên Bạo Giám, chỉ xem phía trước tổng chương rất là roà người. Danh sương bao la chư thiên và tượng, chỉ để luyện thành về sau nhưng vạn kiếp bất diệt. Chỉ tiếc là cái tàn quyền chỉ có tu luyện tới trúc cơ kỳ công pháp, lại từ nay về sau kim đan kỳ trở lên là thiếu thốn. Tại người khác xem ra không có bất kỳ cái gì tác dụng, dù sao ai cũng sẽ không nốc đến tu luyện tới trúc cơ kỳ về sau một lần nữa đổi công pháp. Nhưng là đôi này có được kỳ diệu linh điển không gian lâm húc đến nói thật ghê gớm công pháp đi tiên, không chọn vẹn không sao, linh điển không gian có thể bổ túc, lâm húc chỉ cần nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian để cao tu vi kiếm lấy càng nhiều linh thạch là được. Huyền Thiên bảo dám có một cái đặc điểm lớn nhất, đó chính là có thể để người tu luyện hình thành nhiều cái đan điện, có được mấy loại linh căn thuộc tính, liền có thể hình thành mấy cái đan điện, có thể chứa đựng chân nguyên tổng lượng cũng liền tương ứng tăng gấp đôi. Có thể nói, cùng cấp bậc bên trong, Huyền Thiên bảo dám người tu luyện gần như là vô địch tồn tại. Bất quá tương ứng, tu luyện độ khó cũng tại tăng lên gấp bội. Đánh cái so sánh, người khác từ luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ cần tích lũy chân nguyên tổng lượng là 1, ba loại linh căn huyền thiên bảo giám người tu luyện cần tích lũy chân nguyên tổng lượng chính là 3, người khác một viên trúc cơ đan có thể trúc cơ, ba loại linh căn huyền thiên bảo giám người tu luyện liền cần 3 viên trúc cơ đan. Lâm Húc hiện tại thế nhưng lại chọn vẹn có được kim mộ thủy hỏa thổ phong lôi độc tám loại linh căn, một khi bắt đầu tu luyện huyền thiên bảo giám, hắn chẳng những cần chớ được trước mắt tu vi 8 lần chân nguyên, mà lại chí ít cần 8 viên trúc cơ đan mới có thể thuận lợi trúc cơ. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Húc đã cảm thấy đau cả đầu. Còn như nói trước trúc cơ lại chuyển luyện huyền thiên bảo giám kia càng là ý nghĩa hao huyền, lấy lâm húc linh căn số lượng, một khi bắt đầu tu luyện, một thân chân nguyên cùng dựng thành đạo cơ liền sẽ bị gánh vác đến tận cái trong đan điển. Cho dù đã trúc cơ chỉ sợ cũng phải rơi xuống về luyện khí kỳ, ngày sau lại nghĩ trúc cơ chính là khó càng thêm khó. Đưa đầu là một đau, rụt đầu cũng là một đau, trễ không bằng sớm, liền hiện tại đi. Hiện tại liền bắt đầu tu luyện, mặc dù trúc cơ độ khó sẽ tăng lớn, nhưng tu vi cũng sẽ không hạ xuống, chỉ cần đem phân hóa ra đan điển cùng linh căn tu vi bắt đầu từ số không tất cả đều tu luyện tới luyện khí kỳ mười tầng là được muốn lâm húc từ bỏ huyền thiên bảo giám là không thể nào đã như vậy chẳng bằng hiện tại liền bắt đầu tu luyện nắm chặt thời gian tăng cao tu vi đem khôi phục chân nguyên hồi khí đang ngậm một viên tại trong miệng lâm húc dựa theo huyền thiên bảo giám bên trên ghi chép bắt đầu điều động tự thân chân nguyên vận hành theo công pháp vận hành lâm húc thể nội đan điển bên cạnh sinh ra tám cái luồng khí xoáy một khe chân nguyên chi lực từ trong đan điển tuôn ra chui vào đến luồng khí xoáy bên trong theo chân nguyên chi lực dung nhập tám cái luồng khí xoáy từ từ lớn lên bắt đầu diễn biến thành đan điển bộ dáng vốn có trong đan điển Linh điển không gian bên trong màu xanh mầm non nhẹ nhàng địa luân đưa, trên đó cuốn quanh lấy 8 loại nhan sắc lưu quang nhanh chóng lưu động bắt đầu, chậm rãi thoát ly màu xanh mầm non chói buộc sông ra linh điển không gian, cùng chân nguyên đồng dạng tuân ra đan điển trôi vào đến tân sinh tầng cái trong đan điển. Theo 8 đạo lưu quang trôi vào, 8 cái đan điển chính thức thành hình, lấy vốn có đan điển làm tâm điểm chậm rãi xoay tròn, Lâm Húc đột nhiên cảm thấy toàn thân chân nguyên đột nhiên trống rỗng, vội vàng đem sớm đã ngậm vào trong miệng hồi khí đang nuốt xuống, lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút. Dựa theo huyền thiên bảo giám ghi chép kế tiếp theo vận chuyển công pháp, từng đầu kinh mạch từ lúc mới sinh ra 8 cái trong đan điền diễn sinh mà ra. Hội tụ đến vốn có đan điển chủ kinh mạch phía trên. Theo một trận như là tiên nhạc kêu khẽ từ thể nội vang lên, Lâm Húc đột nhiên mở mắt, một đạo tinh mang tại nó đáy mắt hiện lên. Sau rồi, bất quá tựa hồ có chút kỳ quái, thế nào so công pháp phía trên ghi lại thêm ra một cái đan điển. Chương 23, cổ quái sư tổ. Chương 23, cổ quái sư tổ. Căn cứ huyền thiên bảo giám bên trên ghi chép, có mấy loại linh căn liền sẽ hình thành mấy cái đan điển. Đây là đem lúc đầu đan điển cùng một chỗ tính ở bên trong. Thế nhưng là Lâm Húc hiện tại rõ ràng chỉ có tám loại linh căn thuộc tính, lại hình thành chín cái đan điển trong đó vốn có đan điển hoàn toàn không có bất kỳ cái gì linh căn thủ tính, chẳng lẽ là bởi vì linh điển không gian nguyên nhân? nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cái này một loại giải thích. Linh điển không gian vẫn như cũ đợi tại lúc đầu trong đan điển, trừ màu xanh mầm non phía trên quấn quanh vầng sáng biến mất không thấy gì nữa bên ngoài, cái khác cùng trước đó cũng không khác biệt, tu vi cũng không có giảm xuống quá nhiều, chỉ là từ luyện khí kỳ mười tầng định phong xuống đến luyện khí kỳ mười tầng sơ kỳ mới sinh thành đan điển cùng vốn có đan điển so ra, trừ tu vi vẹn vẹn luyện khí kỳ tầng một bên ngoài không có bất kỳ cái gì khác nhau, nhưng lâm húc hay là cảm thấy một loại rất hư nhược cảm giác. đương nhiên cũng không phải là lâm húc thật rất suy yếu, mà là tân sinh tám cái đan điển cùng vốn có đan điển tu vi trên lệnh quá lớn, cho lâm húc một loại hư nhược gào giác. nguyên bản còn muốn lấy sớm ngày đột phá chút cơ kỳ, hiện tại xem ra ngày này chỉ sợ lại muốn đại đại kéo dài. thân thức tại thể nội điều tra một phen về sau, lâm húc khe miệng lộ ra một nụ cười khổ. nguyên bản chỉ cần cho ăn no há miệng, hiện tại cần cho ăn đồng thời no bụng chín tấm, mà lại có tám tấm là đã đói đến trước ngực tiếp sau lưng. gặp thời gian huyền thiên bảo giám bước đầu tiên đã tu luyện hoàn thành, tiếp xuống chỉ cần không ngừng vận hành công pháp đem tất cả đan điển tu vi đều tăng lên tới luyện khí kỳ mười tầng đỉnh phong là được. Lâm Húc lúc này mới chợt nhớ tới Hoàng Mập Mạc nói sáng sớm hôm sau đi tạp vụ đường phân phối nhiệm vụ sự tình, hắn gái này vừa tu luyện bắt đầu căn bản cũng không có cảm giác được thời gian trôi qua, sẽ không phải đem thời gian bỏ lỡ đi. Vội vàng đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài, ngoài phòng lúc này đã sáng rõ, cũng không biết là chỉ qua một buổi tối hay là đã qua mấy ngày. Nhìn một chút sát vách, Lý Hạo cùng Hàn Tuyết đều không tại, Lâm Húc không dám thất lễ, triển khai thân hình hướng về tạp vụ đường chỗ Thiên Kiếm Phong tiến đến. "Lâm sư huynh, ngươi cuối cùng là đến, chúng ta còn tưởng rằng ngươi bận rộn tu luyện, đem phân phối nhiệm vụ sự tỉnh cấp quên." Trải qua cầu treo bằng dây cáp đi tới Thiên Kiếm phòng, mới vừa đi tới cầu thang trước đó, liền thấy Lý Hạo cùng Hàn Tuyết từ trên cầu thang đi xuống. "Đúng là tu luyện quên thời gian, các ngươi đều phân phối đến nhận chức vụ sao?" Lâm Húc có chút ngượng ngùng cười cười, "Ừm, cái này Hoàng Mập Mạp thật biết là người, cho chúng ta hai phân phối nhiệm vụ đều rất tốt, ta đi cấp kết đan kỳ sư tổ luyện khí trợ thủ, Hàn sư muội đi đàn phòng hỗ trợ, đều là công việc béo bở a." Lý Hạo mặt mũi tràn đầy vui mừng, "Cho kết đan kỳ tu sĩ luyện khí trợ thủ, đây chính là khó được mỹ soa, đối với tăng lên luyện khí năng lực có cực lớn giúp ích." Hàn Tuyết đến phòng luyện đan hỗ trợ cũng là mị xoa một tiện, có thể đạt được không ít tu luyện đan dược. Đúng là không tệ việc cần làm. Lâm Húc hơi có chút kinh ngạc, vô luận là cho kết đan kỳ tu sĩ luyện đan khi trợ thủ hay là tại phòng luyện đan người hầu đều là rất nhiều người đoạt bể đầu công việc béo bở, cái kia Hoàng Mập mạp vậy mà liền như thế phân cho Lý Hạo cùng Hàn Tuyết, thực tế là có chút cổ quái. Lý Hạo cùng Hàn Tuyết muốn đi đưa tin, Lâm Húc cũng đội vàng lấy đi tạp vụ đường phân phối nhiệm vụ, Hàn Nguyên vài câu, ba người liền mỗi người đi một ngả. Lâm Húc đi tới tạp vụ đường, Hoàng Mập mạp y nguyên vẫn là như là hồn qua nửa nằm tại trên ghế trúc một cái luyện khí kỳ bốn tầng thanh ý đệ tử đứng tại nó phía sau vì đó quạt lệnh phiến cùng hôm qua khác biệt chính là nhìn thấy lâm húc tiến đến hoàng mập mạp hoàn toàn không có giống hôm qua một bên đứng dậy khuôn mặt tươi cười đón lấy thái độ cực kỳ lãnh đạm hoàng sư huynh ta là tới nhận lấy nhiệm vụ là lâm sư đệ à ngươi nhiệm vụ đã phân công tốt đi giúp vườn linh dược kiếm linh tử sư tổ quản lý linh thảo liếc lâm húc một chút hoàng mập mạp đưa tay hướng một bên trên mặt bàn chỉ chỉ nhiệm vụ bài trên bàn mình cầm đi linh thảo vườn đưa tin là được linh thảo vườn quản lý linh thảo việc này nghe cũng không tệ chỉ là vì sao tại nó phía sau phiến lạnh phiến thanh ý đệ tử nghe tới kiếm linh tử danh tự lúc sắc mặt như vậy kỳ quái ánh mắt nhìn hắn bên trong lại có một tia thương hại ngươi thế nào còn không đi kiếm linh tử sư tổ còn đang chờ ngươi đây thấy lâm hút mặt lộ vẻ dị sắc hoàng mập mạp sầm mặt lại không vui nói kêu hoàng sư minh ta sẽ không quấy dậy, cáo tử đem trên mặt bàn nhiệm vụ bài cầm lấy lâm hút hướng về hoàng mập mạp chắp tay hướng về tạm vụ đường đi ra ngoài hừ một cái không có cái gì bối cảnh tán tu mà thôi lại không biết nhân tình thế sự còn muốn đạt được tốt việt phải làm quả thực là nằm mơ nhìn xem lâm hút thân ảnh biến mất ở ngoài cửa. Hoàng Mập Mạp khinh thường hừ nhẹ nói, Lâm Húc ba người thân phận hắn đã phái người tìm hiểu rõ ràng, cùng Lý Hạo, Hàn Tuyết xuất thân hiển quý khác biệt, Lâm Húc căn bản chính là cái không có danh tiếng gì tiểu tán tu, lại không giống Lý Hạo cùng Hàn Tuyết như vậy biết làm người cho Hoàng Mập Mạp đưa đi không ít linh hạch, Hoàng Mập Mạp tự nhiên không có sắc mặt tốt. Cái này Hoàng Mập Mạp trước sau thái độ chênh lệch như thế lớn, chỉ sợ là biết ta là tán tu xuất thân sự tình, khó trách muốn để chúng ta hôm nay lại đến lĩnh việc phải làm. Vừa đi ra khỏi tạp vụ đường đại môn, Lâm Húc sắc mặt liền trầm xuống. Hắn cũng không phải không nghĩ tới cho Hoàng Mập Mạp đưa chút linh thạch hối lộ một chút, chỉ bất quá bây giờ nhiều tám cái đan điền, hắn điểm kia linh thạch chính mình cũng không đủ dùng, chỗ nào còn có bao nhiêu hơn đưa cho Hoàng Mập Mạp. Chúng chi Hoàng Mập Mạp xem xét chính là loại kia lòng tham không đấy kẻ ra đời, coi như Lâm Húc đưa hắn linh thạch, chỉ sợ cũng không chiếm được cái gì tốt việc phải làm. Linh thảo vườn tại Thiên Kiếm phong phía đông nam linh kiếm trên đỉnh, Lâm Húc mang theo nhiệm vụ bài đi tới Linh thảo viện ngoại, trông coi Linh thảo vườn đệ tử nhìn thấy nhiệm vụ bài sau, nhìn về phía Lâm Húc ánh mắt lập tức tràn ngập vẻ đồng tình, vụ vụ Lâm Húc bạ vai thở dài, Lâm sư đệ đúng không? Mạc nhỏ quan trọng chịu không được lời nói liền mau chạy ra đây, tuyệt đối đừng gặp chống. Kỳ quái, tại sao vừa nhắc tới kiếm linh tử tất cả mọi người là loại phản ứng này, trước đó tạp vụ đường thanh ý đệ tử là như thế này, hiện tại thủ vệ đệ tử vẫn là như vậy, chẳng lẽ kiếm này linh tử là ăn người quỷ quái không thành. Thầm nghĩ lấy, Lâm Húc nhịn không được hỏi lên. Vị sư đệ này, ngươi hẳn là vừa tới kiếm thần tông a. Thấy Lâm Húc nhẹ gật đầu, thủ vệ đệ tử thở dài nói, cái này liền khó trách. Kiếm linh tử sư tổ có thể tính là toàn bộ kiếm thần tông khó khăn nhất phục vụ người. Chúng ta kiếm thần tông lấy tu tập kiếm thuật làm chủ, kiếm linh tử sư tổ hết lần này tới lần khác đối kiếm thuật không hứng thú chỉ thích trồng linh thảo linh dược cũng không biết hắn là thế nào tu luyện tới kết đan hậu kỳ dạng này cảnh giới chỉ những thứ này đương nhiên không chỉ nếu như chỉ là dạng này kiếm linh tử sư tổ cũng không còn như để mọi người như thế e ngại thủ vệ đệ tử hướng bên trong vườn linh thảo nhìn thoáng qua thấp giọng nói kiếm linh tử sư tổ đem hắn những linh thảo kia linh dược thấy so chính hắn còn trọng yếu hơn đối trợ thủ yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt thậm chí có thể xưng là khắc nghiệt từ trước giúp hắn chiếu cố linh thảo linh dược đệ tử chưa bao giờ một cái có thể chống đỡ đủ ba tháng không phải là bởi vì không có đạt tới yêu cầu của hắn bị phạt đi quặng mỏ chịu khổ chính là bị hắn dưới cơn thịnh nộ đánh cho không chết cũng bị Thương, toàn bộ kiếm thần tông đệ tử không nguyện ý nhất tiếp việc cần làm chính là đến linh thảo vườn giúp kiếm linh tử sư tổ chiếu Cô linh thảo linh dược, Lâm sư đệ ngươi chắc là đắc tội hoàng sư huynh, không phải hắn cũng sẽ không đem cái này khoai lang bỏng tay giao cho ngươi. Thì ra là thế. Lâm Húc cảm thấy giật mình, khó trách nghe nói hắn được ban bài đến linh thảo vườn giúp kiếm linh tử chiếu Cô linh thảo linh dược lúc, người khác sẽ là một bộ thương hại biểu lộ, tình cảm đều cho là hắn xác định vững chắc không may. Lâm sư đệ, hiện tại ngươi rõ ràng đây là nhiều hạng bét khổ sai sự tình đi. Nghe sư huynh một lời quên, không được liền tranh thủ thời gian từ bỏ. Đi cho Hoàng Mập Mạc đưa chút lễ vật để hắn một lần nữa an bài cho ngươi cái việc phải làm, Mạc nhỏ trọng yêu a. Đa Tạ sư huynh nói cho ta tình hình thực tế, sư đệ ghi nhớ. Đối với thủ vệ đệ tử lời khuyên Lâm Húc có chút cảm kích, không người thi lễ một cái sau cất bước đi vào bên trong vườn linh thảo. Vừa vừa tiến vào linh thảo vườn, một cô thuộc về linh thảo linh dược hương thơm chi khí liền xông vào mũi, phóng tầm mắt nhìn tới, cả vườn chân quý thảo dược, thấy Lâm Húc hoa mắt. "Tiểu tử, ngươi chính là mới tới đệ tử sao? Đã đến còn ở bên ngoài mù lắc lư cái gì, chẳng lẽ muốn lao phu tự mình mời ngươi tiến đến?" Lâm Húc đang sợ hãi thán phục, đống nhiên từ linh thảo vườn chỗ sâu truyền đến một tiếng không kiên nhận ôi khiên trách thâm thanh, là kiếm linh tử sư tổ. Lâm Húc giật mình, nghe tiếng biết người, xem ra cái này kiếm linh tử sư tổ xác thực không phải cái gì tốt trung đụng người. Đệ tử Lâm Húc là Lâm Húc đối phương hướng âm thanh truyền tới cúi người hành lễ, lời còn chưa nói hết một cỗ to lớn hấp lực đột nhiên truyền đến, thân thể không tự chủ được hướng về linh thảo vườn chỗ sâu bay đi, chờ phản ứng lại thời điểm đã đứng tại một gian trong nhà gỗ, tại nó trước mắt trên ghế ngồi một cái toàn thân áo trắng nam tử trung niên. Đệ tử Lâm Húc gặp qua kiếm linh tử sư tổ. Áo trắng trung niên nhân toàn thân cao thấp không có chút nào tu tiên giả khí tức ba động, nhìn qua liền như là một cái thế tục phàm nhân. Nhưng Lâm Húc lại biết người trước mắt tất nhiên chính là nghe đồn rằng khó khăn nhất phục vụ kết đan hậu kỳ cao thủ kiếm linh tử. Tiên viện ba khỏa bồi nguyên quả giao cho ngươi chiếu cố. Phương pháp trồng trọt mai ngọc giản này bên trong có ghi chép. Áo trắng trung niên nhân cũng chính là kiếm linh tử thân hình bất động, một đạo lưu quang từ nó trong ngực bay ra rơi vào Lâm Húc trong tay là một cái thanh ngọc giản. Sư tổ, ngài đây là? Lâm Húc sướng suất mấy cái này ý tứ, trực tiếp liền ném cho hắn sau một cái nhiệm vụ. Chiếu cố tốt có thưởng, nếu là loại chết rồi, thừa mặt không thay đổi hừ lạnh một tiếng, kiếm linh tử phất ống tay háo một cái, lâm húc chỉ cảm thấy một trận cuồng phong nhào tới trước mặt, cả người đã bị thổi ra phòng nhỏ. lần nữa khôi phục ánh mắt thời điểm, đã đứng tại tiền viện dược viên trước, mà ở trước mặt hắn, chính là kiếm linh tử muốn hắn chiếu cố ba khỏa bồi nguyên quả mầm non. thật là một cái quái nhân, lâm húc lung lay đầu nhỏ giọng thầm thì một câu, xem xét lên kiếm linh tử cho ngọc giản đến, như là đã cho hắn nhiệm vụ, kia nói cái gì cũng muốn hết sức đi hoàn thành. nguyên lai bồi nguyên quả là luyện chế trúc cơ đan chủ dược một trong, thật sự là quá tốt. xem hết trong ngọc giản ghi lại nội dung, lâm húc không khỏi lại hỉ. Nguyên lai trong ngọc giản chẳng những ghi chép đủ nguyên quả phương pháp trùng chọn, còn đặc biệt ghi chú rõ buổi nguyên quả là luyện chế trúc cơ đan hai loại chủ dược một trong. Chương 24, trúc cơ đan phương, chương 24, trúc cơ đan phương. Muốn nói Lâm Húc hiện tại cấp thiết nhất thứ cần thiết, không phải trúc cơ đan không ai có thể hơn, phải biết hắn hiện tại thế nhưng là có chọn vẹn 9 cái đan điền, ít nhất cũng phải 9 cái trúc cơ đan mới có thể thành công đột phá đến trúc cơ kỳ. Thế nhưng là trúc cơ đan không phải bình thường đan dược, dù cho là kiếm thần tông đại tông môn như vậy cũng không có khả năng có quá nhiều hàng tồn, lại thêm như thế nhiều đệ tử, có thể được đến một hai cái đều là vận hạnh chúng chỉ là chín, cái thậm chí nhiều hơn. duy nhất phương pháp chính là đạt được trúc cơ đan đan vương. mình luyện chế trúc cơ đan. tư ngọc giả này bên trong tư liệu đến xem, kiếm linh tử thủ đúng trọng tâm nhất định có trúc cơ đan đan vương. lúc trước hắn nói chỉ cần chiếu cố tốt liền có thưởng, phần thưởng kia có phải là liền bao hàm trúc cơ đan đan vương đâu? suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng a. lâm húc trong mắt lóe lên một tia lửa nóng, quay đầu dọc theo thanh ngọc lót đá thành con đường hướng về linh thảo vườn chỗ sâu đi đến. nguyên lai like vừa rồi ta chính là bị hút vào căn này bên trong nhà gỗ. Linh thảo vườn chỗ sâu hậu viện cùng tiền viện cũng vô khác biệt quá lớn, chỉ là linh thảo thứ bậc cao không ít, tại cuối con đường, chỉ có một gian trên dưới 100 mét vùng nhà gỗ, bên ngoài đồng hồ nhìn qua cũng bình thường nhà gỗ không khác chút nào. Không phải cho ngươi đi chiếu cố bồi nguyên quả sao? Nghe không hiểu lão phu. Kiếm linh tử ẩn hàm thanh âm tức giận từ bên trong nhà gỗ truyền đến, Lâm Húc vội vàng túi đầu thi lễ một cái nói, sư tổ phân phó đệ tử tự nhiên tránh khỏi, chỉ là đệ tử có mấy cái nghi vấn cần sư tổ giải hoặc. Ồ, cái gì nghi vấn? Ngươi hãy nói nghe một chút, nếu là nói hiếu nói vượt lời nói, lão phu cũng sẽ không khinh suất tha thứ ngươi kiếm linh tử lời nói để lâm húc trong lòng du lên vị sư tổ này thật đúng là hỉ nộ vô thường nhưng vì trúc cơ đan đan vương lâm húc hay là kiên trì mở miệng nói xin hỏi sư tổ cái này bồi nguyên quả như gì xem như chiếu cố tốt bồi nguyên quả sinh trưởng không dễ ba cây bên trong có thể thành thục một gốc coi như người hợp cách tiên nếu là hai gốc thành thục đâu hai gốc thành thục tính ngươi vượt mức hoàn thành nhiệm vụ lão phu tự sẽ cho ngươi ban thưởng tiểu tử linh thảo chồng cũng không có ngươi nghĩ như vậy đơn giản đừng quá tự tin sư tổ đệ tử không muốn khác ban thưởng chỉ muốn muốn trúc cơ đan đan vương Lâm Húc lời này nói xong, trong nhà gỗ lập tức rơi vào trong trầm mặc, bầu không khí ngột ngạt để Lâm Húc lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi, nhưng vẫn là khẽ cắn môi động thân mà đứng, một bước không lùi. Nửa ngày, trong nhà gỗ bỗng nhiên truyền đến kiếm linh tử một trận tiếng cười to, "Hảo tiểu tử, giáng cùng lão phu nói điều kiện, mấy chục năm qua ngươi là người thứ nhất. Tốt, lão phu đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể để cho hai gốc đổi nguyên quả thành thục, lão phu liền cho ngươi chúc cơ đàn đàn phương làm ban thưởng. Bất quá nếu là ngay cả một gốc đều không thành thục, đừng trách lão phu hạ thủ vô tình." Đa tạ sư tổ, ôm quyền thi lễ một cái. Lâm Húc quay người hướng về tiền viện đi đến, bước ra tiền viện cửa sân về sau, nhìn không được thật dài điệu thở một hơi, chỉ cảm thấy toàn bộ sau lưng đều bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Vừa rồi loại tình huống kia, nếu là Kiếm Linh Tử nổi giận ra tay với hắn, kia Lâm Húc thật đúng là không có chút nào nửa điểm năng lực tự vệ, cũng may loại tình huống này vẫn chưa xuất hiện. Bây giờ được Kiếm Linh Tử hứa hẹn, còn lại chính là đem bồi Nguyên ảnh lưu chú ý thành thục, có linh điền không gian tại, nghĩ đến cũng không thành vấn đề. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Lâm Húc khẽ miệng giơ lên một vòng ý cười, hướng về Bùi Nguyên quả chỗ dược viên đi đến. Bên trong nhà gỗ Kiếm Linh Tử thu hồi tại trên người Lâm Húc điều tra thần thức, trong mắt lóe lên một tia ngoạn vị ý cười. Lâm Húc có ý tứ tiểu gia hỏa, lão phu ngược lại muốn xem xem bản lãnh của ngươi có phải là cùng lá gan đồng dạng lớn. Đem ba cây bồi nguyên quả mầm non từ dược viên bên trong cẩn thận đào ra, Lâm Húc tâm niệm vừa động đem nó thu nhập linh điền không gian bên trong, lặng lặng địa cùng trong chốc lát chưa từng xuất hiện cái gì những động tĩnh khác, xem ra Kiếm Linh Tử cũng không có chú ý tới hắn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lách mình chui tiến vào một bên vì Linh Thảo vườn hỗ trợ đệ tử chuẩn bị trong nhà gỗ nhỏ, đem trang linh thạch túi trữ vật lấy ra, Lâm Húc tâm niệm vừa động. Mười khối hạ phẩm linh thạch từ trong túi chứa vật bay ra, tiến vào linh điển không gian bên trong, đồng thời lâm hút một phần thần thức cũng tại linh điển không gian bên trong hiện ra thân hình. Ba cây bồi nguyên cỏ mầm non chỉnh tề địa trồng ở trong linh điển, mà mười khối hạ phẩm linh thạch cũng đã chất đống tại linh điển bên cạnh cái hố nhỏ bên trong. Một tia linh khí đang từ linh thạch bên trong tràn ra cấp tốc dung nhập vào dưới mặt đất. Cũng không biết cần bao nhiêu khối hạ phẩm linh thạch mới có thể để cho cái này ba cây bồi nguyên cỏ thành thụ. Ta vẫn là ở chỗ này trông coi, tùy thời bổ sung linh thạch cho thỏa đáng đem một phần thần thức lưu tại linh điển không gian bên trong, Lâm Húc bắt đầu vận hành Huyền Thiên Bảo Giám công pháp, hấp thu thiên địa linh khí ngưng tụ chân nguyên, tăng lên 8 đại đan điển tu vi. Theo Huyền Thiên Bảo Giám công pháp từng lần một vận chuyển, bên trong vườn linh thảo, thiên địa linh khí bắt đầu hướng về Lâm Húc chỗ nhà gỗ nhỏ nhanh chóng hội tụ tới, thời gian dần qua vậy mà mang theo từng đợt tiếng gió gào thét. Linh thảo vườn chỗ sâu bên trong nhà gỗ, ngay tại lật tới lật lui mấy loại linh thảo kiếm linh tử đột nhiên ngẩng đầu lên, thần thức nháy mắt bao trùm toàn bộ linh thảo vườn, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, thật là khủng khiếp linh khí hấp thu tốc độ, lấy luyện khí kỳ tu vi lại có thể dẫn động linh khí lưu. Dược viên bên trong bồi nguyên quả mầm non cũng không thấy, tiểu tử này trên thân tựa hồ cất giấu không ít bí mật ta. Có ý tứ. Ở vào trong tu luyện Lâm Húc cũng không biết, toàn bộ bên trong vườn linh thảo thiên địa linh khí bởi vì hắn quan hệ hoàn toàn bạo động lên, bất quá tựa hồ là bởi vì bao phủ toàn bộ linh thảo vườn trận pháp quan hệ, linh thảo vườn bên ngoài cũng không có chút nào chỗ dị thường. Ngoảnh một cái thời gian gần một tháng quá khứ, những ngày này Lâm Húc không có bước ra nhà gỗ nhỏ nửa bước, trừ thỉnh thoảng dừng lại phục dụng một chút linh cốc bên ngoài một mực ở vào trong tu luyện. Linh điền không gian bên trong ban đầu 10 khối hạ phẩm linh thạch đã sớm hao hết sạch, Lâm Húc một phần khác thần thức sớm đã không chế túi chữa vật bổ sung nhiều lần linh thạch, trong linh điền 3 cây bồi nguyên quả đã lớn lên, rút ra xanh nhạt cánh lá, đồng thời tại nó đỉnh toát ra màu đỏ nhạt nụ hoa, cách rời đi tốn kết quả không xa. Linh điền không gian quả nhiên thần kỳ, xem ra không được bao lâu, cái này 3 cây bồi nguyên quả liền có thể thành thục. Dựa theo kiếm linh tử cho Lâm Húc trong ngọc giản ghi chép, liền xem như tại linh thảo này trong vườn, bồi nguyên quả từ mầm non đến thành thục ít nhất cũng phải tốn hao thời gian nửa năm, mà lại tỉ lệ sống sót rất thấp, hiện tại chỉ qua 1 tháng. Ba cây bồi nguyên quả đã sắp nở hoa dựa theo cái tốc độ này, không gian nửa tháng khẳng định sẽ thành thục kết quả, đến lúc đó liền có thể hướng kiếm linh tử đòi hỏi trúc cơ đan phối phương. Không đúng, không thể như thế nhanh đi đòi hỏi bán thường, sẽ khiến kiếm linh tử hoài nghi, nếu là không cẩn thận bại lộ linh điển không gian bí mật, đôi kia lâm hút đến nói tuyệt đối là tai họa ở đầu. Lại nhiều này một ít thời gian đi, vừa vẫn có thể lại bồi dưỡng ba cây bồi nguyên quả. Bồi nguyên quả thành thục về sau. Hai trái cây sau sẽ tại kết quả vị trí phát ra chồi non, đem chồi non cẩn thận bồi dưỡng lời nói có cơ hội có thể hình thành mới mầm non, đến lúc đó dùng những này mầm non bồi dưỡng ra bồi nguyên quả đi giao nộp, Chính Lâm Húc liền có thể đạt được 3 viên bồi nguyên quả. Chỉ là Lâm Húc trên thân linh thạch đã còn thừa không nhiều, chỉ sợ không có cách nào ủng hộ nhóm thứ nhị 3 cây bồi nguyên quả thành thục, nhất định phải nghĩ biện pháp làm điểm linh thạch. Thường kiếm linh tử tìm kiếm giúp đỡ. Chỉ sợ không làm được, hiện tại Lâm Húc còn cái gì đồ vật đều không có lấy ra, kiếm linh tử sẽ phản ứng hắn mới có quỷ. Xem ra chỉ có thể cầm trong tay hồi khí đan cùng bồi nguyên quả bán ra rơi, trước trống nổi gần lại nói chỉ là không biết kiếm này thần tông đệ tử ở giữa tự mình giao dịch địa phương ở đâu. Lâm Húc đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, đi tới linh thảo vườn hậu viện trước cửa, hướng về bên trong không người thi lễ một cái nói, "Kiếm linh tử sư tổ, đệ tử có việc muốn ra vườn một chuyến." Không có trả lời, Lâm Húc lại lên giọng lặp lại hai bên, vẫn là không có thu được bất kỳ đáp lại, xem ra hắn tiểu nhân vật như vậy kiếm linh tử căn bản cũng không có đặt ở mắt bên trong, Lâm Húc cũng liền lười nhác lại nói, quay người ra linh thảo vườn. Hướng thủ vệ đệ tử nghe ngóng một phen về sau, Lâm Húc biết được kiếm thần trong tông huyền kiếm phong liên có một trong đó bộ phiên chợ, trong tông các đệ tử phần lớn ở nơi nào tiến hành mua bán giao dịch. Nói tiếng cảm ơn sau, Lâm Húc hướng về Huyền Kiếm Phong tiến đến, thủ vệ đệ tử nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, nện chợt lươi thở dài, như thế nhanh liền muốn cầm Cố đồ Vận, đáng thương à. Huyền Kiếm Phong tại Linh Kiếm Phong phía tây, khoảng cách cũng không tính quá xa, bất quá thời gian một nén hương, Lâm Húc liền tới đến nằm ở Huyền Kiếm Phong chân núi chỗ phiên chợ. Bởi vì là nội bộ phiên chợ, vì phòng ngừa xuất hiện thất phu vô tội, mang ngọc có tội tình huống, tại phiên chợ cũng có thể nhận lấy một loại mật nạ, đeo lên đi về sau diện mạo khí tức cùng thanh âm đều có thể hoàn toàn che giấu, mỗi lần thuê phí tổn là một khối hạ phẩm linh thạch. Thuê một ổ bánh cố mang lên, Lâm Húc đi tiến vào phiên chợ bên trong. Huyền kiếm phong phiên chợ so với Tử vân Tông chân núi thị trấn phía trên phiên chợ đến trọn vẹn lớn 3 lần, các loại giao dịch vật phẩm cũng là rực rỡ muôn màu, chủ loại phong phú. Bởi vì đeo mặt nạ nguyên nhân, Lâm Húc nhìn không ra người nào là luyện khí kỳ đệ tử, người nào là trúc cơ kỳ đệ tử, nhưng nghĩ đến có lẽ còn là lấy luyện khí kỳ đệ tử chiếm đa số, còn như Kim Đan kỳ tu sĩ, dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện tại loại này đệ tử cấp thấp phiên chợ bên trong, coi như thật xuất hiện, cũng căn bản khinh thường với che giấu mình thân phận. Tại phiên chợ bên trong đi dạo một vòng, Lâm Húc đem 90% hồi khí đan cùng 5 cây trung phẩm bổ nguyên quả toàn bộ đổi thành linh thạch, tổng cộng có hơn 1.0000 khối hạ phẩm linh thạch, nghĩ đến thuốc bổ nguyên quả cũng không thành vấn đề. Lâm Sư huynh, ngươi cũng tới phiên chợ chọn mua đồ vật sao? Ra phiên chợ, Lâm Húc đang định rời đi, đột nhiên phía sau vang lên hàn tuyết thanh âm, Lâm Húc nhìn lại, Lý Hạo cùng Hàn Tuyết sóng vai hướng nó đi tới. Đúng vậy à, tùy tiện dạo chơi, đem trong tay dư thừa hồi khí đan xử lý một chút, các ngươi tu vi tiến bộ không tiểu a. Lâm Húc cười cười, một tháng không gặp, Lý Hạo cùng Hàn Tuyết khí tức trên thân lại ngưng trọng cơ. Mặc dù hay là luyện khí kỳ 10 tầng cảnh giới đại viên mãn, nhưng nghĩ đến những ngày này chỉ sợ không ít mò được chỗ tốt. Lâm Sư Minh xem ra cũng là càng phát cao thâm mặt chắc. Lý Hạo lời nói cũng là không tính là lấy lòng, Lâm Húc Tu Vi không có cái gì cải biến, y nguyên vẫn là luyện khí kỳ 10 tầng, nhưng lại ẩn ẩn có một loại khí thế bức người lằng ra, để Lý Hạo nhịn không được âm thầm kinh hãi. Chương 25, đan phương tới tay, chương 25, đan phương tới tay. Lâm Sư Minh, nghe nói ngươi bị phân phối đến kiếm linh tử sư tổ nơi đó đi, rất khó nhịn a. Có cái gì cần hỗ trợ cứ việc nói, đừng quên chúng ta thế nhưng là Minh Hữu mặc dù cũng không cần Lý Hạo hỗ trợ, nhưng Lý Hạo lời nói vẫn là để Lâm Húc trong lòng phun lên một tia ấm áp, mặc kệ sau này như thế nào, chí ít hiện tại xem ra cái này mình hữu cũng không tệ lắm. Cùng Lý Hạo, Hàn Tuyết hai người tách ra sau, Lâm Húc trực tiếp trở lại Linh Thảo vườn. Từ Lý Hạo trong miệng hai người biết được, nửa năm về sau chính là luyện khí kỳ đệ tử tiềm lực khảo nghiệm thời gian, biểu hiện ưu dị người có cơ hội lấy được tông môn ban thưởng, cho nên Lâm Húc nhất định phải nắm chặt còn thừa không nhiều thời gian cố gắng tăng cao tu vi. Ba tháng sau, nhóm thứ nhỉ ba cây bồi nguyên quả cũng gần thành quen, là thời điểm tấy ghép đến dược viên bên trong nhóm đầu tiên ba cây bội nguyên quả thành thục về sau lâm húc dùng phát ra chổi non bồi dưỡng ba cây mới bội nguyên quả hiện tại cái này ba cây bội nguyên quả cũng kết xuất trái cây mặc dù còn rất ngây ngô nhưng là thời điểm đem nó từ linh điển không gian bên trong rời ra nếu không đến lúc đó cho kiếm linh tử kiểm tra thời điểm không có cách nào giải thích trong 3 tháng này lâm húc lại làm về đang nhìn thiên tiên thành đầu cơ trục lợi linh thảo nghề trừ tu luyện ra mỗi nửa tháng lâm húc đều sẽ đi phiên trợ một chuyến giá thấp mua tiến vào một chút hạ phẩm dây linh thảo đem thúc sau này trung gia linh thảo giá cao bán đi lợi dụng kiếm lấy đến linh thạch lâm húc cấp tốc ngưng tụ chân nguyên tăng lên tám đại đan điển tu vi. Thời gian 3 tháng bên trong đệm tám đại đan điển tu vi đều tăng lên tới luyện khí kỳ 4 tầng, nhưng cũng hao hết sạch tất cả linh thạch, hiện tại trừ trong tay 3 viên bồi nguyên quả cùng 2 gốc chúng phẩm cầm máu dây leo bên ngoài, lâm húc toàn thân cao thấp chỉ còn lại có không đến 10 khối hạ phẩm linh thạch, túi so mặt cũng còn sạch sẽ. Bất quá cái này cũng không tính là cái gì, chỉ cần tu vi tăng lên, linh thạch còn có thể kiếm lại trở về. Mười ngày về sau, tẩy ghép đến dược viên bên trong 3 cây bồi nguyên quả cuối cùng thành thục, một cố dị hương từ tựa như bích ngọc bồi nguyên quả phía trên tản ra, tỏa khắp tại toàn bộ bên trong vườn linh ảo. Vậy mà thật để ngươi tiểu tử làm được, 3 cây bồi nguyên quả toàn bộ thành thục đang định đi mời kiếm linh tử đến nghiệp thu, kiếm linh tử đã vô thanh vô tức xuất hiện tại lâm húc phía sau, ánh mắt thẳng vào nhìn xem tản ra mê người dị hương ba cây bồi nguyên quả, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Mặc dù có chút thưởng thức lâm húc tự tin, nhưng ở kiếm linh tử xem ra, lâm húc có thể thành công bồi dưỡng một gốc bồi nguyên quả liền đã không sai, hắn thế nào cũng không nghĩ tới lâm húc vậy mà đem ba cây bồi nguyên quả đều bồi dưỡng thành thụ, hơn nữa nhìn đi lên chất lượng coi như không tệ. tiểu tử, ngươi là thế nào làm được? Tiếc lặng nhìn nửa ngày về sau, kiếm linh tử quay đầu ánh mắt cực nóng mà nhìn xem lâm húc, hoàn toàn không có một chút kết đan kỳ cao thủ vốn có cho mồn cứ dựa theo sư tổ ngài cho ta ngọc giản bên trong phương pháp làm a linh điển không gian sự tình không thể nói lâm húc chỉ có thể giả vờ ngây ngốc một mực chắc chắn chính mình là dựa theo kiếm linh tử đưa cho trong ngọc giản chỉ thị bồi dưỡng ra bồi nguyên quả tiểu tử ngươi thi triển một lần linh vũ thuật cho lão phu nhìn xem linh vũ thuật lâm húc ngẩn người hay là theo lời phóng ra linh vũ thuật chỉ thấy một mảnh nhỏ mây đen nháy mắt tại ba cây bồi nguyên quả phía trên thành hình ẩn chứa rồi dào linh lực linh vũ tinh chuẩn địa vẩy vào ba cây bồi nguyên quả phía trên thấy kiếm linh tử con mắt càng ngày càng sáng Tốt tinh chuẩn pháp thuật lực không chế, khó trách ngươi có thể đem cái này bà cây bồi nguyên quả bồi dưỡng thành thủ. Kiếm Linh Tử nhìn xem Lâm Húc ánh mắt thật giống như đang nhìn một kiện hiếm thấy trân bảo, để Lâm Húc cảm giác có chút tê dại ra đầu. "Sư tổ, đệ tử nhiệm vụ xem như vượt mức hoàn thành đi. Ngài có phải hay không hẳn là thực hiện lời hứa, đem trúc cơ đàn đàn phương cho ta rồi?" Người tiểu tử này. Kiếm Linh Tử bị Lâm Húc lấy lòng thần sắc trợ cười, "Yên tâm, lão phu nói lời giữ lời, đã ngươi vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, cái này trúc cơ đàn đàn phương liền về ngươi." Nói cổ tay khẽ đảo, một khối ngọc giản xuất hiện trong tay, hướng về Lâm Húc ném tới. "Đa tạ sư tổ." Lâm Húc như nhặt được trí bảo địa tiếp được ngọc giản, thân thức không kịp chờ đợi hướng về trong ngọc giản tìm kiếm. Quả nhiên là trúc cơ đan đan vương. Lâm Húc trong lòng trào lên một tia cung hỷ, phí như vậy lớn sức lực cuối cùng là được. Tiểu tử, bồi nguyên quả lão phu lấy đi hai viên, còn lại một viên là ngươi ngoại định mức ban thưởng. Sáng mai đến hậu viện, lão phu có nhiệm vụ mới giao cho ngươi. Lâm Húc nghe tiếng lúc ngẩng đầu lên, kiếm linh tử đã tung tích hoàn toàn không có, ba cây bồi linh quả cũng bị lấy đi hai gốc. Vị này kiếm linh tử sư tổ, tựa hồ cũng không phải như vậy khó ở chung mà. Cười hắc hắc, Lâm Húc đem còn lại một gốc bồi linh quả thu nhập linh điển không gian bên trong quay người đi tiến vào trong nhà gỗ nhỏ, trúc cơ đan đan phương là tới tay, có thể nghĩ muốn luyện chế trúc cơ đan, còn có thật nhiều đồ vật muốn chuẩn bị à? trở lại trong phòng, lâm húc đem trúc cơ đan đan phương tinh tế đọc một lần, nhịn không được nhíu mày. căn cứ đan phương bên trong ghi chép, luyện chế trúc cơ đan vật liệu từ hai vị chủ dược cùng bốn vị phó thuốc tạo thành, hai vị chủ dược theo thứ tự là cố bùn tham gia cùng bồi nguyên quả, bốn vị phó thuốc là hóa huyết dây leo, bách thảo tuấn, máu thủy nhánh cùng tiên linh ai. bồi nguyên quả lâm húc hiện tại đã có bốn viên, còn có thể dùng chổi non kế tiếp theo bổ dưỡng. cố bùn tham gia lời nói lâm húc nhớ được kiếm thần tông viên trợ bên trong có người bằng ra. Cái khác bốn vị phó thuốc mặc dù không có ấn tượng, nhưng chỉ cần chịu tốn linh thạch lời nói muốn thu mua đến cũng không khó. Chỉ là lâm hút hiện tại nghèo phải đinh đơn vang, trong thời gian ngắn muốn kiếm đủ đầy đủ linh thạch đi thu mua tài liệu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chúng chi trúc cơ đan đan phương bên trong có ghi chép, trúc cơ đan tại luyện chế thời điểm bạo đan xuất tương đương khủng bố. Một khi xuất hiện bạo đan, phí hết tâm huyết đạt được tài liệu luyện đan liền sẽ trở thành một đống phế thải. Loại tổn thất này cũng không phải tốn hao linh thạch liền có thể bù đắp lại. Đúng, đan vương này là kiếm linh tử sư tổ cho ta, hắn chính là một vị luyện đan đại tông sư à? Ta thế nào đem việc này tất quên? Lâm Húc đống nhiên vỗ chán một cái, cái này muốn học tập luyện đan chi pháp, đương nhiên là hướng kiếm linh tử sư tổ học tốt nhất. Kiếm này thần tông bên trong, trừ Nguyên Anh kỳ lao tổ bên ngoài, lại có ai thuật luyện đan có thể vượt qua kiếm linh tử sư tổ? Chỉ là chỉ sợ kiếm linh tử sư tổ không biết cái này sao tùy tiện dạy ta. À. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Húc không khỏi liên tục cười khổ, muốn luyện chế thành công ra đủ nhiều trúc cơ đan thực tế là không dễ dàng à? Cái này qua một quan lại tới một quan, thật là khiến người ta đau đầu à? Được rồi, dù sao kiếm linh tử sư tổ để ta sáng sớm ngày mai đi tìm hắn, đến lúc đó lại hướng cầu mong gì khác cầu tình? Nhìn có thể hay không dạy ta luyện đan chi pháp đi. Lắc đầu đem những này phiền lòng sự tình vùng gian náo bên ngoài, Lâm Húc vận khởi Huyền Thiên bảo Giám, tiếp tục tu luyện bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, Lâm Húc sớm địa đi tới Linh Thảo vườn chỗ sâu nhà gỗ bên ngoài. Sư tổ, đệ tử Lâm Húc tuân mệnh đến đây. Vào đi. Trong phòng truyền đến kiếm linh tử thanh âm nhàn nhạt, Lâm Húc lên tiếng trả lời nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng đi vào, kiếm linh tử đang ngồi ở trên ghế uống trà, thấy Lâm Húc đến gần, vung tay áo đóng lại cửa phòng, chỉ chỉ cái ghế bên cạnh, "Ngồi, nếm một chút lão phu linh vụ tiên trà." "Cái này, đệ tử không dám." "Để ngươi ngồi ngươi an vị." Chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Kiếm Linh Tử có chút không vui như mày, Lâm Húc đành phải theo lời ngồi xuống, bưng lên trước mặt Linh trà uống một hớp, chỉ cảm thấy một cỗ linh khí nồng nặc từ trong miệng thẳng vào trong bụng, tán với toàn thân bên trong, toàn thân một trận sảng khoái. Thật là nồng nặc linh khí, quả nhiên là tiên gia Linh trà. Tán thưởng một câu, Lâm Húc nhìn về phía Kiếm Linh Tử hỏi, "Sư tổ, ngài nói có nhiệm vụ mới muốn giao cho đệ tử, không biết ra sao sự tình? Lão phu có việc muốn rời khỏi Kiếm Thần Tông một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, linh thảo này trong viên rất nhiều linh thảo tất cả đều từ ngươi đến chiếu kháng." Cùng Lão Phu trở về, về sau sẽ căn cứ ngươi chiếu khán tình huống cho ngươi tương ứng ban thưởng. Sư tổ ngài muốn rời khỏi Kiếm Thần Tông, muốn đi bao lâu? Như thế nhiều Linh Thảo, đệ tử lo lắng cho mình lực có chưa đến a? Lâm Húc giật mình, Linh Thảo này trong vườn như thế nhiều Linh Thảo, tuyệt đại bộ điểm hắn căn bản cũng không nhận biết, nói thế nào chăm sóc? Lão Phu đã để ngươi đến chăm sóc, tự nhiên ta có đạo lý của ta, chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi ánh mắt Lão Phu? Kiếm Linh Tử nhướng mày không vui nói, Lâm Húc vội vàng đứng dậy ôm về nói, đệ tử không dám, chỉ là đệ tử kiến thức nông cạn, Linh Thảo này trong vườn rất nhiều Linh Thảo ta cũng không nhận ra đệ tử là sợ có thua sư tổ nhờ vả ngọc giản này bên trong ghi chép bên trong vườn linh thảo tất cả linh thảo tin tức cặn kẽ cùng bồi dưỡng phương pháp cầm đi nhìn cẩn thận cho lão phu ghi tạc tâm lý kiếm linh tử ném cho lâm húc một khối ngọc giản lão phu tâm ý đã định ngươi làm cũng được làm không làm cũng được làm chẳng những muốn làm còn muốn làm xong nếu không cùng lão phu trở về ngươi sẽ biết tay kiếm này linh tử sư tổ thế nào như thế vô lại a lâm húc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kiếm linh tử tâm lý không ngừng địa trợn trắng mắt đây quả thực là làm có nha quá vô lại không có cách, ai kêu người ta là kim đan kỳ sư tổ, mà hắn chỉ là cái nho nhỏ luyện khí kỳ đệ tử, lâm húc cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhẫn. bất quá, đã muốn hắn giúp làm sự tình, vậy liền không thể làm không. vâng, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực. bất quá sư tổ, đệ tử có một điều thỉnh cầu, hy vọng sư tổ có thể dạy ta luyện đan chi pháp. ngươi muốn học luyện đan, kiếm linh tử có chút ngoài ý muốn nhìn xem lâm húc, chợt nghĩ đến lâm húc đòi hắn trúc cơ đan đan vương, hiểu rõ gật gật đầu, muốn lão phu dạy ngươi luyện đan chi pháp, liền muốn xem ngươi biểu hiện, có thể làm cho lão phu hài lòng lợi nói, dạy ngươi cũng không thường không thể. đa tạ sư tổ. Lâm Húc đại hỉ, hướng về kiếm linh tử thật xấu bái, lại lúc ngẩng đầu lên đã không gặp kiếm linh tử thân ảnh, đúng là đã rời đi. Nói đi là đi, thật đúng là đủ dứt khoát. Cười khổ một tiếng, Lâm Húc rời đi nội viện, trở lại mình nhà gỗ nhỏ, xuất ra ngọc giản cẩn thận nhìn lại, ngoảnh một cái gần hai tháng quá khứ, kiếm linh trưởng lão vẫn không có bất kỳ tin tức, mà Lâm Húc đối với bên trong vườn linh thảo các loại linh thảo đã có chút quen thuộc. Để Lâm Húc vui mừng chính là, trừ cố buồn tham gia bên ngoài, luyện chế trúc cơ đan nó hơn bốn vị phó thuốc tại bên trong vườn linh thảo đều có chồng. Trong hai tháng này. Lâm Húc lợi dụng linh điền không gian đem bốn vị phó thuốc thúc mấy gốc, cố bổn tham gia cũng tại phiên chợ thu mua không ít, đương nhiên, đại giới là vất vả kiếm lấy linh thạch lại còn thừa không có mấy. Chương 26, Tiềm lực khảo thí, chương 26, Tiềm lực khảo thí. Tiếp qua hơn nửa tháng chính là luyện khí kỳ đệ tử tiềm lực khảo nghiệm thời gian, kiếm linh tử sư tổ vẫn là không có tin tức, đoán chừng một lát là về không được. Lâm Húc tám đại đan điền tu vi đã tăng lên tới luyện khí kỳ tầng thứ 6, dù sao chỉ cần hướng trong đó cố động chân nguyên, không tồn tại cảnh giới cảm ngộ cùng tu luyện bình cảnh, lại thêm Lâm Húc không chút nào keo kiệt linh thạch đang nương dược, tu luyện tự nhiên nhanh chóng được nhiều. Luyện khí kỳ tiên lực đệ tử khảo nghiệm là kiếm thần tông mỗi 2 năm một lần khảo thí, cùng 5 năm, năm một lần môn phái đại bị tự nhiên là không có cách nào so sánh. Nhưng đối luyện khí kỳ đệ tử đến nói lại là cực kỳ trọng yếu. Ngay cả tiếp theo hai giới khảo thí không đạt được tiêu chuẩn luyện khí kỳ đệ tử sẽ bị trục xuất kiếm thần tông. Tương ứng, tại trong khảo nghiệm biểu hiện ưu dị luyện khí kỳ đệ tử thì lại nhận khác biệt trình độ ban thượng. Lâm Húc hiện tại thiếu nhất chính là linh thạch. Mặc kệ là ngưng tụ chân nguyên tăng lên tám đại đan điển tu vi hay là bồi dưỡng linh thảo thu thập luyện chế trúc cơ đan vật liệu đều là đốt linh thạch con đường. Một chữ nghèo à cho nên lần này tiềm lực khảo thí Lâm Húc nhất định phải lấy được thành tích tốt đem ban thưởng cất vào trong lược. đến lúc đó thích hợp bản thân dùng liền giữ lại, tác dụng không lớn liền đổi thành linh thạch, bao nhiêu cũng có thể hóa giải một chút khó khăn của mình tình huống. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh, nhất là đang khẩn trương tình huống tu luyện dưới, một cái chớp mắt liền đến tiềm lực khảo nghiệm thời gian. nửa tháng này đến, Lâm Húc tu vi lại có một ít tăng lên, tám đại đan điển tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ 7 tầng, thực lực tổng hợp lại tăng lên một bậc thang. Khảo thí ngày này, Lâm Húc sớm địa đi tới Thiên Kiếm Phong Bình Đài, lại phát hiện khảo nghiệm đài cao trung canh sớm đã vây đầy luyện khí kỳ đệ tử. Lâm Húc xung quanh dạo qua một vòng, không có phát hiện Khương Vân Phạm thân ảnh, không khỏi thoáng có chút thất vọng. Đến kiếm thần tông đã hơn nửa năm, trừ tiếp vào qua Khương Vân Phạm một viên truyền âm ngọc giản bên ngoài, đến nay còn không có cùng hắn chạm qua mặt, cũng không biết tiểu tử này ra sao. Bất quá nghĩ đến Lương Tự cầm kiếm trưởng lão kiếm diện cây to này, lại thêm Khương Vân Phạm yêu nghiệt thiên phú, khẳng định lẫn vào so Lâm Húc muốn thư thái được nhiều. Lâm sư Minh xa xa Lý Hạo cùng Hàn Tuyết sóng vai đi tới, nói đến những ngày này mỗi lần gặp nhau hai người này đều cùng một chỗ, xem ra quan hệ tiến triển tương đương cấp tốc, rất có kết thành đạo lừa ý đầu. Lý sư đệ, Hàn sư muội. Hai người các ngươi thật đúng là như hình với bóng a." Lâm Húc cười trêu ghẹo nói, hắn tại Kiếm Thần tông phần lớn thời gian đều tại khổ tu bên trong, cơ bản không có cái gì bằng hữu, trừ một mực không có lộ diện Khương Vân phạm bên ngoài cũng liền cùng Lý Hạo, Hàn Tuyết hai người quan hệ không tệ. "Kỳ quái, lý sư huynh tu vi của ngươi nhìn qua cũng không có tăng lên, tại sao ta mỗi một lần gặp ngươi đều cảm giác ngươi trở nên lợi hại hơn rồi?" Hàn Tuyết có chút không hiểu nhìn xem Lâm Húc, linh giác của nàng từ trước đến nay nhạy cảm, chưa hề sai lầm, cho nên tại trên người Lâm Húc loại này quái dị cảm thụ để nàng có chút không hiểu. "Thật sao?" Đoán chừng là hảo rất đi. Hàn sư muội thực lực của ngươi cũng tăng cường không ít ta. Lâm Húc cười ha ha, trong lòng âm thầm bội phục, không hổ là thế gia đại tộc thiên tài tu sĩ, nhưng liền phần này linh giác năng lực nhận biết liền rất là không đơn giản. Khảo thí nhanh bắt đầu, chúng ta đi qua đi. Tiêm lực khảo nghiệm là tại trên đài cao tiến hành, lợi dụng trận pháp mô phỏng uy áp xung kích đối các đệ tử nhục thân cường độ, thân hồn cường độ cùng chân nguyên tổng lượng tiến hành khảo thí cùng tổng hợp đánh giá. Trừ tại kiếm thần tông thổ đất mới giải đệ tử bên ngoài, có thể bị kiếm thần tông chọn chúng gia nhập môn tường trên cơ bản tu vi đều không có thấp với luyện khí kỳ tầng tám, chỉ là tu vi gần, thực lực lại là cao thấp không đều. Vương Truyền Ngột, Cốt Linh 20, Luyện Khí Kỳ tầng 9, Lục Thân cường độ cấp thấp, Thần hồn cường độ trung cấp, Chân nguyên tổng lượng trung cấp, tổng hợp đánh giá là tam lưu. Hứa Kiệt, Cốt Linh 19, Luyện Khí Kỳ 10 tầng, Lục Thân cường độ trung cấp, Thần hồn cường độ trung cấp, Chân nguyên tổng lượng trung cấp, tổng hợp đánh giá là tam lưu. Lưu Phương, Cốt Linh 18, Luyện Khí Kỳ tầng 9, Lục Thân cường độ trung cấp, Thần hồn cường độ cao cấp, Chân nguyên tổng lượng trung cấp, tổng hợp đánh giá là nhị lưu. Từng cái luyện khí kỳ tu sĩ tiềm lực bị theo thứ tự đánh giá ra, phần lớn tại là tam lưu cùng nhị lưu, ngẫu nhiên có cá biệt bị đánh giá là tứ lưu không hợp cách lập tức mặt mũi tràn đầy đăm chắc như cha mẹ chết, cũng có cực kỳ cá biệt bị đánh giá là nhất lưu, nhưng số lượng 100 không còn một. Lý Hạo, cốt linh 17, luyện khí kỳ 10 tầng đại viên mãn, nhục thân cường độ trung cấp, thần hồn cường độ cao cấp, chân nguyên tổng lượng cao cấp, tổng hợp đánh giá là nhất lưu. Hàn Tuyết, cốt linh 17, luyện khí kỳ 10 tầng đại viên mãn, nhục thân cường độ trung cấp, thần hồn cường độ cao cấp, chân nguyên tổng lượng cao cấp, tổng hợp đánh giá là nhất lưu. Lý Hạo cùng Hàn Tuyết cũng trước sau tiếp nhận khảo thí, thành tích đều coi như không tệ, tại Đông đảo luyện khí kỳ đệ tử bên trong đứng hàng đầu, thấy tạp vụ chỗ hoàng mập mạp trên mặt đều cười ra tốn. Hướng về bên cạnh tùy tùng khoe con nói, vẫn là của ta ánh mắt tốt, con em thế gia liền không phải là cùng, chờ bọn hắn tấn thăng chút cơ kỳ, ta cũng có thể đi theo được nhờ hắc hắc. Kế tiếp, Lâm Húc cuối cùng đến phiên mình. Lâm Húc tâm niệm vừa động, ngự phong thuật đã ra chỉ tại trên thân, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái nổi lên trên đài cao. Bạch. Một chùm quang mang đảo qua Lâm Húc, bên đài cao thao túng trận pháp đệ tử nhìn một chút trong tay trên ngọc thạch biểu hiện số liệu, Lâm Húc, cốt linh 17, luyện khí kỳ 10 tầng, mở ra khảo thí. Ông. Trận pháp mở ra, chỉ thấy thanh quang chớp động ở giữa, một cỗ lực trùng kích từ trong trận pháp tạo ra đồng thời tác dụng tại lâm húc lục thân cùng thần hồn phía trên, cường độ tương đương với phổ thông luyện khí kỳ mười tầng cảnh giới đại viên mãn tu sĩ một kích toàn lực. đây chính là tiềm lực khảo thì sao? tựa hồ cũng không quá khó a. lâm húc thân thể chấn động, huyền thiên bảo giám tự động vận chuyển lại, từng một chân nguyên lồng khí tại nó mặt ngoài thân thể giãn làn ra hiện hiện mà ra, vững vàng đứng vững áp lực. mấy tức về sau, trận pháp phát ra cố lực lượng này hao hết, thanh quang tán đi, lâm húc vươn người đứng thẳng tại nguyên chỗ, một bước đã lui, trên mặt biểu lộ lạnh nhạt như nước, nhìn không ra mệt may vẻ mệt mỏi, nhìn qua rất nhẹ nhàng a, đem trận pháp chi lực gia tăng gấp đôi. Đài cao một bên trên khán đài, một cái thân mặc áo tím trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhiều hứng thú nhìn lâm hút một chút. đối bên cạnh đệ tử phân phó nói, người này tên là niếp mây, tại trong hàng đệ tử đời thứ 2 xếp hạng thứ 3, là kiếm thần tông ngũ trưởng lão niếp trần Thiên con trai độc nhất, làm người rất có mấy chia tay đoạn. tại kiếm thần trong tông cũng có không nhỏ thực lực, chính là trúc cơ kỳ đệ tử nhìn thấy hắn cũng muốn cung cung kính kính hành lễ sương một tiếng niếp sư minh. niếp sư minh nói, trận pháp chi lực gia tăng gấp đôi. thao túng trận pháp đệ tử thu được niếp mây truyền lời sau, không có chút nào do dự, đem nguyên bản muốn từng cấp gia tăng trận pháp chi lực trực tiếp để cao gấp đôi. kỳ quái. Thế nào lập tức mạnh lên như thế nhiều? Thanh quang lại xuất hiện, to lớn lực trùng kích đánh vào Lâm Húc chân nguyên lồng khí phía trên, Lâm Húc sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhịn không được lui một bước. Hừ. Đấy lòng ngạo khí bị kích thích, Lâm Húc toàn lực vận chuyển lên Huyền Thiên bảo giám, chín đại đan điển chân nguyên chi lực hội tụ thành một dòng lũ lớn đột nhiên bộc phát ra, trực tiếp đem thanh quang chấn động đến vỡ nát. "Hảo tiểu tử." Nhiếp Mây con mắt đột nhiên sáng lên, đột nhiên ngồi thẳng người, gọi qua một bên đệ tử phân phó nói, "Đi, lại đem lực lượng ra tăng gấp đôi." Nhiếp Dư Minh, lại tăng thêm gấp đôi coi như tiếp cận trúc cơ sơ kỳ tu sĩ công kích, sẽ không xảy ra chuyện a. Chuyên lời đệ tử có chút chần chừ nói, đã thấy Niep Mây vừa trừng mắt, dọa đến vội vàng đổi giọng. Vâng, ta cái này liền đi làm. Còn muốn gia tăng gấp đôi lực lượng, làm không cẩn thận xảy ra nhân mạng. Thao túng trận pháp đệ tử có chút kinh nghi bất định nhìn về phía trên khán đài Niep Mây, thấy người sau không dung chất vấn gật gật đầu, chỉ có thể khẽ cắn môi, quyết tâm liều mạng đem trận pháp chi lực lần nữa để cao gấp đôi. Với Lâm Húc chỉ cảm thấy toàn thân như là bị một tòa núi lớn đục vào, nhịn không được tê đau một tiếng nửa quỳ trên mặt đất. Nếu không phải Huyền Thiên Bảo giám đại đại cường hóa hắn nục thân cường độ, chỉ sợ cũng lần này hắn liền sẽ bị đánh cho trọng thương hôn mê. Đáng chết. Đây là khảo thí hay là lưu sát? Tên huấn đản nào như thế chơi ta? Cố nén giống như núi áp lực, Lâm Húc điên cuồng địa vận chuyển huyền thiên bảo giám, ngay tại sắp chống đỡ không nổi thời điểm, linh điển không gian bên trong màu xanh mầm non bỗng nhiên nhẹ nhàng nhoáng một cái, phát ra một trận ba động kỳ dị, Lâm Húc chỉ cảm thấy áp lực trận đã giảm, nguyên bản bị chấn thương kinh mạch cũng bắt đầu cấp tốc phục hồi như cũ bắt đầu. Thanh quang tan hết, Lâm Húc thoáng có chút trật vật từ dưới đất đứng lên, khóe miệng còn mang theo một vệt máu, phụ trách thao túng trận pháp đệ tử thì là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua hắn, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Nhân tại, tiểu tử này tuyệt đối là nhân tại đợi một chút khảo thí kết thúc về sau ngươi tìm hắn vô luận như thế nào nhất định phải làm cho hắn đầu nhập với ta nghiệt mây trong mắt tinh mang bùng lên hung hăng vỗ tay một cái trưởng nhìn về phía lâm húc trong ánh mắt tràn ngập vẻ tham lam trên đài cao lâm húc đi đến còn đang ngẩn người thao túng trận pháp đệ tử trước người đưa tay tại nó trước mặt lung lay sư huynh, khảo thí kết thúc có thể tuyên bố thành tích đi ách ừm thao túng trận pháp đệ tử lúc này mới lấy lại tinh thần nuốt nước miếng một cái tuyên bố lâm húc cốt linh mười luyện khí kỳ mười tầng nhục thân cường độ siêu cang loại thần hồn cường độ siêu cang loại chân nguyên tổng lượng siêu cang loại Tổng hợp đánh giá là siêu nhất lưu, Soạn. đám người một mảnh xôn xao, không có tính sai đi, siêu nhất lưu, luyện khí kỳ đệ tử tiềm lực khảo thí có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện siêu nhất lưu đệ tử rồi, cái này gọi lâm húc đệ tử là cái gì địa vị? Hoàng Hoàng sư minh, cái này lâm húc không phải liền là bị ngươi an bài đến linh thảo vườn kia tiểu tử sao? Hán Hán thế mà như thế lợi hại, dưới đài cao trong đám người, hoàng mập mạ bên cạnh tùy tùng lăng lăng nhìn xem từ trên đài cao tung bay mà dưới lâm húc có chút khó khăn nuốt nước miếng một cái nói, nói nhảm, cái này còn muốn ngươi tới nhắc nhở sao? Hoàng Mập Mạp tức giận trừng Tùy tùng một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ hối tiếc, nhỏ giọng nói thầm bắt đầu, "Nó, nhìn nhầm. không nghĩ tới tiểu tử này như thế lợi hại. Cái này nếu là chờ hắn đột phá đến chút cơ kỳ tới tìm ta tính số sách, ta khẳng định chịu không nổi a. Không được, phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp bổ cứu." Con mắt xoay xoay, Hoàng Mập Mạp một đêm kéo qua Tùy tùng, tại nó bên thai phân phó nói, "Đi chuẩn bị cho ta 10 khối linh thạch trúng phẩm, hai bình ngưng khí đan, lại thêm trên một cái bàn tốt đặc rượu." Chương 27, tự tuyệt mời chào, chương 27, tự tuyệt mời chào. "Hoàng sư huynh, ngươi đây là?" Tùy Tùng nhất thời chưa kịp phản ứng, Hoàng mập mạp vừa chứng mắt, đương nhiên là đi hòa hoãn quan hệ. Để ngươi chuẩn bị ngươi liền chuẩn bị, chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Hoàng mập mạp lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, vô luận như thế nào nhất định phải bỏ đi lâm húc đối với hắn ác cảm, bằng không mà nói chỉ sợ hắn ngày tốt lành liền không có mấy ngày. Chúc mừng A Lâm Sư Vinh, cảm giác của ta quả nhiên không sai. Lợi hại lợi hại, không hổ là Lâm Sư Vinh. Ánh mắt của ta quả nhiên không sai, sớm điệu tìm ngươi làm mình hiếu, sau này có dựa vào hát hát đối với Lâm Húc hết sức biểu hiện xuất sắc, Lý Hạo cùng Hàn Tuyết cũng rất giật mình. bọn hắn biết Lâm Húc lợi hại, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại mạnh hơn bọn họ bên trên như thế nhiều. bất quá hai người vẫn chưa vì vậy mà sinh lòng đố kỵ, ngược lại rất là mừng rỡ. bọn hắn cùng Lâm Húc quan hệ không tệ, có dạng này một cái lợi hại hào hữu, sau này tiên đồ cũng sẽ đi được càng thêm thông thuận một chút. về sau trong khảo nghiệm lại xuất hiện mấy cái đạt được nhất lưu đánh giá đệ tử, nhưng ở Lâm Húc hào quang chói sáng đối so dưới không khỏi có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. khảo thí kết thúc, Lâm Húc đạt được năm khối hạ phẩm linh thạch ban thưởng đôi này cái khác luyện khí kỳ tu sĩ đến nói xem như một bút không nhỏ tài phú nhưng đối lâm húc đến nói không coi là cái gì bất quá cuối cùng là cho chuyện thắng với vô nhiều ít vẫn là có thể hóa giải một chút lâm húc trước mắt quấn bách tình huống ban thưởng đã cầm tới lâm húc cũng không có tâm tư tiếp tục chờ đợi cùng lý Hạo, Hàn tuyết nói chuyện phiếm vài câu về sau thẳng trở lại linh thảo vườn lâm sư đệ tại sao đang định tiếp tục tu luyện đống nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng hỏi la hoàng ngập mặn hắn tới làm cái gì lâm húc cảm thấy nghi hoặc mở cửa quả nhiên là tạm vụ đường hoàng ngập mặn nguyên lai like là hoàng sư minh thật sự là khách quý gặp Không biết hoàng sư huynh tới đây có gì muốn làm a?" Lâm Húc cười lạnh nói. Đối với hoàng mập Mạc, Lâm Húc cũng không có cái gì sắc mặt tốt, tên lốc này lúc trước đem hắn phân phối đến linh thảo vườn đến thế, nhưng là không có ý tốt, nếu không phải hắn có được linh Điển không gian, khẳng định cũng sẽ cùng cái khác bị phân phối đến linh thảo vườn đệ tử đồng dạng, bởi vì chiếu cố không tốt linh thảo bị kiếm linh tự trách phạt thậm chí đánh cho tàn phế. Lâm Sư Đệ, nhìn ngươi nói, ta có thể có cái gì phải làm sao? Ta chính là rất lâu không có nhìn thấy Lâm Sư Lệ, trong lòng rất là tưởng niệm, đây không phải tới nhìn ngươi một chút mà. Hoàng mập mạp cười giạng rỡ mà nhìn xem Lâm Húc. Một bộ lấy lòng dáng vẻ đưa tay chỉ trong phòng, "Lâm sư đệ, chúng ta có thể vào trò chuyện sao?" Ngươi nhìn cái này, "Hắc hắc, vào đi." Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mặc dù rất chán ghét Hoàng Mập Mạt, Lâm Húc hay là đem nó để vào phòng. "Nói đi, đến cùng tìm ta cái gì sự tình?" Tại trên bồ đoàn ngồi xuống, Lâm Húc nhìn một chút vẻ mặt tươi cười Hoàng Mập Mạt, cười lạnh nói, "Đối với Lâm Húc lãnh đạm thái độ, Hoàng Mập Mạt lại là không hề để tâm, vẫn như cũng là cười ôi ôi từ túi chứa vật bên trong móc ra tiệp rượu chiến hay, đồng thời cũng đem linh khí đan cùng 10 khối linh thạch trung phẩm đem ra bày ra tại Lâm Húc trước mặt. Hoàng sư huynh, ngươi đây là ý gì? Lâm Húc không đốc, Hoàng Mập Mạt biểu hiện như vậy nói rõ là để lấy lòng hắn, nghĩ đến chỉ sợ là bởi vì biểu hiện của hắn hôm nay quá mức kinh thế hai tục, đem Hoàng Mập Mạt dọa cho lấy. Lâm sư đệ, sư huynh ta là tới cho ngươi bồi tội. Trước đó là ta có mắt không trọng, đắc tội Lâm sư đệ, mong rằng Lâm sư đệ ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, chớ cùng ta chấp nhặt, những này chuyện nhỏ, là sư huynh thành ý của ta, mong rằng sư đệ có thể nhận lấy. Hoàng Mập Mạt cũng là con côn, cũng mặc kệ cái gì có mất thể diện hay không, trực tiếp mở miệng nhận lầm. Lâm Húc nở nụ cười, cái này Hoàng Mập Mạt mặc dù là cái tiểu nhân nhưng ít ra đủ thẳng thắn, mà lại cái này xuất thủ nhưng khá hào phóng. Mười khối linh thạch trung phẩm, đây chính là tương đương với 1.0000 khối hạ phẩm linh thạch, còn có hai bình ngưng khí đan, xem ra thế nhưng là không ít chảy máu. Hoàng sư huynh ngược lại là đủ thẳng thắn. Lâm Húc vung tay lên, đem linh thạch cùng ngưng khí đan thu vào chữ vật đại bên trong, chuyện đã qua thì thôi, ta chỉ hy vọng sau này sẽ không lại nhận hoàng sư huynh đặc biệt chiếu cố. Đoan gian nên giải không nên kết, thật sự nói đến, Lâm Húc cùng hoàng mập mạp ở giữa cũng không có cái gì không thể hóa giải thù hận, huống chi, những linh thạch này cùng ngưng khí đan chính là Lâm Húc chỗ cần thiết. Kia là đương nhiên kia là đương nhiên. Hoàng Mập Mạp liên tục gật đầu. Lâm sư đệ, sư Minh cho ngươi một lần nữa phân phối một cái nơi đến tốt đẹp, ngươi xem coi thế nào. Không cần, ta đã quen thuộc Linh Thảo Vườn, cũng không nhọc đến Hoàng Sư Minh hao tâm tổn trí. Lâm Húc quát tay áo, không có cái gì chuyện, ta muốn tu luyện, liền không ở thêm Hoàng Sư Minh. Hoàng Mập Mạp mục đích đã đạt tới, nghe Lâm Húc hạ lệnh chủ khách, rất tức thời đứng lên. Vừa vặn ta cũng còn có việc, sẽ không quấy rầy Lâm sư đệ tu luyện, ta trước cáo tử. Cái này Hoàng Mập Mạp thật đúng là khéo léo, cũng đủ dốc hết vô liếng. Hoàng Mập Mạp rời đi sau. Lâm Húc nhìn một chút trước người mỹ vị món ngon, những này cũng không phải đơn giản mỹ vị, đều là dùng dầu có linh khí linh tài chế thành, lại thêm 10 khối linh thạch trung phẩm cùng 2 bình ngưng khí đan, cái này Hoàng Mập Mạp vì cầu được sự tha thứ của hắn thế nhưng là không ít bỏ tiền vốn. thúc đẩy, như thế nhiều mỹ vị lại giàu có linh khí đồ ăn, không ăn thế nhưng là lãng phí. Lâm Húc một ngụm linh tiệu một ngụm mỹ vị ăn đến đang vui, ngoài cửa lại chuyển tới tiếng hỏi, Lâm Húc tại sao? Thanh âm rất là lấm, hẳn là không gặp qua. Hôm nay đây là cái gì thời gian, thế nào cả đám đều chạy đến hắn chỗ này đến, đến rồi. Phất tay đem rượu tịch thu vào chứa vật đại bên trong, Lâm Húc mở cửa đã thấy đứng ngoài cửa một cái trúc cơ sơ kỳ đệ tử chính là Niếp Mây phái tới mời chào Lâm Húc Tôn Dũng. Vị sư thúc này tìm ta có cái gì sự tình? Tu Tiên giả ở giữa đẳng cấp rõ ràng, mặc dù cũng không nhận ra Tôn Dũng, Lâm Húc hay là thi lễ một cái hỏi. Tìm ngươi đương nhiên có chuyện, không phải ta đến Linh Thảo này vườn làm gì? Tôn Dũng nếu mày thế nào, ngươi dự định để ta đứng tại cổng cùng ngươi đàm? Là ta lãnh đạo, mời tiến vào. Đem Tôn Dũng để vào phòng. Lâm Húc nhìn xem một bộ cao ngạo bộ dáng Tôn Dũng khen hữu chân mày. Vị sư thúc này không biết ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì? Lâm Húc, ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Tiểu tử ngươi gặp may mắn, bị nhiếp sư minh nhìn trúng, có thể trở thành nhiếp sư minh tùy tùng, lập thể đi, hiệu trung nhiếp sư minh, bảo đảm ngươi tiền đồ vô lượng. Tôn Dũng lấy một bộ ban cho giọng điệu nói, nhiếp sư minh, không phải là nhiếp mây, có quan hệ nhiếp mây sự tình Lâm Húc cũng có nghe thấy, bất quá Lâm Húc nhưng không có nửa điểm muốn phụ thuộc người khác suy nghĩ, chớ nói chi là còn muốn phát thể hiệu trung, Lời thề loại vật này đối với người bình thường đến nói khả năng tính không được cái gì, nhưng đối tu tiên giả đến nói lại là không thể tùy tiện đụng vào cấm kỵ, bởi vì tu tiên giả một khi phát thể, liền sẽ cùng trong minh minh thiên đạo sinh ra cảm ứng, một khi vi phạm lợi thể. Tuyệt đối sẽ nhận Thiên đạo chi lực phản vệ. Một khi lập thể hiệu chung niếp mây, coi như Lâm Húc sau này tu vi vượt qua niếp mây, hay là lại nhận niếp mây hạn chế, đôi này với Lâm Húc đến nói là tuyệt đối không thể chịu đựng. Thỉnh cầu chuyển cáo niếp sư thúc, nhận được quá yêu, bất quá ta Lâm Húc không có hứng thú trở thành bất luận kẻ nào tùy tùng, trước kia không hứng thú, sau này cũng sẽ không có hứng thú. Không có cái gì chuyện mời trở về đi, ta còn muốn tu luyện. Lâm Húc lời nói để Tôn dũng rất là nổi nóng, "Tiểu tử, niếp sư huynh để mắt ngươi kia là vận mệnh của ngươi, ngươi lại dám cự tuyệt. Đắc tội niếp sư huynh hậu quả, ngươi cần phải hiểu rõ. Không cần thính nghĩ." Ta đã nói đến rất rõ ràng, ta Lâm Húc sẽ không làm bất luận kẻ nào tùy tùng, cũng không cần người khác chiếu cố. Lâm Húc cười lạnh, trong giọng nói lại không một chút khách khí, như là đã đàm phán không thành, vậy liền không cần thiết nghệ tình, trúc cơ kỳ tu sĩ lại như thế nào, nơi này chính là linh thảo vườn, kiếm linh tử địa bàn, coi như kiếm linh tử không tại, Tôn Dũng cũng tuyệt đối không dám ở nơi này bên trong ra tay với hắn. Tốt, rất tốt. Lâm Húc, ghi nhớ ngươi hôm nay nói lời, ngươi cũng đừng hối hận. Chính như Lâm Húc đoán như vậy, Tôn Dũng mặc dù thẹn quá hóa giận, nhưng xác thực không dám ở bên trong vườn linh thảo động thủ, kiếm linh tử cổ quái tính tình kiếm thần tông tử trên xuống dưới không ai không biết, chọc giận kiếm linh tử, lão gia hỏa tuyệt đối sẽ dẫn theo kiếm giết đến tận cửa đi, đến lúc đó đừng nói là Niếp Mây, liền xem như Niếp Mây lão cha ngũ trưởng lão Niếp Chấn Thiên cũng không bảo vệ được hắn. Đi thông thả không tiễn, Nhìn xem Tôn Dũng nổi giận đùng đùng bóng lưng rời đi, Lâm Húc lông mày không khỏi nhíu lại, hôm nay hắn như thế nghiêm từ cự tuyệt Niếp Mây mời chào, ngày sau Niếp Mây tất nhiên sẽ tìm hắn gây phiền phức, chỉ sợ sau này thời gian nếu không tốt qua. Mặc kệ, binh tôi tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Niếp Mây thật muốn tìm ta phiền phức ta cũng ngăn cản không được, hay là nắm chặt thời gian tăng cao tu vi đi. Nói cho cùng vẫn là Lâm Húc tu vi quá thấp, như hắn hiện tại là trúc cơ kỳ tu vi, dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ, Niếp Mây cũng không dám như thế bức bách hắn, hết thảy vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện a. Đem thu hồi tiệc rượu một lần nữa xuất ra, Lâm Húc cũng không tâm tình chậm rãi đánh giá, nhanh chóng đem mấy cái này linh tài linh dược quét sạch sàn xanh, xanh, Lâm Húc vận khởi vận thiên bảo giám, luyện hóa lên linh khí trong đó tới. Niếp Mây trong độc phủ. Cái gì? Ngươi nói Lâm Húc không muốn phát thệ trở thành người theo đuổi của ta. Nghe tôn dung thêm mắm thêm muối báo cáo, Niep mây trong mắt lóe lên một tia nộ khí, tiếp lấy lại cười, có ý tứ. Thế mà dám can đảm cự tuyệt ta. Ta ngược lại muốn xem xem, xương cốt của ngươi đến cùng cứng đến bao nhiêu. Niep sư minh, ý của ngài là? Đi cùng tạp vụ đường quản sự lên tiếng chào hỏi, hướng Lâm Húc kia tiểu tử truyền ta khẩu lệnh, liền nói hắn tại tiềm lực trong khảo nghiệm biểu hiện yếu dị, ta tăng lên hắn vì mây mộng linh quáng ngỏ dám, trong vòng nửa tháng đến mây mộng linh quáng đi bao đến. Niep mây khẽ miệng hiện ra một tia cười lạnh. Ta ngược lại muốn xem xem hắn là lựa chọn đi mây mộng linh quáng hay là lựa chọn hiệu chung với ta. Cái gì? Nhiếp sư thúc muốn tăng lên Lâm sư đệ chức vị của ngươi, cho ngươi đi làm mây mộng linh quáng mỏ giám. Ai cũng biết mây mộng linh quáng chỗ vắng vẻ, Ly kiếm thần tông khoảng chừng hơn 1.0000 bên trong xa, nói là tăng lên, kỳ thật căn bản chính là lưu vơ mà. Ba ngày về sau, Lâm Húc tiếp vào tạp vụ đường thông chi, để hắn đi ở ngoài 1.0000 giảm mây mộng linh quáng làm mỏ giám, nhận được tin tức Lý Hạo cùng Hàn Tuyết ngay lập tức chạy tới. Đối với loại này nói rõ là làm khó dễ an bài. Hết lần này tới lần khác Lâm Húc còn không có biện pháp cự tuyệt, nếu không chính là công nhân chống lại thượng cấp mệnh lệnh, y theo môn quy là môn tử tử. Đúng vậy à, ta cũng biết đây là niếp mây tại làm khó dễ ta, hết lần này tới lần khác ta trực tiếp nhận bên ngoài không có biện pháp. Chương 28, mây mộng linh quang, chương 28, mây mộng linh quang. Lâm Húc có chút bất đắc dĩ, niếp mây lý do Đường Hoàng, biết rõ là làm khó mình, hết lần này tới lần khác tìm không thấy phản bác lý do. Kia Lâm sư Minh, ngươi thật dự định đi mây mộng linh quang sao? Lý Hạo cùng Hàn Tuyết mặc dù là thế gia đại tộc đệ tử, nhưng đó là đang nhìn tiền tiên thành. Tại kiếm này thần tông bên trong, năng lượng của bọn hắn cực kỳ bẽ nhỏ, căn bản là bất lực cùng Niếp Mây đối kháng, muốn giúp đỡ lại là hữu tâm vô lực. Không phải dự định đi, là không thể không đi. Lâm Húc hung hăng cắn răng Niếp Mây chính là muốn dùng loại phương thức này bức ta thỏa hiệp, ta tuyệt sẽ không làm thỏa mãn ý của hắn. Không phải liền là đi làm một giới mỏ dám sao, cũng liền thời gian 3 năm mà thôi. Nếu là kiếm linh tử thân ở kiếm thần tông, lấy kiếm linh tử đối Lâm Húc nhìn chúng, tất nhiên sẽ không cho phép Niếp Mây như thế làm khó Lâm Húc, chỉ tiếp kiếm linh tử ra ngoài không biết tung tích cũng không biết thời điểm nào có thể trở về, Miếp Mây chỉ sợ cũng là nhìn chúng điểm này, mới không kiêng nể gì như thế. Lâm Húc tâm ý đã quyết, Lý Hạo cùng Hàn Tuyết cũng không tốt lại khuyên, mà lại bọn hắn cũng không biết hẳn là thế nào khuyên, chỉ có thể chấp tay Lâm Sư Minh, lần này đi hết thảy bảo trọng. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Húc đi tới tạp vụ đường, luyện khí kỳ đệ tử còn không thể ngự kiếm phi hành, lần này đi mây mộng linh quán 1.0000 dặm xa, còn có dãy núi hẻm núi cách xa nhau, từ trên mặt đất đi đường lợi nói chỉ sợ 10 ngày nửa tháng cũng đến không được, bởi vậy kiếm thần tông có cung cấp tiên học làm đi đường công cụ. Hoàng sư huynh, ta là tới ngồi tiên học, làm phiền. Tiên Hạc là Hy Hưu tiên Cầm, tại Kiếm Thần trong tông có chuyên môn đệ tử chăn nuôi, nhưng nó mượn dùng đăng ký lại là Từ Hoàng Mập Mạ phụ trách. Lâm sư đệ đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt, đi theo ta. Hoàng Mập Mạ ngược lại là không có bởi vì Lâm Húc bị lưu đẩy tới Mây Mộng Linh Quáng mà chuyển độ, ngược lại có chút tiếc rẻ vừa đi vừa an ủi Lâm Húc Lâm sư đệ. Mây Mộng Linh Quáng chỗ Mây Mộng Hoa Nguyên yêu thú hoành hành, lòng người phức tạp, ngươi lần này đi cần phải cẩn thận một chút nha. Chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không có biết, cái này bên trong có chút tu luyện chữa thương linh đan, xem như sư minh một điểm tâm ý đi. Lâm Húc ngược lại là không nghĩ tới Hoàng Mập Mạp thế mà lại tặng hắn đan dược, có chút kinh ngạc về sau tiếp nhận đan dược, chắp tay hướng về Hoàng Mập Mạp thi lễ một cái đa tạ sư huynh, vậy ta liền không khách khí. Đang khi nói chuyện đã đi tới ngồi tiên hạc hạt đại, Lâm Húc lần nữa hướng về Hoàng Mập Mạp nói tiếng cảm ơn sau, thả người nhảy đến tiên hạc trên lưng, một tiếng cao vút tiếng hạc rẽ vang lên, tiên hạc đằng không mà lên, chở Lâm Húc hướng về phương xa bay đi. Hoàng sư huynh, cái này Lâm Húc đều bị lưu vòng, ngươi thế nào còn đối với hắn như thế khách khí, còn đưa như vậy nhiều đan dược cho hắn. Một mực đi theo Hoàng Mập Mạt phía sau tùy tùng nhịn không được lên tiếng hỏi đang nhìn biển mây xuất thần hoàng mập mạp bị đánh gãy suy nghĩ có chút tức giận quay đầu đàng cùng ban đầu bên trên hung hăng gõ một cái mắng ngươi biết cái gì dế hoa trên gấm dế ngày tuyết tặng than khó lâm hút tại sao sẽ bị lưu đẩy tới mây mộng linh quáng, không phải liền là bởi vì biểu hiện quá mức xuất chúng bị nhiếp sư thúc nhìn chúng sao ta rằng lựa chọn đi mây mộng linh quáng cũng không đáp ứng hiệu chúng nhiếp sư thúc trong lòng người này ngạo khí không thể coi thường a nói đến chỗ này hoàng mập mạp dừng một chút nhìn về phía biển mây chậm rãi nói dạng này người chỉ cần không có bị đè sậm tương lai tất nhiên sẽ có nhất phi trùng thiên thời điểm ta muốn cược chính là điều này Vậy nếu là hắn bị đè sập làm sao đây? Nhiều lắm là bất quá là nhìn nhầm lãng phí một chút đan dược mà thôi. Hoàng mập mạp trên mặt hiện lên một tia tinh minh ý cười. Bất quá ta tin tưởng ta sẽ không ở cùng là một người trên thân nhìn nhầm hai lần. Lúc này, nghiếp mây trong đậu phụ. Nhiếp sư minh, lâm húc kia tiểu tử quá không biết điều. Thà rằng đi mây mộng linh quắng cũng không hiểu chung ngài. Chúng ta bước kế tiếp nên thế nào làm. Muốn hay không nửa đường bắt hắn cho. Tôn dũng làm cái bôi hầu động tác. Không cần thiết Ngiet Mây khoát tay áo ta sớm đã cùng Mây Mộc Linh Quang bên kia bắt chuyện qua, Lâm Húc đến Mây Mộc Linh Quang chính là cái quang can tư lệnh, không ai sẽ nghe hắn, đến lúc đó không có linh thạch không có đăng dược, Ba ngày nữa hai đầu cho hắn chế tạo chút xíu ngoài ý muốn, nhìn hắn thế nào tu luyện. Chịu hắn ba năm, hắn coi như thiên tài đi nữa cũng sẽ bị ngao thành bụi mù, không đáng để lo. Vâng. Nhiếp sư huynh anh mình, hay là Nhiếp sư huynh nghĩ đến chủ đáo Lâm Húc tiểu tử này không biết điều, liền nên như thế chỉnh lý hắn. Tôn Dũng Miệm đầy lấy lòng, trong lòng mừng thầm tiểu tử thối, để ngươi không nể mặt ta, đây chính là hạ chẳng. Tiên Hạc tốc độ phi hành rất nhanh. Bất quá nửa trời nhiều thời giờ liền đến Mây Mộng hoang Nguyên. Lâm Húc cũng không có tiến vào khu mộ quặng, mà là tại khu mộ quặng bên ngoài hạ xuống thân hình. Đến Mây Mộng Linh Quáng trước đó, Lý Hạo cùng Hàn Tuyết giúp Lâm Húc dò xét một chút tin tức, biết được mảnh này khu mộ quặng 2 năm qua đã đổi ba cái mộ giám, tại lúc trước hắn ba người không phải bị yêu thú giết chết chính là ngoài ý muốn bị chôn ở giếng mộ bên trong, tóm lại tất cả đều là chết bởi bỏ mạng, ở trong đó muốn nói không có mờ ám đánh chết Lâm Húc cũng không tin, hắn hiện tại chính là muốn đi đầu điều tra một phen, nhìn có thể hay không phát hiện bí mật trong đó. Thi triển nước cẩn thuật lâm Húc lặng lẽ dở tiến vào khu mỏ cạn bên trong. Lúc này chính là giữa trưa lúc điểm, nắng gắt như lửa. Toàn bộ khu mỏ cạn bên trong trống rỗng không nhìn thấy một bóng người. Lâm Húc dạo qua một vòng mới tại quạng mỏ lối vào phát hiện hai cái thủ vệ đệ tử. Hai người này tu vi đều tại luyện khí kỳ tầng 3, tại kiếm thần trong tông xem như hạng chót tồn tại. Lâm Húc phát hiện bọn hắn lúc hai người an vị tại quạng mỏ cửa vào bên cạnh tròi hóng mát phía dưới nghiêng rửa vào lạnh trên mặt ghế, bên cạnh trên bàn đá bảy biện một chút thịt rượu. Chính vừa ăn một bên nói chuyện tiếm. Nghe nói không, Tông môn phái một cái mới mỏng dám tới. Đại khái liền hai ngày nay liền đến nghe nói là một cái họ lâm mao đầu tiểu tử, muốn ta nói, trực tiếp giữ cửa hải sư huynh để thăng làm mỏ giám không phải? Ai không biết cái này mây mộng linh quang chính là chúng ta quan sư huynh địa bàn, trừ nhếp sư thúc ý chỉ, ai đến nói chuyện cũng không tốt làm. Ta nhìn kia mới tới mỏ giám chỉ sợ ngay cả ba tháng đều chống đỡ không được liền sẽ hướng mặt trước kia mấy đời đồng dạng đem mạng nhỏ cho ném ha ha. Nghe hai người nói chuyện, lâm húc long mày hơi nhíu lại, quả nhiên không ngoài sở liệu, phía trước ba nhiệm mỏ giám chết đều là có người tận lực cắt bài, xem ra cái này mây mộng linh quang nước rất sâu à. Cái này hai tên đệ tử trong miệng quan sư huynh đại khái chính là niếp mây xếp vào tại mây mộng linh quáng người, như thế lớn linh quáng, hàng năm không biết muốn sản xuất bao nhiêu linh thạch, ở trong đó chỉ sợ không ít tiến vào niếp mây túi, cái này cái gì quan sư huynh đoán chừng cũng không ít vớt. Chỉ cần đem ở trong đó mờ ám bắt tới, không sợ kia họ quan không ngoan ngoãn nghe lời. Hạ quyết Tâm, Lâm Húc Lách mình chui tiến vào trong hầm mộ. Trong hầm mộ cực kỳ u ám, nhưng đối với Lâm Húc đến nói lại là cùng ban ngày không khác. Một cái hai người rộng bao nhiêu động sâu thẳng tắp địa cắm vào lòng đất, Lâm Húc thần thức điều tra một chút, nói ít cũng có hơn 100 trượng thẳng đứng khoảng cách cho mình ra chỉ ngự phong thuật lâm húc thả người nhảy vào trong động, chậm rãi xuống đến dưới đáy, xuất hiện ở trước mắt chính là mấy cái nghiêng địa động, hướng về sâu trong lòng đất chậm rãi kéo dài. một trận như có như không lấy quạng đánh thanh âm từ quạng mỏ chỗ sâu truyền đến, tùy tiện tuyển một cái thông đạo, lâm húc lần theo thanh âm rất mau tới đến quạng mỏ chỗ sâu một cái quạng mỏ không gian. ba trượng lớn nhỏ quạng mỏ không gian bên trong tụ tập hơn 10 quần áo tả tơi thợ mỏ, một cú cất đáy mồ hôi hỗn hợp mà thành hôi thối toẹt khắp ở trong đó. những này thợ mỏ niên kỷ có lao có nhỏ, da đã tóc hoa dâm, tiểu nhân bất quá mười tuổi trái phải, từng cái quần áo tả tơi, toàn thân trên dưới còn che kín vết sẹo. Nhưng tinh thần lại là không sai, Lâm Húc nhìn ra được, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nội tình, chính là nói đều là thế tục người tập võ. Quận mỏ không gian mỏ bích phía trên có mấy cái quận mỏ, thương đợt đánh thanh âm đang từ trong đó truyền ra. Những võ giả này ở trong thế tục cũng coi là hảo thủ, thế nào sẽ đến làm thợ mỏ, hoàn cảnh như vậy người bình thường còn khó mà tiếp nhận, huống chi là võ giả. Lâm Húc đang kỳ quái, đồng nhiên trong đó một cái trong hầm mỏ truyền đến một trận ngạc nhiên tiếng kêu linh tinh, ta đảo đến linh tinh tiếp lấy một cái lấy thân trên khôi ngô trung niên hán tử từ trong hầm mộ chui ra, trong tay cầm một viên màu tím nhạt tinh thạch, Lâm Húc có thể rõ ràng cảm giác được gần chứa trong đó khổng lồ linh khí. Linh tinh. Cái này mây mộng linh quáng vậy mà sản xuất linh tinh, hơn nữa còn là trung phẩm linh tinh, thế nào tại tông môn thời điểm chưa từng có nghe nói qua. Lâm Húc trong lòng rất là ngạc nhiên, Lý Hạo cùng Hàn Tuyết giúp Lâm Húc hỏi thăm trong tin tức cho tới bây giờ chưa nghe nói qua mây mộng linh quáng có linh tinh sản xuất, thậm chí liền trung phẩm linh thạch đều cực kỳ thua thớt, thế nhưng là nhìn khôi ngô trung niên hán tử trên mặt biểu lộ mặc dù cực kỳ hưng phấn, nhưng hiển nhiên không phải lần đầu tiên đào ra linh tinh. Lâm Húc đang nghĩ hiện ra thân hình hỏi thăm, đã thấy Khôi Ngô Hán Tử rút ra bên hông một đâm đao nhọn tại trên bụng trực tiếp mở một đạo hai thước rộng bao nhiêu lỗ hổng, cẩn thận đem linh tinh nhét đi vào, rồi mới dùng một khối màu xám vải rách đem vết thương vị trí trói lại. A rộng, ngươi thật muốn như thế làm? Một cái tóc trắng thơ, nhìn qua cực kỳ lão giả già mua thở dài, có chút lo âu nhìn xem Khôi Ngô Hán Tử. Long Thúc, ta nhất định phải như thế làm, cho dù có có thể sẽ bị phát hiện, ta vẫn còn muốn cược một đâm, cho dù là bồi lên cái mạng này, địa phương quỷ quái này ta một ngày cũng không nghĩ lại nhiều lợi. Khôi Ngô Hán Tử trong mắt tràn đầy quyết tuyệt chi ý lão giả chỉ có thể có chút bất đắc dĩ thở dài không cần phải nhiều lời nữa chỉ là trong mắt tràn đầy thương cảm chi ý người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vắng a chỉ là ta không rõ các ngươi cũng không phải là tu tiên giả muốn linh thạch linh tinh có cái gì dùng lâm húc thanh âm tại quạng mỏ không gian bên trong văng lên đồng thời giải trừ nước gần thận hiện lộ ra thân hình ngươi là người hay quỷ đối với bỗng nhiên xuất hiện lâm húc, quạng mỏ không gian bên trong thợ mỏ quá sợ hãi chỉ có khôi ngô hán tử còn tính là tương đối chân định hai bước vượt đến lâm hút trước người trong tay đao nhọn chỉ vào lâm hút quá to chỉ là run rẩy mũi đao y nguyên vẫn là bại lộ nội tâm của hắn khẩn trương cùng sợ hãi Ta gọi Lâm Húc, đến từ Kiếm Thần Tông. Kiếm Thần Tông? Lão giả tóc trắng trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngươi là Kiếm Thần Tông tiên nhân. Không sai, ta chính là Kiếm Thần Tông mới tới Mộ Giám, nếu biết thân phận của ta, vậy các ngươi nên rõ ràng, các ngươi ở trước mặt ta hoàn toàn không có chút nào năng lực phản kháng, hiện tại, trả lời vấn đề của ta, các ngươi muốn linh tinh làm cái gì? Chương 29, thăm dò nội tình, chương 29, thăm dò nội tình. Lâm tiên sư, đây là ta tự tác chủ trượng, cùng những người khác không có quan hệ, ngươi muốn giết cứ giết ta tốt, bỏ qua những người khác đi. Khôi Ngô trung niên hán tử sắc mặt thay đổi mấy lần đông nhiên bịch một chút quỷ trên mặt đất, hướng về lâm Húc cuốn quít giật đầu. giết ngươi, ta thời điểm nào nói qua muốn giết ngươi rồi. lâm Húc khẽ miệng lộ ra mỉm cười, đưa tay phất một cái. khôi ngô trung niên hán tử chỉ cảm thấy một cô không thể kháng cự đại lực tác dụng trên người mình, không tự chủ được đứng lên. ta nếu là muốn mạng của các ngươi, các ngươi đã sớm là một đống thi thể. ta đích xác là đến từ kiếm thần tông tu tiên giả, nhưng ta cùng bên ngoài những cái kia gia hỏa không phải một bọn người. đi, hay là vừa rồi vấn đề kia, các ngươi không phải tu tiên giả, muốn linh tinh linh thạch làm cái gì? thấy lâm hút dáng vẻ không giống giả mạo, thợ mỏ lúc này mới thoáng đã thả lòng một chút. Lão giả tóc trắng nhìn mọi người một chút, hướng về Lâm Húc thi lễ một cái, mở miệng nói: "Lâm tiên sư, lão hủ lòng muốn, tất cả mọi người xưng ta một tiếng long lão, sự tình là như vậy." Trong Long giả tự thuật bên trong, Lâm Húc đối Mây Mộng Linh Quang tình huống có một cái đối lập toàn diện nhận biết. Mây Mộng Linh Quang bên trong thợ mỏ đều là tiến vào Mây Mộng Hoang Nguyên mạo hiểm người trong võ lâm, nó nguyên nhân là trong giang hồ có nghe đồn, Mây Mộng Hoang Nguyên bên trong có có thể để cho võ giả tu luyện ra linh căn bảo vật, những võ giả này tiến vào Mây Mộng Hoang Nguyên, đi tới Mây Mộng Linh Quang lúc, liền sẽ bị bắt lại làm khai thác linh thạch thợ mỏ. Những võ giả này tại khai thác linh thạch thời điểm, thỉnh thoảng sẽ len lén tư tàng như vậy một hai khối linh thạch nếu là hạo vận không có bị phát hiện lời nói liền lợi dụng linh thạch bên trong tiên địa linh khí đến rèn luyện lục thân mặc dù làm như vậy có thể hấp thu linh khí mười không còn một nhưng đối với võ giả nhóm đến nói lại là cô động linh căn duy nhất phương pháp vận khí thật tốt lời nói đích thật là có thể hậu thiên ngưng tụ ra linh căn đương nhiên linh căn thuộc tính biết bao đi đến nơi nào nhưng ít ra có thể có tu tiên tư cách đạt tới luyện khí kỳ tầng một mà bộ này điểm hạo vận đạt tới luyện khí kỳ tần một người đều có hai lựa chọn hoặc là phát ra lời thể tuyệt không đem mây mộng linh quang sự tình nói chuyện có thể cứ vậy rời đi hoặc là lưu tại mây mộng linh quang trở thành quản lý linh quang tu tiên giả bên trong một viên trước đó đào đến linh tinh khôi ngô trung niên hán tử tên là lương rộng tu vi võ đạo đã đạt tới tiên thiên cảnh giới đại viên mãn có khối này trung phẩm linh tinh lời nói hắn liền có chắc chắn một nửa có thể ngưng tụ ra linh căn bước vào luyện khí kỳ tầng một cho nên hắn mới có thể mạo hiểm đem linh tinh giấu vào bụng của mình bên trong tại mây mộng linh quang bên trong thợ mỏ tư tàng linh thạch linh tinh một khi bị phát hiện tuyệt đối sẽ bị xử cực hình nhưng vì trở thành tu tiên giả kia một tia hy vọng hay là vì rời đi thợ mỏ đều tình nguyện bí quá hóa liều Cái này Mây Mộng Linh Quáng bên trong linh thạch sản lượng như thế nào? Về Lâm Tiên sư bình thường đến nói hàng năm đều có không dưới 300,000 hạ phẩm linh thạch, 30,000 linh thạch trung phẩm sản lượng, thỉnh thoảng lại còn sẽ có hạ phẩm, trung phẩm linh tinh bị khai quật ra. Như thế nhiều? Long lão lời nói để Lâm Húc rất là kinh ngạc, Mây Mộng Linh Quáng hàng năm cũng liền hướng kiếm linh tông chuyển vận hơn 200,000 hạ phẩm linh thạch mà thôi, suất liên tục sản lượng vô cùng một đô không đến, linh tinh càng là cho tới bây giờ liền không có nộp lên qua. Như thế nhiều linh thạch linh tinh, trừ bọn bị khu mộ gặp những tu sĩ này đưa phần có bên ngoài chỉ sợ đại bộ phận điểm đều đến miếc mây tay bên trong, khó trách tại Lâm Húc trước ba nhiệm mỏ giảm đều chết được không minh bạch, chỉ sợ sẽ là bởi vì phát hiện điểm này mới có thể bị diệt khẩu a. Ngươi gọi Lương Triều rộng là đi, đem khối kia trung phẩm linh tinh giao cho ta đi, ngươi bộ dáng này rất khó lừa qua bên ngoài những cái kia gia hỏa, đừng bạch bạch ném mặc nhỏ. Lương rộng mặc dù nghe lời đem linh tinh từ bụng nhỏ bên trong đào lên, nhưng nhìn nó bộ dáng hay là cực kỳ không bỏ. Lâm Húc vung tay lên, một đạo thanh tuyển trống rống sinh ra, đem Lương rộng trong tay linh tinh bên trên vết máu cọ rửa sạch sẽ, lúc này mới đưa tay khẽ hấp đem linh tinh hút tới, thu vào trữ vật đại bên trong. Yên tâm đi, ta còn không còn như ham ngươi cái này một khối linh tinh, tạm thời trước giúp ngươi bảo quản lấy, cùng đem cái này khu mỏ quặng sự tình giải quyết về sau ta có thể tự mình giúp ngươi hấp thu linh thạch bên trong linh khí cô đọng linh căn." Lâm Húc nói, phất tay phóng xuất ra thủy liệu pháp thuật lương rộng chỉ cảm thấy bụng dưới miệng vết thương một trận ngưỡng ấy, không đến một lát, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu, một chút cũng nhìn không ra thụ thương dáng vẻ. "Đạt Tạ tiên sư." Lương rộng lớn vui, liền muốn quỳ xuống dập đầu, lại bị Lâm Húc cho hơi nâng ở, "Đừng gọi ta." Ta còn có chuyện muốn các ngươi hỗ trợ, thành công sau này tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, mỗi tháng có thể cho các ngươi mỗi người một khối hạ phẩm linh thạch, dạy cho các ngươi hấp thu lợi dụng chi pháp. Huyền Thiên Bảo Giám bên trong có lợi dụng thiên địa linh khí rèn luyện thân thể chi pháp, lâm húc chỉ cần đem nó đơn giản hóa một phen truyền cho những này thợ mỏ, bọn hắn hấp thu linh khí rèn luyện hiệu suất tự nhiên sẽ đề cao thật lớn, nương tụ linh căn sát suất thành công tự nhiên cũng sẽ gia tăng. Đa Tạ Tiên sư, Tiên sư nhưng có chỗ mệnh, ta cùng đều đồng ý, phấn thân vạch cốt, không chối từ. Long lão cùng lương rộng lúc này dẫn đầu quỳ xuống, nó hơn thợ mỏ cũng là nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu không ngừng. Lâm Húc tụi bọn hắn mới bái về sau, phất tay đánh ra một đạo tình phong đem mọi người đỡ lên, hướng về Long Lão dò hỏi. Long Lão, ngươi vừa rồi nói cái này trong hầm mộ thỉnh thoảng sẽ có yêu thú xuất hiện, việc này coi là thật sao? Về tiên sư, việc này tiên chân vạn sắc, mà lại lao hủ biết, tại cách này một chỗ không xa đường hầm mộ bên trong liền có yêu thú tồn tại. Lúc ấy nhìn thấy mấy người chỉ có A Rộng may mắn đào thoát. Ồ, thấy Lâm Húc đưa ánh mắt về phía mình, Lương Rộng vội vàng cung kính đáp, tiên sư, Long Lão nói không sai, ngay tại cái này đường hầm mộ liền nhau đường hầm mộ chỗ sâu. Ta ngày đó đi nhất dựa vào sau, cho nên từ nay về sau trốn một đoạn đường, những cái kia yêu thú cũng không có đuổi theo ra đến. Lúc này mới may mắn trốn được một mạng. A rộng, người dẫn ta đi đầu kia đường hầm mộ nhìn xem. Thấy lương triều rộng chút chần chờ, lâm húc cười, yên tâm, có ta ở đây, tuyệt sẽ không để ngươi có việc. Lương rộng lúc này mới bỏ đi lo lắng, mang theo lâm húc vượt qua mấy đầu lối rẽ đi tới một đầu đường hầm mộ trước. Tiên sư, yêu thú ngay tại đầu này trong hầm mộ, bên trong không có lối rẽ. Ngài nhìn ta cái này. Được rồi, ngươi ở chỗ này chờ xem, chính ta vào xem. Võ giả bình thường tại yêu thú trước mặt cơ bản không có cái gì năng lực phản kháng, mà lại hiện tại cũng không xác định đường hầm mỏ bên trong đến cùng là cái gì đẳng cấp yêu thú, mang theo lương rộng ngược lại là cái vương hửu, Lâm Húc vô vô lương rộng bả vai để hắn tại nguyên chỗ chờ, mình dùng nước cẩn thuật biến mất thân hình hướng về khoảng mỏ bên trong sờ soạng. Xâm nhập đại khái vài trăm mét, Lâm Húc linh giác khẽ động, chậm rãi nô ra thần thức hướng về phía trước điều tra mà đi. Ngay tại phía trước đại khái 50m ở vị trí, đường hầm mỏ liên thông một cái cự đại dưới mặt đất độc quật, hai đầu tương tự TT yêu thú ngay tại trong đó bơi lượn. Chuẩn trúc cơ kỳ yêu thú Lâm Húc trong lòng kinh hãi, cái này hai đầu yêu thú khí tức hạn chế luyện khí kỳ 10 tầng đại viên mãn cùng trúc cơ kỳ giữa các tu sĩ, nghĩ đến cực kỳ lợi hại, liền xem như mình đối mặt, chỉ sợ cũng chỉ có chạy trối chết phận. Đem thần thức thu hồi, Lâm Húc dọc theo đường cũ lui trở về, cùng Lương rộng cùng một chỗ về khoảng mỏ không gian. Mấy ngày nay các ngươi nên thế nào làm việc còn thế nào làm việc, tuyệt đối đừng lại tư tàng linh thạch, chờ ta chỉ thị. Bàn giao long lão bọn người một phen về sau, Lâm Húc ra khoảng mỏ, trông coi miệng quán tu sĩ đã thay người, cùng trước đó hai người đồng dạng, cũng là một bên ăn uống một bên nói chuyện phiếm. Không làm kinh động bọn hắn, Lâm Húc hướng về quản mò quản sự chô đi đến, tại cửa ra vào hiện ra thân hình. Dừng lại, ngươi là cái gì người? Lâm Húc đột nhiên xuất hiện để quản sự chô thủ vệ quá sợ hãi, có người trong nhà cũng đều bị kinh động, nhau nhao chạy ra. Ta gọi Lâm Húc, các ngươi chỗ này ai là quản sự? Lâm Húc ánh mắt quét mọi người một chút hỏi. Lâm Húc, ngươi chính là Lâm Mỏ Giám. Một cái quần áo hoa lệ, tu vi tại luyện khí kỳ tầng 6 mập lùn tu sĩ đẩy ra đám người đi ra. Không sai, ta chính là mới tới Mỏ Giám, ngươi là người phương nào? Lâm Húc nhìn Mập lùn Tu Sĩ một chút, kỳ thật hắn sớm tỏng long lao đám người trong miệng biết cái này Mập lùn Tu Sĩ chính là Mây Mộng Linh quáng Mỏ chính quản sự Quan Trấn, nó bên cạnh hai người thì là Mây Mộng Linh quáng hai cái phó quản sự. Hắn như thế nói chỉ là không nghĩ để Quan Trấn sinh nghi mà thôi. Mỏ giám Đại Nhân, ta gọi Quan Trấn, là nơi này Mỏ chính quản sự, đây là ta hai vị phụ ta tấm bình thản với ruộng. Mập lùn Tu Sĩ cười dạng dỡ giới thiệu một phen, nghiêm sắc mặt hướng về phía mọi người hét lên, thất thần làm cái gì? Còn không mau gặp qua Mỏ Dám Đại Nhân? Gặp qua Mỏ Dám Đại Nhân. Lâm Húc vắt tay áo, được rồi, giới thiệu cho ta dưới khu Mỏ cạn tình muốn đi mạo giám đại nhân, không nóng nảy, ngươi cái này một phẩy không không mà đến, ta cũng nên trước vì ngươi bày tiệc mời khách đi. ngươi tới đâu, mau đi đặt mua tiệc rượu. Lâm Húc con mắt xoay xoay, không có cự tuyệt. Nếu là hắn biểu hiện quá lạnh lùng, lời nói sẽ để cho quan chấn bọn người sinh nghi. Trên tiệc rượu, quan chấn, tấm bình bọn người đối Lâm Húc tự nhiên là rất nhiều lấy lòng, Lâm Húc cũng cô nén trong lòng chán ghét cùng bọn hắn giả vờ giả vị. Quan chấn trong miệng vài người mây mộng linh quang cùng long lao bọn người nói tới chính là một trời một vực, tại bọn hắn trong miệng, mây mộc linh quang đó chính là cái quạng nghèo mệt, quanh năm suốt tháng căn bản là đào không ra bao nhiêu linh thạch mà lại trên cơ bản đều là hạ phẩm linh thạch, cực ít có trung phẩm linh thạch. Những này sản xuất linh thạch, bọn hắn trừ bình thường tu luyện tốn hao bên ngoài, còn lại toàn bộ đều lên giao cho tông môn. Ồ. Như thế nói đến, cái này mây mộng linh quáng điều kiện xác thực có chút gian khổ, chư vị vất vả, Lâm Mộ kính chư vị một chén, sau này còn muốn chư vị ủng hộ nhiều hơn. Lâm hút giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, không hề đề cập tới trước ba mặc cho mỏ giám ngoài ý muốn bỏ mình sự tình, cũng không có nói ra muốn tuần tra khu Mộ Quảng hoặc là kiểm toán cái gì, tiếp rượu về sau trực tiếp ở tiến vào Mộ giám tổng phủ. Quan sư Vinh, cái này Lâm Húc thật sự là chưa thấy qua cái gì về đời, mấy câu liền bị chúng ta cho lừa gạt ở, xem ra Nhiếp Sư Thúc đối với hắn thật là có chút quá ư khẩn trương. Đem Lâm Húc đưa vào mỏ giám trong phủ sau, quan chấn ba người trở lại quan chấn trụ sở trao đổi, Tấm Bình đề cập Lâm Húc trong giọng nói tràn đầy khinh thường chi ý. Không thể chủ quan, trước quan sát một đoạn thời gian lại nói, nếu là tiểu tử này tức thời mặc kệ chuyện của chúng ta, chúng ta cũng không cần thật cùng hắn làm khó, bằng không mà nói cứ dựa theo Nhiếp Sư Thúc nói tới, để hắn chịu không nổi. Chương 30, thu phục quan trấn, chương 30, thu phục quan trấn. Sau đó một tháng Lâm Húc biểu hiện đặc biệt bình tĩnh, đối với quan chấn mấy người tặng lễ vật toàn bộ đón lấy, trên cơ bản liền không thế nào đi ra mỏ giám phủ. Quan chấn mấy người nguyên bản đối Lâm Húc còn có chút phòng bị, gặp hắn dạng này cũng liền thời gian dần qua trầm tĩnh lại. Bọn hắn không biết là cách nuôi mấy ngày, Lâm Húc liền sẽ ẩn thân trượt tiến vào trong hầm mỏ đi gặp Long Lão bọn người. Một tháng qua, tại Long Lão đám người vận hành dưới, toàn bộ khu mỏ cạn thợ mỏ đều thuộc về phụ đến Lâm Húc thủ hạ, quan chấn bọn người có cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi Lâm Húc thay mắt. Không sai biệt Lâm đến hỏa hậu có thể hành động. Cái này một tháng qua quan trấn bọn người mặc dù thỉnh thoảng cho Lâm Húc đưa chút lễ, nhưng so với bọn hắn nhét tiến vào túi tiền mình cùng cống lên cho Nhiếp Vân đến nói quả thực chính là chín châu một bao, không đáng giá nhắc tới. Mắt thấy quan trấn bọn người đối Lâm Húc lòng cảnh giác đã xuống đến đáy cốc, Lâm Húc quyết định xuất thủ. Trải qua những ngày này quan sát, Lâm Húc phát hiện quan trấn mặc dù là Vân Mộng Linh quan quyền lực cấp bậc cao nhất, nhưng làm người lợi ích trên hết, là cái điển hình tiểu nhân, mà nó thủ hạ hai cái phó quản sự Trương Bình cùng Vu Điền nhưng đều là Nhiếp Vân tự trung. Lâm Húc quyết định đối Trương Bình cùng Vu Điền hạ thủ, chỉ cần đem hai người kia thanh lý mất, Lâm Húc có 80% nắm chắc để quan trấn loại này có đầu tường đạo hướng hắn cái gì trong hầm mộ đào ra đại lượng trung phẩm linh tinh thật giả thiên chân vạn sát, đào đến linh tinh thợ mỏ cầm trong tay giòn ra ba khối linh thạch trung phẩm chính là mới từ trong hầm mộ móc ra một ngày này vừa vặn đến phiên trương bình cùng vu điền tuần sát quặng mỏ từ quặng mỏ thủ vệ trong miệng nghe nói quặng mỏ đào ra đại lượng trung phẩm linh tinh tin tức phát hiện linh tinh thợ mỏ đâu đem hắn mang tới chúng ta muốn đích thân hỏi thăm hỏi thăm tự xưng phát hiện linh tinh thợ mỏ bị mang tới thình lình chính là lương quan chính là ngươi phát hiện linh tinh a nói một chút làm sao phát hiện số lượng có bao nhiêu vừa nhìn thấy lương quan trương bình liền không kịp chờ đợi dò hỏi Về đại nhân, là tại một đầu cặng mỏ bên trong phát hiện, tiểu nhân ở đào quáng thời điểm đào ra một cái động vật, bên trong tràn đầy tất cả đều là linh tinh. Lương Khoan biểu lộ trong hưng phấn mang theo một tia e ngại chi sắc, hoàn toàn phù hợp một cái phát hiện linh tinh khoáng mạch hèn mọn thợ mỏ tâm cảnh, thấy ẩn thân ở một bên Lâm Húc gầm thầm tán thưởng, thầm nghĩ cái này Lương Khoan thật là một cái nhân tài, biểu diễn quá đúng chỗ. Không sai, cái gọi là phát hiện linh tinh khoáng mạch cái gì hoàn toàn chính là giả dối không có thật, là Lâm Húc nói bừa. Lương Khoan trong tay ba viên chúng phẩm linh tinh chính là khoảng thời gian này chúng trợ mỏ đào móc đến linh tinh, vì chính là hấp dẫn chương bình cùng Vu Điền mắc câu. Vô Minh, ngươi nhìn chuyện này muốn hay không cùng quan sư huynh thông thông khí? Trương Bình con mắt xoay xoay, lặng lẽ truyền âm lâm hút thương lượng, hay là tạm thời không muốn a? Chuyện này nếu không là thật, quan sư Minh sẽ trách chúng ta hành sự bất lực, còn không có biết rõ ràng liền mù báo cáo, nếu là thật sự, ngươi cảm thấy để cho quan sư huynh trước biết, chúng ta tay bên trong còn có thể chia được bao nhiêu? Vu Điển trả lời chính hợp Trương Bình chi ý, vậy chúng ta trước hết mình đi xem một chút, nếu là thật chúng ta trước vất đủ vốn thông báo tiếp quan sư Minh. Cứ như vậy định. Nếu là tại bình thường, Trương Bình cùng Vu Điển cũng không dám to gan như vậy nhưng là linh tinh đại pháp lực cũng không phải linh thạch có thể đánh đồng, tại tham lam điều khiển hai người một người thủ vệ đều không mang cứ như vậy để lương khoan dẫn đường muốn đi tìm linh tinh a rộng ngươi đem hai người này dẫn tới động quật cổng là được đến lúc đó đem ta đưa cho ngươi đồ vật vậy lên người ẩn thân liền tranh thủ thời gian lui trở về truyền âm phân phó lương khoan một câu lâm Húc lách mình trước một bước tiến vào trong hầm mộ đi tới tê tê trạng yêu thú chỗ động của cổng lâm Húc cẩn thận địa nhô ra thần thức hướng trong đó dò xét một chút hai đầu yêu thú vừa vặn ở vào ngủ say bên trong không bao lâu sau lưng truyền đến trương bình ba người tiếng bước chân đến rồi Lâm Húc lách mình tiến vào trong động quật, cẩn thận địa rán vách động, thu liếm toàn thân khí tức. Mắt thấy trương bình cùng Vu Điền lòng như lửa đốt địa xông vào trong động quật. Lâm Húc đưa tay hướng về hang động chỗ sâu, tê tê yêu thú phương hướng phát ra hai đạo băng tiễn, lách mình chui ra động quật toàn lực trốn ra phía ngoài đi. Dống, hai tiếng vẫn nộ yêu thú tiếng giống vang lên, khí tức kinh khủng nháy mắt tràn ngập toàn bộ động quật, trương bình cùng Vu Điền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không tốt, chúng ta trúng kế, chạy mau. ầm ầm, một trận nổ thật to âm thanh tại đường hầm mỏ bên trong vang lên. Vừa thoát ra động quật chính vung chân phi nước đại trương bình cùng Vu Điền sắc mặt trắng bệnh mà nhìn xem phía trước sụp đổ đường hầm ổ, sau lưng, hai đầu bị chọc giận yêu thú đã dương nhanh múa vút đuổi theo. "Không muốn, cứu mạng." "A." Tiếng hét thảm ỉm bật mà dừng, sụp đổ đường hầm ổ bên kia, Lương Khoan sắc mặt trắng bệnh nghe sau lưng dần dần lắng lại động tĩnh, khó khăn nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Lâm hút trong ánh mắt trừ kính sợ bên ngoài, càng nhiều một tia phát ra từ linh hồn sợ hãi. "Ngươi vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong a." Lâm Húc thở dài, thấy Lương Khoan thần sắc khất thượng, trong lòng cười thầm, hắn cần chính là như vậy hiệu quả lần này chẳng những thành công diệt trừ trương bình cùng Vũ điền cũng làm cho lương khoan kiến thức đến hắn thủ đoạn có lương khoan thuật lại cái này vân ngọng linh quáng thợ mỏ tâm cũng liền ổn tất nhiên sẽ không lên hai lòng cái gì trương bình cùng Vũ điền chết rồi biết được tin tức quan chấn quá sợ hãi cũng quyết địa đổi tới trong hầm mỏ hạ lệnh sắp sụp sập thông đạo đảo mở về sau trương bình cùng Vũ điền không chọn vẹn không đủ thi thể bại lộ ra quan chấn nháy mắt trở nên mặt không còn chút máu giọt lớn giọt lớn mùi hôi không ngừng địa từ trên trán rơi xuống có âm u ở trong đó nhất định có âm u Trương Bình cùng Vu Điển tuyệt đối sẽ không không có chút nào nguyên do địa chạy đến yêu thú trước mặt muốn chết, cái này tất nhiên là có người thiết kế tốt cả bẫy. Cảnh tượng như vậy Quan Chấn cũng không phải là chưa từng nhìn thấy, nhưng cho tới bây giờ đều là bọn hắn thiết kế người khác, Quan Chấn cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày loại chuyện này sẽ phát sinh tại chính bọn hắn trên thân. Hiện tại là Trương Bình cùng Vu Điển, tiếp xuống rất có thể chính là hắn Quan Chấn, nghĩ đến đây Nhi, Quan Chấn đã cảm thấy mình không rét mà run. Toàn bộ Vân Mộng Linh quáng bên trong, có lá gan lại có thực lực bố trí dạng này cạm bẫy chỉ có một người, Lâm Húc. Nghĩ đến đây Nhi, Quan Chấn liền rốt cuộc không xấu được, Lựa Thiêu nông đồng dạng ra quần mò về mỏ giám phủ tiến đến là quan quản sự a như thế vô cùng lo lắng địa tìm ta có chuyện gì a lâm húc sớm đã trước một bước trở lại mỏ giám phủ cố ý phơi quan chấn nửa ngày mới đánh ra một đạo khí kình mở cửa bình chân như vậy ngồi tại trên ghế trúc, thái độ lãnh đạo lâm đại nhân trương bình cùng vu điền chết rồi tại trong hầm mỏ bị yêu thú cho giết chết ồ thật sao ai bọn hắn làm sao không cẩn thận như vậy à gặp phải yêu thú hẳn là tranh thủ thời gian chạy à làm sao liền chết đây lâm húc trong giọng nói không có nửa tia vẻ kinh ngạc Nhìn xem quan chấn khẩn trương bên trong mang theo một kia hoảng sợ mặt híp mắt lại, chẳng lẽ là vận khí không tốt, đào tàu đường bị ngăn chặn rồi? Lâm Húc lời nói để quan chấn lại vô hoài nghi, thiết lập ván cục hố chết trương bình cùng Vu Điền hai người khẳng định chính là Lâm Húc, lập tức quan chấn không chút do dự bịch một tiếng tại Lâm Húc trước mặt quỳ xuống. Lâm đại nhân, tha mạng à? Quan quản sự ngươi làm cái gì vậy? Ta không nói muốn mạng của ngươi à? Lâm Húc ngoài miệng ra vẻ ngạc nhiên, nhưng không có một điểm để quan chấn bắt đầu ý tứ. Lâm đại nhân, là quan mũ có mắt không tròng, cầu Lâm đại nhân cho ta một cái sửa lại cơ hội, ta nhất định cái gì đều nghe đại nhân. Quan chấn đem đầu đập phải phanh phanh vang lên. Lâm Húc có thể hố chết Trương bình cùng Vũ Điện, vậy liền có thể nhẹ nhõm chơi chết hắn, mặc kệ Lâm Húc là thế nào đến, cái này Vân Mộng Linh Quãng, người ta luyện khí kỳ 10 tầng tu vi là thực sự, lại thêm loại này giết người không thấy máu tàn nhẫn cơ trí, Quan Chấn cũng không cảm thấy hắn có thể đấu qua được Lâm Húc. Ngươi thật cái gì đều nghe ta. Lâm Húc thu hồi khuôn mặt tươi cười, nhìn chằm chằm Quan Chấn con mắt mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Đúng đúng, ta nhất định cái gì đều nghe đại nhân, lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Quan Chấn đầu gật cùng gà con một tóc, Lâm Húc nở nụ cười, ta không cần ngươi lên núi lao, cũng không cần ngươi xuống biển lửa, ta chỉ cần ngươi giả cầm ở tiếp quan chấn sưng sở giả cơ ngờ biết lâm đại nhân ngài là có ý tứ gì rất đơn giản nếu như tông môn người hỏi thăm ta tại vân mộng linh quán tình huống ngươi liền để bọn hắn đối ta yên tâm về phần nói thế nào mới có thể yên tâm ta nghĩ không cần ta dạy cho người à cái này quan chấn chần chừ lâm húc ý tứ rất rõ ràng kia là muốn hắn tỏ thái độ nếu là hắn đáp ứng vậy thì đồng nghĩa với là triệt để đầu nhập lâm húc phản bội nhất vân cái này lâm húc cùng nhất vân hắn ai cũng đắc tội không nổi à thế nào không nguyện ý vậy coi như khi ta không hề nói gì qua ngươi đi đi bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi một câu Vân Ngọc Linh quáng bên trong yêu thú đông đảo, cẩn thận một chút, đừng tìm Trương Bình, Vu Điền đồng dạng. Quan trấn mồ hôi lạnh trên trán soát liền hạ đến, Lâm Húc ý tứ rất rõ ràng, không phải người của mình đó chính là địch nhân, là địch nhân liền muốn diệt trừ. Quan trấn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, hắn hôm nay nếu là không đáp ứng, Lâm Húc tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, nhất Vân hắn thật là đắc tội không nổi, nhưng đắc tội nhất Vân hắn sẽ không lập tức mất mạng, nhiều nhất đợi 3 năm về sau sự việc đã bại lộ thời điểm chuẩn mất. Nhưng nếu là hắn hôm nay không đáp ứng Lâm Húc, kia chỉ sợ hắn rất nhanh liền sẽ bức Chương Bình cùng Vu Điền theo gót. Cái gì cũng không có cái mạng nhỏ của mình trong yếu cân nhắc lợi hại phía dưới, quan chấn rất nhanh liền làm ra quyết định, lâm đại nhân, là ta hồ đồ, ngài chớ cùng ta chấp nhận, ta dựa theo ngài nói xử lý, về sau ngài để ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây, ngài để ta đuổi chó ta tuyệt không đánh gà. quyết định rồi, ta cũng không có bức ngươi nha, ngươi cái này còn gọi không có bức ta, ngươi còn muốn làm sao bức ta? quan chấn trong lòng thầm mắng, trên mặt lại là một bộ chém đinh chặt sắt dáng vẻ, quyết định, ta quan chấn về sau duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. tốt, lâm hút cười ha ha lấy đem quan chấn đỡ lên, đã quan sư đệ nói như vậy, vậy chúng ta chính là mình người. Ta Lâm Húc đối với mình người xưa nay sẽ không thiếu kiệt, về sau nên cho Nhiếp Vân Linh Thạch Đế nguyên chiếu cho không lầm, chỉ là về số lượng muốn cắt giảm một chút, về phần ngươi kia phần, nên cho ta tuyển sẽ không thiếu cho. Đây là một môn rèn luyện nhục thân kinh mạch pháp môn, xem như ta đối với ngươi đầu nhập bát thưởng, cầm đi đi. Chương 31, trở lại tông môn, chương 31, trở lại tông môn. Lâm Húc ném cho quan trấn một viên ngọc giản, bên trong là hắn tử huyền Thiên bảo giám bên trong trích lục ra đơn giản hóa về sau luyện thể pháp môn, ân uy tĩnh thi mới là ngữ rễ thủ đoạn hay nhất. Quan trấn tiên ân vạn tạ mang theo thỏa mãn chi sắp rời đi, Lâm Húc thì là rơi vào trong trầm tư hiện tại quan trấn đã thành hắn người, tại Vân Mộc Linh Quáng Lâm Húc xem như dừng chân, tiếp xuống chính là đối thợ mỏ làm việc sinh hoạt tiến hành cải cách. Vân Mộc Linh Quáng đối với mấy cái này, thân là võ giả thợ mỏ thực tế là quá hạ khắc, hoàn toàn chính là tại nguyền ép, để bọn hắn không nhìn thấy một điểm hy vọng. Nếu không phải như thế, Lâm Húc cũng không có khả năng thuận lợi như vậy địa đạt được thợ mỏ trợ giúp. Bày ra cái bày hồ chết trương bình cùng vu điện, tình huống giống nhau, Lâm Húc cũng không hy vọng tương lai sẽ phát sinh tại trên đầu mình, cho nên nhất định phải thực hiện lời hứa hậu đại thợ mỏ. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Húc liền tuyên bố khu mỏ quản mới chế độ chỉ cần thợ mỏ mỗi tháng nộp lên linh thạch đạt tới số lượng nhất định, liền có thể đạt được một khối hạ phẩm linh thạch làm ban thưởng, trừ cái đó ra, tu vi võ đạo đạt tới tiên tiên hậu kỳ đại viên mãn chi cảnh có thể hướng lâm húc thỉnh cầu ngưng tụ linh căn pháp quyết, cái khác sinh hoạt nhu yếu phẩm cung ứng cũng tương ứng đề cao. Đối đây, một đám thợ mỏ tất nhiên là đối lâm húc mang ơn, đào quáng thời điểm càng thêm ra sức, sản xuất linh thạch số lượng so với nguyên lai tăng trưởng không ít. Những này khai thác ra linh thạch bên trong, nên giao cho tông môn cùng cống lên cho Nhiếp Vân cũng không có dám mất bao nhiêu, còn lại lâm húc tự nhiên là cầm đầu to nhưng cũng chưa quên phân cho quan chấn bọn người một bộ điểm, mà lại bởi vì linh thạch lượng sản xuất gia tăng, quan chấn phân đến linh thạch một chút cũng không so với chút yếu. cái này liền để quan chấn đối lâm húc càng thêm kính sợ, hoàn toàn chỉ nghe lệnh lâm húc. mỗi lần kiếm thần tông nhất vân bên kia hỏi thăm lâm húc tình huống thời điểm, quan chấn cứ dựa theo lâm húc chỉ thị hồi phục, để nhất vân coi là lâm húc đã bị việc vặt cuốn quanh, căn bản vô tâm tu luyện. thời gian dần qua yên tâm, có đại lượng linh thạch, lâm húc không còn có nỗi lo về sau, trừ mỗi tháng xuất hiện một lần xem xét khuôn mẫu cạng tình huống bên ngoài, thời gian còn lại đều bế quan tu luyện cố gắng tăng cao tu vi. thu tiên vô tuyến nguyệt. Thời gian 3 năm rất nhanh liền quá khứ, có liên tục không ngừng linh thạch thuần hộ, Lâm Húc tu vi tăng lên rất nhanh, chí đại đan điển toàn bộ đạt tới luyện khí kỳ 10 tầng cảnh giới đại viên mãn. Lâm Húc cũng ý đồ lợi dụng linh điển không gian đặc tính đem Đại Diễn Thần Quyết cùng Huyền Thiên Bảo Giám đằng sau thiếu thốn công pháp bổ sung ra, chỉ là hắn phát hiện Đại Diễn Thần Quyết chỉ có thể bổ sung đến chốc cơ hậu kỳ có thể tu luyện thần thức 8 điểm, mà Huyền Thiên Bảo Giám công pháp cũng chỉ bổ sung đến chốc cơ hậu kỳ. Căn cứ Lâm Húc đoán chừng, đây cũng là nhận hắn tu vi hạn chế, muốn lợi dụng linh điền không gian bổ sung kết đan kỳ cùng về sau công pháp, đoán chừng muốn chờ hắn tu vi đạt tới chốc cơ kỳ mới được. 3 năm nhiệm kỳ đã đến. Lâm Húc tiếp vào Kiếm Thần Tông thông chi, để nó về tông chuẩn bị tông môn đại bỉ, mà Kiếm Thần Tông phái tới đón hắn chính là tiến vào Kiếm Thần Tông về sau liền rốt cuộc chưa từng gặp mặt hảo huynh đệ Khương Vân Phàm. Vân Phàm, hơn 3 năm không gặp, ngươi đã đạt tới trúc cơ sơ kỳ, Thiên Linh căn tu sĩ quả nhiên không tầm thường, thật là làm cho ta đố kỵ a. Vừa thấy mặt, Lâm Húc liền bén nhạy cảm nhận được Khương Vân Phàm trên thân kia mênh mông khí tức, kia là thuộc về trúc cơ kỳ tu sĩ khí tức. Ngẫm lại cũng thế, còn chưa tới Kiếm Thần Tông trước đó Khương Vân Phàm cũng đã là luyện khí kỳ 10 tầng đại viên mãn, lấy nó thiên linh căn tu sĩ tứ chất, thời gian 3 năm đột phá đến trúc cơ sơ kỳ một chút cũng không hiếm lạ. Đừng đề cập, vừa đến Kiếm Thần Tông liền bị sư tôn cưỡng chế ta bế quan, ta đây cũng là nửa năm trước đột phá đến trúc cơ kỳ lúc này mới xuất quan. Khương Vân phàm trợn trắng mắt, trên mặt ẩn ẩn có vẻ tức giận, ta cái này vừa xuất quan liền nghe nói ngươi bị Diệp Vân cái kia hôn đản lưu đải tới cái này Vân Mộng Linh Quang sự tình, lúc đầu nghĩ lập tức tới ngay tìm ngươi, nhưng sư tôn cùng Kiếm Linh Tử sư thúc đều nói đây là khảo nghiệm đối với ngươi, không đến ba năm nhiệm kỳ không để cho ta tới gặp ngươi. Kiếm Linh Tử sư tổ, hắn trở lại Kiếm Thần Tông rồi. Hai năm trước kia về tông môn, nghe nói biết ngươi sau đó còn tìm qua ngũ trưởng lão Phiên Phúc, ta trước đó còn kỳ quái đã kiếm linh tử sư thúc như vậy nhìn chúng ngươi làm sao không trực tiếp đem ngươi triệu hồi tông môn, cứng rắn muốn đợi đến 3 năm kỳ đậy. Khương Vân Phàm uống vào linh tử nhìn Lâm Húc một chút, bắt đầu cười hắc hắc, bất quá bây giờ nhìn thấy ngươi ta liền minh bạch, tiểu tử ngươi tại cái này bên trong trôi qua rất thư thái nha, cùng về tông môn tham gia song môn phái đại bỉ về sau liền có thể toàn lực xung kích trúc cơ kỳ. Toàn lực xung kích? Nào có đơn giản như vậy. Mình muốn thành công đột phá đến trúc cơ kỳ thế, nhưng là chí ít cần chọn vẹn 9 cái trúc cơ đàn đồ. Lâm Húc trong lòng âm thầm cười khổ, chỉ là những lời này hắn lại không thể nói với Khương Vân Phạm, "Được rồi, ngươi không phải tới đón ta về tông môn sao? Chúng ta làm sao trở về?" "Đương nhiên là ngự kiếm bay trở về, đừng quên ta nhưng đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, điểm này khoảng cách không làm khó được ta." Khương Vân Phạm đáp ý nở nụ cười, hay là giống như trước đây thích khoe khoang, Lâm Húc cũng lời phản ứng hắn, đem quan chấn cùng Lương Khoan gọi vào, Lương Khoan 2 năm trước thành công ngưng tụ linh căn, đột phá đến luyện khí kỳ tầng 1, bị Lâm Húc để thăng làm mỏ chính phó quan sự, là Lâm Húc đáng tin tâm phúc. "Quan trấn, a rộng, ta nhiệm kỳ đã đến, cái này liền muốn về tông môn." Ta sẽ hướng tông môn để cử quan chấn ngươi làm mới mỏ dám, đến lúc đó a rộng ngươi chính là mỏ chính quan sự, cái này vân mộng linh quang ta liền giao cho các ngươi. Nghe lâm húc lời nói, quan chấn cùng lương khoan trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nhất là quan chấn, nguyên bản hắn thấy lâm húc trở lại tông môn về sau, nhất vân tất nhiên sẽ biết hắn đầu nhập lâm húc sự tình, đến lúc đó mới tới mỏ dám khẳng định sẽ tìm hắn phiền phước, vốn định dọn dẹp một chút chạy trốn, hiện tại xem ra lại là khỏi phải. Đại nhân yên tâm, ta cùng a rộng sẽ giúp đại nhân xem trọng cái này vân mộng linh quang. Quan chấn đã quyết định chủ ý, hiện tại hắn đã đứng ở lâm húc trong đội ngũ nếu là hắn thật sự có thể thăng nhiệm mỏ dám lời nói về sau hiếu kính nhiếp vân linh thạch liền toàn bộ nộp lên cho lâm húc một mực ôm chặt lâm húc đuổi lâm húc nhẹ gật đầu không có lại nói cái gì để quan chấn cùng lương khoan triệu tập mây mộng linh quáng tu sĩ cùng thợ mỏ bàn giao một phen về sau từ thương vân phạm mang theo hắn ngự kiếm hướng về kiếm thần tông bay đi kiếm thần tông nhiếp vân trong độc vụ cái gì lâm húc tu vi đạt tới luyện khí kỳ mười tầng cảnh giới đại viên mãn rồi đáng chết quan chấn không phải nói lâm húc bị bọn hắn thường xuyên tìm phiền toái căn bản vô tâm tu luyện tu vi không tiến ngược lại thụt lùi rồi sao nhiếp vân một tay lấy chén rượu trong tay bóp vỡ nát trên chán nổi lên gân xanh rất rõ ràng quan chấn phản bội hắn nhìn về phía lâm húc trương bình cùng vu điền đâu bọn hắn làm sao không kiểm chế quan chấn trương bình cùng vu điền sớm tại 3 năm trước đây liền chết rồi nghe nói là chết bởi quan bộ yêu thú trong miệng ta cũng là vừa đạt được tin tức tôn dung khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất hắn khó từ tội lỗi thật không biết nhiếp vân sẽ làm sao xử phạt hắn hảo thủ đoạn đủ hung ác xem ra ta thực tế là đánh giá thấp lâm húc tiểu tử này đi một lần nữa phái một người đi vân ngọc linh quảng cho ta hảo hảo thu thập quan chấn cái kia ăn cây táo rào cây sung đổ vật cái này, nhiếp sư minh, chỉ sợ không được à? lâm húc kia tiểu tử hướng tông môn để cử quan chấn tiếp nhận mạo giám, tông môn đã đồng ý. nghe nói cầm kiếm trưởng lão cùng kiếm linh tử trưởng lão đều cho đưa lời nói, muốn cải biến bổ nhiệm, rất không có khả năng à? tôn dũng mặt mũi tràn đầy vẻ làm khó, kiên trì nói. ba, một tiếng bạo hưởng, cứng rắn thiết một chế thành bản trà bị nhiếp vân đập cái vỡ nát, hỗn đản. lâm húc, ta sẽ không cứ như vậy bỏ qua ngươi, chuyện này không xong. hắc hắc, đoán chừng hiện tại nhiếp vân mặt đều khí lục, nghĩ đến đây cái ta thật hưng phấn. dừng, chúng ta có phải hay không nên uống hai chén hảo hảo ăn mừng một trận? Kiếm Thần Tông bên trong vườn linh thảo, tiền viện trong nhà gỗ nhỏ, Thương Vân Phàm một bên cởi mở ám lấy một bên từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra thịt hầm rượu, đây là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Sát Thực Hẳn là hảo hảo ăn mừng một trận, nói đến lần này còn may mà Vân Phàm ngươi, nếu không cầm kiếm trưởng lão cũng sẽ không hỗ trợ nói chuyện. Vừa về tới Kiếm Thần Tông, lâm húc đến tạp vụ đường giao tiếp về sau, lập tức đem đề nghị của mình báo lên, rất nhanh mới bổ nhiệm liền thiên lý truyền âm đến Vân Mộc linh quáng, quan trấn thành khóa mới mọ dám, sở dĩ có thể nhanh như vậy liền được phép, nghe nói là bởi vì kiếm diệt trưởng lão cùng kiếm linh tử trưởng lão đều cho tạp vụ đường đưa lời nói. Một đời người hai huynh đệ cùng ta khách khí như vậy làm gì? bất quá ta ngược lại là thật không nghĩ tới kiếm linh tử sư thúc vậy mà cũng sẽ giúp ngươi nói chuyện. hạ tại tông bên trong thế nhưng là có tiếng quái gở. xưa nay không quản người khác nhàn sự, xem ra đối ngươi thật sự là nhìn với con mắt khác. Cả. Khương vân phàm hướng lâm húc cùng chén rượu của mình bên trong đổ đầy linh rượu, hướng về lâm húc liễu mày, ta nhìn ngươi dứt khoát bái nhập kiếm linh tử sư thúc môn hạ được. sư tôn ta nói qua, luận thực lực kiếm linh tử sư thúc cũng không tại hắn phía dưới. bãi sư, nói nhẹ nhàng linh hoạt, ta ngược lại là nghĩ, cũng muốn kiếm linh tử sư tổ nguyện ý a. lâm húc thở dài, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ngươi không thử một chút làm sao biết? Không phải mỗi người cũng giống như bản thiên tài đồng dạng có sư tôn chủ động tìm tới cửa thu đồ. Nhìn xem Cương vân phàm kia một mặt dám thui dáng vẻ, Lâm Húc không nói chuyện trắng mắt, cúi đầu xuống chuyên tâm đối phó rượu ngon món ngon, cười đi phản ứng hắn. Nói thật, dừng. Một tháng sau chính là môn phái đại bị thời gian. Theo ta được biết, luyện khí kỳ đệ tử thứ nhất thế nhưng là có thể được đến hai viên trúc cơ đan ban thưởng, hơn nữa còn có thể bái nhập tông chủ môn hạng. Chẳng lẽ ngươi là hướng về phía cái này đi? Hai viên trúc cơ đan. Lâm Húc trong mắt hơi híp, phần thưởng này thật đúng là đủ men lợi. Tới so sánh có làm hay không tông chủ đệ tử Lâm Húc ngược lại cũng không phải quá để ý, có thể làm tự nhiên tốt, làm không được cũng không, có quan hệ gì, hắn có thể kế tiếp theo giúp kiếm linh tử chiếu cố linh hảo, học tập luyện đan chi pháp. Ngươi tin tức này từ chỗ nào nghe được? Đương nhiên là sư tôn ta nói. Bất quá cái này tại Kiếm Thần Tông cũng không tính là cái gì bí mật, tin tức linh thông một điểm hẳn là đều biết. Khương Vân phàm hướng về Lâm Húc trừng mắt nhìn, thế nào, có phải là cảm thấy lập tức rất phấn? Hảo hảo cố gắng một đêm, đem thứ nhất cho cấp lại, đến lúc đó đạt được hai viên trúc cơ đan. Dừng ngươi nhất định có thể chúc cơ thành công, liền rốt cuộc khỏi phải kiên kỵ nhiệt vân tiên kia. Chương 32, Thần hồn chi hỏa, chương 32, Thần hồn chi hỏa. Đệ tử Lâm Húc cầu kiến sư tổ. Khương Vân Phạm rời đi về sau, Lâm Húc nghĩ nghĩ, đi tới hậu viện nhà gỗ trước đó cầu kiến kiếm linh tử. Vào đi." Theo kiếm linh tử thanh âm nhàn nhạt, nhà gỗ cửa chậm rãi mở ra, Lâm Húc cất bước đi vào trong phòng, thấy kiếm linh tử hay là như lúc trước ngồi tại án cơ bên cạnh trên ghế, ngay tại loay hoay mấy loại linh bảo, chỉ là đưa tay chỉ cái ghế một bên ra hiệu Lâm Húc ngồi xuống, liền không để ý đến hắn nữa. Lâm Húc biết kiếm linh tử tính tình cũng không nói nhiều, ngay tại trên ghế lẳng lặng mà ngồi dưới chờ lấy, sau nửa canh giờ, Kiếm Linh tử đem án trên máy linh dược thu hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Húc, nhẹ gật đầu, "Ừm, không sai, tu vi ngược lại là không rơi xuống." Tạ sư tổ quán niệm. Lâm Húc nhẹ miệng cười, "Đệ tử đã nghe nói, Vân Mộng Linh Quán có nhiều việc thua thiệt sư tổ thương trợ, đệ tử là cố ý đến ngỏ ý cảm ơn." Vốn là còn Kiếm Linh tử vì Lâm Húc đại náo ngũ trưởng lão động phủ sự tình, bất quá lây Kiếm Linh tử tính cách, đoán chừng sẽ không nguyện ý đề cập việc này, Lâm Húc cũng liền thức thời không nói bất quá là một cái nhấc tay mà thôi lão phu chỉ là bất mãn nhất vân kia tiểu tử thừa dịp lão phu không tại tùy ý nhúng tay ta linh thảo vườn sự vụ mà thôi kiếm linh tử thanh em nhạt nhạt nhưng lâm húc lại có thể nghe được hắn nghĩ một đằng nói một nẻo đối này sư tổ đến nói có lẽ là một cái nhấc tay nhưng đối đệ tử đến nói lại là giúp đại ân lâm húc đứng lên cung cung kính kính xoay người thi lễ một cái lễ không thể bỏ mời sư tổ thụ đệ tử thi lễ kiếm linh tử lần này ngược lại là không có cự tuyệt, thản nhiên thụ lâm húc thi lễ nhìn lâm húc một hồi trên mặt lộ ra mỉm cười tiểu tử ngươi thế nhưng là vô sự không đăng tam bảo điện Sau khi trở về không cùng bằng hữu A nhiều họ gặp liền chạy qua chỗ này đến tất nhiên có việc. Nói đi, đến cùng tìm lão phu chuyện gì? Đệ tử muốn hướng sư tổ học tập luyện đan thuật, cầu sư tổ thu đệ tử làm đồ đệ. Lâm Húc cắn răng, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Ngươi ngược lại là đủ thẳng thán, đứng lên đi. Kiếm Linh Tử nhẹ nhàng phất phất tay, một khối nhu hòa lực lượng đem Lâm Húc nâng lên. Sư tổ ngài đáp ứng rồi. Lâm Húc đại hỉ, đã thấy Kiếm Linh Tử lắc đầu, "Không, lão phu không có cách nào thu ngươi làm nô đệ. Vì cái gì?" Lâm Húc sững sờ, mặt hiện vẻ thất vọng, "Là ta không đủ tư cách. Ra. Không phải ngươi miễn nhân?" là Lão Phu sớm đã từng phát lời thề, đời này lại không thu đủ. Kiếm Linh Tử tiếng nói nhất chuyện, bất quá Lão Phu có thể đáp ứng dạy ngươi luyện đan thuật, ngươi chỉ cần kế tiếp theo giúp Lão Phu chăm sóc linh thảo này trong vườn linh thảo là được. Đại Tạ sư tổ, Lâm Húc nghe vậy lại hỉ, hắn muốn nhất cùng Kiếm Linh Tử học chính là luyện đan thuật, học xong thuật luyện đan, hắn mới có thể mình luyện chế trúc cơ đan, xung kích trúc cơ kỳ. Đây là ta độc môn luyện đan chi pháp, ngươi lấy trước đi mình nghiên cứu một chút, có cái gì không hiểu lại đến hỏi ta. Kiếm Linh Tử móc ra một khối màu tím nhạt ngọc dạng đưa cho Lâm Húc, Lâm Húc như nhận được trí bảo địa nhận lấy cẩn thận từng ly từng tí thu nhập thể nội linh điển không gian bên trong cáo tử kiếm linh tử về sau lâm húc trở lại tiền viện trong nhà gỗ nhỏ ở ngoài cửa treo một khối trong tu luyện Chớ quấy dây bằng hiệu từ linh điển không gian bên trong lấy ra kiếm linh tử cho màu tím nhạt ngọc giản thần thức chìm vào trong đó tinh tế nhìn lại hồn hỏa luyện đan thuật thô sơ giản lược địa xem một lần lâm húc sắc mặt lập tức nghiêm túc cảm thấy quần hỉ chi hơn cũng không nhịn được có chút chiếu nặng đây cũng không phải là một môn đơn giản luyện đan thuật a phổ thông luyện đan thuật đều là dùng đạo hỏa luyện đan hồn hỏa luyện đan thuật lại là dùng hồn hỏa luyện đan cái gọi là hồn hỏa chính là thần hồn chi hỏa Thần hồn đối tu sĩ đến nói so với nhục thân càng trọng yếu hơn. Thần hồn một khi bị hao tổn, nhẹ thì đạo cơ bị hao tổn, tu vi rút lui, nặng thì hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Thần hồn chi hỏa cần đem thần hồn nhóm lửa, cái này cần đối với hỏa diễm có cực mạnh năng lực khống chế, một cái không tốt liền sẽ làm bị thương thần hồn. Không chỉ có như thế, thần hồn chi hỏa không chỉ cần phải tu sĩ có được hỏa linh cây, còn cần đồng thời có được một linh căn. Dựa theo ngũ hành sinh khắc nguyên lý, một có thể sinh hỏa, đồng thời một thuộc tính lại có tái sinh tính có thể đền bù nhóm lửa thần hồn đối thần hồn mang tới tổn thương, thành công trưởng khống hồn hỏa yếu điểm đơn giản đến nói chính là tổn thương cùng tái sinh tốc độ tướng trở. Tổn thương tốc độ so tái sinh tốc độ nhanh, chính là uống rượu độc giải khát, sớm muộn có một ngày thần hồn tổn thương sẽ đạt tới thói quen khó sửa trình độ, vậy coi như thần hồn chi hỏa uy lực lại lớn cũng vô dụng, mà tái sinh tốc độ so tổn thương tốc độ nhanh, thần hồn chi hỏa uy lực lại không đạt được lớn nhất. Chỉ có cả hai tướng cùng thời điểm, mới có thể đạt không tổn thương thần hồn lại đem thần hồn chi hỏa uy lực phát huy đến lớn nhất. Cái này hỏa luyện đang thuật chia làm hai đại bộ điểm, bộ thứ nhất điểm đầu tiên ghi lại chính là như thế nào nhóm lửa cũng không chế thần hồn chi hỏa. Phía sau mới là lợi dụng hồn hỏa tiến hành luyện đan. Bộ hai điểm tầm quan trọng cũng không chút nào so với bộ thứ nhất điểm thấp, là các loại linh đan đan phương, từ cấp thấp hồi khí tán đến cao cấp trúc cơ đan, lại đến kết đan kỳ tăng nguyên đan cùng cái gì cần có đều có, có rất nhiều lâm húc căn bản nghe đều chưa nghe nói qua, nhưng nhìn công hiệu quả đều là khó lường linh đan. Không nói bộ thứ nhất điểm hồn hỏa nhóm lửa khống chế chi thuật, nhưng liền bộ hai điểm đan phương đến nói, một khi lưu truyền đến trong tu tiên giới, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Kiếm linh tử đem chân quý như vậy hồn hỏa luyện đan thuật dạy cho lâm húc, cái này tương đương với tại truyền thừa y bát, mặc dù vô sư đồ chi danh nhưng lại có sư đồ chi thực, không phải do Lâm Húc trong lòng không cảm động. Đem tâm tình kích động trong lòng đè xuống, Lâm Húc dựa theo hồn hỏa luyện đan thuật bên trong ghi chép bắt đầu ngưng tụ thần hồn, nhóm lửa thần hồn chi hỏa. Ngưng tụ thần hồn không khó, Lâm Húc sớm đã là xe nhẹ đường quen, tại linh điển không gian bên trong thần thức hóa hình cảm giác cùng thần hồn ngưng tụ cực kỳ tương tự, hơi nếm thử trong chốc lát, Lâm Húc thần hồn đã dần dần tại thể nội ngưng tụ thành hình. Tiếp xuống chính là đem thần hồn ngoại phóng cũng nhóm lửa. Lâm Húc khống chế thần hồn của mình vừa bộc trấu ra ngoài thân thể, chỉ cảm thấy một cỗ khí âm hàn không ngừng mà xâm nhập trong thần hồn, tích liệt đau nhức vô cùng. Đừng nói tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành hình, không có bị âm phong thổi tàn cũng rất không tệ, dưới sự kinh hãi liên tục không ngừng đem thần hồn thu hồi thể nội, toàn thân cao thấp đã là mồ hôi đầm địa, suy yếu phải đều nhanh ngồi không vững thân hình. Đáng chết, ta quá bất cẩn. Nếu không phải Lâm Húc thần hồn cường độ viễn siêu phổ thông luyện khí kỳ đệ tử, liền vừa rồi kia lô maãng thần hồn ly thể liền có thể để hắn trọng thương. Thần hồn cùng thần thức khác biệt, chỉ cần đạt tới luyện khí kỳ tu sĩ, thần thức đều có thể ngoại phóng, chỉ là khoảng cách xa gần khác biệt mà thôi. Thần hồn thì lại khác, tu sĩ thần hồn liền tương đương với người bình thường hồn phách, chẳng qua là so với người bình thường hồn phách cường đại mà thôi. Bình thường thần hồn tồn tại ở nhục thân bên trong tự nhiên không có cảm giác gì, chỉ khi nào ly thể bại lộ tại âm phong phía dưới, không có nhục thân bảo hộ, cảm giác kia cùng thiên đao vạn quả không có gì khác biệt. Luyện khí kỳ tu sĩ thần hồn mặc dù so với người bình thường cường đại hơn nhiều, nhưng còn không đạt được ly thể trình độ, chỉ có đạt tới trúc cơ kỳ hình thành đạo cơ, thần hồn phát sinh biến biến mới có thể ngắn ngủi ly thể mà ra. Khó trách cái này bộ thứ nhất điểm bên trong ghi chú rõ lấy tu vi trúc cơ kỳ trở lên mới có thể tu luyện, ta thực tế là quá vội vàng. Hơn nửa ngày lâm húc mới xem như khôi phục lại, vội vàng đem hồn hỏa luyện đan thuật vừa cẩn thận địa nhìn một lần. Lúc này mới phát hiện tại như thế nào ngưng tụ thần hồn nhóm lửa hồn hỏa trước đó ghi chú rõ lấy trúc cơ kỳ trở lên tu vi mới có thể tu luyện, chớ sai lầm. Nguyên Lai tưởng rằng đạt được cái này hồn hỏa luyện đan thuật, luyện chế trúc cơ đan liền không có vấn đề, ai có thể nghĩ ngay cả thần hồn xuất thể đều làm cũng được, huống chi là tại bên ngoài cơ thể ngưng hình nhóm lửa hồn hỏa, chẳng lẽ chỉ có thể cầu kiếm linh tử sư tổ hỗ trợ luyện chế. Nhưng ta muốn làm sao giải thích tài liệu luyện chế nơi phát ra đâu? Lâm Húc bực bội điệu tại trong nhà gỗ nhỏ vừa đi vừa về đảo quanh, hắn những năm gần đây tích lũy vật liệu đầy đủ luyện chế không giới 30 quả trúc cơ đan, đương nhiên Đây là đang toàn bộ đều thành công điều kiện tiên quyết, nhiều như vậy vật liệu làm sao tới, trừ phi Lâm Húc đem linh điển không gian sự tình nói thẳng ra, nếu không hắn chính là toàn thân là miệng cũng nói không rõ ràng. Nếu có thể tại linh điển không gian bên trong luyện đan liền tốt, cùng các loại, linh điển không gian, ta làm sao vừa rồi không nghĩ tới. Lâm Húc trong đầu đống nhiên một tia sáng hiện lên, một cái to gan ý nghĩ xung ra, linh điển không gian bên trong thần thức có thể hóa hình, kia thần hồn đâu. Thần hồn tại linh điển không gian bên trong có thể hay không hóa hình. Cố nén kích động trong lòng. Lâm Húc khống chế thần hồn của mình hướng về trong đan điền đại biểu linh điền không gian viên cầu tới gần, thử nghiệm đụng vào một chút, tiếp xúc nháy mắt chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ hấp lực truyền đến, trước mắt hình tượng biến đổi, thần hồn đã xuất hiện tại linh điền không gian bên trong, vô cùng ngưng thực, thậm chí so tại thể nội ngưng hình thời điểm còn muốn ngưng thực. Thành, ha ha. Lâm Húc trong lòng một trận phấn khởi, thần hồn có thể tại linh điền không gian bên trong ngưng tụ thành hình, hắn liền có thể tại linh điền không gian bên trong nhóm lửa hồn hòa luyện đan, khỏi phải đợi đến chút cơ kỳ lúc thần hồn ngoại phóng. Càng mấu chốt chính là, thần hồn của hắn tại linh điền không gian bên trong là tự động ngưng tụ thành hình, không cần phí kỉnh đi khống chế ngưng hình. Trong vô hình nổ lửa cũng không chế thần hồn chi hỏa liền dễ dàng hơn rất nhiều. Lấy lửa làm mối, lấy một vị giới, thần hồn bản nguyên, đốt. Theo Lâm Húc đấy lòng một tiếng âm uống, nó thần hồn lòng bàn tay chô giấy lên một chùm cao hơn một thước ngọn lửa, ngọn lửa trình xanh đỏ chi sắc, một cỗ kinh khủng nhiệt lượng từ trong đó tỏa khắp mà ra, Lâm Húc mặc dù không có gặp qua chút cơ kỳ tu sĩ chân hỏa, nhưng hắn dám khẳng định, cái này màu đỏ xanh hồn hỏa uy lực so với chân hỏa đến không kém chút nào, thậm chí có khi còn hơn. Hôn hỏa vừa một điểm đốt, Lâm Húc liền cảm thấy thần hồn chi lực tại bị nhanh chóng tiêu hao, nhưng cùng lúc cũng đang nhanh chóng điệu tái sinh. Cùng hồn hỏa luyện đan thuật bên trong ghi lại hoàn toàn nhất trí, lấy lại bình tĩnh, Lâm Húc chậm rãi tăng lớn hồn hỏa thiêu đốt cường độ, màu đỏ xanh hỏa diễm nhan sắc chậm rãi hướng về màu xanh chuyển biến, hỏa diễm nhiệt độ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Không sai biệt lắm, lại tăng thêm liền sẽ làm bị thương thần hồn của ta. Cảm giác được thần hồn chi lực tiêu hao tốc độ đã cơ bản cùng tái sinh tốc độ ngang hàng, Lâm Húc hít sâu một hơi, dừng lại đối hồn hỏa thiêu đốt cường độ gia tăng, lúc này màu đỏ xanh hồn hỏa đã triệt để biến thành màu xanh nhạt, lớn tiểu cũng từ cao hơn một thước tăng lên tới tiếp cận ba thước. Thật sự là không nghĩ tới, cái này hồn hỏa nhóm lửa cùng không chế thế mà thuận lợi như vậy. Đoét, đa tạ khán quan kiếm tâm trời ngữ làm sao lạnh như vậy khen thưởng, bảo heo bái tạ, nhất định cam đoan đổi mới cùng chất lượng, để mọi người thấy quan nghiệm. Chương 33, tử kim lọ bắt quái, chương 33, tử kim lọ bắt quái. Dựa theo hồn hỏa luyện đan thuật bên trong ghi chép, muốn thành công cô động thần hồn, nhóm lửa thần hồn chi hỏa đồng thời khống chế tự nhiên, nói ít cũng muốn mấy tháng thời gian, nhưng Lâm Húc hiện tại ngắn ngủi không đến 3 ngày liền thành công, loại tốc độ này để chính Lâm Húc đều có chút kinh ngạc. Hẳn là linh điền không gian nguyên nhân đi, dạng bất xuất thể ngưng hình cửa này quá tính một bước, cho nên mới sẽ thuận lợi như vậy. Nghĩ đến hẳn là cũng chỉ có như thế một nguyên nhân, bất quá bất kể như thế nào, có thể thuận lợi nhóm lửa cũng không chế hồn hỏa là chuyện tốt, cái này đời đồng hồ lấy Lâm Húc có thể tự hành luyện chế trúc cơ đan. Bất quá, trúc cơ đan là cao cấp đan dược, bào đan suất cực cao dựa theo Lâm Húc nó chừng, hắn cái này 20 phần vật liệu có thể thành công 5 phần liền đã cảm ơn trời đất. Bây giờ, hồn hỏa Lâm Húc đã có thể hoàn mỹ không chế, nhưng đối với luyện đan hắn hay là cái từ đầu đến đuôi tân thủ, mặc dù hắn đã đem hồn hỏa luyện đan thuật tinh tế nhìn nhiều lần, mà lại đã đều ghi tạc tâm lý, nhưng biết làm như thế nào luyện đan cùng nắm giữ làm sao luyện đan là hai việc khác nhau. Lâm Húc hiện tại cần phải làm là luyện tập, trước từ cấp thấp nhất hồi khí tán bắt đầu luyện chế, để cho mình từ trên căn bản quen thuộc luyện đan, trở thành một loại bản năng, chỉ có dạng này mới có thể làm đến như cánh tay sai sử, để cao tỷ lệ thành đan. Dù sao trúc cơ đan vật liệu cực kỳ chân quý, Lâm Húc cũng là dựa vào linh điển không gian mới có thể thu tập được nhiều như vậy, mỗi lãng phí một phần đều là tổn thất khổng lồ. 3. trong lò luyện đan phát ra một tiếng thanh thúy bạo hưởng, Lâm Húc bất đắc dĩ mở nắp lò nhìn một chút, một đống màu xanh đen tản ra nhàn nhạt mùi thuốc cặn bã tàn mát tại lò luyện đan dưới đáy, lại thất bại. Đây đã là lần thứ tư thất bại, Lâm Húc ảo não gãi gãi đầu. Hắn hoàn toàn là dựa theo hồn hỏa luyện đan thuật ghi chép đến luyện đan a, từ tinh luyện dược dịch đến dung hợp dược tính cũng rất thuận lợi, nhưng mỗi lần nhanh đến thành hình thời điểm liền sẽ xảy ra vấn đề, luôn cảm thấy thành hình lúc đan dược bên trong tiêu tán ra dư thừa năng lượng không có cách nào hoàn mỹ khai thông, rơi, hay là đi thỉnh giáo một chút kiếm linh tử sư tổ đi. Nghĩ tới nghĩ lui hay là nghĩ mãi mà không rõ đến cùng chỗ nào ra chỗ sơ suất, Lâm Húc chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới hậu viện nhà gỗ trước, gõ cửa một cái, "Sư tổ, đệ tử Lâm Húc có việc thỉnh giáo." Vào đi. Kiếm linh tử mở ra cửa phòng. Lợi Lâm Húc đi tiến vào về sau dò xét hắn một chút hỏi, là cô đọng hồn hỏa gặp được khó khăn đi. Lâm Húc lắc đầu, đem mình lò luyện đan đem ra, mở nắp lò cho kiếm linh tử nhìn trong đó cát bã, "Sư tổ, ta là tại luyện đan sau cùng thành hình giai đoạn xảy ra vấn đề, không biết thế nào dư thừa năng lượng luôn luôn không thể hoàn mỹ khai thông rơi, một mực bảo đan." Lâm Húc trong lời nói hơi có chút không có ý tứ, nhưng nghe tại kiếm linh tử trong tai lại như là tiếng sấm, "Ngươi đã bắt đầu luyện đan rồi? Làm sao có thể? Không đến chút cơ kỳ ngươi là thế nào nắm giữ hồn hỏa?" Kiếm linh tử khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, chính Lâm Húc cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt, thẩm thêu không tốt, hỏng bét. Quên không đến chút cơ kỳ căn bản không có cách nào tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ thần hồn nhóm lửa hồn hỏa, cái này khiến ta giải thích thế nào cũng không thể đem linh điển không gian sự tình nói ra đi. Sư tổ, cái này xin thứ cho đệ tử không thể nói rõ. Dù sao ta xác thực có biện pháp khống chế hồn hỏa, đệ tử hiện tại chỉ muốn biết bạo đan nguyên nhân, mời sư tổ chỉ giáo. Lâm Húc một mặt vẻ làm khó, linh điển không gian bí mật thực tế là quá mức kinh người, một khi tiết lộ Lâm Húc cũng vô pháp tưởng tượng sẽ đưa tới bao lớn mầm hai vạn, cho nên biết rõ có thể sẽ đắc tội kiếm linh từ Lâm Húc cũng chỉ có thể kiên trì ẩn giấu đi. Ngươi tiểu tử này bí mật thật đúng là không ít. Nhìn xem Lâm Húc mặt mũi tràn đầy cay đắng chi ý, Kiếm Linh Tử nở nụ cười, "Được rồi, ngươi đã không nguyện ý nói rõ, lão phu cũng không bắt buộc, đem lò luyện đan cho lão phu nhìn xem." Lâm Húc như được đại xá, vội vàng cầm trong tay lò luyện đan đưa cho Kiếm Linh Tử, Kiếm Linh Tử tưởng tận xem xét trong chốc lát về sau, nhướng mày hỏi, "Cái này lò luyện đan ngươi từ chỗ nào lấy được?" "Ách, tại trong tông phiên chợ bên trên mua được, làm sao, cái này lò luyện đan có cái gì không đúng à? Lâm Húc sững sờ, hắn mua cái này lò luyện đan thời điểm thế nhưng là tốn giá tiền rất lớn, đến bây giờ cũng còn cảm thấy có chút thì đau. Đương nhiên là có vấn đề. Cái này lò luyện đan dùng luyện đan pháp luyện đan còn không có cái gì, dùng hồn hỏa luyện đan lại không được, thứ bậc quá thấp căn bản không có cách nào tiếp nhận hồn hỏa uy lực, đan dược thành hình giai đoạn nhiều hơn năng lượng tự nhiên không có cách nào khai thông ra. Ngươi dùng loại này lò luyện đan đến luyện đan, coi như đem hồn hỏa luyện đan thuật nắm giữ được xuất thần nhập hóa cũng giống vậy sẽ bại đan. Lâm Húc mắt tròn tròn, khó trách hắn bất kể thế nào cẩn thận cuối cùng vẫn là sẽ không hiểu thấu bạo đan, vấn đề tình cảm là xuất hiện ở lò luyện đan bên trên. Sư tổ, kia cái gì tăng lò luyện đan mới có thể thích ứng hồn hỏa luyện đan thuật? Ngài chỗ này có thích hợp sao? Có thể hay không ban cho đệ tử một cái, ta có thể giao linh thạch Lâm Húc hiện tại sớm đã không phải ba năm trước đây cái kia kẻ nghèo hèn có vân mộng linh quáng làm hậu thuẫn, hắn linh thạch thân ra so với rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ đều là trí cao không thấp. Hôn trưởng, lão phu quan tâm ngươi điểm kia linh thạch ta. Nói như thế nữa liền lập tức lăn ra ngoài. Nghe tới giao linh thạch ba chữ, kiếm linh tử sắc mặt đột ngột địa trầm xuống, không khách khí chút nào quát lạnh nói, trong tay lò luyện đan cũng bịch một tiếng ném tới trên mặt đất. Lâm Húc thầm mắng mình thật sự là đầu óc heo, trả lại nói xin lỗi, sư tổ đệ tử sai, là ta không che đậy miệng, sư tổ ngài tuyệt đối đừng chấp nhận với ta. Nói bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đệ tử cầu sư tổ bàn cho lò luyện đan, đệ tử cam đoan nhất định sẽ khổ tâm nghiên cứu thuật luyện đan, quyết không để sư tổ mất mặt. Không có âm thanh, vắng lặng một cách chết chóc, Lâm Húc chỉ cảm thấy trái tim của mình nhảy lên đến cực liệt, nhịn không được ngẩng đầu liếc trộm kiếm linh tử một chút, đã thấy kiếm linh tử trên mặt sớm đã không có sắc mặt giận dữ, lại là có chút cười như không cười nhìn xem hắn. Bị lao nhân này nhì cho luồng địch. Lâm Húc hắn thầm bắt đầu, cái này kiếm linh tử sư bá bình thường nhìn xem lạnh lùng, không nghĩ tới như thế xấu bụng, vừa rồi kia một hồi thật sự là đem hắn dọa gần chết. Đệ tử cầu sư tổ bàn cho lò luyện đan Kiếm linh tử không nói lời nào, Lâm Húc chỉ có thể kiên trì lại nói một lần, kiếm linh tử lúc này mới nhẹ nhàng dạ khục một tiếng, thản nhiên nói, "Đứng lên đi." "Sư tổ, ngài đáp ứng rồi." "Đa tạ sư tổ." Lâm Húc cười hắc hắc đứng dậy, kiếm linh tử lườm hắn một cái, bàn tay phải lật một cái, một cái tử kim sắc lọ luyện đan hiện lên ở bàn tay phía trên. "Đây là tử kim lọ bắt quái, thượng phẩm bảo khí, tiểu tử ngươi cần phải hảo hảo đảm bảo, nếu là xảy ra điều gì sai lầm lao phu tha không được ngươi." Đem tài chính lọ bắt quái đưa cho Lâm Húc, kiếm linh tử khoát tay áo, "Đi thôi, đừng quên chiếu cố bên trong vườn linh thảo linh dược." Lâm Húc đem tài chính lọ bắt quái cẩn thận cất kỹ. Nói lời cảm tạ về sau lòng tràn đầy vui vẻ rời đi về sau, Kiếm Linh Tử khẽ miệng lộ ra tiểu dung, chưa tới trúc cơ kỳ liền có thể khống chế hồn hỏa, nghĩ đến là có cái gì dị bảo tương trợ, tiểu tử này phúc duyên không tiểu a. Nếu không phải lão phu sớm có lời thể không còn thu đồ, tiểu tử này ngược lại là cái cực kỳ tốt đồ đệ, ai. Không biết là nhớ ra cái gì đó không chịu nổi chuyện cũ, Kiếm Linh Tử nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, thở dài túi đầu kế tiếp theo lay hoay án cơ phía trên linh hào. Tiên viện trong nhà gỗ nhỏ, lẫm húc một quan bên trên cửa phòng liền không kịp chờ đợi đem khống chế thần hồn tiến vào linh điện không gian bên trong. Kiếm linh tử sư tổ đối ta thực là không tội, thượng phẩm bảo khí lò luyện đan a, cái này nếu là phóng tới tu tiên giới, tuyệt đối có thể gây nên một trận gió tanh mưa máu. Nhìn xem lẳng lặng phiêu phù ở linh điện không gian bên trong tử kim lò bắt quái, Lâm Húc hít sâu một hơi, vây tay, tử kim lò bắt quái bay đến hắn bàn tay phía trên, hồn hỏa giấy lên đem toàn bộ tử kim lò bắt quái bao khỏa tại trong đó. Trước đó là bởi vì lò luyện đan nguyên nhân mới đưa đến bệ đan, hiện tại có tử kim lò bắt quái, hẳn là sẽ không lại xảy ra vấn đề đi. Lâm Húc nhỏ giọng thầm thì lấy, đem luyện chế hồi khí tán linh thảo theo thứ tự đầu nhập vào tử kim lò bắt quái bên trong, bắt đầu là chế ngay tại lúc này, ngưng hình. Sau nửa canh giờ, theo trong lòng một tiếng âm uống, lâm hút trong lòng bàn tay hồn hỏa đột nhiên vừa thu lại. Lần này không tiếp tục xuất hiện bạo đan giòn vang thanh âm, tử kim lò bắt quái hơi trao đảo một cái liền ổn định lại. Xong rồi, tâm niệm vừa động, tử kim lò bắt quái nắp lò bay lên, mùi thuốc nồng nặc từ trong lò bay ra, một viên màu ngà sữa óng ánh sáng long lanh đan dược lặng lặng địa nằm ở trong lò là hồi khí tán. Tuyệt đối đừng cho rằng hồi khí tán chính là phân kết thúc trạng, đó là bởi vì đan dược trạng hoàn chỉnh hồi khí tán quá mức cắt đỏ đối với luyện khí kỳ đệ tử đến nói khôi phục chân nguyên chỉ cần một phần hồi khí tán liền đầy đủ, cho nên các luyện đan sư luyện chế thành công sau đều sẽ đem nó mài thành phấn. chỉ riêng phẩm chất đến nói, lâm mức luyện chế cái này nguyên một khỏa trọn vẹn có thể mài ra 10 phần hồi khí tán. thượng phẩm bảo khí lò luyện đan quả nhiên khác nhau, một chút xíu biến hóa rất nhỏ đều có thể lập tức truyền ra ngoài, dùng như cánh tay sai sự à? mỹ tư tư đem hồi khí tán từ từ kim lò bắt quái bên trong lấy ra ngoài, như thế nguyên một khỏa hồi khí tán hắn cũng không dự định mài thành phấn, hắn chân nguyên tổng lượng viễn siêu luyện khí kỳ tu sĩ vừa vặn giữ lại khẩn cấp, không ngừng cố gắng, kế tiếp theo nếm thử luyện chế những đan dược khác. Linh đan bình thường vật liệu tại tông môn trên chợ liền có thể thu thập được, Lâm Húc đã sớm mỗi tăng đều chuẩn bị mấy mươi phần dựa theo từ thấp đến cao trình tự lần lượt từng cái luyện chế. Luyện chế thất bại phế thải Lâm Húc toàn bộ đổ vào linh điền bên cạnh cất đặt linh thạch cái hố nhỏ bên trong, tại hắn nghĩ đến những này phế thải mặc dù thất bại, nhưng trong đó hoặc nhiều hoặc ít ẩn chứa một chút năng lượng, có lẽ có thể bị linh điền hấp thu cũng có nói. Dòng rã một tháng, Lâm Húc liền đợi tại linh điền không gian bên trong luyện đan, một bước cũng không có bước ra qua nhà gỗ nhỏ, mắt thấy môn phái đại bị thời gian liền muốn đến. Khương Vân Phạm tại Đại Bỉ chỗ ghi danh cùng Lâm Húc một ngày cũng không thấy nó xuất hiện. Có chút nóng nảy địa đội tới bên trong vườn Linh Thảo cũng không lo được nhà gỗ nhỏ bên ngoài trong tu luyện. chớ quấy dày bằng hiệu giật ra dọt giống lên dừng mau ra đây không còn ra Đại Bỉ báo danh thời gian liền qua. Lúc này Lâm Húc ngay tại Linh Điền không gian bên trong luyện đan luyện đến quên cả trời đất theo luyện chế linh đan số lượng không ngừng tăng nhiều hắn luyện đan trình độ cũng đang nhanh chóng tăng lên Hoàng Bát ta làm sao đem môn phái Đại Bỉ sự tình cấp quên nghe tới Cương Văn Phạm tiếng giống Lâm Húc vỗ đầu một cái vội vàng đem thần hồn từ Linh Điền không gian lui ra chương ba Đại Bỉ bắt đầu chương 34, đại bỉ bắt đầu dừng tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra tu luyện liền cái gì đều không quan tâm cái này báo danh đều nhanh kết thúc cũng không thấy ngươi bóng người nay môn phái đại bỉ ngươi có còn muốn hay không tham gia giải trừ trận pháp mở cửa phòng khương vân phạm một trận gió như vào vào đổ ập xuống đôi lâm húc chính là một trận chửi mắng tốt tốt ta biết sai đây không phải tu luyện quá mê mẩn mà lâm húc có chút xấu hổ địa vội vàng nói sang chuyện khác không phải nhanh không có thời gian sao đi trước báo danh nói một cái lắc mình ra nhà gỗ nhỏ triển khai thân hình hướng về thiên kiếm phong tiên đến đi lên ta mang người tới ngươi dạng này quá chậm Khương Vân Phạm dựng lên kiếm quang đuổi theo, Lâm Húc theo lời vọt lên rơi vào kiếm quang phía trên, hai người hóa thành một đạo kim sắc trường hồng hướng về Thiên kiếm phong bình đài nhanh chóng bay đi. Lúc này, Thiên kiếm phong quản sự Đường Đại bị chỗ ghi danh. Nhiếp sư minh, Lâm Húc kia tiểu tử thế mà không đến báo danh, chẳng lẽ là biết kế hoạch của chúng ta, không dám tới rồi. Tôn Dũng nhìn một chút luyện khí kỳ đệ từ đại bị báo danh chỗ, phụ trách báo danh đăng ký quản sự đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Hẳn không phải là, ta thăm dò được kia tiểu tử vừa về tới tông môn liền trực tiếp bế quan, chỉ sợ là đem thời gian cấp quên. Nhất vẫn lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối, đáng tiếc, lúc đầu nghĩ thừa dịp lần này lại bị cơ hội thu thập hết tiểu tử này. Được rồi, đi thôi, về sau lại tìm cơ hội. Thời gian đến, xem ra hẳn là không người báo danh. Phụ trách báo danh đăng ký quản sự đang muốn rời đi, một đạo kim sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đồng thời còn có một thanh âm vang lên, cùng một cách loại, ta muốn ghi danh. Thanh âm chủ nhân chính là Lâm Húc, Khương Vân Phạm ngữ kiếm đem nó đưa đến chỗ ghi danh, cuối cùng là đuổi tại phụ trách báo danh đăng ký quản sự trước khi rời đi đem nó ngăn lại. Vị sư thúc này, không có ý tứ a, ta tu luyện được quên thời gian. Ta gọi Lâm Húc báo danh môn phái đại bị. Phụ trách luyện khí kỳ đệ tử báo danh đăng ký quản sự là trúc cơ trung kỳ tu vi, nghe tới Lâm Húc danh tự về sau trong mắt lóe lên một tia kỳ quang, ngươi chính là Lâm Húc. Sư thúc ngươi nghe nói qua ta. Lâm Húc có chút kỳ quái, hắn rời đi kiếm thần tông 3 năm, lại chỉ là cái nho nhỏ luyện khí kỳ đệ tử, theo lý mà nói hẳn là không người sẽ biết hắn mới đúng. Cầm kiếm trưởng lão cùng kiếm linh tử trưởng lão đồng thời mở miệng tương trợ người ta như thế nào lại không biết. Quản sự nở nụ cười, đem Lâm Húc danh tự ghi vào báo danh ngọc giản bên trong, 3 ngày sau đó chính là đại bị ngày, tuyệt đối đừng lại quên. Đa tạ sư thúc. Lâm Húc đại hỉ cũng thở dài một hơi, may mắn có Khương Vân Phạm đến đây nhắc nhở, nếu không hắn chỉ sợ thật muốn bỏ lỡ lần này môn phái đại bị. Nơi xa, vốn muốn rời đi Nhiếp Vân cùng Tôn Dũng dừng lại bước chân nhìn chăm chú lên một màn này. Nhiếp sư Minh, là Lâm Húc kia tiểu tử. Tôn Dũng thấp giọng kinh hô lên, kia tiểu tử vậy mà chạy tới. Tới tốt lắm, ta còn đang lo hắn không đến đâu. Nhiếp Vân mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn, nguyên kế hoạch không thay đổi, nhất định phải thừa dịp lần này môn phái đại bị đem Lâm Húc triệt để cầm xuống, coi như không muốn mệnh của hắn cũng muốn đoạn mất hắn thiên lộ. Ùng, có sát khí đang cùng Khương Vân Phạm nói chuyện tiếm Lâm Húc trong lòng bỗng nhiên khẽ động, vừa quay đầu đối mặt nơi xa Nhiếp Vân âm độc ánh mắt, một bên Khương Vân Phạm theo Lâm Húc ánh mắt nhìn lại, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, là Nhiếp Vân tên hôn đản kia. "Dừng, cẩn thận một chút, ta cảm thấy cái này hôn đản đối ngươi không có hảo ý." "Binh tôi tướng đỡ, nước tới đã ngăn, gặp chiêu phá chiêu đi." Nhìn xem Khương Vân Phạm mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận, Lâm Húc ngược lại nở nụ cười, "Đi thôi, gọi ta uống một chén, vừa vặn có nhiều thứ muốn cho ngươi." "Có đồ vật cho ta." "Vậy ta phải xem thật kỹ một chút, tiểu tử ngươi đem ra được đồ vật hướng đến không kém." "Đi một chút, chúng ta nhanh đi về." Khương Vân Phạm nhãn tỉnh sáng lên, đem nhát vân sự tình ném ra sau đầu, kéo lại lâm húc dựng lên kiếm quang hướng Linh Thảo vườn bay đi. Vừa về tới Linh Thảo vườn nhà gỗ nhỏ, Khương Vân Phạm liền không kịp chờ đợi thúc giục Lâm Húc đem đồ tốt lấy ra. Ngươi cái tên này thật đúng là đủ náo nỗi. Lâm Húc tức giận trợn trắng mắt, cũng chính là Khương Vân Phạm thân là Thiên Linh căn tu sĩ, tu luyện không có chút nào bình cảnh, nếu không liền hắn loại này tính nôn nóng, cái kia bên trong chịu được tu luyện tịch mịch hòa thanh khổ. Đây là pháp môn luyện thể, những này là ta luyện chế linh đan, đây chính là ta nói tới đồ vật. Lâm Húc ném cho Cương Vân Phạm một khối ngọc dạng bên trong là huyền thiên bảo giám luyện thể pháp quyết lâm húc trước đó cũng cho qua quan chân cùng lương quan đương nhiên hắn cho khương vân phạm phải tốt hơn nhiều luyện thể pháp quyết cái gì luyện thể pháp quyết còn có thể so sư tôn cho ta tốt hơn khương vân phạm lơ đến tiếp nhận ngọc giản thần thức dò vào tùy tiện liếc nhìn sắc mặt lập tức biến đổi đây là cái gì công pháp luyện thể lợi hại như vậy mặc dù chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua nhưng khương vân phạm đã có thể khẳng định cái này so với sư tôn của hắn cầm kiếm trưởng lão kiếm diệt giáo hắn kim dương thần kiếm quyết bên trong luyện thể pháp môn mạnh đâu chỉ gấp mười lần ngươi đừng quản đây là công pháp gì một mực luyện thành là còn có Nhớ được đừng tiết lộ ra ngoài. Kia là tự nhiên, ngươi khi ta ngốc ca. Thứ độ tốt này khẳng định phải giấu kỹ. Khương Vân Phàm một bên cười đùa một bên cầm lấy chứa đan dược ngọc bình, từng cái mở ra nhìn lại, miệng bên trong chật chật tán dương, thật nhiều đan dược, thậm chí ngay cả tăng nguyên đan đều có, những này thật sự là rừng ngươi luyện chế. Nói nhảm, không phải hay là ngươi luyện. Lâm Húc tức giận trợn nhìn Khương Vân Phàm một chút, ngươi có muốn hay không, không quan tâm ta thu hồi lại. Muốn, làm gì đừng. Có tiện nghi không chiếm vương bát đạn. Lại nói đây là rừng ngươi cho ta, hai chúng ta huynh đệ ai cùng ai a, ngươi còn không phải liền là ta ta cũng sẽ không không có ý tứ. Khương Vân Phạm vội vàng đem đan dược toàn bộ thu tiến vào nhẫn chữa vật của mình bên trong, hướng về phía Lâm Húc nháy mấy mắt, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đã bái sư kiếm linh tử sư thúc rồi? Ta ngược lại là muốn bái, đáng tiếc sư tổ không thu a. Bất quá hắn ngược lại là dạy ta luyện đan chi pháp. Lâm Húc đứng bay, chuyển hướng chủ đề, đi ngươi tiểu tử này, ta tìm ngươi tới là bồi ta uống rượu, không phải để ngươi đến hỏi lung tung này kia, tranh thủ thời gian chân chu ngồi dưới, đem rượu ngon thức ăn ngon lấy ra, ta nhưng biết ngươi chữa vật giới chỉ bên trong đựng không ít mỹ thực. Cương Văn Phạm cười hắc hắc, cũng không nói thêm lời từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một bản thực rượu cùng lâm Húc đối ẩm bắt đầu cho đến trời tối người liên rượu đủ tận hứng lúc này mới rời đi linh thảo vườn sau đó hai ngày lâm Húc không tiếp tục luyện đan sợ trầm mê trong đó lại lầm thời gian chỉ là đả tọa tinh tư rèn luyện chân nguyên đại diện thần quyết chỉ là đem thần thức chia cắt ra đến thần hồn y nguyên chỉ có một phần một khi tiến vào linh điển không gian bên trong luyện chế đang ăn chuyện ngoại giới phát sinh tình liền thiếu có thể chú ý tới ba ngày sau đại bỉ ngày đến lâm hút đi tới thiên kiếm phong bình hải cùng trúc cơ kỳ đệ tử khác biệt luyện khí kỳ đệ tử số lượng đông đảo không có khả năng một một so tài, cho nên luyện khí kỳ có một cái sơ thí, phàm là báo danh tham gia đại bị luyện khí kỳ đệ tử đều sẽ đạt được một khối truyền tống ngọc giản, sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến kiếm thần tông thiên nguyên kiếm cảnh bên trong. Thiên nguyên kiếm cảnh bên trong trận pháp cơ quan dày đặc, còn có kiếm khí biến thành quái thú trải rộng trong đó, tiến vào đệ tử cần phải làm là tại thiên nguyên kiếm cảnh bên trong tận lực lâu địa sống sót. Nếu là nhận chí mạng nguy hiểm ngăn cản không nổi, chỉ cần bóc nát truyền tống ngọc giản liền có thể bị truyền tống ra, đương nhiên cũng sẽ bị đào thải. Bình thường đến nói, lấy luyện khí kỳ tu sĩ tốc độ phản ứng, tại sinh tử tổn vong nháy mắt bóc nát truyền tống ngọc giản hay là không có vấn đề gì. Cho nên cực Ít có luyện khí kỳ đệ tử tại thiên Nguyên kiếm cảnh bên trong bị thương nặng thậm chí vẫn lạc tình huống xuất hiện. Kỳ quái, người kia xem ta ánh mắt thì a là lạ. Truyền tống ngọc giản cấp cho đến Lâm Húc trong tay thời điểm, cấp cho ngọc giản đệ tử nhìn về phía Lâm Húc ánh mắt để Lâm Húc trong lòng ẩn ẩn có mấy điểm bất an, nhưng cũng không muốn quá nhiều, đem chân nguyên rót vào truyền tống trong ngọc giản, một trận bạch quang hiện lên, Lâm Húc thân hình từ biến mất tại chỗ, truyền tống đến thiên Nguyên kiếm cảnh bên trong. Nơi xa lầu các phía trên, Nhiếp Vân nhìn xem truyền tống biến mất Lâm Húc, trong mắt hàn quang lóe lên, hướng về bên cạnh Tôn Dũng dò hỏi, đều an bài tốt sao? Nhịp sư Minh yên tâm, cấp cho cho Lâm Húc truyền tống Ngọc Dạn là ta tự mình chuẩn bị. Chúng ta người cũng đã giao phó xong, tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống rời đi Thiên Nguyên Kiếm Cảnh. Làm tốt lắm. Nhất Vân nghe răng cười bắt đầu, Lâm Húc muốn trách cũng chỉ có thể trách người không biết tốt xấu. Dám cùng ta đối nghịch, chính là như vậy hạ chàng? Ha ha ha. Thiên Nguyên Kiếm Cảnh bên trong, một đạo bạch quang hiện lên, Lâm Húc thân hình vừa vừa hiện hiện ra, liền cảm giác một trận kình phong đập vào mặt, không kịp ngấm nghĩ nữa, ngay tại chỗ một cái lật nghiêng, hiện lại càng hiện địa tránh đi công kích. Thứ gì? Lâm Húc tập trung nhìn vào, phát hiện đánh lén hắn vậy mà là một con hình kiếm quái thú toàn thân ngân bạch chi sắc trong ánh mắt tất cả đều là sát khí lạnh lẽo nhìn không ra một kia tình cảm nhưng nó khí tức lại cũng không tính quá mạnh cũng liền tương đương với luyện khí kỳ 5-6 tầng tu sĩ vừa rồi kim một chút chẳng qua là chiếm đánh lén tiện nghi lôi kích thuật trực tiếp một cái lôi kích thuật đem hình kiếm quay thu đánh chúng vỡ nát lâm Húc quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh thiên nguyên kiếm cảnh danh phủ kỳ thực hoàn toàn chính là cái kiếm thế giới hình kiếm cây tói hình kiếm hoa cỏ hình kiếm núi đá liền ngay cả thổi qua gió đều như là lợi kiếm phong duệ chi khí tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong lâm vũ hoàn toàn không cảm ứng được bất luận cái gì một kia cùng kiếm không quan hệ khí tức. Thiên Nguyên Kiếm cảnh bên trong trận pháp là không ngừng biến động, liền xem như ngốc tại chỗ bất động, cũng nói không chính xác lúc nào kiếm trận sẽ xuất hiện tại chân mình dưới. Trừ cái đó ra, thỉnh thoảng địa còn sẽ có kiếm khí ngưng tụ mà thành yêu vật quái thú đột nhiên xuất hiện đánh lén, giống như trước đó Lâm Húc gặp phải. đương nhiên, những này kiếm trận cùng yêu vật quái thú còn tổn thương không được Lâm Húc, ban đầu đối rối về sau, Lâm Húc rất nhanh địa thích hướng xuống tới, bắt đầu cẩn thận đi động. Cảnh cảnh. Lần nữa đem một con đánh lén quái thú đánh giết, Lâm Húc vừa nhẹ nhàng thở ra, đung nhiên trong lòng hiện lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, không chút nghĩ ngợi nghiêng người lói lên. Trở tay một đạo băng tiên thuật hướng sau lưng vùng ra, đồng thời Tử Kim sắc pháp kiếm giữ tại ở trong tay. Cách cách. Băng tiên cùng một đạo kim mang đụng vào nhau đồng thời vỡ vụn ra, một giọng nói vang lên, "Thật sự có tài, trách không được nhếp sư thúc kiêng kỵ như vậy ngươi." "Bất quá, dừng ở đây." Đot, sách mới kỷ, cầu mọi người phiếu đề cử ủng hộ. Bái tặng, chương 35, miểu sát ba người, chương 35, miểu sát ba người. Người nào?" Lâm hút theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu xanh đen quần áo bó bảo mặt chứa điển tu sĩ từ một chỗ hình kiếm núi đá sau đi ra, cười lạnh nhìn xem Lâm Húc. "Ngươi là nhiếp vân người?" Lâm Húc lạnh giọng hỏi, đồng thời thể nội Huyền Thiên Bảo Giám công pháp đã cao tốc vận chuyển. Dám gọi thẳng nhiếp sư thúc danh hiệu, ngươi quả nhiên là to gan lớn mật. Mặt chữ điền tu sĩ cười lạnh liên tục, bất quá là gan quá lớn, người bình thường đều không có gì tốt hạ trạng. Lâm Húc, ngươi tiên lộ dừng ở đây. Lâm Húc nghe vậy cười lạnh một tiếng, đầu năm nay tự đại người thật đúng là không ít, khẩu khí thật lớn. Tất cả mọi người là luyện khí kỳ 10 tầng đại viên mãn tu vi, ngươi cảm thấy ngươi có thể ăn chắc qua ta. Ta một người đương nhiên cầm không giới ngươi, bất quá ta có nói qua ta là một người a. Mặt chữ điền tu sĩ tà tà cười một tiếng, theo nó tiếng nói Lâm Húc bốn phía lại có ba cái tu sĩ xung ra, đều là luyện khí kỳ mới tầng cảnh giới đại viên mãn, cùng mặt chữ điển tu sĩ cùng một chỗ trình bốn phía vây quanh Lâm Húc. Xem ra các ngươi đã sớm kế hoạch tốt, truyền tống ngọc giản bị các ngươi từng dở trò. Lâm Húc sắc mặt chầm xuống, khó trách trước đó cấp cho truyền tống ngọc giản đệ tử nhìn hắn ánh mắt là lạ. Nguyên lai đây là nhiếp Vân thiết kế tốt đối phó hắn cái bấy. Tiểu tử, ngươi còn không tính quá ngu mà, ta cũng không ngại nói cho ngươi, coi như ngươi bây giờ bóp nát truyền tổng ngọc giản cũng tuyệt đối không có cách nào rời đi cái này thiên nguyên kiếm cảnh. Hôm nay ngươi nhất định vẫn lạc tại ta chu tùng trong tay. Mặt chữ Điền Tu sĩ Chu Tùng một tiếng nghe răng cười, trong tay xuất hiện một đem mang theo gai ngược kim sắc trường kiếm, hướng về Lâm Húc một chỉ, mấy đạo kim sắc kiếm khí từ trường kiếm bên trong tuấn ra, hướng về Lâm Húc quanh thân yếu hại đâm tới. Cùng một chỗ động thủ, diệt tiểu tử này. Cái khác ba cái tu sĩ cũng xuất ra riêng phần mình binh khí, thôi động pháp quyết hướng về Lâm Húc đánh tới, xuất thủ tàn nhẫn không lưu tình chút nào. Hừ. Lâm Húc trong mắt hàn mang lóe lên, hừ lạnh một tiếng, đang giáp chặt băng giáp thuật cùng thổ thuần thuật nháy mắt bảo vệ thân thể, đồng thời thân hình trái phải nhoáng một cái, vậy mà như là mây khói tiêu tán ra, Chu Tùng bọn bốn người công kích lập tức kích cái không. Làm sao có thể? Chu Tùng biến sắc, nhịn không được kinh hô lên, bốn người bọn họ vừa rồi công kích đã hoàn toàn phong kín Lâm Húc tranh né lộ tuyến, nhưng đối phương vậy mà như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa, cái này thật sự là quá ngoài dự liệu. Tại kia bên trong, nó hơn ba cái tu sĩ cũng là sắc mặt kỳ biến, cũng bút quay đầu nhìn bốn phía, đã thấy Lâm Húc ngay tại năm trượng bên ngoài lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn, trong hai mắt tràn đầy vẻ trăn trọc. Ngươi là thế nào tránh thoát? Chu Tùng nhịn không được mở miệng hỏi, tình huống vừa rồi thực tế là quá quỷ dị, chẳng lẽ vừa rồi bọn hắn đánh tới chỉ là Lâm Húc hư tượng? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? cười lạnh lâm húc thân hình lại lần nữa quỷ dị biến mất không thấy gì nữa đây là huyền tiên bảo giám bên trong thân pháp vân yên bộ bằng chu tùng bốn người thực lực chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo mơ hồ bạch tuyến lóe lên một cái rồi biến mất a một tiếng hét thảm tiếng vang lên bên trái mập lùn tu sĩ ngự toát ra một đoạn tử kim sắc mũi kiếm ngay sau đó một đám lửa từ trên thân kiếm bay lên trong chớp mắt đã đem nó thiêu đốt thành cho tàn không có khả năng chu tùng ba người hoảng sợ nhìn xem tay cầm tử kim sắc trường kiếm lâm húc Con mắt chừng phải căng tròn, cùng là luyện khí kỳ 10 tầng đại viên mãn tu sĩ, Lâm Húc vậy mà như thế thoải mái mà miệu sát mập lồn tu sĩ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn nhất định không thể tin được. Chu Tùng ba người chấn kinh thời điểm, Lâm Húc đã lại lần nữa ra tay, chỉ thấy nó tác dụng tay đồng thời bóp ra một cái pháp quyết, niệm một tiếng hợp ba cây lượn lờ lấy tử sắc điện mang kim tiễn tại nó trước người thành hình, không gian hơi chấn động một chút, ba cây kim tiễn đã biến mất không thấy gì nữa. Không được. Chu Tùng vong hồn đại mạo, không chút nghĩ ngợi trực tiếp bóp chặt lấy truyền tống ngọc giản, tại nó bị truyền tống mà ra nháy mắt, hắn nhìn thấy bên cạnh hai người mi tâm một đạo hào quang màu tử kim lướt qua biết quang chợt hiện. Trước mắt quang ảnh chuyển đổi, Chu Tùng Ngô ngơ xuất hiện tại Thiên Kiếm Phong Đại Bình Đài phía trên, cái chán ẩn ẩn truyền đến một trận nhói nhói cảm giác, đưa tay một vòng, tràn đầy máu tươi, lại là mi tâm chính giữa phá vỡ một cái lớn bằng ngón cái miện nhỏ, lập tức cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh rơi. Nếu không phải phản ứng nhanh kịp thời bóp nát truyền tống nạp giạn, chỉ sợ hắn giờ phút này cũng cùng kia hai người đồng bạn vỡ đầu mà chết, vĩnh viễn lưu tại Thiên Nguyên kiếm cảnh bên trong. Thật đáng sợ. Kia tiểu tử quả thực chính là, Luyện khí kỳ tu sĩ làm sao có thể mạnh như vậy? Hơn nửa ngày, Chu Tùng mới từ sợ hai cực độ bên trong lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy hai cổ run run, kém chút không có đặt mông ngồi dưới đất, lấy lại bình tĩnh về sau hướng về trúc cơ kỳ đệ tử sân thi đấu tiến đến, Lâm Húc sự tình nhất định phải lập tức hướng Nhất Vân bẩm báo. Ngươi nói cái gì? Chứ ngươi ở ngoài, dương hạ bọn hắn đều chết rồi. Nhìn thấy Chu Tùng sợ xanh mặt lại địa chạy tới, Nhất Vân trong lòng chính là trầm xuống, lúc nghe trừ Chu Tùng bên ngoài ba người khác đều bị Lâm Húc cho một kích miêu sát, ngay cả truyền tống ngọc giản cũng không kịp bóc nát về sau, Nhiếp Vân chấn kinh chi hơn trong lòng sát cơ càng tăng lên. Đồng dạng tu vi lấy một địch bốn, còn có thể nhẹ nhõm phản sát ba người tiểu tử này chiến lược thực tế là quá mức yêu nghiệt không được nhất định phải đem nó triệt để bóc chết nếu không tất nhiên sẽ trở thành ta họa lớn trong lòng nếu như nói trước đó nhất vân bất quá là bởi vì lâm húc không muốn đầu nhập môn hạ của hắn mà muốn chen ép lâm húc giết ga dọa khỉ lời nói hiện tại hắn là chân chính địa đối lâm húc lên lòng kiên kỵ nhất vân phái đi thiên nguyên kiếm cảnh bên trong cấp giết lâm húc chu tùng bốn người tại luyện khí kỳ 10 tầng đại viên mãn tu sĩ bên trong cũng coi như được là hảo thủ Hữu tâm tính vô tâm phía dưới lấy 4 cặp một còn bị Lâm Húc phản sát ba người, mà lại nghe Chu Tùng nói, bọn hắn căn bản cũng không có mảy may sức hoàn thủ, có thể thấy được Lâm Húc chiến lược chi khủng bố. Dạng này người nếu như không tranh thủ thời gian bóc chết, cùng Lâm Húc đạt được chúc cơ đan đột phá đến chúc cơ kỳ, kia tuyệt đối sẽ là nhiếp vân một lớn địch địch. Thiên Nguyên Kiếm cảnh bên trong, Lâm Húc đem đổ dạp trên mặt đất hai cái luyện khí kỳ tu sĩ túi chứa vật gỡ xuống kiểm tra một phen, dù sao chỉ là luyện khí kỳ đệ tử, trừ một ít linh thạch đan dược không có gì tốt đồ vật. Đáng tiếc, để cái kia gọi Chu Tùng chạy, nện chấn lưỡi, Lâm Húc đánh ra hai đóa ngọn lửa đem thi thể đốt thành cho bụi. Lúc trước hắn vì cầu đánh nhanh thắng nhanh thế nhưng là không có chút nào nương tay, vừa ra tay chính là trừ phong lôi phi đao bên ngoài công kích mạnh nhất. Trước đó kia mang theo tự sắc điện mang kim tiễn pháp thuật là Lâm Húc đang nhìn tiên tiên thành linh truyền hạp cốc thời điểm từ đối thủ đoàn hành châu ấy học được tổ hợp pháp thuật, là lôi kích thuật cùng kim tiễn thuật tổ hợp pháp thuật, hoặc là xưng là dung hợp pháp thuật càng thêm thỏa đáng, bởi vì nó thể nội lôi kích thuật cùng kim tiễn thuật pháp ấn đã dung hợp thành mới càng thêm phức tạp pháp ấn, Lâm Húc cho nó một cái tên gọi tự điện kim mang. Chỉ là cái này tự điện kim mang pháp ấn còn không có hoàn toàn thắp sáng, mà lại hôm nay cũng là Lâm Húc lần thứ nhất dùng lúc nào tới đối địch. Bằng không mà nói Chu Tùng liền xem như phản ứng lại nhanh cũng nhất định không cách nào đào thoát. Tao ngộ qua Chu Tùng bốn người về sau, Lâm Húc không còn có gặp được những người khác tập kích, về phần Thiên Nguyên kiếm cảnh bên trong kiếm trận, yêu thú với hắn mà nói cũng không tính tiền toé gì. Đại khái sau 5 canh giờ, theo Thiên Nguyên kiếm cảnh bên trong luyện khí kỳ đệ tử số lượng giảm bất đến 100 người, truyền tống phủ văn phát ra một trận bạch quang, đem bao quát Lâm Húc ở bên trong 100 tiên đệ tử truyền tống ra. Luyện khí kỳ đệ tử đấu vòng loại kết thúc, cánh tay phải phía trên có hình kiếm ấn ký người thuận lợi tấn cấp, sáng sớm ngày mai tại kiếm linh đài tiến hành trận chung kết. Phụ trách luyện khí kỳ đệ tử so tài quản sự tuyên bố tấn cấp quy tắc, Lâm Húc nhìn một chút cánh tay phải của mình, tại cổ tay phía trên một tác vị trí quả nhiên có một cái hình kiếm vân ký, mà trong tay truyền tống ngọc giản đã biến thành màu trắng phân kết thúc. Không biết Vân Phàm so tài như thế nào, đi xem một chút. Luyện khí kỳ sơ thí đã kết thúc, Lâm Húc hướng về thiên kiếm phong lưng trừng núi sân thi đấu tiến đến, nó đổi tới đấu trường thời điểm, vừa hay nhìn thấy Khương Vân Phàm ngự kiếm đem đối thủ từ giữa không trung đánh rơi chẳng cảnh. Rất lợi hại mà, cầm kiếm trưởng lão quan môn đệ tử quả nhiên không tầm thường a. Thấy Khương Vân Phàm từ tranh tài trên đài bay xuống, Lâm Húc cười nên đón tiếp lấy đúng thế, ta thế nhưng là thiên tài. Khương Vân Phạm đáp ý cười một tiếng, Trúc Cơ sơ kỳ bên trong, toàn bộ kiếm thần tông chỉ sợ không có mấy cái là ta đối thủ. Trúc Cơ kỳ đệ tử so tài chọn lựa là tấn cấp thi đấu phương thức, Khương Vân Phạm đã thông qua hai vòng so tài, không thể không nói vận khí của hắn rất là không tệ, gặp phải đều là cùng là Trúc Cơ sơ kỳ đệ tử, bất quá tiếp xuống hắn tất nhiên muốn đối mặt Trúc Cơ trung kỳ thậm chí Trúc Cơ hậu kỳ đối thủ. Vân Phạm ngươi thiên tư cực cao, lại có cầm kiếm trưởng lao dốc sức giáo sư, chiến lược tự nhiên vượt qua đồng cấp tu sĩ rất nhiều, bất quá cái này so tài không chỉ có chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ đệ tử tham gia còn có trúc cơ trùng kỳ cùng mấy chủ hậu kỳ tông môn tu sĩ ngươi nhưng chưa hẳn có thể địch nổi bọn hắn tuyệt đối đừng quá bất cẩn lâm húc nói chuyện thời điểm ánh mắt liếc nhìn tranh tài đài một bên khác thấy nhất vân chính âm ngoan nhìn xem hai người bọn họ không khỏi nhướng mày vân phàn ngươi nếu là đối đầu nhất vân nhất định phải càng thêm cẩn thận không cần để ý nhất thời thắng thua lấy thiên tư của ngươi muốn vượt qua hắn là chuyện sớm hay muộn yên tâm đi biết rõ không địch lại còn đi liều mạng kia là sủa tài thương vân phàn tạp tạp điện nợ nụ cười nhất vân thực lực tại trúc cơ kỳ đệ tử bên trong thế nhưng là xếp tại ba vị trước ta cũng không có nóc như vậy hiện tại liền đi cùng hắn liều mạng nếu là thật sự gặp gỡ hắn ta khẳng định trực tiếp nhận thua để hắn không có cơ hội xuất thủ hất hất nhìn xem Khương vân phàm bộ này tiện tiện bộ dáng lâm húc không nói trận trắng mắt hắn bởi vì gia hỏa này lo lắng quả thực chính là lo chuyện bao động chính như lâm húc đoán trước đồng dạng không biết có phải hay không là nhất vân buông địch thủ đoạt gì Khương vân phàm kế tiếp đối thủ chính là nhất vân Khương sư đệ sư minh ta cũng không muốn lấy lớn lớn nhỏ ngươi nếu là sợ thụ thương hay là trực tiếp nhận thua tốt thương vân phàm là cầm kiếm trưởng lão kiếm diệt quan môn đệ tử rất được kiếm diệt coi trọng nhất vân nói như vậy chỉ là nghị kích thương vân phàm động thủ trước. Dạng này cho dù hắn hoàn thủ tổn thương Khương Vân Phạm, kiếm diệt cũng không thể nói gì hơn. Chỉ tiếc nhất Vân thực tế là nói thầm Khương Vân Phạm ra mặt dày, gia hỏa này nghe xong nhất Vân lời nói, không chút nghĩ ngợi liền cầm trong tay kim kiếm vừa thu lại nói, nói rất đúng, vậy ta không đánh, ta nhận thua. Chương 36, tháng liên tiếp 10 trận, chương 36, tháng liên tiếp 10 trận. Cái gì? Nhận thua? Nhất Vân bị Khương Vân Phạm lời nói nghẹn phải không nhẹ, hắn lúc đầu đã điều động lên toàn thân chân nguyên, liền đợi đến Khương Vân Phàm chịu không được kích hướng hắn xuất thủ, hắn tốt phát động lôi đình một kích, nhưng Khương Vân Phàm làm thành như vậy, hắn tựa như là một quyền đánh vào trên đông. Loại này dùng sai lực cảm giác để bộ lực hắn thẳng đồ đắc hoàng. Đúng vậy a. Đây không phải Nhiếp sư huynh ngươi để ta nhận thua sao? Nhiếp sư huynh ngươi là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, ta vừa đột phá đến trúc cơ sơ kỳ không lâu, không nhận thua thật chẳng lẽ đánh với ngươi a? Khương Vân Phạm một bộ đương nhiên dáng vẻ hỏi ngược lại, hay là nói Nhiếp sư huynh ngươi bản ý là để ta đánh với ngươi, sau đó thừa cơ gây bất lợi cho ta. Cái này, nói vậy, ta thế nào lại là ý tứ này? Nhiếp Vân Chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng, Khương Vân Phàm lời nói tựa như một cái bàn tay hung hăng tát vào mặt hắn, hết lần này tới lần khác hắn còn không phát tác được. A kia là ta sẽ sai ý, nhiếp sư minh thứ lỗi. Khương Vân Phàm miệng thảo luận lấy thật có lỗi, trong giọng nói lại là không có chút nào ấy nấy, cười hắc hắc, trực tiếp quay người bay xuống tranh tài đài. Chỉ còn lại có Nhiếp vân xanh mặt đứng tại tranh tài trên đài. Vân Phàm, tiểu tử ngươi quá gà thật, đem Nhiếp vân tên kia tức giận đến quá sức. Bất quá thật sự là thống khoái. Lâm Húc cười nện Khương Vân Phàm bả vai một chút, nếu bản về tức chết người không đền mạng bản sự, hay là Khương Vân Phàm lợi hại, mặc dù không thể đem Nhiếp Vận thế nào, nhưng cuối cùng là xả được cơn giận. Lâm Húc cùng Khương Vân Phàm cười ha ha lấy rời đi. Nhiếp Vận tử tranh tài trên đài xuống tới về sau. Sắc mặt tâm trầm phải nhanh nhỏ xuống nước đến, Tôn Dũng mấy người nhìn xem Nhiếp Vân sắc mặt, dọa đến thở mạnh cũng không dám một chút. Truyền lệnh xuống, ngày mai trong tị thí ai có thể cầm xuống Lâm Húc, ban thưởng 100 khối linh thạch trung phẩm. Cùng thu thập Lâm Húc, liền đến Viên Khương Vân Phàm, hai tên tiểu tử tối này, ai cũng đừng nghĩ tốt qua. Vâng, Nhiếp sư minh. Hôm sau trời vừa sáng, thiên kiếm phong kiếm linh đài. Kiếm linh đài tại Thiên kiếm phong phía sau núi, tổng cộng từ 10 cái đường kính 10 trượng chiều cao khác biệt đài cao tạo thành. Trải qua hôm qua đấu vòng loại, Tổng cộng có 100 cái luyện khí kỳ đệ tử tiến vào trong trận chung kết, trận chung kết chính là muốn tại cái này trong 100 người quyết ra 10 hàng đầu. Quy tắc tỷ thí rất đơn giản, chính là xem ai có thể tại trên bình đài tiên trì 10 lần thắng, ai liền có thể trở thành bình đài đại chủ. 10 cái đài đại chủ xác định về sau, xếp hạng dựa vào sau đài chủ có thể hướng bài danh phía trên đài chủ khiêu chiến một lần, cũng chỉ có thể khiêu chiến một lần. Khiêu chiến thành công thì đài chủ ở giữa xếp hạng trao đổi, thất bại liền rớt cuộc không có khiêu chiến quyền lợi. Lâm Húc đem mục tiêu định tại thứ 10 trên bình đài. Sở dĩ không chọn cái khác bình đài, là bởi vì số 10 bình đài tương đối mà nói áp lực nhất tiểu. Bởi vì chỉ cần thắng liên tiếp 10 trận liền có thể trở thành bình đài đại chủ, cho nên khi nào lên đài cũng không có khác nhau, thậm chí càng sớm đứng lên bình đài càng có lợi, chỉ cần có thể cam đoan mình thắng liên tiếp 10 trận, liền có thể tranh thủ đến đầy đủ khôi phục thời gian. Cho nên đang phụ trách so tài quản lý nhị trưởng lão Phương Nham tuyên bố so tài quy tắc về sau, Lâm Húc thân hình lóe lên trực tiếp nhảy lên số 10 bình đài, cái khác bình đài cũng lục tiếp theo có người đứng lên trên. Lâm Húc đối thủ thứ nhất là cái luyện khí kỳ 10 tầng mập lùn tu sĩ, nhảy lên bình đài không nói hai lời trực tiếp chính là một chiêu triển nhiều thuật hướng về Lâm Húc buộc đi qua. Lâm Húc không tránh cũng né trực tiếp bị dây leo thèm vừa vặn, mập lùn tu sĩ trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, không ngừng nghỉ chút nào địa ngưng tụ một cái hỏa cầu hướng về lâm húc đánh tới, chính giữa mục tiêu, đại đoàn xương mù nổi lên. thắng, mập lùn tu sĩ cười ha ha, lại nghe lâm húc thanh âm vang lên, ngươi cao hứng quá sớm đi, bụi mù tan hết, lâm húc lông tóc không thương xuất hiện tại mập lùn tu sĩ trước mặt, toàn thân trên dưới liền góc áo đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh. ngươi, ngươi cái này, mập lùn tu sĩ tiếng cười im bặt mà dừng, như là bị bóp lấy cổ vị được, con mắt đều nhanh chừng ra ngoài. vị sư minh này, ta vừa rồi đã để ngươi hai chiêu, hiện tại đến lượt ngươi tiếp chiêu đi. Lâm Húc nét miệng cười một tiếng, sau một khắc đã xuất hiện tại mập lùn tu sĩ trước người, một quyền nặng nề mà đánh vào mập lùn tu sĩ trên bụng. Ai nha, mập lùn tu sĩ một tiếng hét thảm, như là như đạn pháo bị Lâm Húc đánh cho bay ra bình đài, rơi trên mặt đất lăn lộn tầm vài vòng mới ngừng lại được, miệng bên trong chỉ ra bên ngoài bốc lên một trắng, không nói tiếng nào ngất đi. T. Mọi người vây xem hít sâu một hơi, quá bạo lực. Luyện khí kỳ tu tiên giả ở giữa tranh đấu cơ bản đều là pháp thuật ở giữa bên kích, giống Lâm Húc gần như vậy thân dùng lục thân công kích thế nhưng là quá hiếm thấy. Kế tiếp là ai? Lâm Húc đến không cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn thấy chỉ cần có thể chiến thắng, mặc kệ là pháp thuật đánh kích hay là nhục thân công kích, căn bản không có gì khác biệt. Lại nói bởi vì Huyền Thiên Bảo Giả luyện thể hiệu quả, hắn hiện tại nhục thân cường độ thậm chí so chúc cơ kỳ tu sĩ còn phải mạnh hơn mấy điểm. Trước đó mập lùn tu sĩ đánh vào trên người hắn hỏa cầu hắn chính là hoàn toàn dựa vào nhục thân tiếp tục chống đỡ. Ta đến. Lần này nhảy lên đài chính là cái người cao gầy tu sĩ, tu vi cùng lâm húc tương đương, cũng là luyện khí kỳ 10 tầng cảnh giới đại viên mãn. Thế nhưng lại y nguyên vẫn là bị lâm húc một quyền đánh rơi xuống đài. Gọi chúng ta người đi lên, nhất định phải đem lâm húc kia tiểu tử cầm xuống nơi xa trên khán đài nhiếp Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, hướng về Tôn dũng Vân phó nói. rất nhanh, nhiếp Vân thủ hạ một cái luyện khí kỳ mười tầng đại viên mãn áo xanh tu sĩ nhảy lên mình đải. thổ thuật thuật, mới vừa lên đài, áo xanh tu sĩ liền cho mình mặc lên một tầng đất thuận. trước đó hai người hạ tràng hắn nhưng là thấy rất rõ ràng, Lâm Húc nhục thân lực lượng rất khủng bố, cũng không thể lại chủ quan. mặc lên thổ thuận về sau, áo xanh tu sĩ nhìn về phía Lâm Húc, Lâm Húc đúng không? có chút bản dự, khó trách như vậy nạo khí, ngay cả Nhất sư thúc trưởng đều không mua. bất quá ngươi dạng này ta thấy nhiều, hạ tràng đều là vô cùng thê thảm, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngươi là Nhiếp Vân người. Lâm Húc nụ cười trên mặt biến mất, nhìn xem áo xanh tu sĩ híp mắt lại, trước đó hai trận chiến đấu hắn căn bản là không có làm sao nghiêm túc, đương nhiên cũng không có ra tay đoạt gắt, chỉ là đem đối thủ hành ra bình đải mà thôi, nhưng đối Nhiếp Vân chó săn hắn nhưng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Không sai. Áo xanh tu sĩ hừ lạnh một tiếng, đang định lại nói chút gì, đã thấy Lâm Húc thân ảnh đã như là mây khói tiêu tán ra. Không được. Áo xanh tu sĩ giật mình trong lòng, còn chưa tới kịp có hành động, hậu tâm đã trùng điệp bị đánh một cái. Mặc dù có thổ thuận hộ thể, nhưng vẫn là bị một cú đại lực đánh cho lật về phía trước bay ra ngoài. Hỗn đàn, ta, a, còn không có ổn định thân hình, trước ngực lại bên trong một quyền. Áo xanh tu sĩ trong tiếng kêu thảm, đánh ra trước thân hình lại bị đánh cho bay ngược mà ra. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp bạo hưởng bên trong, áo xanh tu sĩ như là một cái đống cắt bị lâm hút đánh cho toàn trường tung bay. Hộ thể thổ thuận tại liên tục đập nện phía dưới cuối cùng ba một tiếng sụp đổ ra. Từ điện kim mang, mang theo tử sắc điện quang kim mang từ áo xanh tu sĩ đan điền xuyên qua. Ngươi, ngươi thật là ác độc a! Áo xanh tu sĩ liên tiếp đổ xuất mấy ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy hôi bại chi sắc. Lâm Húc vừa rồi một kích mặc dù không có lấy tính mạng của hắn, nhưng đã trọng thương hắn đan điển, liền xem như chưa khỏi thương thế, tu vi của hắn cũng sẽ trên diện rộng lũi lại, mà lại cả đời chỉ sợ lại khó tức tiến bảo. Đem ngươi câu nói mới vừa rồi kia trả lại cho ngươi, ngươi dạng này chó săn ta cũng đã gặp không ít, hạ chàng đồng dạng thê thảm vô cùng. Lạnh lùng nhìn áo xanh tu sĩ một chút, Lâm Húc bay lên một cước trực tiếp đem nó đá xuống bìnhải. Kế tiếp. Lâm Húc Miệng thảo luận lấy, ánh mắt lại là nhìn về phía trên khán đài Nhiếp Vân nhíu nhíu mày, ý tứ rất rõ ràng, ngươi dạng này trò săn, tới một cái ta phế một cái, đến hai cái ta giết một đôi. Đáng ghét, dám như thế coi thường tại ta. Tôn Dũng, để các đệ tử lên cho ta, Sa Luân Chiến cũng muốn đem Lâm Húc tiểu tử này mài chết. Nhiếp Vân giận dữ, hôm qua bị Khương Vân phàm đùa nghịch một trận, hôm nay lại bị Lâm Húc như thế khiêu khích, hắn Nhiếp Vân lúc nào nhận qua loại này khí. Lập tức sắc mặt âm trầm dưới từ mệnh lệnh. Vâng, Nhiếp sư thúc. Mấy người các ngươi, thay Phi lên ai có thể giết tiểu tử này, Nhiếp sư minh ban thưởng 100 khối linh thạch trung phẩm. 100 khối linh thạch trung phẩm. Trọng thượng thưởng phía dưới, tất có Dũng Phu, Nhiếp Vân thủ hạ luyện khí kỳ các đệ tử vốn đang đối Lâm Húc thủ đoạn tàn nhẫn có chút kiên kỵ, chỉ là bước bách tại Nhiếp Vân áp lực không thể không bên trên, hiện tại có trung phẩm linh thạch tham lam quấy phá phía dưới nhau nhau cắn răng, một cái tiếp một cái nhảy lên bình đài hướng Lâm Húc phát động khiêu chiến. Tại mấy cái này đệ tử xem ra, Lâm Húc mặc dù lợi hại, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút Đừng giống áo xanh tu sĩ xui xẻo như vậy bị trọng thương là được, huống chi luyện khí kỳ tu sĩ chân nguyên có hạn, Lâm Húc như thế ngay cả tiếp theo xuất thủ, chân nguyên tất nhiên đại lượng tiêu hao, nói không chừng liền có thể bị mình nhặt tiện nghi cũng chưa biết chừng. Chỉ tiếc, lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc, Nhiếp Vân thủ hạ luyện khí kỳ mười tầng đại viên mãn đệ tử từ từng cái nhảy lên minh đài, lại từng cái địa bị Lâm Húc nặng tay đánh bại, mắt thấy Lâm Húc đã đạt tới 9 thắng liên tiếp, nhìn qua lại là không chút nào lộ vẻ mệt mỏi, giống như trước đó tiêu hao chân nguyên căn bản cũng không tính là gì như. Đáng chết, tiểu tử này là quái vật sao? Luyện khí kỳ tu sĩ làm sao lại có như thế hùng hậu chân nguyên? Tôn Dũng, để Nô Phi đi lên, nhất định phải đem hắn cầm xuống. Phẫn nộ đến cực điểm, Nhiếp Vân nổi trận lôi đình mà gầm lên. Thế nhưng là Nhiếp sư huynh, Nô Phi là chúng ta bây giờ duy nhất đem ra được luyện khí kỳ 10 tầng đại viên mãn đệ tử, nếu là hắn cũng thua ở Lâm Húc trong tay, lần này đại bị chúng ta coi như toàn quân bị diệt. Tôn Dũng kiên trì mở miệng nói, Nô Phi là thủ hạ bọn hắn chiến lược mạnh nhất luyện khí kỳ 10 tầng đại viên mãn đệ tử, cũng là còn sót lại một cái có năng lực xông vào 10 hạng đầu đệ tử, những người khác đã thua ở Lâm Húc trong tay, ngược lại thành toàn Lâm Húc 9 thắng liên tiếp, nếu là Ngô Phi cũng bại Vậy bọn hắn lần này thật là liền toàn quân bị diệt. Đoán đó, một đám phế vật. Trừi mắng một câu, Nhất Vân đành phải từ bỏ để Ngô Phi hiện tại liền khiêu chiến Lâm Húc ý nghĩ, để Ngô Phi đi cạnh tranh số 5 bình đài, cùng bình đài ở giữa bài vị khiêu chiến thời điểm lại cùng Lâm Húc nhất quyết thắng bại. 10 liên thắng. Lâm Húc xác định là số 10 bình đài đại chủ. Theo cái cuối cùng người khiêu chiến bị đánh bại, Lâm Húc thu hoạch được 10 liên thắng, chính thức trở thành số 10 bình đài đại chủ, tiếp xuống liền muốn cấp cái khác 9 đại bình đài phân ra thắng bại tiến hành cuộc thi xếp hạng. Chương 37, phong hồi lộ truyện, chương 37, phong hồi lộ truyện. Hô Thật dài điệu nhẹ nhàng thở ra, Lâm Húc tại số 10 trên bình đài nguyên điện ngồi xuống, ngay cả tiếp theo 10 cuộc chiến đấu, nếu không phải hắn, có 9 đại đan điện, chỉ là chân nguyên tiêu hao chỉ sợ cũng có thể để cho hắn thua trận. Thừa dịp số 1 đến số 9 bình đài chưa quyết ra đài chủ, Lâm Húc trực tiếp móc ra nguyên một khỏa hồi khí tán nuốt vào, vận công khôi phục chân nguyên. Mười hạng đầu đài chủ đã xác định, tiếp xuống tiến hành bài vị khiêu chiến thi đấu, trước đó bảng trưởng lão tuyên bố một chút xếp hạng ban thưởng. Sau nửa canh giờ, theo sau cùng số 1 bình đài 10 liên thắng được hiện, luyện khí kỳ đệ tử trước thập cường sinh ra, tiếp xuống chính là bài vị khiêu chiến quyết ra cuối cùng thứ tự thời điểm. Nhị trưởng lão Phương Nham háng rộng tuyên bố, so tài thứ nhất có thể đạt được hai viên trúc cơ đan cùng 50 khối linh thạch trung phẩm ban thưởng. Đồng thời, nhưng bái nhập trưởng môn môn hạ, hơn 9 người tên có thể đạt được một viên trúc cơ đan ban thưởng. Từ tông môn trưởng lão thu làm đệ tử. Khiêu chiến quy tắc, từ xếp hạng dựa vào sau đài chủ tùy ý tuyển một vị bài danh phía trên đài chủ khiêu chiến, thành công thì trao đổi xếp hạng, kẻ thất bại đánh mất tư cách khiêu chiến. Trước từ số 10 đài chủ bắt đầu, Lâm Húc, ngươi muốn khiêu chiến số mấy đài chủ? Theo nhị trưởng lão Phương Nham tra hỏi, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Húc. Nhất là vị trí thứ 9 đại chủ, Lâm Húc trước đó tranh đoạt số 10 bình đại đại chủ chiến đấu bọn hắn cũng đều có lưu ý, nó tầng tầng lớp lớp pháp thuật, cường hãn phải có thể xưng lục thân cường độ cùng tốc độ cùng kinh khủng chân nguyên tổng lượng để chín người đều có chút không zét mà run, thật muốn cùng Lâm Húc đối đầu lời nói, không có người nào dám nói mình có thể thắng dễ dàng. Nếu là bị Lâm Húc đánh bại, vậy liền sẽ rơi xuống đến hạng 10, đồng thời đánh mất tư cách khiêu chiến, cái này chín vị đại chủ tự nhiên đối Lâm Húc lựa chọn cực kỳ khẩn trương. Ta tuyển số 1 đại chủ, muốn tranh liền muốn tranh thứ nhất, huống chi thứ nhất nhưng so cái khác chín tên nhiều một viên chốc cơ đan cùng 50 khối linh thạch trung phẩm bán thượng. Đáng chết, tiểu tử này quả nhiên chọn là ta. Lôi đài số 1 đài chủ tên là Đoàn Thủy Lưu, là kiếm thần tông trưởng môn Đoàn Thiên Thương bản ra con cháu, cũng là lần này đại bị luyện khí kỳ đệ tử bên trong đoạt giải quán quân tiếng hô tối cao người, bản thân là phong lôi song linh căn thể chất, thực lực cực mạnh, đây cũng là vì cái gì vừa lên đến hắn liền lựa chọn cấp đoạt cạnh tranh kịch liệt nhất số 1 bình đài đại chủ. Kỳ thật nói đến, trừ Lâm Húc cùng Đoàn Thủy Lưu bên ngoài, nó hơn 8 vị đại chủ không phải tông môn trưởng lão con cháu chính là toàn lực bồi dưỡng người, sớm đã bị khuyên bảo qua không được cùng Đoàn Thủy Lưu cấp đoạt thứ nhất, để tránh tổn thương trưởng môn Đoàn Thiên Thương mà núi. Lâm Húc thất hắc mã này xuất hiện bỗng nhiên đánh vỡ loại này ăn ý, cũng làm cho tám người trong lòng có chút lửa nóng. Nếu là Lâm Húc có thể đánh bại Đoàn Thủy Lưu, vậy bọn hắn hứa hẹn tự nhiên cũng liền hết hiệu lực, có thể tranh đoạt thứ nhất. Lâm Húc, ngươi khẳng định muốn cùng ta tranh cái này thứ nhất tên tuổi? Đoàn Thủy Lưu ánh mắt âm trầm mà nhìn xem Lâm Húc, đối với Lâm Húc thực lực thật sự là hắn rất là kiêng kỵ, nếu không trực tiếp xuất thủ đổ nhau là được, nơi nào sẽ cùng Lâm Húc nói nhiều một câu? Chúng ta đã đứng tại trước mặt ngươi, tự nhiên là muốn giành giật một hồi. Đoàn Tư Vinh, mời. Đối với Đoàn Thủy Lưu ẩn hàm uy hiếp nữ, Lâm Húc không núc ních chút nào hắn tự nhiên là từ khương vân phạm châu nghe nói qua đoàn thủy lưu đối cảnh nhưng thì tính sao thứ một nhưng là muốn nhiều ban thưởng một viên trúc cơ đan nhiều một viên trúc cơ đan trúc cơ nắm chắc liền nhiều hơn một điểm không có gì so cái này càng quan trọng về phần có thể sẽ bởi vậy đắc tội trưởng môn đoàn thiên thương tại bái nhập nó môn hạ sau nhận xa lánh lúc này lâm húc cũng không lo được thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đến lúc đó lại nói hừ không biết tốt xấu đồ vật đã như vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạng đoàn thủy lưu trong mắt lóe lên một tia sắc ý lâm húc chiến lược sát thực rất mạnh có thể nói là có một cùng dai Nhưng tu tiên giả ở giữa tranh đấu không chỉ có riêng là công pháp bí kíp, pháp bảo cũng là thực lực trọng yếu một điểm, hắn liền không tin Lâm Húc một cái không, có căn cơ gì phổ thông luyện khí kỳ đệ tử có thể có so hắn còn tốt pháp bảo. Hướng trên tay chữ vật giới chỉ phía trên một vòng, một đoàn màu bạc trắng dây thường dài xuất hiện tại đoàn thủy lưu trong tay, đây là một phẩy 0005 hàn nhận tơ nhận chế thành phượng hồn thăng, liền xem như trúc cơ kỳ tu sĩ dưới sự khinh thường bị nó cuốn lấy cũng muốn thiệt tỏi lớn. Đi. Đoàn thủy lưu tay bấm pháp quyết hướng về phía Lâm Húc một chỉ, phước hồn thăng hóa thành một đạo ngân quang hướng về Lâm Húc cuốn quanh đi qua. Thứ gì? Lâm Húc trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Mặc dù không biết cái này màu trắng bạc dây thường dài là pháp bảo gì, nhưng hắn đã cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, lập tức không dám đón đỡ. Thân hình phát một cái sử xuất vân yên bộ hiện lên phượng hồn thẳng quấn quanh, hướng về đoàn thủy lưu vào tới. Tốc độ thật nhanh. Đoàn thủy lưu dần mình, vội vàng từ trong túi chứa vật móc ra một ngụm nắm đấm lớn tiểu nhân trung đồng hướng đỉnh đầu ném đi. Trung đồng đống nhiên phóng đại, một đạo thổ hoàng sắc hơi mở mán sáng từ trung miệng rủ xuống đem đoàn thủy lưu gắn vào trong đó. Bình. Lâm hút một quyền nện ở màn sáng phía trên, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến, cả người bị chấn động đến bay ngược ra ngoài một kích thất bại phượng hồn Thẳng thừa cơ chạy tới lập tức đem lâm húc chói cái cực kỳ chặt chẽ phượng hồn thằng hậu thổ trung trưởng môn sư huynh đối chất tử thật sự là đủ dạy yêu a chủ trên khán đài tam trưởng lão kiếm sinh cười hất hắc trong đó nghĩa mai chi ý hết sức rõ ràng trưởng môn đoàn thiên thương không khỏi lông mày khẽ nhíu một cái phượng hồn thằng cùng hậu thổ trung đều là đoàn thủy lưu trước khi tỷ thí khẩn cầu đoàn thiên thương hồi lâu hắn mới đáp ứng tạm ngưỡng đương nhiên cũng chỉ là nghĩ đến để phòng lỡ như mà thôi không nghĩ tới xuất hiện lâm húc như thế cái ngoài ý muốn hấp mã sừng sốt làm cho đoàn thủy lưu đem hai loại pháp bảo đồ sứ ra song lâm húc thua định Nó hơn tám đại bình đài đài chủ gặp một lần Lâm Húc bị phược hồn thẳng chói chặt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng, mà số 1 trên bình đài bị hậu thổ trung màn sáng bao phủ đoàn thủy lưu thì là nhìn xem không ngừng giãy giụa Lâm Húc đắc ý cười ha ha, "Tiểu tử, cái này phược hồn thẳng thế, nhưng là 1.00005 hàn niệm tơ nghệ luyện chế mà thành pháp bảo, ngươi chính là lợi hại hơn nữa cũng đừng nghị tránh ra. Ta khuyên ngươi sớm một chút nhận thua, nếu không hàn độc xâm nhập thể nội, ngươi cũng đừng trách ta." Quả nhiên, theo đoàn thủy lưu lời nói, một cô băng hàn chi khí theo phược hồn thẳng hướng về Lâm Húc thể nội xâm đi, những nơi đi qua Lâm Húc kinh mạch huyết nục đều có loại sắp đông kết cảm giác 1.000.5 hàn độc quả nhiên lợi hại. Ai, ta thật sự là quá mức xem thường anh hùng thiên hạ. Pháp Bảo cũng là thực lực trọng yếu bộ điểm, chủ quan, thực tế là quá bất cẩn. Lâm Húc đem hết toàn lực phòng lên lên chín đại đan điển chân nguyên, lại chỉ là khó khăn lắm ngăn trở hàn độc xâm lớn, căn bản bất lực tránh thoát vừa hồn thẳng chói buộc, không khỏi nợ nụ cười khổ. Nhưng là muốn cứ thế từ bỏ, Lâm Húc lại không cam tâm. Linh điển không gian bên trong màu xanh mầm non tựa hồ cảm nhận được Lâm Húc tâm tình, đung nhiên phát ra một trận mãnh liệt hấp lực, đem xâm nhập Lâm Húc thể nội băng hàn chi lực đèu vào không chỉ có như thế, cố lực hút này theo lâm hút thân thể tác dụng tại phượng hồn thẳng bên trên, đem phượng hồn thẳng bên trong ẩn chứa băng hàn ăn mòn chi lực cưỡng ép lôi ra, thôn tính biệt vệ. chuyện gì xảy ra? phượng hồn thẳng bên trong băng hàn ăn mòn chi lực cấp tốc sói mòn để đoàn thủy lưu hoảng loạn lên, hắn rõ ràng cảm giác được hắn đối phượng hồn thẳng lực không chế đang nhanh chóng yếu bớt. hỗn đản, ngươi đều làm những gì? không để ý đến đoàn thủy lưu sợ hãi gầm thét, lúc này lâm hút cũng không dễ chịu, băng hàn ăn mòn chi lực điên cuồng điệu dọc theo kinh mạch của hắn bị hút vào linh điển không gian bên trong, hắn căn bản là không chế không được, nếu không phải hắn nục thân cường độ mấy lần tăng lên kinh mạch trình độ bền bỉ viễn siêu thường nhân chỉ sợ sớm đã kinh mạch toàn thân vỡ tan mà chết. thu. rốt cục, hấp lực bắt đầu yếu bớt, phượng hồn thăng khí tức cũng xuống đến điểm thấp nhất. lâm húc thừa cơ thần thức bao trùm vừa hồn thăng, cưỡng ép đem nó thu nhập linh điển không gian bên trong. phượng hồn thăng mỗi lần bị thu nhập linh điển không gian, đoàn thủy lưu liền cảm giác mình cùng phượng hồn thăng ở giữa liên hệ triệt để đoạn tuyệt ra, mình bám vào tại phượng hồn thăng phía trên thần thức bị cưỡng ép lao đi, nhịn không được há mồm phun ra một ngụm máu tươi. khí tức cấp tốc hề bại xuống tới, hậu thổ trung rủ xuống màn sáng cũng có chút tạm đạm cùng bất ổn bắt đầu. cơ hội tốt, lâm húc nhăn tỉnh sáng lên. Cố nén thể nội kinh mạch căng đau, Huyền Thiên Bảo Giảm công pháp toàn lực vận chuyển lại. Tử Kim sắc Trường Kiếm xuất hiện trong tay, dưới chân đạp một cái hóa thành một đạo hắt ảnh nhanh chóng hướng về đến Đoàn Thủy Lưu trước người. Tử Kim sắc Trường Kiếm hướng về hậu thổ trung màn sáng gần như điên cuồng địa nhanh chóng nện. Đương đương đương đương, liên tiếp tiếng nổ đùng Đoàn Vang lên, hậu thổ trung rủ xuống màn sáng như là sóng nước kịch liệt chấn động. Thật ở trong đó Đoàn Thủy Lưu sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, người sáng suốt đều nhìn ra, Đoàn Thủy Lưu đã không hề có lực hoàn thủ. Đoàn Thủy Lưu thua. Quan chiến đáy lòng của mọi người đồng thời dâng lên một ý nghĩ như vậy, rung động trong lòng không thôi. Nguyên bản Lâm Húc đã bị phược hồn thẳng chói lại, mắt thấy là phải là bại, ai ngờ phược hồn thẳng vậy mà thoang cái bị Lâm Húc cho lấy đi, thắng bại nháy mắt quy chuyển, một màn này phong hồi lộ chuyển thực tế là quá mức ngoài dự liệu, để tất cả mọi người cảm giác như trong động. A. Rốt cục, mấy tức về sau, Hậu thổ trung rủ xuống màn sáng vỡ vụn ra, đoàn Thủy Lưu tiêu thảm phun ra huyết vụ đầy trời, thân hình bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã tại trên bình đài. 3. Lâm Húc một phát bắt được rơi xuống từ trên không hậu thổ trung, trực tiếp thu nhập linh điền không gian bên trong, khí cơ dẫn dắt phía dưới, Đoan Thủy Lưu lại là một ngụm lĩnh huyết phun tới. Đoan sư huynh đã nhượng Lâm Húc khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800, cưỡng ép tôi động Huyền Thiên bảo dám phát động công kích, Lâm Húc thể nội kinh mạch cũng bị thương không nhẹ, bất quá cuối cùng là thắng. Nhìn xem náu nệ đứng thẳng trước người, mang trên mặt người thắng nụ cười Lâm Húc, Đoàn Thủy Lưu chỉ cảm thấy một cấu nút ngạt bay thẳng đỉnh đầu, mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Thật sự là phế vật. Nơi xa trên khán đài, trưởng môn Đoàn Thiên Thương trên mặt vẻ giận dữ lóe lên, chén trà trong tay vô thanh vô tức biến thành nát mạn, một đám trưởng lão thì là thần sắc khác nhau. Trưởng môn Tư Minh nhìn qua tựa hồ có chút không nhanh a, chẳng lẽ là bởi vì dòng nước thua so tài? Tam trưởng lão kiếm sinh trong lòng cực kỳ thoải mái, hắn cùng Đoàn Thiên Thương từ trước đến nay không mộ, Đoàn Thủy Lưu thua trận so tài Tương đương tại Đoàn Thiên Thương trên mặt hung hăng quạt một bạt hai. Sư đệ nói đùa, đều là tông môn đệ tử, ai chiến thắng có gì khác biệt? Chương 38, Địa Bạo Thiên Tinh, chương 38, Địa Bạo Thiên Tinh. Đoàn Thiên Thương đã khôi phục bình tĩnh, lư khí nhàn nhạt không có cái gì tâm tình trập chỡn, nhưng ai cũng có thể nghe được hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Ai chiến thắng đều không có khác nhau. Lựa gạt quỷ đâu? Không có khác nhau, ngươi sẽ nắm tay bên trong chén trà đều tan thành phấn vụn. Tất cả trưởng lão tâm lý kinh bị trên mặt lại là không có lộ ra mảy may, liền ngay cả tam trưởng lão kiếm sinh đều không nói gì nữa. Đoàn Thiên Thương dù sao cũng là một tông chi chủ, trưởng môn tôn nghiêm vẫn là phải giữ gìn. Đoàn Thủy Lưu đã là bại, Lâm Húc thành số một bình đài đại chủ, tất cả trưởng lão cũng liền khỏi phải lại nguyền đầu kỵ Đoàn Thiên Thương, lập tức nhao nhao âm thầm cho môn hạ đệ tử truyền âm, toàn lực ứng phó cấp đoạt đứng đầu. chân tiếp theo, số 9 đại chủ Dương An, khiêu chiến số một đại chủ Lâm Húc, Lâm Húc vết máu ở khe miệng tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Khẳng định cũng thụ thường, đại chủ bài vị khiêu chiến quá trình bên trong là không thể phục dụng năng lượng, thừa dịp Lâm Húc còn chưa kịp khôi phục thương thế, hiện tại là tranh đoạt thứ nhất cơ hội tốt nhất. Lâm sư đệ, mời. Dương An hướng phía Lâm Húc chắp tay, trong tay xuất hiện một lam một hồng hai chôi trường kiếm, hai chôi trường kiếm đồng thời vạch ra một vòng tròn giao kích cùng một chỗ, một đạo hỏa diễm phong nhận đột nhiên từ hai kiếm giao kích chỗ thoát ra, hướng về Lâm Húc chém tới. Thật nhanh. Lâm Húc kinh hãi, vô ý tức sử xuất vân yên bộ lấy chỉ trong gang tấc né tránh cái này một đạo hỏa diễm phong nhận, ực nóng phong nhận gián Lâm Húc gương mặt sẽ qua. Lâm Húc chỉ cảm thấy hai gò má một trận nhoáy nhói, nhói, tóc cũng bị nướng có chút khô vàng. Là tổ hợp hình pháp bảo, thật mạnh uy lực. Lâm Húc chỉ cảm thấy toàn thân hàn mao đều dựng lên, còn chưa kịp nói cái gì, lại một đạo hỏa diễm phong nhận chém tới, Lâm Húc đành phải toàn lực vận khởi Vân Yên bộ xoay người lách mình tránh ra. Cái này hỏa diễm phong nhận uy lực quá lớn, không thể đón đỡ. Mặc dù Lâm Húc nhục thân cường độ rất mạnh, nhưng nhiều lắm là có thể chống cự luyện khí kỳ tu sĩ pháp thuật công kích, loại pháp bảo này phát ra công kích nếu là trúng vào một chút, chỉ sợ không chết cũng là trọng thương. Tục nữ nói thủ lâu tất vua. Vân Yên bộ lại kỳ diệu cũng không có khả năng đem tất cả công kích toàn bộ né qua, lại như thế trốn tránh xuống dưới sớm muộn sẽ bị đánh trúng. Lâm Húc đưa tay cho mình ra chỉ băng giáp thuật cùng thổ thuần thuật lần nữa hiện lên một đạo công kích về sau hướng về Dương An vọt tới, hai tay bóp ra hai cái pháp quyết, trong lòng mặc nghiệm một tiếng hợp lóng lánh tử sắc điện quang kim tiễn ở sau lưng hắn nổi lên, lại bị Lâm Húc cố ý dùng thân thể của mình ngăn trở. Lâm sư đệ, ta cũng sẽ không để ngươi tới gần, nhận thua đi. Dương An trong tay song kiếm liên tục giao kích, ba đạo hỏa diễm phong nhận chỉnh xếp theo hình tam giác hướng về Lâm Húc chém tới, Lâm Húc nếu là không lui lại, liền tất nhiên sẽ bị trong đó một đạo hỏa diễm phong nhận chém trúng liệu lâm húc cắn răng nhưng người hiện lên hai đạo hỏa diễm phong nhận rút ra tử kim sắc trường kiếm hướng về cuối cùng một đạo phong nhận chạm đi lên với anh một tiếng bạo hưởng, lâm húc thân hình bay ngược mà ra vai phải phía trên là một đạo sâu đủ thấy xương miệng máu nhưng không có một điểm huyết dịch chảy ra bởi vì vết thương đã bị nhiệt độ cao cho đốt có chút khét lẹt bạch dương an vui mừng đang muốn lại đánh ra một đạo hỏa diễm phong nhận đặt vững thang ván đã thấy một đạo lượn lờ lấy từ sắp điện quang kim tiện từ lâm húc sau lưng bắn ra nháy mắt xuyên thủng dương an người phải qua dương an há một phun ra một miệng lớn máu tươi Trong đó còn ẩn ẩn có điện quang lợ lờ, trong tay lam đỏ song kiếm rốt cuộc cầm không được, bịch rơi xuống trên mặt đất. Khụ khụ. Lâm sư đệ, ngươi lợi hại, ta thua. Dương An tâm lý rất rõ ràng, Lâm Húc vừa rồi hạ thủ lưu tình, nếu là có điện ánh sáng kim tiễn nhắm chuẩn chính là hắn ngược trái nơi bùng tim, chỉ sợ hắn hiện tại cũng không phải là che lấy vết thương thổ huyết đơn giản như vậy. Lâm Húc không nói gì, hắn giờ phút này đang toàn lực vận chuyển Huyền Tiên bảo giám khôi phục thương thế, xâm nhập thể nội phong hỏa chi lực mặc dù đồng dạng bị linh điền không gian cho hú đi nhưng hắn muốn đã thụ thương kinh mạch trải qua này một kích lại là tổn thương càng thêm tổn thương ngược lại là trên bờ vai vết thương mặc dù nhìn xem nghiêm trọng kỳ thật chỉ là bị thương ngoài da mà thôi ngược lại không có gì đáng ngại tiểu tử thật lợi hại vừa rồi một chiêu kia là dung hợp hình pháp thuật đi còn hiểu được dùng thân thể làm yểm hộ tiểu tử này khó lường a nơi xa trên khán đài tam trưởng lão kiếm sinh nhãn tình sáng lên chật chật tán thưởng bắt đầu sát thực không đơn giản luyện khí kỳ bên trong có thể nắm giữ dung hợp pháp thuật thế nhưng là phượng mau lân lăn tiểu tử này bản toa thích cái này đệ tử ta lớn các ngươi cũng đừng cùng ta chê a tứ trưởng lão nô cản cũng là vỗ tay một cái. Nhìn về phía trên bình đài, Lâm Húc ánh mắt tràn đầy vẻ tán thành. Nô sư đệ, lời này của ngươi coi như không đối, cái này đệ tử giỏi tất cả mọi người muốn, ngươi nói cũng không tính." Tam trưởng lao Kiếm Sinh lông mày níu lại, lại nói, "Thứ nhất là trưởng môn đệ tử, cái này đã sớm định tốt. Tam sư huynh ngươi cảm thấy Lâm Húc tiểu tử này có thể thủ được thứ nhất. Mặt sau này nhưng còn có 8 lần thiêu chiến, ngươi không khỏi cũng quá mức xem trọng hắn đi. Lâm Húc có thể hay không giữ vững ta không biết, ta ngược lại hy vọng hắn thủ không được, dạng này chúng ta đều có cơ hội, trưởng môn ngươi cho là thế nào?" Tam sư đệ có câu nói nói không sai, tốt đệ tử ai cũng muốn. Chư vị sư đệ cũng khỏi phải lại tranh, cùng kết quả ra rồi nói sau. Đoàn thiên Thương mặt trầm như nước nhìn không ra một điểm ba động, chỉ là ánh mắt lóe lên một tia không hiểu hà quang, hắn lời này mới ra, tất cả trưởng lão cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, một lần nữa đem lực chú ý chuyển di hướng số 1 trên bình đài. Lúc này số 1 trên bình đài, Lâm Húc đã nên đón vị thứ nhì người khiêu chiến, số 8 bình đài Triệu Lượng. Giống như Dương An, Triệu Lượng cũng là vừa vào sân liền tế ra pháp bảo của mình, chỉ là lần này Lâm Húc không cho hắn cơ hội thi triển, trực tiếp dùng ra tuyệt chiêu Tử Điện Kim Mang xuyên thủ triệu Lượng bà bay. Trận tiếp theo, số 6 đại chủ tuần trời cao. Khiêu chiến số 1 đại chủ Lâm Húc. Trận tiếp theo, số 5 đại chủ Khâu Phúc Sinh, khiêu chiến số 1 đại chủ Lâm Húc. Trận tiếp theo, số 4. Lại là 4 trận khiêu chiến đến, Lâm Húc mặc dù bảo trụ số 1 bình đài đại chủ tiến tuổi, nhưng toàn thân đã là vết thương trầm chất, quanh thân kinh mạch ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nói là cường lỗ chi kết thúc không chút nào quá đáng. Cuối cùng một trận, số 2 đại chủ Phương Thế Hữu, khiêu chiến số 1 đại chủ Lâm Húc. Phương Thế Hữu là nhị trưởng lão Phương Nam bạn ra đệ tử, thực lực tại cái khác 9 tên đại chủ bên trong số 1 số 2, nếu là Lâm Húc không có thụ thường, ngược lại cũng không sợ hắn, nhưng bây giờ lại thật sự là gian nan. Lâm Sư Đệ, ngươi nhận thua đi, ngươi bây giờ không có khả năng thắng qua ta. Phương Thế Hữu nhìn xem Lâm Húc lần này, lần so tài xuống tới, trong lòng đối Lâm Húc cũng là có chút bội phục, liên tiếp chín cuộc tỷ thí, ở giữa cơ hồ không có ngừng, không nói trước Lâm Húc kia một thân vết thương, chỉ riêng chân nguyên tiêu hao liền không được, nếu đổi lại là Phương Thế Hữu mình tuyệt đối đã sớm mệt mỏi nằm xuống. Nếu không phải bởi vì thứ nhất thêm ra một viên trúc cơ đan, Phương Thế Hữu cũng không nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vào lúc này khiêu chiến Lâm Húc. Thắng được thắng không được muốn đánh qua mới biết được, Phương sư huynh, mời đi. Lâm Húc lắc đầu, hít sâu một hơi, hiện tại hắn thể nội có thể nói là rối loạn. Kinh mạch đã nhiều chỗ xuất hiện vỡ tan, nếu không phải linh điển không gian bên trong không ngừng tiêu tán ra sinh mệnh khí tức chữa trị thương thế, chỉ sợ hắn đã sớm gánh không được, bây giờ còn có thể đứng đã có chút không dễ. Tiêu Lâm sư đệ, đã tội. Phương Thế Hưu tế lên một mặt ngũ sắc tiểu kỳ lắc một cái, một viên hỏa cầu thật lớn hướng về Lâm Húc đánh tới. Băng giáp thuật. Lâm Húc hiện tại đã bất lực thi triển vân yên bộ nệ tránh, chỉ có thể ngưng kết một bức băng giáp, nghẹn kháng lần này công kích. Một tiếng bạo hưởng, Lâm Húc bị đánh cho hất bay ra ngoài, nhị không được tiêu lên một tiếng đau đớn phun ra một ngụm ních huyết, giáng chống đỡ lấy nửa quỷ trên mặt đất. Lâm Sư Đệ, nhận thua đi, ngươi đã không có sức hoàn thủ. Phương Thế Hưu hướng về Lâm Húc đi tới, hắn thực tế là không rõ Lâm Húc vì cái gì kiên trì như vậy, chẳng lẽ nhất định phải mình đem hắn đánh xuống bình đài mới bằng lòng nhận thua à? Thật sao? Vậy cũng không thấy. Bạo. Lâm Húc khỏe miệng đống nhiên hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị, ngay tại Phương Thế Hưu bước chân rơi xuống thời điểm, một đạo hỏa quang đột nhiên từ nó dưới chân bộ phát ra, nương theo lấy tứ tán đá vụ nặng nề mà đánh vào Phương Thế Hưu trên thân. Phương Thế Hưu căn bản cũng không có nghĩ đến Lâm Húc sẽ lấy phương thức như vậy phát động phản kích, căn bản là không có cùng bất kỳ phòng bị, do xoay sở không kịp rắn rắn chắc chắc địa trì vừa vặn, toàn thân một mảnh cháy đen, trọng thương thổ huyết nằm trên đất. Phương sư Minh, đã nhường. Lâm Húc ho khan hai tiếng, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, thắng ván đã định, cuối cùng này một trận so tài, cầm xuống. Vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Phương Thế Hưu rơi chân toát ra ánh lườm là cái gì đồ vật? Không rõ ràng a. Bất quá xem ra tựa như là Lâm Húc phát động phát thuật, chỉ là hắn không phải đã mất đi năng lực chiến đấu sao? Làm sao còn có thể như thế tinh chuẩn địa phát động thuật pháp? Biến cố đột nhiên xuất hiện để quan chiến mọi người cả đám đều sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần không khỏi nhao nhao nghị luận lên. Xem ra cùng địa bạo thuật rất giống à, bất quá uy lực so với địa bạo thuật đến mạnh hơn rất nhiều. Địa bạo thuật truyền quan trọng trước bố trí xuống dưới mới có tác dụng, mà lại vị trí sẽ không thay đổi động, Lâm Húc lúc nào bày địa bạo thuật. Tháng bại đã điểm, cũng liền có thể nuốt đan dược, Lâm Húc cùng Phương Thế Hữu đều móc ra đan dược chữa thương ăn vào, xem như khôi phục một điểm nguyên khí. Phương Thế Hữu nhìn xem Lâm Húc cười khổ hỏi, "Lâm sư đệ, có thể hay không nói cho ta đây là cái gì pháp thuật?" Đây là địa bạo thuật cùng thổ thứ thuật dung hợp pháp thuật, ta cho nó mệnh danh là địa bạo thiên tinh, bất quá cùng địa bạo thuật đồng dạng, cần trước đó bố trí xuống dưới, vị trí cũng sẽ không thay đổi động. Lâm Húc không có dấu diếm, cũng không cần thiết dấu diếm, hắn thủ đoạn này sớm muộn sẽ bị người khác nhìn ra. Cùng địa bạo thuật đồng dạng. Ngươi trường nào thì bày ra. Ngay tại ta bị ngươi đánh bay thời điểm. Phương Thế Hưu sững sờ, chợt nhớ tới Lâm Húc trước đó bị đánh bay trên đường giống như đưa tay trên mặt đất ấn xuống một cái, chẳng lẽ là vào lúc đó. Đáng sợ, thật đáng sợ. Phương Thế Hữu sắc mặt đại biến, nhìn về phía Lâm Húc ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bốn phía tỉnh táo lại mọi người cũng là như thế, cái này vậy mà là Lâm Húc đã sớm tính toán kỹ. Lâm Húc là cố ý để Phương Thế Hưu đem hắn đánh bay, hắn đã sớm tính xong Phương Thế Hưu điểm dừng chân, sớm bố trí dưới pháp thuật, phần này tâm cơ, phần này khả năng tính toán, thực tế là thật đáng sợ. TheS, đa tạ khán quan quan tại trí tu khen thưởng, hoan nghênh các vị khán quan gia nhập các bạn đọc 41705159, chương 39, đắc tội sư tôn, chương 39, đắc tội sư tôn. Lâm sư đệ, ngươi thắng, sư minh ta tu tâm phục khẩu phục. Phương Thế Hữu vui lòng phục tùng hướng lấy Lâm Húc nói, cái này không phục không được a. Loại này hoàn toàn ở thế yếu tình huống phía dưới, Lâm Húc còn có thể bắt lấy lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội bố trí pháp thuật dẫn hắn mắc lửa, chỉ riêng phần này tâm trí cũng không phải là hắn có thể so ra mà bượn, trận này thua không an. "Rượu, rượu a." "Đất này Bạo Thiên Tinh dùng thật sự là xảo rượu." Trên khán đài, tam trưởng lão kiếm sinh nhịn không được gõ nhịp tán thưởng bắt đầu, cái này Lâm Húc vô luận có thiên tư, chiến lực vẫn là tâm tính, nhu trí không có chỗ nào mà không phải là bên trên các loại, luật khế kỳ phổ thông đệ tử bên trong vậy mà ra một nhân vật như vậy. "Trưởng môn, ngươi xem như nhặt cái đại tiỆng y a?" Nói chỗ này Kiếm Sinh nhìn về phía Đoàn Thiên Thương trong ánh mắt có một cố không che giấu chút nào ao ức chi tình, suy nghĩ một chút vẫn là nhịn không được mở miệng nói, "Ta xem trưởng muốn ngươi cũng không quá ưa thích cái này đệ tử, nếu không ngươi hay là thu dòng nước làm đồ đệ, đem đồ đệ này nhường cho ta như thế nào?" Bản Tông khi nào nói qua không thích Lâm Húc rồi? Đoàn Thiên Thương nhàn nhạt nhìn Lâm Húc một chút về sau, hướng về phía nhị trưởng Lao Phương Nham phân phó nói, "Phương sư đệ, Bản Tông có việc đi trước một bước, nơi này sự tình giao cho ngươi xử lý." Nói xong thân hình hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa, thản về độc phủ. Chúc cơ kỳ đệ tử trên khán đài, đáng ghét vậy mà để tiểu tử này chiếm thứ nhất thật sự là phế vật nhất vân một trưởng đem trước người bàn đã đập đến vỡ nát hắn ký thác kỳ vọng ngô phi không thể ngăn lại lâm húc hiện tại coi là tất thắng vương thế hữu cũng bị lâm húc tuyệt địa phản kích đánh bại hiện tại lâm húc đã đoạt được luyện khí kỳ đệ tử đứng đầu liền muốn bị trưởng môn đoàn thiên thương thu làm môn hạng hắn sau này không còn có cơ hội áp chế lâm húc nghe nhị trưởng lão phương nhang tuyên bố xếp hạng cùng ban thưởng nhất vân chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn cảm giác càng ngày càng thịnh tức giận hừ lạnh một tiếng đứng dậy dựng lên một đạo kiếm quang rời đi khán đài về động phủ đi cái này chút cơ đàn cuối cùng cũng đến tay Tư nhị trưởng lão Phương Nam trong tay tiếp nhận chứa hai viên trúc cơ đan ngọc bình, Lâm Húc như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. "Lâm Húc, ngươi đã thắng được đứng đầu, sau đó chính là trưởng môn đệ tử, tùy ngươi Đoàn Ngọc sư huynh đi gặp mặt ngươi sư tôn đi, đem trúc cơ đan cùng linh thạch giao cho Lâm Húc về sau." nhị trưởng lão Phương Nam chỉ chỉ bên cạnh một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ áo tím. Lâm Húc gặp qua Đoàn sư huynh. Đoàn Ngọc người cũng như tên, là người tướng mạo anh tuấn, cao nhã như ngọc thanh niên bộ dáng tu sĩ, trên mặt mang nhàn nhạt tấm áp tiểu dung, đưa tay đỡ lấy không mình hành lễ Lâm Húc nói: "Tiểu sư đệ không cần đa lễ, sư huynh trong môn xếp hạng thứ nhị, ngươi xương ta là nhị sư huynh là đủ." đi theo ta đi, sư tôn đang chờ ngươi đây. một đạo thanh sắc quang mang từ đoàn ngọc đan điền vị trí bay ra hóa thành một thanh phi kiếm phiêu phủ ở một bên, đoàn ngọc đưa tay bắt lấy lâm húc cánh tay dựng lên kiếm quang hướng về thiên kiếm phong đỉnh núi bay đi. không bao lâu đi tới đỉnh núi trước vách núi, tại trên bình đài rơi xuống kiếm quang. tiểu sư đệ, đi theo ta. vách núi trên vách đá dựng đứng có một cái động phủ, nghĩ đến hẳn là trưởng môn đoàn thiên thương động phủ. lâm húc theo đoàn ngọc đi vào trong động phủ, lại phát hiện cái này nhìn như không lớn động phủ bên trong vậy mà có động tiên khác, phương viên chọn vẹn mấy chục trượng không gian bên trong, điêu lương thủy tạng, đình đài lầu cấp cái gì cần có đều có vượt qua mấy vòng về sau, hai người tới một tòa lầu cắt trước, Đoàn Ngọc nhẹ nhàng gõ gõ lầu cắt cửa, sư tôn, tiểu sư đệ ta mang đến, vào đi. Lầu cắt cửa từ từ mở ra, trưởng môn Đoàn Thiên Thương thanh âm từ trong đó truyền lên ra, Lâm Húc theo Đoàn Ngọc đi vào trong đó, lên lầu hai. Đoàn Thiên Thương đang ngồi ở tử phía trên nhắm mắt dưỡng khí, nghe tiếng ngẩng đầu lên, đệ tử Lâm Húc khấu kiến sư tôn. Lâm Húc hai đầu gối quỳ xuống đất, cung cung kính kính hướng về Đoàn Thiên Thương dập đầu ba cái, đứng lên đi. Đoàn Thiên Thương khoát tay háo, một cỗ khí kình nâng Lâm Húc cánh tay, Lâm Húc cũng không chống cự, theo cỗ này khí kình đứng lên. Húc Nhi. Ngươi đã thắng được đại bị thứ nhất, từ nay về sau chính là bản tông đệ tử. Chứ ngươi bên ngoài, bản tông còn có hai người đệ tử, một cái là bản tông nữ nhi, một cái khác chính là nhị sư huynh Ngô Đoàn Ngọc. Ngươi đã gọi bản tông sư tôn, liền muốn tuân thủ bản môn quý củ, tôn sư trọng đạo, hòa thuận đồng môn, không thể rơi bản môn uy danh, ngươi có thể làm đến a? Đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Đoàn thiên Thương lật bản tay một cái, một kiện kim sắc yễn giáp xuất hiện tại hắn trong tay, hô nhi, đây là trung phẩm phòng ngự pháp bảo Kim Tiên Yễn Giáp, vi sư dùng nó đổi với ngươi một viên trúc cơ đan, ngươi nguyện ý a? Cái này lâm Húc xứng sốt, trung phẩm phòng ngự pháp bảo nói đến xác thực không so một viên trúc cơ đan giá trị nhỏ thậm chí có khi còn hơn thế nhưng là đối với hiện tại hắn đến nói bảo vật gì cũng so ra kem cái này một viên trúc cơ đan bây giờ tới dù sao nếu như không cách nào trúc cơ lợi nói cho dù tốt pháp bảo cũng là không tốt húc nhi vi sư không phải lấy không ngươi trúc cơ đan trừ cái này kim ti nhẫn giáp ngươi còn có cái gì yêu cầu đều có thể sách vi sư tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi thấy lâm Húc làm khó đoàn thiên thương lần nữa mở miệng nói hắn hướng lâm hương yêu cầu trúc cơ đan tự nhiên là vì chất tử đoàn thủy lưu trúc cơ đan là cao cấp đan dược Cho dù Đoàn Thiên Thương thân là Kiếm Thần Tông Trưởng môn, tay bên trong cũng không có dư thừa Chúc Cơ Đan. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không sệ mặt xuống cùng đệ tử của mình nói điều kiện. Lâm Húc hiện tại rất khó khăn, đến cùng có đáp ứng hay không? Mình muốn Chúc Cơ chỉ ít cần 9 cái Chúc Cơ Đan, cái này một viên nếu để cho ra ngoài, đến lúc đó vừa vặn kém một viên làm sao bây giờ? Lâm Húc bước lên không nổi cái này hiểm, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Suy đi nghĩ lại, Lâm Húc vẫn lắc đầu một cái, thật xin lỗi, sư tôn, cái này Chúc Cơ Đan đối đệ tử quá trọng yếu, xin thứ cho đệ tử không thể đáp ứng. Húc Nhi, ngươi là lo lắng Chúc Cơ sát xuất thành công vấn đề a? liên vi sư xem ra lấy thiên tư của ngươi một viên trúc cơ đan cũng đủ để thành công trúc cơ cái này dư thừa một viên đối ngươi căn bản không có gì đại dụng ngươi không ngại lại suy nghĩ một chút đoàn thiên thương nhíu mày một cái nói không có gì đại dụng là có tác dụng lớn lâm húc thầm cười khổ nhưng cái này nguyên nhân hắn lại không thể nói rõ chỉ có thể kiên trì lắc đầu thật xin lỗi sư tôn một bên đoàn ngọc hướng về lâm húc manh ngay mắt lâm húc cũng biết đối phương là đang nhắc nhở hắn dạng này sẽ đắc tội đoàn thiên thương nhưng cũng chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy đã dạng này vậy coi như đi đoàn thiên thương thật sâu nhìn lâm húc một chút đem kim ti nhuyễn giáp thu vào móc ra một viên ngọc giản ném cho Đoàn Ngọc, "Ngọc Nhi, mang ngươi sư đệ đi động phủ của hắn, động phủ cấm chế mở ra chi pháp trong ngọc giản có ghi chép, các ngươi đi thôi." Đệ tử cáo lui. Từ trong động phủ ra, Đoàn Ngọc có chút oán trách nhìn xem Lâm Húc nói, "Tiểu sư đệ à, ngươi liền sẽ không nói huyền chuyển một chút à?" Bộ dạng này trực tiếp cư tuyệt, sư tôn khẳng định sẽ tâm sinh khúc mắc. "Ai? Nhị sư minh, ta cũng không có cách, cái này trúc cơ đan với ta mà nói quá là quan trọng, chỉ dựa vào một viên lời nói, ta thực tế là không có năm chắc có thể thành công đột phá." Lâm Húc cười khổ nói, Trong lòng của hắn cũng minh bạch, mình cùng trưởng môn sư Tôn ở giữa hiểm khích đã là không thể tránh né. "Ai, ngươi tiểu tử này, để ta nói thế nào ngươi a?" Đoan Ngọc thở dài, "Thôi, sư Tôn bên kia ta tận lực giúp ngươi nói một chút lời hữu ích, ngươi nắm chắc thời gian, mau chóng đột phá đến chúc cơ kỳ đi." "Đa tạ nhị sư huynh." Lâm Húc động phủ tại Thiên Kiếm Phong một cái bên cạnh đỉnh núi bộ, cùng Đoan Ngọc động phủ chỗ bên cạnh phong liền nhau, đem Lâm Húc đưa đến động phủ, giao cho hắn mở ra trận pháp cấm chế pháp quyết về sau, Đoan Ngọc ngự kiếm bay lại đến Đoàn Thiên Thương trong động phủ. "Ngọc Nhi, đối ngươi người tiểu sư đệ này, ngươi thấy thế nào?" Đoàn Ngọc Trâm trước một phen về sau, chậm rãi mở miệng nói: Sư tôn, đệ tử cảm thấy tiểu sư đệ đối sư tôn cũng đều kính trí tâm, hắn hẳn là có cái gì nan luôn chi ẩn, cái này trúc cơ đan đối với hắn hẳn là thật rất trọng yếu, cái này có lẽ chính là hắn tại so tại thời điểm liễu mạng như thế nguyên nhân. Cũng đều kính trí tâm, nhưng cũng tuyệt đối không có kính sợ thần phục trí tâm, đúng không? Đoàn Thiên Thương khẹt miệng lộ ra một kia cười lạnh, bản tông cái này đệ tử thu, cũng không biết là tốt là xấu à? Sư tôn, đệ tử từ nhỏ từ sư tôn nuôi lớn, đối sư tôn tự nhiên là vạn điểm kính phục, nhưng tiểu sư đệ cùng đệ tử khác biệt, tự nhiên lòng kính sợ muốn nhạt được nhiều. Bất quá đệ tử cảm thấy hắn tâm tính không xấu, chỉ cần sư tôn đa hướng hắn buột lộ một chút thiện ý, hắn tất nhiên có thể cảm thụ được. Hy vọng như như lời người nói đi. Đoàn Thiên Thương nhớ tới đáp ứng Đoàn Thủy Lưu chút cơ đàn, đống nhiên có chút tâm phiền ý loạn, liền hướng Đoàn Ngọc Quát tay áo, Ngọc Nhi ngươi đi đi. Vâng, sư tôn, đệ tử cáo lui. Đoàn Ngọc không người thi lễ một cái, rời khỏi động phủ, trong lòng thầm than, tiểu sư đệ, sư minh có thể giúp ngươi cũng chỉ có thế, chuyện sau này liền xem chính ngươi. Lại nói Lâm Húc tại mình mới động phủ bên trong dạo qua một vòng hắn cái này mới động phủ mặc dù so ra kém đoàn thiên thương như vậy tu di nạp giới tử có động tiên khác nhưng so với tại linh thảo vườn nhà gỗ nhỏ đến nói lại là tốt hơn quá nhiều tu luyện thất luyện đan thất phòng luyện khí phòng khách xem như cái gì cần có đều có nguyên bản đoạt được đại bỉ thứ nhất lâm húc trong lòng vẫn là có chút hứng phấn nhưng nghĩ tới cùng trưởng môn sư tôn đoàn thiên thương ở giữa không thoải mái gặp mặt hắn cũng chỉ cảm thấy một trận phiền muộn lúc đầu đệ tử mới nhập môn sư tôn đồng dạng đều sẽ cho một chút chỗ tốt hoặc là công pháp hoặc là pháp thuật bí kíp hoặc là pháp bảo linh hạnh linh thảo đan dược cái gì nhưng lâm húc cử tuyệt giao gia trúc cơ đan chọc giận đoàn thiên thương trừ động phủ bên ngoài cái gì đều không được đến. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Hay là tranh thủ thời gian luyện chế ra đầy đủ trúc cơ đan, mau chóng đột phá đến trúc cơ kỳ rồi nói sau. Nghĩ nghĩ, lâm húc hay là quyết định hồi linh cỏ vườn luyện chế trúc cơ đan. Một phương diện bên trong vườn linh thảo trừ khương vân phạm tên kia bên ngoài, người khác bình thường sẽ không đi quay dày hắn. Một phương diện khác nếu là tại trong quá trình luyện đan gặp được cái gì chỗ không rõ còn có thể tùy thời thỉnh giáo kiếm linh tử sư tổ, không đúng. Hiện tại hẳn là xương là sư thúc. Hạ quyết tâm, lâm húc ra mới động vụ, triển khai thân hình hướng về linh thảo vườn chạy tới, đi tới nhà gỗ nhỏ trước đó. Đã thấy Khương Vân Phạm nửa tựa tại cổng, chính nhàn chán ngậm lấy một cây cọ dại nhìn xung quanh. "Vân Phạm ngươi làm sao tại cái này bên trong?" "Đương nhiên là chờ ngươi." "Ta liền biết tiểu tử ngươi khẳng định sẽ trở lại linh thảo này vườn." "Hắc hắc." "Chương 40, luyện chế trúc cơ đan, chương 40, luyện chế trúc cơ đan." Khương Vân Phạm nhảy dựng lên, cười nệ Lâm hút một chút, "Ta liền biết dừng ngươi khẳng định sẽ thắng." "Ta Khương Vân Phạm huynh đệ cái kia có thể là người bình thường sao?" "Ca ta hôm nay chính là đến cấp ngươi chúc mừng." "Vân Phàm, vào đi." lúc đầu tâm tình có chút buồn bực lâm húc đột nhiên cảm giác được tâm tình đã khá nhiều có dạng này một cái lúc nào cũng nhớ hắn hảo huynh đệ tại bên trong tông môn cùng hắn làm bạn một chút không như ý cần gì phải chú ý hai người tiến vào bên trong nhà gỗ một bên uống rượu một bên nói chuyện phía bắt đầu lâm húc đem cùng trưởng môn sư tôn đoàn thiên thương ở giữa xung đột nói cho khương vân phạm phi thứ gì khương vân phạm nghe xong liền lửa hung hăng gắt một cái khó trách ta sư tôn mỗi lần nhắc lên trưởng môn ngự khí đều là lạ vì mình chất tử hướng đệ tử đưa tay mục đích không đạt được liền nhân mặt cái này cũng xứng làm thầy người tôn ta nhổ vào lâm húc vui vân phạm Ta người trong cuộc này đều không nói gì, ngươi làm sao kích động như vậy à? Có thể không kích động sao? Thật thòi ta còn muốn lấy ngươi bái cái tốt sư tôn, mừng thay cho ngươi đâu? Khương Vân Phạm tức giận nói, liền cái này lòng dạ cũng xứng làm trưởng môn, ta thật thay kia họ đoàn e lệ. Dừng một chút, Khương Vân Phạm đập Lâm Húc một chút, dừng ngươi làm đúng, dựa vào cái gì đem vất vả được đến chút cơ đàn cho kia lao tả mau, giữ lại mình dùng. Tranh thủ thời gian đột phá đến chút cơ kỳ mới là đúng lý, phát bảo cái gì về sau tự nhiên sẽ có. Ta đây đương nhiên biết. Lâm Húc nhẹ gật đầu, được rồi, đừng nói những ngày không vui, đêm nay huynh đệ chúng ta không say không về hai người ai cũng không có vận công chống cự tiểu lực một mực hét tới nửa đêm, Khương Vân Phạm mới mang theo men say rời đi, Lâm Húc lại là không có nửa phần say, hắn hiện tại thể chất bình thường, Linh Tiệu đã không có cách nào mang cho hắn nửa điểm men say, ngược lại sẽ để hắn càng thêm vui phấn, càng thêm thanh tỉnh, bắt đầu luyện chế trúc cơ đan đi, sớm một chút luyện chế ra đủ nhiều trúc cơ đan, ta liền có thể bế quan đột phá. Lâm Húc mở ra nhà gỗ nhỏ trận pháp, thân hồn tiến vào linh điển không gian bên trong. A, mùi vị gì? Vừa tiến vào linh điển không gian, Lâm Húc đã cảm thấy có chút không đúng, vài luồng linh dược thanh hương phiêu đang tại linh điển không gian bên trong chẳng lẽ là cất giữ linh đan ngọc bình phá? không đúng, hắn chứa linh đan những cái kia ngọc bình chỉnh chỉnh tề tề địa xếp tại linh điền một bên, một cái cũng không ít ta. lần theo núi thuốc, lâm húc đi tới linh điền bên cạnh thả linh thạch cái hố nhỏ, kinh ngạc nhìn thấy không ít linh đan đang nằm tại cái hố nhỏ bên trong. kỳ quái, cái này chỗ nào đến đan dược? số lượng còn không ít. lâm húc trong lòng cực kỳ kỳ quái, hắn cũng không nhớ được mình hướng cái hố nhỏ bên trong bỏ qua linh đan a, nhiều nhất chính là đem bạo đan phế thải đổ vào cái hố nhỏ bên trong. chờ chút, phế thải? chẳng lẽ những đan dược này đều là những cái này phế thải hình thành? Lâm Húc lúc ấy đem phế thải một mạch địa đổ vào cái hố nhỏ bên trong liền không có lại chú ý tới. Những ngày này lại một mực tại vội vàng, Tông môn đại bị sự tình cũng không có tiến vào linh điển không gian nhìn qua, không nghĩ tới bây giờ phế thải không gặp, trong cái hố nhỏ xuất hiện thành phẩm linh đan, cùng luyện chế thành công mà ra không có bất kỳ cái gì khác biệt. Lâm Húc nhìn kỹ một chút, những linh đan này số lượng chỉ chiếm tận bã phân số một, nói một cách khác, ba phần tận bã tại cái hố nhỏ bên trong cũng có thể hình thành một phần linh đan. đương nhiên, hiện tại đây là Lâm Húc phỏng đoán, nhưng trong lòng của hắn đã không nhịn được lửa nóng. Nếu là hắn cái này phỏng đoán là thật, vậy hắn có thể được đến bao nhiêu linh đan? Hắn luyện đan ra đan suất có thể để cao bao nhiêu? Không nói những cái khác, Lâm Húc hiện tại đã thu tập được đầy đủ luyện chế 20 khỏa trúc cơ đan vật liệu, coi như toàn bộ bạo đan thành phế đan, cũng có thể tại cái này cái hố nhỏ bên trong ngưng tụ thành 6 viên thành phẩm trúc cơ đan. 6 viên trúc cơ đan, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ a. huống chi Lâm Húc cũng không có khả năng 20 khỏa trúc cơ đan toàn bộ bạo đan, chỉ cần trong đó luyện chế thành công một viên, tăng thêm hắn đã có 2 viên trúc cơ đan, 9 viên trúc cơ đan liền có đủ. Kiểm chế tâm tình kích động trong lòng, Lâm Húc cố ý luyện chế một lò tăng nguyên đan phế đan ngược lại tiến vào cái hố nhỏ bên trong, nếu là thành đan lời nói Chí ít cũng có 3 viên. Đem phế đan đổ vào cái hố nhỏ về sau, Lâm Húc liền canh giữ ở cái hố nhỏ bên cạnh, không chấp mắt quan sát đến. Dần dần, mang theo màu xanh màu trắng phế đan phấn kết thúc bắt đầu chậm rãi rót vào đến bùn đất bên trong, đồng thời từng giọt màu xanh biết đan dịch từ dưới đất rỉ ra, chậm rãi tụ hợp lại với nhau, hình thành một viên tản ra thanh hương màu xanh biết linh đan. Là tăng nguyên đan, phế đan thật biến thành thành phẩm tăng nguyên đan. Lâm Húc trong lòng phun lên một cỗ vẻ mừng như điên, suy đoán của hắn không sai, cái này linh điền không gian bên trong cái hố nhỏ bên trong thật có thể đem phế đan biến thành thành đan, tỉ lệ chính là 3 so 1. Quá tốt, lần này ta nhất định có thể có được đầy đủ trúc cơ đan, thành công đột phá trúc cơ kỳ. Quá tốt. Ha ha ha. Lâm Húc ngửa mặt lên trời phóng sinh cười như điên, đây cũng chính là tại linh điển không gian bên trong, trừ Lâm Húc bên ngoài không có bất kỳ cái gì người, nếu không hắn hiện tại bộ này điên cuồng cười to dáng vẻ, khẳng định sẽ bị người khác xem như là tên điên. Hơn nửa ngày, Lâm Húc mới dần dần bình tĩnh trở lại, đem tâm tình kích động trong lòng ép xuống dựa theo hồn hỏa luyện đan thuật bên trong trúc cơ kỳ đan phương bắt đầu chính thức luyện chế trúc cơ đan. Lâm Húc trong tay bóp ra một cái đăng quyết, tử kim lọ bắt quái nắp lọ bay lên. Một phần phần luyện chế trúc cơ đan linh tải tại Lâm Húc khống chế phía dưới theo thứ tự đầu nhập vào tử kim lọ bắt quái bên trong, nắp lọ một lần nữa cái. Với anh, mãnh liệt hồn hỏa từ Lâm Húc lòng bàn tay dâng lên, đem tử kim lọ bắt quái bao khỏa tại trong đó, một cỗ gần như không màu trong suốt hỏa diễm xuyên thấu qua tử kim lọ bắt quái hướng về trong đó linh tải quấn quanh bao khỏa mà đi. Tại hỏa diễm quấn quanh bao khỏa phía dưới, một phần phần linh tài bắt đầu dần dần hòa tan thành từng đoàn từng đoàn màu sắc khác nhau linh dịch, trong đó tạp chất cũng một chút xíu địa bị luyện hóa ra. Dần dần. Linh dịch nhan sắc trở nên thuần túy trong trẻo bắt đầu, Lâm Húc có thể rõ ràng cảm giác được những này linh dịch bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn. Bước đầu tiên, cô động dược dịch đã thành, tiếp xuống chính là đem thuộc tính khác nhau dược dịch dung hợp lại cùng nhau. Khí sâu một hơi, Lâm Húc khống chế các đoàn dược dịch hướng về chính giữa tụ hợp bắt đầu. Thuộc tính khác nhau dược dịch tụ hợp cùng một chỗ, một cỗ to lớn mâu thuẫn chi lực đột nhiên bộc phát ra, dược dịch đoàn có loại sắp sụp đổ cảm giác. Cho ta ổn định. Lâm Húc trong lòng hung hăng quá to, tập trung toàn bộ thần hồn chi lực khống chế hồn hỏa chói buộc trong nước thuốc mâu thuẫn chi lực để khác biệt dược dịch dược tính dung hợp lại cùng nhau. Trâm rãi dược dịch ở giữa mâu thuẫn chi lực càng ngày càng yếu, rốt cục hoàn toàn biến mất không gặp, dược tính cũng thời gian dần qua dung hợp thành một thể, toàn bộ tử kim lọ bắt quái bên trong chỉ còn lại có một đoàn không ngừng ngọ nghễ dược dịch. Sau đó chính là kết đan, đây là một bước cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một bước khó khăn nhất, trên cơ bản bạo đan đều phát sinh ở giai đoạn này. khi sâu một hơi, ổn ổn tâm thần, lâm hút hai tay hướng về tử kim lọ bắt quái bên trong đánh vào mấy đạo pháp quyết, tử kim lọ bắt quái bên trong hồn hỏa đống nhiên hương cao ba thước có hơn. Một cỗ xoắn ốc chi lực từ hồn hỏa bên trong sinh ra, lô tâm chính giữa dược dịch tại xoắn ốc chi lực tác dụng phía dưới kịch liệt địa co và bắt đầu, thời gian dần qua đã có đan dược hình thức ban đầu. Lâm Húc đang cao hứng, một cỗ bạo tạc lực lượng đột nhiên từ đó ầm vang bộc phát ra, toàn bộ tử kim lọ bắt quái kịch liệt rung động, mắt thấy đã hình thành hình thức ban đầu đan dược liền muốn vỡ ra. Đáng chết, cho ta ổn định. Lâm Húc chán nổi gân xanh đột mà ra, đem hết toàn lực khống chế hồn hỏa chăm chú địa áp bách lại ở vào bạo phá biên giới đang dung dịch, đem bên trong lực bạo phá lượng khai thông mà ra, theo lực bạo phá lượng bị từ đan dịch bên trong khai thông mà ra, đan dịch thời gian dần qua ổn định lại ngay tại lúc này, kết đan, trong lòng quát khẽ một tiếng, lâm hút hồn hỏa đột nhiên vừa để xuống, ngay sau đó lại siêu nhưng thu hồi lại, một viên cơ quả nhãn tiểu tản ra mê người vầng sáng màu xanh biếc đan dược lặng lặng địa lơ lửng tại tử kim lọ bắt quái bên trong. trúc cơ đan, xong rồi, lâm hút tâm niệm vừa động, tử kim lọ bắt quái nắp lọ bay lên, trúc cơ đan bay ra, bị lâm hút thu nhập trong bình ngọc. vậy mà một lần liền luyện thành, đây cũng quá thuận lợi đi. nghe trong bình ngọc trúc cơ đan đặc biệt mùi thuốc, lâm hút hơi có chút không dám tin, không phải nói trúc cơ đan bạo đan suất cực cao, liền xem như luyện đan cao thủ cũng chỉ có hai ba thành tỷ lệ thành đan a. Làm sao hắn lần thứ nhất liền luyện chế thành công rồi? Lần nữa nhìn trong bình ngọc một chút, đích thật là chúc cơ đan không sai, mà lại từ hình dạng mùi đến xem, phẩm chất cũng không tệ lắm, Lâm Húc trong lòng không khỏi có chút lửa nóng, chẳng lẽ nói mình có thiên tài luyện đan thiên phú. Đây cõi lòng lấy kích động cảm giác hưng phấn, Lâm Húc vung tay lên, phần thứ nhì linh tài theo thứ tự bay vào tử kim lò bắt quái bên trong, hắn sẵn còn nóng rèn sát, luyện thêm ra mấy quả chúc cơ đan. 3. Bạo đan. Lâm Húc giật mình trong lòng, mở ra tử kim lò bắt quái, chỉ thấy một đống nhỏ lục sắt thuốc mặt đang lặng lặng địa nằm tại đáy lò. Làm sao lại bạo đan đâu? Phương pháp của ta cùng vừa rồi không khác nhiều a. Lâm Húc có chút ảo não, hắn lần này luyện đan thủ pháp, đối hồn hỏa không chế tự giác cũng không có cái gì không đúng, nhưng cuối cùng kết đan thời điểm lại không có thể ngăn chặn tuôn trào ra bạo phá chi lực, chớp mắt nhìn đã thành hình trúc cơ đan biến thành một đống phế thải. Lại đến, lần này cẩn thận một chút, nhất định có thể thành công. Cho mình đánh động viên, Lâm Húc bắt đầu lần thứ 3 luyện chế trúc cơ đan, chỉ tiếc, tại sao cùng kết đan giai đoạn hay là không giải thích được bạo đan. Sau đó lần thứ 4, lần thứ 5 luyện chế y nguyên như thế, đều là tại sao cùng kết đan giai đoạn bảo đan, để Lâm Húc rất là ảo não. Đáng ghét, lại thất bại đến cùng là nguyên nhân gì? Vì cái gì luôn luôn không có cách nào ngăn chặn bạo phá chi lực. Vốn bực phất phất tay, Lâm Húc tạm thời đình chỉ đối chúc cơ đan luyện chế, liên tục thất bại đã để dòng suy nghĩ của hắn trở nên phiền não, tâm tình như vậy phía dưới lại đi luyện đan, thất bại khả năng càng lớn hơn. Đem tử kim lò bắt quái bên trong luyện chế thất bại phế thải đổ vào linh điển bên cạnh cái hố nhỏ bên trong, Lâm Húc thần thức rời khỏi linh điển không gian, cảm thấy tâm tình y nguyên còn có có chút phiền muộn, liền giải trừ nhà gỗ nhỏ trận pháp cấm chế, ra linh thảo vườn, hướng về linh kiếm phong phía sau núi dạo chơi đi đến, chuyển qua mấy đạo phong nhận về sau, trước mắt thông suốt xuất hiện một mảnh ao sen. Thật sự là không nghĩ tới, tại linh kiếm này phong phía sau núi lại còn có dạng này một mảnh ủ tinh ao sen.